Đây thật ra là hết sức không có tính so sánh giá cả, có thể không chịu nổi Trương Dương tính toán qua lớn a. Mà lại hắn cũng thật đối đồ tể xông vào trận địa Mộng Linh quân đoàn vô cùng tự tin, chỉ cần tại Mộng cảnh chi sơn xuống cầm tới món tiền đầu tiên, cha cha. Đối với Mộng cảnh sinh linh tới nói, môn hộ liền là cho không, toàn bộ Mộng cảnh chi sơn không có hướng phía dưới lối đi, nhưng bọn hắn liền là siêu siêu siêu không nhìn liền tiến vào, mà lại vừa tiến vào liền là tầng thứ nhất, Tam Ngư Biển. Tên mặc dù quỷ dị tà ác, nhưng bên trong hoàn cảnh cơ bản không có khác biệt quá lớn. Lúc này đồ tể chờ mở đường tiên phong đã nhanh nhanh bãi. Đem trong phương viên vạn dặm đều cho san bằng một lần, dù sao bọn hắn là Thật trâu. mà lại chỉ cần mỗi giết một con mộng cảnh sinh linh, bọn hắn đều có thể thu hoạch được cực nhỏ một tia mộng cảnh pháp tắc, ngoài ra còn có một nhỏ tơ tự động cống hiến cho anh minh thần võ ngộng cảnh pháp tắc thiên thần tờ dưa đỏ ra mền chuyên gia dương, cho nên, đồ tể tâm tình của bọn hắn muốn so trước đó tốt lắm rồi. Chư mập mạo, chúng ta phải chăng cần phải ở chỗ này thành lập một cái pháo đài, để phòng ngừa đường lui của chúng ta bị cắt đứt. Lúc này đồ thể khí chàng toàn bộ triển khai, thân cao 10 mấy mét, như là hình người ngọn độc. Mộng cảnh chi quang đều có thể chiếu rọi ra vài trăm dặm có hơn, hắn vừa hiện thân, những cái kia giả yếu tản tật mộng cảnh lính mới thật giống như hết thảy hít thuốc lạc, tinh thần phân chấn, răng vô cùng tuyệt, ăn cơm vô cùng hương, hận không thể lấy thân báo đáp. Không cần thiết, nơi này cũng không phải hiện thực, không cần đến trong hiện thực bộ kia, nhưng có một chút rất trọng yếu, đó chính là tận lực để người thủ hạ món vũ khí đơn giản hóa, không muốn làm cái gì súng máy đại pháo tiên kiếm cái gì, liền là đơn giản đao thương kiếm kích, kỷ binh hạng nặng sóng trượt, gần người chém giết vật lộn là đủ. Vì sao? Bởi vì đây là một cảnh Mộng cảnh là cái gì? Ngươi cũng không phải chưa làm qua mộng, đó là thiên biến văn hóa, ngươi nếu là làm quá phức tạp đi, quá lượi lượi, như vậy biến đổi biến đổi, khả năng chính mình liền mất phương hướng, chú ý, ta để các ngươi thiếp thân cận chiến, không phải khảo giác các ngươi kỹ xảo chiến đấu, mà là để các ngươi tận khả năng tại mộng cảnh pháp tắc quy tắc bên trong tính kỹ thuật của đối thủ, hiểu? Trương Dương tận khả năng dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ để diễn tả. Cho nên cái này kỳ thuật vẫn là nhìn kỹ xảo chiến đấu. Nào đó dê trứng đơn giản âm thanh vang lên. Được rồi, ta nhất thời cũng nói không rõ, chỉ cần tới một lần chính thức giao chiến. Các ngươi liền toàn bộ rõ ràng. Trương Dương lời nhắc giải thích, chủ yếu nhất chính là hắn cũng không biết đã từng ngộng cảnh tiểu hào kinh nghiệm ở nơi này có hay không còn có thể cần dùng đến. Đô tệ trầm ngâm một chút, liền hay là ra lệnh, toàn quân thay đổi ngộng cảnh trên mã, thay đổi vũ khí lạnh, Ngộng Linh thống lĩnh có thể tự do xứng đôi, mà Ngộng Linh đội trưởng thì hết thể kỵ binh hạng nặng bố trí, Ngộng Linh sĩ binh toàn bộ làm trọng bộ binh, Trường Thương binh cung tiến thủ, nhỏ binh bố trí, mà 1 triệu giả yếu tản tật thì hết thảy tùy tiện đi, liền trên người bọn họ cái kia điểm lực lượng pháp chỉ có thể cụ hiện một bộ đơn giản giáp da cùng đại đầu cây gậy giao thay siuyên sắt các loại bất quá phân phối như vậy hoàn tất sau đó đại đa số người kỹ thật liền hiểu đây chính là mộng cảnh pháp tắc cơ sở cách dùng một trong nó cùng hiện thực chiều không gian bên trong pháp tắc không giống theo một ý nghĩa nào đó thật là đám thủ hào đơn giản va chạm trò chơi điều kiện tiên quyết là người là thủ hào chương 645 lại gặp đồ vô xỉ điên quồng lệnh xây thôn chương 646 lại gặp đồ vô xỉ ngay tại đồ tể dẫn đầu sông vào trận địa mộng Linh quân đoàn bắt đầu ở Tam mộng biển công thành nổ trại đồng thời Trương Dương một bộ hoàn mỹ thần khu cũng tại vô số sự oxy hóa chân linh hạt biến đổi xuống một lần nữa tạo ra. Đây là một cái chuyện thú vị thực. Đó chính là Trương Dương phát hiện, làm hắn tích lũy sự oxy hóa chân linh hạt tử viện nhiều, thậm chí vượt qua một triệu khóa sau đó, liền sẽ có một cái biến hóa về trước, tức hắn sự oxy hóa chân linh hạt đúng là dần dần biến thành một cái chân chính chủ thể, ngược lại thân thể dần dần trở thành phụ thuộc. Nói cách khác, chỉ cần hắn 1.2 triệu khóa sự oxy hóa chân linh hạt vẫn còn, hắn Trương Dương liền vẫn luôn tại, tổn thất bao nhiêu cố thân thể, cũng chính là một chút tiêu hao mà thôi. Bởi vì thân thể của hắn liền xem như nắm giữ thiên thần cấp thực lực, đều không thể hoàn toàn gánh chịu cái kia 1.2 triệu quả sự oxy hóa chân linh hạt, đoán chừng tình huống này liền tiểu biểu đệ đều muốn trận mắt há hốc mồm đi, dù sao hắn sự oxy hóa chân linh hạt nhiều nhất thời điểm đều không có vượt qua 500.000 quả, huống chi hắn bây giờ lại là ở vào quỷ dị 1 phần 3 trạng thái. Tóm lại hắn đây tuyệt đối không tính là lừa dối đồ tệ, nói là phải làm gương cho binh lính, liền thật cái thứ nhất bên trên, nói là đồng cam cộng khổ, lấy thân hỏi, liền tuyệt đối đâu ra đó. Đâu vào đấy cho mình hóa ra một bộ quần áo Trương Dương tài hoa định thần nhàn đi tới, bên ngoài là một cái mật thất, mà thủ vệ mật thất người là Hà Dĩ Mưu. "Tin tức đều dựa theo ta nói tiết lộ ra ngoài rồi hả?" Hồi bẩm sư tôn, dựa theo phân phó của ngài, một tí không dám sai lầm, tiếp qua nửa canh giờ, Khúc Thương sẽ phát giác được việc này vết tích, tiến tới sẽ biết ngài hành động, mà xem như đoạn thời gian gần nhất cùng Khúc Thương rất thân cận lê mộng chi tỷ, nàng nhiều nhất sẽ ở một canh giờ sau biết được việc này. Hà Dĩ Mưu cẩn thận tỉ mỉ trả lời, nhưng trong lòng vẫn là tại lo sợ bất an, cũng cấp tốc nhớ lại chính mình trước đó một loạt cử động hành vi phải có lỗ thủng. Có thể nhìn vạn lần không thể bị vị này cười ngạnh sư tôn cho không hài lòng. Nói thật, hắn mặc dù là một cái cường đại pháp tắc thiên thần, nhưng thật nhìn không thấu hắn cái này cười ngạnh sư tôn chân chính ý đồ, hoặc là coi như nhìn thấu, hắn cũng không dám khẳng định. Tỷ như nói lần này, tại đại cục đã như thế tàn khốc, nguy cơ tứ phía thời khắc, vị này cười ngạnh sư tôn thế mà đang hoài nghi cái kia trong con mắt của mọi người đều là quân đội bạn Lê Mộng tỷ tỷ. Bây giờ, Lê Mộng đem tỷ tỷ của nàng cho luyện hóa thành yêu linh bí mật đã không tính bí mật, cho dù ai cũng nghi không thông, Lê Mộng tỷ tỷ chọn cùng Lê Mộng lần nữa hợp tác. Đây là căn bản chuyện không thể nào à, về tình về lý, liền xem như Viễn Cổ yêu tộc, cũng đoạn không có khả năng có tình huống như vậy. Thế nhưng là đây, tất cả mọi người không nghi ngờ, liền khúc thương thông minh như vậy người, đều đem Lê Mộng tỷ tỷ xem như bản thân. Đi qua 6 tháng này, Lê Mộng tỷ tỷ sở tố Sở Vi, vì bọn họ phá giải mộng cảnh pháp tắc có bao nhiêu tác dụng, đó là vô số ánh mắt đều nhìn. Nhưng là, cười ngạnh sư Tôn hết lần này tới lần khác liền có như thế để cho người ta phát điên, để cho người ta mê mang hành vi. Hắn đầu tiên là nhường Hà Dĩ Mưu cùng Ngô Quận Dạ quân tâm bất ổn cho nên chạy tới chất vấn hắn, thế nhưng là thiên địa lương tâm, quân tâm làm sao có thể không ổn định a. Từ trên xuống dưới, chục triệu kiếm tiên quân đoàn ngao ngao kêu gạo, sẽ chờ địch nhân tới cửa đây, còn nữa nói, ai dám đối vị này cười ngạnh sư tôn lòng mang không vừa lòng, coi như lui 10.0000 bước, thực sự có người dám lòng mang không vừa lòng, hắn Hà Dĩ Mưu bao quát ngô còn có 10.0000 cái lá gan dám chạy tới chất vấn. Hắn cái kia thời điểm bắp chân đều muốn bị dọa đến co thẳng tới gân có được hay không? Kết quả là có một màn này cho Lâm Ngậm tỷ tỷ nhìn giỡn, bởi vì quân tâm bất ổn. Không có con đường rút lui, Trương Dương quyết định được ăn cả ngã về không, chạy tới lửa dối đồ tể kẻ chết thay quân đoàn toàn bộ thành viên chuyển hóa mộng cảnh phát tắc, đi tạm mộng biển đến cái không thành công thì thành nhân hành động vĩ đại. Cho nên vị này cười ngạnh Sư Tôn là lấy vì Lê Mộng tỷ tỷ sẽ đem tin tức này truyền lại cho Lê Mộng hay là đự nhân. Loại này ngây thơ mạnh khỏe, Sư Tôn, ta sai rồi. Hà Dĩ Mưu trong lòng điên cuồng cảnh báo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ướt đẫm phía sau lưng, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. Ngươi không tin Lê tỷ tỷ sẽ phản bội chúng ta. Trương Dương xa xôi tiếng Trung, dung vang lên cũng làm cho Hà Dĩ Mưu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đầu góc cấp tốc chuyển 3600 cái vòng, lúc này mới thận trọng trả lời, đệ tử ngu rốt, nhìn không ra trong cái này huyền cơ, còn xin sư tôn chỉ thị. Ân, nói như vậy ổn thỏa nhất. Hắc hắc, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta cũng không biết Lê Mộng tỷ tỷ có thể hay không phản đối. Chương Dương tâm tình tựa hồ rất tốt, ở vào một loại người vật vô hại trạng thái an toàn, có thể Hà Dĩ Mưu hoàn toàn không cảm thấy, hắn bây giờ đối vị này cười ngạnh sư tôn mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu, mỗi một cái biểu lộ đều như Lâm Đại Địch đều muốn cất tốc cẩn thận phòng đoán thăm ý trong đó. Trở Khẩn Trương, ngươi là ta thân truyền đệ tử, theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ ta sẽ còn ăn ngươi? Các ngươi cái này một nhóm người, đó là cùng ta cùng chung hoàn nạn, câu nói kia nói thế nào, tùy tiện phú quý, chớ quên đi à, con người của ta ưu điểm lớn nhất liền là triệt lương. Dặn dị, phúc hậu, lòng dạ chống trải, không ôm chí lớn, tiểu phú tức an, chúng ta à, liền cẩn thận chung coi chính mình quý quán, phát đạt, coi như thay người tộc làm điểm cống hiến, lẫn vào thẳng rồi, chúng ta cũng có thể an an ổn ổn sống quãng đời còn lại đời này. Trương Dương hơi hít bát lại, Bàn tay trên bàn có tiết tấu gõ, Hà Dĩ Mưu ở một bên không người nghe giảng, một chữ cũng không dám không tin a. Cho nên, ta nói với ngươi là lời nói thật, ta thật không biết Lê Mộng tỷ tỷ đến cùng có thể hay không phản bội, thế nhưng là đây, chúng ta phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa nàng thật phản bội, đi qua 6 tháng, ta thăm dò nàng mấy chục lần, kết quả nàng là không mắc câu, hoặc là thật sẽ không phản bội. Nhưng ta vẫn cho rằng, việc cần hoàn thành đến hoàn mỹ, thế là liền có lần này kế hoạch, nếu như nàng lần này còn không lên móc, vậy đã nói rõ ta thật trách lầm nàng. Nghe đến đó, Hạ Dĩ Mưu rốt cục cả gắn hỏi, "Sư Tôn, nếu như nàng thật phản bội sẽ như thế nào?" Đây đối với chúng ta trước mắt đang tiến hành chiến lược hoạch tâm thế nhưng là đã kích khổng lộ a. Kỳ thật Hà Dĩ Mưu hỏi xong câu nói này liền hối hận, hắn câu nói này hỏi được rất ngu ngốc a, nhìn chung cười ngạnh sư Tôn toàn bộ kế hoạch, liền không có liên quan tới loại tình huống này bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu như cười ngạnh sư Tôn vẹn vẹn đầu nóng lên, chịu ham hại chứng vọng tượng phát tác, như vậy hắn cái này chẳng phải là tìm mắng. Nói thật hay, nhưng là nàng tại sao muốn phản bội đâu? Trương Dương đương nhiên cười híp mắt hỏi lại. Hạ Dĩ Mưu người, Lời nói này, ta làm sao biết nàng tại sao muốn phản bội? Chờ một chút, đây không phải sư tôn ngài lão nhân ra hoài nghi nàng muốn phản bội sao? Ai hoài nghi ai nâng chứng a, ta tập hợp, lại tiếp tục như thế hắn sẽ tinh thần rối loạn. Đáp không được a. Vậy liền không nên tùy tiện kể một ít gạt ta lời nói, ta thiếu ngươi cái này vai phụ sao? Trương Dương giống như cười mà không phải cười nói, mà hà dĩ mưu trên trán mồ hôi lạnh đã lít nha lít nhít một tầng lại một tầng. Đáp án kỳ thật rất đơn giản, ta không phải tên điên, cũng không phải bị bệnh chó điên, sẽ không tùy tiện cắn người, ta sở dĩ giả thuyết lớn mật Ngoài trừ theo thói quen nguy cơ xử lý tư duy hình thức, còn có chủ yếu nhất một nguyên nhân, đó chính là, Lê Mộng hết sức hiện nhiên đã bị Thiên Thủ nhân tộc thu mua, Lê Mộng tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đi lần nữa đầu nhập vào Lê Mộng, cái này không hợp với thanh lý, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, thu mua Lê Mộng ra hỏa, có khả năng hay không? Tiếp tục đến thu mua Lê Mộng tỷ tỷ, ta cho rằng khả năng rất cao, vừa đến, Lê Mộng tỷ tỷ cùng chúng ta không có hình thành quá lớn lợi ích thể cộng đồng, thứ hai, không phải tộc ta trong lòng lắm suy nghĩ khác, thứ ba, đầy đủ lợi ích, có thể nhường bất luận cái gì liêm sỉ nát, thứ tư ăn phải cái lô vốn người lại biến thành chó dại, năm đến, nếu chúng ta quê quán không có bị công phá lời nói, như vậy địch nhân ngoại trừ đối với chúng ta vườn không nhà trống bên ngoài, nhất định sẽ ý đồ dùng hết hết thảy biện pháp từ chúng ta. Nơi này mở ra một lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng liền là Lê Mộng tỷ tỷ, đây không phải nói nàng dễ dàng dao động, mà là địch nhân trước mắt duy nhất có thể rất bình tĩnh liên hệ đến người, chỉ có nàng, căn cứ vào trở lên lý do, ta cho rằng, chỉ cần địch nhân mở ra gì. Á cả đầy đủ cao, Lê Mộng tỷ tỷ, nàng phản bội chúng ta tỷ lệ sẽ cao tới 97 điểm 46 thử hỏi, ta trước thời hạn bố trí, hố bọn hắn một đợt chẳng lẽ không tâm sao? Trương Dương không nhanh không chậm nói xong, mà Hà Dĩ Mưu đã là sợ hết hồn hết vía, như thế bí mật nói thẳng ra, là muốn đem ta diệt khẩu mà. Cũng may lúc này Trương Dương tiếp tục bình tĩnh nói, "Đi thôi, thông báo ngô quận, Quan Sơn, bí mật điều động liên quan kiếm tiên quân đoàn, cụ thể chiến đấu chiến thuật các ngươi đến định, nhưng nhớ kỹ không muốn đánh rắn đập cỏ, vì kế an toàn, khúc thương, Đào yêu, Triệu Bạch đi chờ tất cả cùng Lê Mộng tỷ tỷ tiếp xúc qua người đều muốn xếp hạng trừ ở bên ngoài, coi như là một lần diễn tập đi." "Vâng, sư tôn." Hà Dĩ Mưu như được đại xá, cũng như chạy trốn rời đi. Đến tận đây, Trương Dương mới khẽ cười lên, lấy tay lấy ra một khối bùn đất, trong đất bùn sinh trưởng một cái hết sức phổ thông rễ cây, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cây này trên căn trải rộng từng đống vết thương. Lúc này Trương Dương thế mà đối cây này cây nói chuyện, đừng suy nghĩ, nghĩ đến chân trời ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, đến, ngoan ngoãn làm việc đi, lần này là cái mùa bán lớn. Ngươi vô sỉ. Nói không giữ lời tiểu nhân. Rễ cây thế mà cũng nói, mà lại hận không thể muốn đem Trương Dương xé thành mảnh nhỏ bộ dạng. Ha ha. Xin lỗi, ngươi ta cùng một chỗ thời gian quá lâu, ngươi biết ta quá nhiều bí mật, ta làm sao có thể thả ngươi đi? Mà lại cái này cũng không thể trách ta à, là chính ngươi quá ngây thơ mà thôi. Dễ cây không nói, nó thế mà liền là cây kia ở ngoài mặt hấp dẫn mộng cảnh cổ thần cựu hận giá trị linh thực thế giới thụ, lúc trước nó cùng Trương Dương lẫn nhau hứa hẹn, ai đi đường lối Dương quân đạo, nhưng nó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể cái này đáng chết Trương Mập mập nhưng thông qua không biết lúc nào bố trí hậu chiêu đem nó trọng thương, sau đó triệt để tù binh tới. Ngươi xác định không muốn hợp tác sao? Dù sao chúng ta đã từng là ăn ý như vậy, hợp tác không kẽ hở a. Trương Dương cảm khái. Mà rễ cây vẫn như cũng là hạ quyết tâm, không bạo lực không hợp tác. Thú vị. Trương Dương thổi một tiếng huýt sáo, lại lần nữa lấy ra bốn đám bùn đất, trong đất bùn đều có một đoạn dễ cây, đồng dạng đều là không đáng chú ý, nhưng nhìn thấy cái này bốn đầu rễ cây, cái kia yên lặng dễ cây bỗng nhiên liền hét rầm lên, các loại chồi mắng, các loại gào thét, các loại dày vỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này bốn đầu rễ cây là đến từ cái bản trong thế giới bốn quả linh thực thế giới thụ, dù sao, Trương Dương làm một truyền kỳ lão đông Tại hắn bồi dưỡng được đầu thứ nhất lục căn không tỉnh dễ cây thời điểm, liền sẽ nghĩ đến bồi dưỡng đầu thứ hai. Cho nên, tại Thanh Mục Thiên Địa bên trong cái kia thế giới thụ coi là nó cánh cứng cấp rồi thời điểm, hồn nhiên không biết Trương Dương lại bồi dưỡng ra bốn quả cùng loại linh thực thế giới thụ, hơn nữa chuyên môn khắc chế nó. Dễ cây đường sắt cao tốc hoàn toàn chính xác rất cao cấp, kỹ thuật hàm lượng rất cao, nhưng đối với linh thực thế giới thụ tới nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể phá giải. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng lúc ấy cái kia thế giới thụ đã ngồi dễ cây đường sắt cao tốc trong nháy mắt thoát ra chiến trường phàm vi. Kết quả vẫn là bị bắt trở lại chân chính nguyên nhân. Ngươi không hợp tác, ta liền dùng bọn chúng bốn cái thay thế ngươi, đồng thời phân thi thể của ngươi. Trương Dương lúc này chỉ vứt xuống một câu, cây kia cây liền lập tức quất phục. Chương 646, ngươi đón nha. Điên cùng lệnh xây thôn chương 647, ngươi đón nha. Ta mơ biển, đồ tệ quân đoàn giống như thủy triều lăn về phía trước thúc đẩy, trên đường đi bất luận cái gì chút ít mộng cảnh sinh linh liền cái bọn nước đều tung tóe không nổi liền bị đi. Bất quá, không có ai biết, tại đây chim mộng cảnh đại quân phía sau, từng cái từng cái mộng cảnh dễ cây chính vô thanh vô tức ngang qua sinh trưởng, cùng cố hậu phong tiến. Đồng thời, còn có từng cái từng cái dấu kiếm địa mạch tại đây chút mộng cảnh dễ cây dưới sự che chở, từ mộng cảnh chi sơn kéo dài xuống tới, tựa như là trong đêm tối gián độc, tùy thời chuẩn bị triển khai, cứu viện. Đúng vậy, làm đồ tể quân đoàn gặp phải mạnh mẽ địch nhân, mà lại trong lúc nhất thời không cách nào mở ra cục diện thời điểm, liền dung hiện thực vật chất nhanh chóng, lượng lớn đập xuống, lấy vật chất xâm lấn mộng cảnh hình thức, can thiệp chiến tranh. Đương nhiên phương pháp này liền lần thứ nhất hiệu quả, mà lại hiệu quả thời gian có lẽ liền là ngắn ngủi vài phút. Dù sao nơi này chính là mộng cảnh chiều không gian sâu nhất tầng, vật chất lực lượng sẽ rất sắp bị pha loãng bài xích đi ra ngoài, nhưng không quan hệ, đồ thể mộng cảnh quân đoàn bây giờ cần liền làm món tiền đầu tiên, hay là cái thứ nhất cứ điểm. Chỉ cần có thể đặt chân xuống tới, như vậy đến tiếp sau phát triển liền dễ dàng nhiều. Giờ phút này, đã thành công thăng cấp thành mới mộng cảnh tiểu hào tờ ngộng linh đội trưởng Dương liền tùy tiện tại đại quân sau cùng, một bên chú ý phía trước chiến sự, một bên xem xét mộng cảnh dễ cây tập đoàn theo vào trạng thái. Bây giờ những này mộng cảnh dễ cây chủ lực hay là cây kia tám linh thực mộc ra? Nó tại bị bức hiếp sau đó biến đến nhu thuận rất nhiều, cũng phụ trách vận chuyển che lớp đại sát khí dấu kiếm địa mạch, mà còn lại 4 khỏa linh thực thế giới thụi bồi dưỡng ra được mộng cảnh dễ cây thì là phụ trách 4 phía đề phòng, chạy, tựa như là từng cái từng cái cá mập như thế, hung tàn bạo ngược, mỗi một đầu sức chiến đấu, đại khái đều có thể xé xác 10 cái đồ tể đều không mang theo thở dốc. Chỉ tiếp như thế địch thủ, hung tàn mộng cảnh dễ cây trương dương không dám bồi dưỡng quá nhiều, vẫn luôn là khống chế tại 3.0000 đầu quy mô, bởi vì bọn nó do so tám sắc thực biến hóa ra công binh tính chất mộng cảnh cây càng không tốt khống chế. Cái này không thể không nói cái bản cái này đồ lệ tốt, không có nó tận hết sức lực kinh dân, Chương Dương muốn làm đến những này, mộng cảnh dễ cây thật đúng là không dễ dàng. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem cái này 3.0000 đầu cá mập cấp mộng cảnh dễ cây cùng chúng nó linh thực thế giới thụ chủ thể cắt đứt ra ra, tránh khỏi lần nữa phát sinh phản bội chạy trốn sự kiện. Dù sao đào hố tuy tốt, nhưng chỗ nào so ra mà vượt không việc một thân nhẹ nhàng. Đến nỗi nói cái này 3.0000 đầu cá mập cấp mộng cảnh dễ cây có thể hay không tránh đi mộng cảnh cổ thần vườn không nhà trống? cùng kiếm tiên thiên điệu tiến hành câu thông, thậm chí là trực tiếp đục xuyên một con đường các loại. Cái này sao? Trương Dương chính mình không nói, ai cũng không biết có đúng hay không. Dù sao hắn giống trống khua chieng đi ra một chuyến, mục đích cuối cùng nhất cũng không phải vì có thể thuận lợi về nhà, nếu không thì lúc trước làm gì liền đi ra. Thanh Thanh thật thật trong nhà đợi không tâm sao? À, phía trước tình hình chiến đấu bắt đầu biến đến kịch liệt, ta mộng biển thổ dân rốt cuộc hành động, cái này thế tất là một trận cấp sử thi, có thể ghi vào sử sách đại quyết chiến, liền để chúng ta dựa mắt mà đợi đi, bây giờ, mời mọi người đi theo ta thị giác đến toàn bộ phương hướng đầu nhập đi vào, ân, mới tới bằng hữu đừng quên điểm sóng chú ý, hoặc là đến một đợt tên lửa, dù sao giống ta dạng này chuyên nghiệp dẫn chương trình tại bây giờ cũng không thường gặp. Chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, trên chiến trường khắp nơi đều tràn ngập màu hồng phân xương mù, nhìn từ đằng xa lời nói, hết sức mộng ảo, thế nhưng là nếu như chúng ta đem ống kính rút ngắn, liền sẽ biết những này màu hồng phấn xương mù đến cùng là thứ độ gì, không sai, nhìn a, đây là do vô số con người màu đỏ con tạo thành. Đại ma pháp sư Lỗ đại nhân nói qua, con mắt là tâm linh cửa sổ, câu nói này cũng có thể nghĩa rộng vì Con mắt là linh hồn cửa sổ, cho nên tại rất nhiều tà ác dơ bẩn, thần bí không biết trường hợp bên trong, con mắt dù sao là có thể làm thường thấy nhất môi giới cùng ký hiệu, nếu như mọi người không thể lý giải lời nói, như vậy có thể đem nơi đây chiến trường xuất hiện con mắt xem như trong chiến tranh viên đạn, đúng vậy, quy lực của bọn nó vô cùng to lớn, mà lại có thể để ngươi hôn tử vong. Bây giờ, mời mọi người đeo lên kính bảo hộ, bởi vì tiếp xuống nhìn thấy một màn, có thể sẽ đối mọi người linh hồn tạo thành nhất định ô nhiễm, mặc dù ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thế nhưng là trên chiến trường ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp a cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn Trương Dương cười hì hì bản thân đã báng, dỡ tay một chiều một cái lớn há xa cấp mộng cảnh dễ cây nhanh chóng bơi tới như thế phong cách tọa kỵ mới phù hợp thân phận nhà cái đồ chơi này tại mộng cảnh chiều không gian bên trong nhanh đến mức tựa như là làấm sét mà lại trời sinh tự mang ẩn ngốc một khi phát động công kích tựa như là sắc bén cái rỗa trực tiếp đem hết thể xé nát 10 đầu lớn há xa liền có thể dễ như trở bàn tay đem đồ tể xung vào trận địa quân đoàn cho toàn bộ di đi thế nhưng là đây Trương Dương thả rằng chơi khổ tìnhù lớn Tha Giang ôm lấy thân hỏi Bi Tráng dẫn đầu đội thể sông vào trận địa quân đoàn xuất chinh tạm ở biển, cũng không miễn ý vận dụng những này lớn hạt xa, nguyên nhân vẫn rất đơn giản, đó chính là nhất định phải tạo nên một loại hoàng hôn tây sơn, anh hùng khí đoạn, hôn chiêu xuất hiện liên tục, tòa khốn sổ thành sự thật. Mà cùng loại như thế tính chất hố, hắn đã trước sau đảo mấy trăm, dù sao mặc kệ địch nhân từ góc độ nào đến xem, đều có thể cho ra một cái kết luận, chương mập mạp là thỏ cái đôi giải không được. Thậm chí hắn càng là một tay bày ra đem nguyên bản thân mật quân đội bạn đẩy hướng địch nhân trận doanh sự thật. Đúng vậy, Lê Mộng tỷ tỷ tại ngay từ đầu thật là không nghĩ tôi muốn phản bội, nàng cảm thấy đi theo Trương Dương có rất lớn tiền đồ, nhưng không thể làm như vậy được, thế là tại Trương Dương liên tục ra thật nhiều hôn chiêu sau đó, bao quát thế mà đối mộng cảnh pháp tắc một chữ cũng không biết, là cái học cặn bã, là cái cười nhẹn trở chút. Từ chính diện, mặt bên, các loại góc độ trồng chất ra hắn hát ám lịch sử. Tỷ Như từng tại khúc thương lúc tuổi còn trẻ cưỡng ép vách đá Đông A, tỷ Như toàn dựa vào mấy cái trung thành vô cùng đệ tử tại duy trì a khoan khoan khoăn khoan. Tóm lại, đi qua 6 tháng đến, Trương Dương thông qua đủ loại thủ đoạn cần phải thành công để cho mình tại địch nhân bên kia đánh giá từ a hạ số c. Thậm chí, trước đó kiếm tiên thiên địa trận kia gần như hoàn mỹ, cả thế gian chấn kinh phòng ngự chiến càng là rõ ràng hướng địch nhân truyền một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu. Đó chính là, kiếm tiên thiên địa mới là kẻ khó chơi, tuyệt đối có khác cao nhân chấn thủ, mà không phải một cái rất có thể bị đẩy ra làm khôi lỗi mộ thiếu ăn. À, xin lỗi, Lê Mộng tỷ tỷ cũng cho tới bây giờ không biết trên đời này lại có tên của một người gọi tờ dưa đỏ thần bí không gì làm không được trong mắt không hồ dương. Vậy phần tại sao hắn sẽ biết kiếm tiên trên trời đất phát sinh hết hay Xin lỗi hắn không thể nói, không thì mấy cái cổ thần phong tỏa không biết xấu hổ nha. Tóm lại đây, cái này cuối cùng đạt tới hiệu quả chính là, cổ thần cho chơi, mộng cảnh cổ thần, cùng với thiên thủ nhân tộc bên kia đến kẻ khó chơi cổ thần, bọn hắn lực chú ý cơ hồ toàn bộ đặt ở kiếm tiên trên trời đất, chí ít, tại bọn hắn muốn chế định sách lực lúc, là khẳng định muốn đánh trước mất cái này kẻ khó chơi, mới tốt đối phó một mình ở bên ngoài, xuất linh lấy chục triệu kiếm tiên, điên chó, bắt hai cắn ai cái nào đó khôi lối mộ tiêu nhất là làm cái nào đó thiên thủ nhân tộc cổ thần ý đồ ám toán cái nào đó mộ thiếu an kết quả ăn thiệt thói lớn, sau cùng không phục tiếp tục suy diễn, phát hiện mộ thiếu an bản thể thế mà ngay tại kiếm tiên thiên địa ai nha ta tập hợp, đây là thạch chủy không thể nghi ngờ. Mà khi địch nhân phần lớn lực lượng đều bị kiếm tiên thiên địa chiến trường kiềm chế, địch nhân vườn không nhà trống cũng càng lúc càng rộng lớn, dù sao từ hiệu quả nhìn lại là như thế hiệu quả, sau đó rộng lớn đến mộng cảnh cổ thần mộng cảnh quân đoàn tuyệt đối không cách nào tại trong một khoảng thời gian tham gia một loại nào đó chuyện thời điểm, liền là chương dương muốn chấp hành hắn chuyến này tối trung cực mục tiêu thời điểm. Như hỏi hắn mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Hắc hắc, ngươi đoán nha. Chương 647, viễn cổ ma tộc di tích. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 648, viễn cổ ma tộc di tích. Một bộ siêu duy bao gồm các mặt bản đồ địa hình chầm chậm hiện ra, trong đó các loại trạng thái dị thường đều bị vô cùng nhỏ gửi tới dùng bất đồng điểm sáng đánh dấu, nhưng coi như thế, tại đây bản đồ địa hình bên trong đã thăm dò hoàn tất khu vực liền 1 phần 10 cũng chưa tới. Mà ngoại trừ cái này bản đồ địa hình bên ngoài, còn có một cái màu lam kia sáng hướng nơi xa kéo dài, cái này tựa như là một con đường, mục đích cuối cùng nhất là một cái điểm sáng màu đỏ. Nơi này chính là chúng ta địa bàn. Trương Dương ngón tay rơi vào điểm sáng màu đỏ bên trên, sau đó dọc theo lam dây một chút, cuối cùng cái kia khổng lồ trùng lập bản đồ địa hình lần nữa xoay tròn tới. Nơi này là viên cổ ma tộc đã từng lưu lại mộng cảnh hình chiếu di tích, theo ta được biết, đây cũng là tại thứ tư danh sách bên trong còn sót lại một chỗ viên cổ ma tộc di tích, cho nên, đây mới là ta lần này viễn chinh ngụm cảnh chiều không gian chân chính mục đích, mà không phải dưới chân chúng ta đã chiếm lĩnh ngụm cảnh thần quốc. Bá. Trương Dương năm chắc vung lên, bản đồ biến mất, trong gian phòng, Thương Đào Ưu, Triệu Bạch Lý Đi Điệp, Hà Dĩ Mưu, Nô Quận, Quan Sơn, Lý Tứ, Chú Vó, Quý Minh, câu đạo chờ hơn 50 danh kiếm tiên tiên cao tầng đều tại, chỉ là từng cái ngồi nghiêm chỉnh, thần tình nghiêm túc, bởi vì tại hôm nay vào giờ phút này, bọn hắn thần bí, đáng sợ, kinh khủng, cười ngạnh sư Tôn cuối cùng nói ra cuối cùng mục tiêu chiến lược. Cái này viễn cổ ma tộc di tích khai quật giá trị rất lớn sao? Khúc Thương mở miệng hỏi, tại cái này trường hợp, cũng chỉ có nàng có thể thích làm gì thì làm hỏi thăm. Đúng vậy, rất mạnh, căn cứ ta cẩn thận tìm kiếm manh mối, nhiều phương diện tiến hành tư liệu thẩm tra. Sau đó cho ra một cái kết luận, tại đời thứ hai thuốc sắt trùng không có dáng Lâm trước đó, viễn cổ năm tộc bên trong, cổ yêu xảo trá nhiều nưu thiệt thủ, nổi danh nhất liền là cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cổ tu la lanh huyết đa trí giỏi về tân công, nhất đại biểu chính là chuyên môn phá phòng ngự tu la huyết thần ấn, cổ vu tộc tính tình thuần túy thiện sự hòa hợp đất ai, cho nên bọn hắn thích hợp nhất tùy tiện sợ chi đạo, đáng tiếc, đường đi phương hướng liền sai rồi, cổ nhân tộc thiện diễn phát triển, có thể hại tất cả nhà chi trưởng, lại thông hiểu đạo lý. Sau đó, liên la viễn cổ ma tộc. Trương Dương chuyên môn dừng lại một chút, Căn cứ ta điều tra, viễn cổ ma tộc lịch sử dài lâu nhất, xa nhất có thể lên ngược dòng đến đời thứ nhất thuốc sắt trùng dáng Lâm trước đó thời đại, lúc đó, có cổ ma thần cung điện khổng lồ, có thể giảo sắt nắm giữ vòng tròn, vận mệnh cổ pháp khắc cổ thần trường ca, có thể thấy được hắn bá đạo chỗ. Bất quá đời thứ nhất cổ ma thần cung điện khổng lồ là gấp tại đời thứ nhất thuốc sắt trùng trong tay, hắn một bộ phận ma hồn trở thành virus côn trùng người phát ngôn, bây giờ tại thứ 5 danh sách, vận khí tốt còn có thể nhìn thấy cái này khôi lỗi cung điện khổng lồ, Mộ Thiếu An liền cùng cái này khôi lỗi đã từng quen biết, từ nói mắc lửa không nhỏ. Bởi vì chân chính, cổ ma thần cung điện khổng lồ sớm đã tại vô số năm tháng trước liền đã tan thành mây khói, lưu lại chỉ là lịch sử tằng gọi, bao. Quát cái gọi là cung điện khổng lồ nhất tộc, cũng bất quá là cổ ma nhất tộc bắt trước phần thôi, mà virus côn trùng ám hiệu nhất đùa bỡn liền là cái này. Trương Dương nói xong những này, liền lặng lẽ đợi đám người tiêu hóa, kỳ thật hắn đây là che giấu không ít, tỉ như, bị cổ ma thần cung điện khổng lồ rào sát vận mệnh cổ thần Trường Ca, nàng đều chết rồi, coi như dựa vào một chút từ vô tận 5 tháng còn sót lại xuống tới bố trí, liền một lần hành động thành tiểu hắn cùng mộ thiếu An hai người. Nhất là mộ thiếu an, người này có thể có được hôm nay thành tựu như thế, còn không phải được rồi vận mệnh cổ thần dư vị. Cho đến bây giờ, vận mệnh này tàn hồn vẫn đang dây dưa mộ thiếu an, thậm chí đem hắn làm đều chia ra làm ba, cũng chính là tiểu tử này mệnh cưng rán, lúc này mới còn có thể cười ha hả, biến thành người khác thử một chút. Cho nên, ta bây giờ cũng không biết viễn cổ ma tộc đến cùng am hiểu cái gì, nhưng có một cái chứng cứ là không thể nghi ngờ, đời thứ hai thuốc sắt chủng là tiên thiên sinh linh nhằm vào viễn cổ năm tộc thiết kế ra được, chí ít phần lớn là như thế Như vậy lúc ấy đối mặt phô thiên cái địa, đến vạn triệu trăm triệu máy móc zombie, viên cổ nhân tộc bị đánh cho tàn phế, sau đó chạy trốn, viên cổ vu tộc bị đánh cho tàn phế, sau đó chạy trốn, viên cổ tu la tộc bị đánh cho tàn phế, sau đó chạy trốn. Viên cổ yêu tộc bằng vào hắn phòng ngự, cuối cùng gắng gượng qua đến, có thể cho tới bây giờ đều nguyên khí đại thương, trở lên chuyện, đều chỉ phát sinh ở 3 ngày thời gian. Thế nhưng là viên cổ ma tộc đây, bọn hắn không có trốn, mà là một mực đánh nhau không ngừng nghỉ, cụ thể chiến tranh chi tiết đã không thể kiểm tra, duy nhất có thể xác định là viên cổ ma tộc lấy nhất tộc lượng Ngạnh kháng khoảng chừng chín thành máy móc zombie, từ thứ một ngày bắt đầu, một mực chiến đấu đến thứ 172 năm 09 tháng lại 3 ngày. Sau cùng toàn tộc giết hết, liền xương vụn đều không có để lại dù là một chút xíu. Từ đó về sau dòng giá 90 tỷ năm thời gian bên trong, máy móc zombie bị một mực tại ưu tiên truy sát tiêu diệt viễn cổ ma tộc chi nhánh, cho nên cái này cũng liền tạo thành cái khác 4 tộc có thể thở dốc may mắn còn sống sót, mà viễn cổ ma tộc là thật không còn tồn tại, liền giảm chiều không gian thứ năm danh sách cơ hội đều không có. Như vậy hiện tại, ai còn cho rằng viễn cổ ma tộc di tích không đáng cái giá này? Sư Tôn, ta có một vấn đề, nếu như chúng ta khám phá viễn cổ ma tộc di tích, tin tức chuyển đi, máy móc zombie chẳng phải là sẽ ưu tiên đối với chúng ta tiến hành đặc kích? Triệu Bạch Di lúc này lại hỏi, hỏi rất hay. Trương Dương vỗ tay, trả lời vấn đề này, đầu tiên muốn biết cái gì là máy móc zombie? Rất nhiều người sẽ làm lẫn lộn cơ giới pháp tắc cùng máy móc zombie, kỳ thật hai cái này là có hết sức rõ ràng khác biệt. Đầu tiên, cơ giới pháp tắc định nghĩa có ba cái, theo thứ tự là lý trí, công cụ, vi mô cùng vi mô. Ý tứ đại khái nói đúng là, dùng tuyệt đối lý trí chế định tiêu chuẩn chế tạo công cụ, mượn nhờ công, cụ lực lượng, đi quan sát nắm giữ vi mô cùng vĩ mô trong quá trình sinh ra nói, liền cứ gọi cơ giới pháp tác. Bình thường, cơ giới pháp tác sẽ có rất cao tần suất cùng tiên ma pháp tác tiến hành so sánh, đây không phải không có nguyên nhân, chúng ta tới trước nhìn tiên ma pháp tác định nghĩa, bản tâm, bản thể, vi mô cùng vĩ mô, ý tứ đại khái nói đúng là, xem bản tâm, theo bản tính, lại bản thân, nhẹ cơ cấu, phá giam ngục, cuối cùng lấy bản tâm tức chân linh, bản thể tức thần khu quan sát nắm giữ vi mô cùng vĩ mô hết thảy, trong quá trình này sinh ra nói, liền cứ gọi tiên ma pháp tắc Mặc dù hai loại pháp tác mục tiêu cuối cùng nhất đều là quan sát nắm giữ vi mô cùng vĩ mô, nhìn như là trăm sông đổ về một biển, trên thực tế thì không phải vậy, đây không phải cấp bậc thấp vi mô cùng vĩ mô, mà là khuyết trương đến thời gian sông giải lục đại danh sách, tại loài này quan sát cùng nắm giữ trong quá trình, liền sẽ thiên nhiên đối với vi mô cùng vĩ mô tạo thành độc nhất là ấn, nói cách khác, trên đời này vốn là không có cái gì tiêu chuẩn đáp án, ta dùng ta phương thức đi đến điểm cao nhất, cùng ngươi đi đến điểm cao nhất, cái kia có thể là giống nhau sao. Cho nên đây chính là khác nhau cũng là liên quan tới cơ giới pháp tắc các ngươi bây giờ có thể biết giải trình độ, đến nỗi chúng ta tiên ma pháp tắc nên như thế nào phá giải cơ giới pháp tắc, cái này phải nhờ vào chính các ngươi đi tìm tòi, tóm lại một câu, tuyệt đối không nên coi là tiên ma nhất định có thể cơ hội thắng vũ khí, cũng tuyệt đối không nên coi là có thể dùng máy móc khoa học để giải thích tiên ma, cả hai ban đầu định nghĩa cũng không giống nhau, căn bản là giải thích không thông. Duy nhất phương pháp liền là dùng nắm đấm đến nói chuyện. Như vậy, máy móc zombie đây, cái này một loại thuốc sát trùng không phải là là cơ giới pháp tắc. Thực ra thì hiện tại ở mức độ rất lớn, cơ giới pháp tắc là bị yêu ma tàn, máy móc giòm bị mượn cơ giới pháp tắc bên trong loại kia siêu lý trí, hợp chất siêu lợi dụng, tiến tới có thể vô hạn phòng chế hình thức, cho nên mới phá lệ khó đối phó. Nhưng là từ khi đời thứ 2 thuốc xác trùng ra mắt đến nay, cho tới nay đã có mấy ngàn ức năm lịch sử, liên quan tới như thế nào đối phó máy móc zombie, đã sớm bị sau này sinh linh lục loại ra vô số loại phương án, cho nên lo lắng của các ngươi là không cần thiết, chúng ta kiếm tiên văn minh cùng nhau đi tới, vì cái gì nhất định phải dung hợp các tộc hữu thế? Ân, hắn nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nói câu không khoa trường, máy móc giỏng bị nếu là xâm lấn quy mô ít hơn so với 1 triệu trăm triệu. Cũng đừng tới tìm ta, mất mặt." Nghe được Trương Dương lời này, tất cả mọi người nở nụ cười, ngấm lại vẫn đích xác là, bất quá, càng là như thế, trong lòng mọi người liền càng cảm khái, nhà mình cái này cười lạnh sư tôn thật là thâm bất khả trắc a, sớm tại 7000 năm trước liền bắt đầu nưu đồ, càng là dựa vào sức một người lấy được cổ tu la nhất tộc truyền thừa, cổ yêu nhất tộc truyền thừa, cổ vu tộc một bộ phận truyền thừa, bây giờ càng là đang nưu đồ cổ ma tộc truyền thừa, ai yếu ta tập hợp, cho tới hôm nay mới đột nhiên Cảm giác được hơi nhỏ hạnh phúc. Vô tình, kiếm tiền của bọn họ văn minh đúng là đã nắm giữ nhiều như vậy nội tình. Chương 648, Đào hố chôn chính mình là cái gì thao tác? Điên cuồng lệnh xây thôn chương 649, Đào hố chôn chính mình là cái gì thao tác? Bởi vì cái gọi là nhân lực có cuối cùng, như sự khó thập toàn. Chương Dương bây giờ liền hết sức xấu hổ, hắn bên này mới vừa cùng đám người chế định cuối cùng hạch tâm chiến lược kế hoạch tác chiến. Bên kia liền truyền đến tin tức, Lê Mộng tỷ tỷ trực tiếp đi tà Mộng Hải trên Hơn nữa còn mang theo 1,500 tên đi qua 6 tháng đến lĩnh hội mộng cảnh pháp tác biểu hiện xuất sắc nhất học sinh ở trong đó liền bao gồm 2 tên pháp tắc B bán thần 45 tên đại thừa kiếm tiên, như thế bố trí đủ để bảo đảm Lê mộng tỷ tỷ phản loạn mà lại trên thực tế nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản bội hành vi bởi vì dựa theo Trương Dương kế hoạch cùng phá đoán Nàng hẳn là có 9 thành 7 tỷ lệ phản bội, nàng sở dĩ dẫn người đi tà mộ biển liền là tại trùng hợp xuống nghe nói tể quân đoàn toàn thể chuyển hóa mộng cảnh sinh linh đúng là muốn cường công tà mộ biểnàng nói cái gì Trương Dương như mày Nhìn xem đến đây đưa tin một tên Thiên Đạo đại thừa kiếm tiên. Thất sư nói, kế này rất hay, có rút tủ dưới đáy nổi, Di Hoa tiếp mục thần kỳ, đạo tổ thật là đại tài, ra như vậy tấm, đáng giá ta đi theo. Sau đó, nàng ngay tại chỗ cũng chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh, những người khác đang nghe đạo tổ lấy thân hỏi chuyện về sau, cũng nhao nhao bắt trước. Cho nên đây chính là những cái kia ngốc nết đi theo cái nữ nhân điên này cùng một chỗ chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh nguyên nhân sao? Bắt trước ta, bọn hắn những loại ngu xuẩn. Trương Dương cuối cùng nhịn không được gầm hét lên, khuôn mặt đều vặn vẹo thành bánh qua chẻo. 1.500 tên hạch tâm sức chiến đấu kiếm tiên a, cỏ, nói bị mê hoặc liền bị mê hoặc, còn bắt trước hắn, chân thực ngốc nết thêm đồ đẫn. Trương Dương tức giận đến đều thổi dâu mép, các loại chửi ầm lên khoảng chừng 3 phút, những người khác liền ngốc ngốc đợi ở một bên, thấy lồm lớp lo sợ, say dương ngon lành. Quá hiếm thấy, cười ngạnh sư Tôn cuối cùng lại một lần nữa biến thành cười ngạnh. Nhìn cái gì vậy, còn đứng ngây đó làm gì, truyền mệnh lệnh của ta, ai còn dám tự mình chuyển hóa thành cảnh sinh linh, ta liền giết hắn 180 lượt. Trương Dương thẳng kêu la như sấm, quá hố. Một đám người như được đại xá cũng như chạy trốn đi ra ngoài, sau đó nơi xa chuyển đến không chế không nổi tiếng cười to. Đây là một cái chuyện tốt nha. Khúc Thương lưu lại, tuyển chuyển quên đủ, mà lại, vấn đề này ngươi cũng không cần nổi nóng, 6 tháng trước ngươi tuyển chọn 100.000 người đến học tập nắm giữ mộng cảnh pháp tắc thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này, 6 tháng đến, Lê Mộng tỷ tỷ hết thầy đào thải 88.000 người, còn lại mới thật sự là có tiềm lực lĩnh ngộ mộng cảnh pháp tắc, tiếp lấy nàng lại đảo thải 9.500 tên đối với mộng cảnh pháp tắc không quá cảm thấy hứng thú, chỉ đem kiếm tiên chi đạo đem so với tính. Mạnh còn trọng yếu hơn. Còn lại cái này 1.500 nhân tại là nhất đạt yêu cầu tìm hiểu giải mộng cảnh phát tắc, cũng là có hứng thú nhất. Nếu là như thế, như vậy đứng tại trên bờ nghiên cứu, chỗ nào so ra mà vượt tự mình hóa thân mộng cảnh sinh linh thích hợp hơn. Việc này đến đây, cơ bản liền có thể xác định Lê Mộng tỷ tỷ sẽ không phản bội, có lẽ thiên thủ nhân tộc thật sự có tiếp xúc qua nàng, nhưng nàng thân là yêu linh, nhưng chuyển hóa thành mộng linh, đây chính là lớn nhất tìm đến danh châm nha. Có bọn hắn tương trợ đô tể, ta mộng biển chiến trường hẳn là sẽ thuận lợi hơn, càng có có lợi cho chúng ta cuối cùng kế hoạch, dù sao Ngươi là không hiểu rõ Lê Mộng tỷ tỷ tại Mộng cảnh pháp tắc lên tới đáy đến cỡ nào viên bác, nói thật, ta thật tin tưởng lại có 3 4 năm, nàng nhất định có thể giúp chúng ta đem Mộng cảnh pháp tắc tăng lên tới 3. Không, nghe được Khúc Thương đều nói như vậy, Trương Dương rất ngạc nhiên cực kỳ, bởi vì Khúc Thương có bao nhiêu thiên tài hắn là biết đến, liền Khúc Thương đều như thế tôn sùng, thế nhưng là, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ câu kia lời nhằm hay, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Câu nói này tại hoàn cảnh lớn xuống không có sai, nhưng vạn sự tổng có ngoại ý muốn nha, Lê Mộng tỷ tỷ, ta cảm thấy liền là một cái ngoại ý muốn không tin chúng ta có thể đánh được việc này tạm thời như thế kế hoạch chỉnh thể không thể ngừng Trương Dương hừ một tiếng quay đầu liền đi đánh ngược nói đùa cái gì lão tử cho tới bây giờ đều không chơi chính diện quyết đấu không biết sao tìm cái không có bất kỳ người nào có thể tìm được phong đối Trương Dương lập tức lấy ra một cái màu trắng quân cờ trao đổi mộng cảnh tiểu hào nhất định phải đáng nhắc tới chính là bởi vì hắn bản thể cùng cái này tiểu hào thuộc về vượt chiều không gian cho nên không cách nào tâm linh cộng hưởng nhất định phải thông qua nhìn trực tiếp phương thức đến thu hoạch tình huống trọng yếu nhất chính là như thế trực tiếp còn cẩn tốn hao tài nguyên Thiêu hao 100 đơn vị mộng cảnh phát tắc, Trương Dương thành công thay vào mộng cảnh tiểu Hào tầm mắt, hắn bỏ ra 1 phút đồng hồ kéo lại thanh tiến độ, phát hiện phía trước 10 giờ hết thẻ bình thường, thẳng đến đồ tể quân đoàn lần thứ nhất tao nội chiến thất bại, chết trận giữa trường 6 giấc mộng linh thống lĩnh, 532 tên mộng linh đội trưởng, cuối cùng vẫn là mộng cảnh tiểu Hào điều hành hai đầu lớn hắt xa cấp tốc lại bí ẩn giải quyết hết nhất ngoan cố địch nhân, trận này tao, ngộ chiến mới xem như thắng thảm. Như thế lớn thương vong vốn là tại trong kế hoạch, có thể Trương Dương hay là đau lòng tột kỳ, bởi vì như thế xông vào trận địa lão binh là chết một cái thiếu một cái a. Ngộng cảnh Tiểu Hào cũng chính bởi vì đau lòng đến bị liệt, lúc này mới xuất động lớn hơn xa. Ta ngộng biển ngộng cảnh sinh linh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, thậm chí phổ biến so cao nhất một tầng ngộng cảnh sinh linh lợi hại cái ba năm thành, cái này hết sức nghịch lý a, ta rất hiếu kỳ có phải hay không chúng ta tình báo nơi phát ra xảy ra vấn đề, là thật bây giờ mộng cảnh cổ thần chiến thắng đã từng ngộng cảnh cổ thần. Tổng hợp mộng cảnh chi sơn trấn tướng, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Ngộng cảnh Tiểu Hào vẫn tại trực tiếp nhìn vào đồ đấu, là phát sinh ở nửa giờ trước đó. Trương Dương ổn định lại tâm thần, Bắt đầu từ một cái khác thị giác quan sát cũng suy nghĩ, ta bây giờ là nắm giữ ba đầu trực tiếp tầm mắt, đầu thứ nhất trực tiếp tầm mắt là khóa chặt chủ của chúng ta soái đồ tể. đầu thứ hai tầm mắt do ta tự mình phụ trách, đầu thứ ba tầm mắt thì là quân địch tầm mắt, bây giờ chúng ta đem hình ảnh cắt đến đệ nhất tầm mắt, nhìn ra được đồ tể tướng quân hết sức nổi nóng, hết sức phẫn nộ, hắn tạm thời dừng lại tiến quân, cũng chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng đây không thể nghi ngờ là một sai lầm, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền nhắc nhở qua hắn. Đương nhiên, bây giờ ta là không dám lộ diện, ta sợ bị đánh chết tươi. Nhưng mà Đô thể tướng quân không hổ là kinh nghiệm sa trường, hắn cấp tốc tổng kết trước đó một trận chiến dạy bảo cùng kinh nghiệm, nhìn, hắn bắt đầu một lần nữa bố trí quân trận, không thể không nói vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp, chỉ là đồ tể tướng quân hoặc là quên rồi, tại mộng cảnh chiều không gian, những cái kia người thấy dết chóc gào thảm mộng cảnh sinh linh là sẽ giống đàn sói tụ tập nha, mọi người có thể thông qua tầm mắt của ta có thể nhìn thấy, từng đầu tại ác mộng cảnh sinh linh. Tại đại quân bên ngoài buổi hồi, màu đỏ xương mù càng ngày càng đậm, điều này nói rõ bên trong trong mắt cũng là càng ngày càng nhiều, địch nhân đạn dược hết sức đầy đủ a. Ma lực chiến đấu như vậy, Cùng với mảnh liệt chiến đấu rất chó, có thể so sánh phía trên một tầng mộng cảnh thế giới mạnh hơn rất nhiều, vẫn là câu nói kia, ta cho rằng trong này tuyệt đối có vấn đề, tốt, chúng ta bây giờ đem hình ảnh chuyển đổi đến thứ ba tầm mắt, nhìn xem địch nhân của chúng ta đang làm cái gì, nếu như cái này đem diễn biến thành một trận thảm thiết đồ sát lời nói, như vậy ta chỉ có thể vi phạm bản ý phái ra lớn Hasa chi viện, từ đây sinh ra hết thảy hậu quả, ta đều không gánh chịu. Tốt, hình ảnh chuyển đổi hoàn tất, có chút mơ hồ, dù sao chúng ta người quay phim cũng không dám quá tiếp cận, địch nhân hết sức đáng sợ a. Chúng ta có thể nhìn thấy trong hình ảnh có một cái chấm đen nhỏ, so hạt vừng còn lớn hơn một chút xíu, cái này vô cùng có khả năng liền là địch nhân tại cái này trong khu vực tổng bốt, bởi vì chúng ta bây giờ là tại 10,000 km không trung, như vậy chúng ta có thể thận trọng lần nữa rút ngắn ống kính, và, thấy không, thấy không, đây là một đầu đáng sợ ngậu. Cảnh ta vật, nó đã ngưng tụ thành cụ thể hình dáng. Chúng ta có thể lại đến rút ngắn, đây là cái gì? Nghệ! Úc, ta bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác, nhưng cái này thật không phải là ta tại miệng quạ đen A. Cái này rất có thể là một đầu mộng cảnh chi long cấp độ bốn, ta đã quyết định muốn xuất thủ, nhất định phải tập kết lớn hát sa thủ quân, như thế bọn không phải đồ tể tướng quân cũng có thể đối phó được. Chờ một chút, để nhất tầm mắt có động tính, để chúng ta đến chuyển đổi trở về hình ảnh. A, lại tới viện quân sao? 1500 tên mộng cảnh sinh linh, chỉ là vì cái gì thoạt nhìn như thế nhìn con mắt, ta tập hợp, Lê Mộng tỷ tỷ, nàng đang làm gì? Kế hoạch của chúng ta đâu? Kế hoạch thất bại rồi hả? Ta tập hợp, chủ thể, tiêu gọi chủ thể, cấp tốc, tình huống có biến, chúng ta viễn cổ hố to đều đã đánh hết. Làm sao bây giờ a a a? chuyện ngay tại phát sinh, mà lại ngay tại mất khống chế bên trong, kêu gọi chủ thể, chủ thể đâu? Lê Mộng tỷ tỷ nàng như thế nào biến thành mộng cảnh sinh linh, mà lại là mộng cảnh chi long cấp độ, ta tập hợp, nàng phát hiện ta. Hình ảnh trắng loá như tuyết, một đầu lớn hắt xa bị xuống đất an tỏi rồi, đệ nhất tầm mắt trực tiếp gián đoạn. Mấy giây sau, vô cùng chật vật thứ hai trong tầm mắt, mộng cảnh tiểu hào đang mắng mẹ, mà lại hắn tựa hồ đang lần trốn, kêu gọi chủ thể, kêu gọi chủ thể, ta đang bị trong đội giết, Lê tỷ tỷ sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng của ta, kế hoạch của chúng ta xong đời chuẩn bị chạy trốn đi, sở hữu hố đều chết rồi, không có hố, chúng ta cũng chỉ có thể bó tay chịu chói. Bây giờ, đô tể quân đoàn rất có thể đã bị Lê Mộng tỷ tỷ cho mê hoặc, đây chính là 100.0000 quân đoàn a, tổn thất như vậy ta cho rằng chủ thể ngươi nhất định phải vì chuyện này phụ trách. A a, ta ngay tại trốn, bởi vì ta cưới lớn Hắc xa, mà lớn Hắc xa đã bị nhận định là là quân địch, ta không cách nào giải thích ta thân là đạo tổ vì sao lại cùng địch nhân cùng một chỗ, cho nên ta nhất định phải trốn. Ai, toàn bộ loạn toàn bộ loạn, tốt, ta bây giờ an toàn, nhưng biết bắt nhất chuyện ngay tại phát sinh. Lê Mộng tỷ tỷ thu được đồ đệ quân đoàn quyền chỉ huy, ai nha ta tập hợp thằng ngu này, cứ như vậy nhẹ nhõm giao ra binh quyền. Song song, chủ thể, ngươi có thể nghe thấy ta đang nói cái gì nha, ngươi đang làm gì, tại sao muốn vận dụng siêu cấp che độ? Tốt à, có một tin tức tốt, ta cũng không biết coi là tốt hay không tin tức, Lê Mộng tỷ tỷ nắm giữ binh quyền sau đó, đối với sông vào trận địa Mộng Linh quân đoàn làm tạm thời sửa đổi, cũng dẫn đội phát động tiến công, hơn nữa vô cùng sắc bén, thế như trẻ tre, nàng lĩnh đến cái kia 1.500 người thật giống như đều là người của chúng ta, đều là hạch tâm kiếm tiên. Nhưng bây giờ bọn hắn tất cả đều phản bội, ta đề nghị chúng ta có phải hay không đả thông cái bản thế giới mộng cảnh đường sắt cao tốc. Thừa dịp địch nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm khẩn cấp toàn quân rút lui. Xem hoàn toàn bộ trực tiếp, cùng với bây giờ ngay tại phát điên mộng cảnh tiểu hào, Trương Dương không biết nên nói cái gì cho phải, đến, chuyện đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi Bởi vì hắn xem như đạo tổ đã là ngay trước đồ chờ 100,00 người mặt chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh, như vậy hắn bây giờ lại xuất hiện Nhưng là xem như đạo tổ hóa thân ngậm cảnh tiểu hào lại bởi vì quá lãng đã rơi vào thân phận bại lộ hoàn cảnh, dù sao Lê Mộng tỷ tỷ không phải đồ tể dễ lừa như vậy, mà hắn không ra mặt, binh quyền liền thu không trở lại, thu không trở lại binh quyền, như vậy, ai yêu cờ mờn, đào hố cả một đời, hôm nay thế mà rơi vào chính mình đào trong hố lớn, trọng yếu nhất chính là còn không có cách nào leo ra. Chương 649, giá trị thẳng dư giá trị. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 650, giá trị thượng dư giá trị. Chương dương trong kế hoạch gây mất 3 ngày, hắn cũng nhìn chằm cảnh tiểu hào trực tiếp 3 ngày. Sau đó hắn không thể không thừa nhận một sự thật suối dục Lê mộng tỷ tỷ hố sâu kế hoạch triệt để thất bại bởi vì mặc kệ từ góc độ nào đến xem nữ nhân này cũng không thể phản bội chí ít cho đến tận nay tìm không thấy bất luận cái gì nàng sẽ phản bội chứng cứ cho nên đây quả thật là một lần danh chính luôn thuận cười ngạn sự kiện cuối cùng hoạch tâm chiến lược nhất định phải sửa lại bây giờ không nhận sai tương lai muốn nói nói láo mới nhất đã thương người không thương tự mình đến mứcái vị trên thực tế ba ngày trước khi biết lê mộng tỷ tỷ tiến đến ta mộngải chiến trang về sau khúc thương Đảo yêu Triệu Bạch Đi liền mang theo 10 cái kiếm tiên quân đoàn đi theo, cho nên hiện tại bọn hắn biết đến chân tướng so Trương Dương còn nhiều hơn, dù sao mộng cảnh của hắn Tiểu Hào bây giờ căn bản không dám tới gần đồ tệ quân đoàn. Lễ Thất nói, nhiều nhất một tháng, nàng liền có thể đem mộng cảnh pháp tắc tăng lên tới 3. "Không, mà ngươi không hề làm gì, liền có thể chống rống đạt được một cái chân chính mộng cảnh pháp tắc thiên thần hóa thân, như thế tìm đến danh chạng chẳng lẽ còn không đầy đủ sao?" Khúc Thương Lời nói rất có khuynh hướng, mà lấy thân phận của nàng nói ra lời như vậy, đủ thấy lên mộng tỷ tỷ đã biểu diễn ra tác dụng đến cỡ nào cực lớn. Nàng nói tên của nàng Trương Dương như mày, hắn chú ý chính là điều ấy. Nói, bởi vì bây giờ đã không cần đến che đậy, Lê Mộng sớm biết nàng còn sống, thiên thủ nhân tộc cũng hoàn toàn chính xác thu mua qua nàng, thẻ đánh bạc độ cao, nàng đều suýt chút nữa độc lòng, thế nhưng là sau cùng nàng hay là cự tuyệt. Người tin? Ta tin hay không không quan trọng, trọng yếu chính là người tin hay không. Chuyện thứ tự cũng không phải như thế đứng hàng. Trương Dương lắc đầu, nàng có nói qua lý do cự tuyệt sao? Không có, nàng nói đáp án tại ngươi nơi này, ngươi tin, nàng liền lưu lại, ngươi không tin, nàng liền đi. Trương Dương sững sờ, Đây coi là cái gì? Khúc thương liền thở dài một tiếng, đúng vậy à, đây chính là đáp án của nàng, cũng là rất thông minh đáp án, để cho ta đều tìm không ra cái gì, bởi vì lê thất đã từ từng cái phương diện chứng minh rồi nàng tồn tại giá trị, nhưng ngươi nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm được nàng sẽ phản bội manh mối căn cứ vào sự thật tới nói, liền là bộ ráng này, ngươi nếu là là lớn, liền lưu lại, ngươi nếu là là gan không đủ, đuổi đi nàng, hoặc giết nàng ngươi cứ tự nhiên, ngươi là lao đại, ngươi quyết, đỉnh hết thầy. Trương Dương có chút đau đầu Hiện tại hắn cuối cùng cảm nhận được cổ yêu nhất tộc đến cùng là có bao nhiêu xào trá. Nói thật, hắn bây giờ thật đúng là không làm được cầm xuống lê thất quyết định, bởi vì nàng làm được thực sự không thể chỉ trích. Trước đó hắn coi là lê thất sẽ cướp đoạt đồ tể binh quyền, nhưng chân tướng là binh quyền vẫn tại đồ tể trong tay. Lê toàn bộ hành trình lấy một cái siêu nhiên người ngoài cuộc tiến hành trì đạo, liền xuất thủ số lần đều ít đến thương cảm, mà nàng thường thường chỉ cần giải rác mấy lời, liền có thể đánh thức một nhóm người lớ Đô thể cùng cái khác 18 tên Mộng Linh thống lĩnh đều đột phá Mộng cảnh chi long cấp độ. Gần 20,000 tên Mộng Linh đội trưởng thăng cấp đến Mộng Linh thống lĩnh. Những người còn lại toàn bộ lên cấp Mộng Linh đội trưởng. Cho dù là cái kia 1 triệu giả yếu tạm tật, đều thu được cực lớn tăng lên, chỉ cần lại đến mấy lần như thế đại thắng, cơ bản đều có thể thăng cấp đến Mộng Linh đội trưởng cấp độ. Nếu nói trở lên như thế lớn công lao muốn toàn bộ quy về Lê Thất, đó là tại nói nhảm. Đầu tiên trong này nhân tố trọng yếu nhất là Mộng Biển mộng cảnh pháp tắc tài nguyên cực kỳ phú. Tiếp theo nguyên nhân là Trương Dương lớn mật bắt đầu dùng Đô thể quân đoàn. Bọn hắn tự thân trưởng thành cơ sở liền vô cùng cao tiềm lực trưởng thành càng là tốt đến bạo cái nguyên nhân thứ ba mới là lê thất chỉ điểm cái này ba cái nhân tố thiếu một thứ cũng không được cho nên bây giờ nếu như Trương Dương thật động lê thất sợ là đầu ể quân đoàn cái thứ nhất liền sẽ phản đối không chi cái kia 1.500 tên đối với lê thất cực kỳ tin phục ra hỏa đều mẹ nó kêu lên thật sư cái này như lê thất thật xảy ra chút vấn đề gì đối với kiếm tiên văn minh nội bộ phá hoại to lớn thẳng khó có thể tưởng tượng tốt ta thay đổi cuối cùng hoạch tâm kế hoạch chiến lược ta mặc kệ cái này, Lê Thất đến cùng là ý tưởng gì? Mặc kệ nàng như thế nào cho ta tới chơi xáo lộ, nàng liền xem như lại trung thành, chúng ta cũng nhất định phải cho thiết lập một cái cách ly thần. Hai đầu dây, đầu thứ nhất, nhường Lê Thất tham dự khai quật viễn cổ ma tộc di tích, nàng không phải hết sức thông minh sao? Vậy liền cho ta vào chỗ chết sai khiến, đem nàng giá trị thượng dư cho ta Echo, chỉ cần kiếm lấy đến đầy đủ lợi ích, như vậy thì coi như nàng tương lai phản bội cũng sẽ không thâm hộ tiền. À, đương nhiên, trước đó nhường nàng trợ giúp đồ tể tại ta mộng biển đánh xuống một giấc mơ thần quốc, nếu là muốn lên giao đầu danh trật Không đại khí điểm sao được. Đầu thứ 2 giây, vốn là kế hoạch chúng ta là cần từ bỏ nơi này, nhưng đã có lê thất biến số này, như vậy chỗ này mộng cảnh thần quốc nhất định phải tăng lớn đầu tư cường độ. Ta chỗ này có cái kế hoạch, đem hiện thực xâm lấn mộng cảnh sự thật này làm lớn làm mạnh mẽ, lấy kiếm tiên đại doanh làm căn cơ, từng bước phát triển thành một chỗ hiện thực vị diện thiên địa, đồng thời bắt đầu số lớn di dân, tương lai nơi này ít nhất phải sinh tồn 100 tỷ phàm nhân. Phàm nhân số lượng nhiều, mỗi ngày sinh ra mới mộng cảnh cũng liền nhiều, đến lúc đó dùng cái này chốn mộng cảnh thần quốc cùng nơi đây hiện thực vị diện tiến hành kết nối lại thêm tầm ngộ trong biển mộng cảnh thần quốc, ưu thế của chúng ta liền sẽ tiến một bước vượt trương. Khúc Thương trận mắt há hốc mồm, giống như là lần thứ nhất nhận biết Trường Dương, như thế tùy hứng thật được không? Đầu thứ nhất giây, ta không có dị nghị, nhưng đầu thứ hai giây, ta được nói, chúng ta có nhiều như vậy tài nguyên sao? Dù sao chúng ta bây giờ còn bị vườn không nhà trống, còn bị toàn bộ ngộ cảnh chiều không gian chỗ bài xích, quê quán còn không thể liên hệ, từ nơi nào gì dân a? Mà khác, mấy cái kiêu cổ thần thế lực sẽ ngồi nhìn chúng ta hành hạ như thế phát triển. Ta chỉ nói là cái mục đích Dù sao bây giờ chúng ta đều đang đợi mộng cảnh pháp tắc thăng cấp đến ba. Không, bây giờ, ngươi đi nhìn trong chú bền vững lê thất, đợi thời cơ phù hợp, ta liền mở ra viễn cổ ma tộc di tích khai quật kế hoạch, kế hoạch này ngươi làm chủ, nàng làm phụ, mà nơi này để ta tới phụ trách chủ đạo. Trương Dương cũng không trả lời cái gì, bởi vì có chút đắc án, khúc thương không cần biết. Tỷ Như, kiếm tiên thiên địa đã xuất sắc hấp dẫn gần 8 thành địch nhân sự thật. Tỷ Như, cây kia 8 sắc linh thực tại bị bức xuống đã bắt đầu xây dựng một cái mới mộng cảnh đường sắt cao tốc. Lại tỷ Như Chương Dương tuyệt đối sẽ không nhường Lê Thất thật đi tới Viễn Cổ Ma tộc di tích, tại không có giải quyết chân chính thai họa ngầm trước đó, hán nguyện ý dùng tin tức này làm thành một cái mồi, một cái dẫn dụ Lê Thất liều mạng làm việc, các loại sáng tạo hiệu quả và lợi ích, các loại cống hiến giá trị thượng dư mời nhử. Dù sao nếu như Lê Thất thật sự có vấn đề, như vậy so với Viễn Cổ Ma tộc di tích cái này siêu cấp vô nổ, tại ta mộng biển một chút công thành đoạt đất cũng quá thức nhắm. Cho nên tại không có cầm tới Viễn Cổ Ma tộc di tích chân chính địa điểm trước đó, Lê Thất khẳng định sẽ siêu cấp siêu cấp trăm chỉ. Đương nhiên, như Lê Thất không có vấn đề, Cái này cũng không tính là gì, thân là công ty nhân viên, nhất là một cái còn muốn nguyên thủy cô nhân viên, không bỏ ra 100% trăm phần vạn cố gắng sao được, không trải qua trùng điệp thử thách sao được. Như thế nào, không hài lòng, cảm thấy ta tại ngược đáy ngươi. Có thể a dùng ngươi nguyên văn tới nói. Tin tưởng ta, liền lưu lại. Không tin ta, liền xéo đi. Dám cùng ta trương mẫu người so hố, ha ha, nữ nhân, ngươi còn nộn điểm. Trong lòng cười lạnh, trương dương trên mặt nhưng treo cười ôn hòa, dù sao trước mặt ngồi chính là mình tiểu tiếp mà lại là bị mơ mơ mảng mảng không biết bị bao nhiêu hố to bao chùm tiểu thiếp, lúc không có chuyện gì làm nhiều một chút nhân văn quan tâm không tốt nha. Ngươi dạng này thay đổi xoành xoạch, chỉ sợ ngươi lại muốn nhiều một lần cười lạnh. Nói xong chính sự, Khúc Thương tiện tay mở cái trò đùa. Không sao, không kém lần này, như thế nào, còn có người dám chê cười ta. Trương Dương đúng lúc lộ ra một cái tà ác nụ cười, nhuần bầu không khí biến đến càng ngày càng dễ dàng hơn, tốt bao nhiêu tiểu thiếp ta, nhất định phải yêu mến. Ta bây giờ liền cười ngươi, như thế nào, ngươi còn muốn chừng phạt ta. Khúc Thương con mắt đang câu hồn. Chương 650, điển hình sư đồ. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 651, điển hình sư đồ. Ta muốn bế quan. Vô cùng nghiêm túc tuyên bố sau chuyện này, Trương Dương liền đem kiếm tiên đại doanh quyền khống chế giao cho Hà Dĩ Mưu, Ngô Quận, Quan Sơn ba người, bởi vì khúc thương, Đào yêu là nhất định phải theo vào ta mộng hải chiến trận, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn, Triệu Bạch đi thì nhất định phải chấn thủ bên ngoài mộng cảnh thần quốc, thường ngày tuần tra đề phòng. Mặc dù trên lý luận cũng không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, dù sao thường ngày 30 nói cấp thiên kiếm trận tại cư vị Nhanh nhất một giây khóa chặt, 3 giây phóng ra, 4 giây là có thể đem địch tới đánh từ đùi ga mà cổ thần, cho tới bất luận cái gì tiểu lâu là cho toàn bộ giây. Ngày bình thường Trương Dương cái này cười ngạnh đạo tổ cũng chưa từng quản cụ thể sự vụ, cho nên trên thực tế hắn bế quan hay không, thật đúng là không có gì khác biệt. Nhưng, đây hết thảy đều là hợp với mặt ngoài. Trong bóng tối, Trương Dương bận rộn lại là không người biết đến, tỉ như lần này, hắn muốn len lén về nhà một chuyến. Bởi vì cuối cùng hoạch tâm mục tiêu chiến lược cải biến nha, ừm, kỳ thật vấn đề này cũng không có trọng yếu như vậy, lấy hắn tùy tr chỗ lớn nhỏ vì chỗ đào hố phong cách, liền căn bản không tồn tại cái gì mục tiêu cuối cùng nhất, hoặc là cái gì hạch tâm mục tiêu, hắn tùy tiện lấy ra một cái kế hoạch đến, cũng có thể làm cho bên ngoài cái kia một đoàn tràn đầy tự tin đệ tử trừng mắt chó ngây ngốc, triệt để hoài nghi nhân sinh. Từ bế quan chi địa chạy ra ngoài, một cái ý niệm trong đầu lại lần nữa xuất hiện tại 100.0000 km bên ngoài mộng cảnh đồng hoang, nơi này đã ra khỏi mộng cảnh thần quốc thường ngày tuần tra phạm vi, hơi kiểm tra một hồi, Trương Dương rất hài lòng gật đầu, Triệu Bạch Lý làm việc giọt nước không lọt, tính cách ôn hòa, làm việc tinh tế tỉ mỉ, là khó được nội chính tài năng. Lào bà hắn đào yêu liền vô cùng không ổn trọng giống như nhà trẻ không có tốt nghiệp hai vợ chồng cũng là hợp nhau lại càng thăng thêm sức mạnh bất quá đào yêu có khúc thương cái này đại tỷ đầu để ép kỳ thật cũng chưa từng đầm qua cái gì cái soạn Lý Quách quan Huệương nung cũng đã có tay của người cổ tay bừng bừng ra tâm càng có chấn thủ một phương một mình đảm đương một phía năng lực cho nên phân đất phong hầu đi ra ngoài làm tiểu số 3 không tùy tiện bọn hắn như thế nào thi triển quyền ước Hà Dĩ Mưu có phong độ đại tướng gặp chuyện quả đoán dũng cảm đánh trách nhiệm Khó được chính là đối với một tay tạo dựng lên kiếm tiên văn minh vô cùng nhiệt tình, cái này so vô cùng trung thành với Trương Dương còn nhường Trương Dương tao hứng, bởi vì loại này tán đồng cảm giác mới là tốt nhất đồng bạn, chiến hữu, mà không phải thủ hạ, đệ tử, tôi thớ. Quan Sơn Tiễn Nưu, tính cách nội liễm, khí chất nhỏ nhã, không thích tranh cường hào thắng, cái nhìn độc đáo, mỗi có khiến người hai mắt tỏa sáng đề nghị, là cái đầu chó quân sư nhân tuyển tốt nhất. Ngô Cổ Nha, nhưng thật ra là đại sư mình, làm người khiêm tốn, nhất không có cảm giác tồn tại, nhưng hắn cũng là trung thành nhất tại Trương Dương. Nguyên bản hắn không có tư cách lên cấp kiếm đạo pháp Tắt Thiên Thần, nhưng cũng bởi vì điểm này, Trương Dương liền để hắn lên cấp, có hắn tại, Trương Dương có thể tùy tiện ở bên ngoài lãng đều không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Thuận tiện phải nói một câu, nô quận cũng là Trương Dương khâm định huyền môn thủ đồ đệ nhất, biết Trương Dương 30% bí mật, mà những người khác liền xem như khúc thương, có thể giải 15% bí mật đều xem như thân tín. Đến nơi khúc thương cái này tiểu tiếp, tác dụng của nàng liền tương đối lớn, đã có thể làm thành một lá cờ, nói rõ hắn cái này cười lạnh sư tôn là bao nhiêu sự hòa hợp tiện lương có thể hóa giải cùng đệ tử trong lúc đó làm người hít thở không thông kinh khủng bầu không khí, còn có thể là một khối tiên phong đạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, mà bình thường, Khúc Thương cũng sẽ không để hắn thất vọng. Trương Dương tại ngậm cảnh trên cánh đồng hoang chờ đợi không đến 10 giây đồng hồ, vô số dế cây vô thanh vô tức từ hắn chúng quanh thân thể hiện ra, một giây sau, hắn tự phong thần thông, cơ vào 1.2 triệu quả sự oxy hóa chân linh, cả người hóa thành 1.2 triệu chỉ vi khuẩn lớn như vậy các thể, lại bị dế cây bên trong tinh tế độc xanh bao trùm, liền xếp hàng tiến vào ngậm cảnh đường sắt cao tốc 2. Không Đây là lúc trước cái kia tám sắc linh thực vì chính nó khai phát đi ra, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào Trương Dương trong tay. Loại này mộng cảnh đường sắt cao tốc 2. Không, chủ thể chỉ có cộng tốc phong chất, có thể bí mật hơn, càng tiết kiệm xuyên qua ngẫm cảnh, có như gặp được cái gì tà ác ngẫm cảnh, đều có thể thông dong xuyên qua mà sẽ không kinh động mục tiêu. Trên thực tế, từ nay mộng cảnh đường sắt cao tốc 2. Không vận hành đến nay, chỉ ít xuyên qua ngẫm cảnh cổ thần 79 đạo tuyến phong tỏa. Đương nhiên, vận chuyển Trương Dương tồn tại ở cấp số này, cùng vận chuyển phổ thông truyền lệnh lớn hắc sa là không giống. Tựa như là cổ thần mọi cử động khả năng gây nên sơn băng địa liệt, phàm nhân nhất cử nhất động liền rõ nhẹ đều không có như thế. Bất quá Trương Dương tự thân có được 1.2 triệu quả sự oxy hóa chân linh hạt, những này sự oxy hóa chân linh hạt bản thân liền có siêu cường ẩn nấp che lấp năng lực, càng kỳ diệu hơn chính là có thể lẫn nhau chiết cắt thành độc lập cá thể. Cho nên, nói không qua trương, liền mộng cảnh này đường sắt cao tốc 2. Không, trong thiên hạ cũng liền hai cái cổ thần có thể ngồi, một cái là Trương Dương, một cái là Mộ Tiêu Ăn. Đương nhiên trong lúc đó, 1 triệu km chớp mắt liền qua. Mộng cảnh cổ thần tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo vườn không nhà trống tiến phong tỏa triệt để biến thành một chuyện cười. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Trương Dương đã đến cái bản thế giới bốn quả thế giới thụ rễ cây phía dưới, đi theo hắn thân ảnh xuất hiện tại cái bản vị diện. Cái này toàn bộ trở về quá trình vô cùng nhẹ nhóm, đây chính là Trương Dương đào sâu hố, rộng đào hố mang đến chỗ tốt. Đến mức những cái kia cổ thần đều chỉ có thể suy tính ra có thanh mục thiên địa, lại không biết thanh mục dưới trời đất còn có một cái cái bản thiên địa. Chủ nhân, cái bản sớm đã chờ ở bên, so lúc trước càng thêm tốn, ai Thật sự là năm tháng lưu chuyển lòng người biến, thật đáng buồn, đáng tiếc. Vẫn là gọi ta sư Tôn đi, không cần như thế khiếp tốn, lần này ngươi làm không tệ, vị sư hết sức vui mừng, không phụ ngươi ta tình thầy trò. Chương Dương ánh mắt lộ ra vô cùng từ ái ánh mắt, thân thiết sở lấy cái bàn đầu trọc, thời khắc này hắn thẳng liền là hiền lành béo lao đại gia phụ thể. Sư Tôn, có thể được sư Tôn tán thành, đệ tử cho dù thịt nát xương tan, cũng cam tâm tình nguyện a. Cái bàn không khỏi lã chã rơi lệ, gào khóc. A, đây là bao nhiêu cảm động một màn. Tốt, vị sư biết trong lòng ngươi khổ Vị sư tâm cũng là nhục trường, sợ tới giờ lui lâm áp, chúng ta sư đồ liền không có một cái là đại gian đại ác, tàn bạo vô đạo, ngươi xem một chút người những sư huynh đệ kia, từng cái hiền lành giống như trẻ con, chúng ta liền là tương thân tương ái người một nhà a. Trương Dương hảo luôn an ủi, sau đó tùy theo cái bàn đỡ lấy, trong mắt đều mang cười, tốt hiền lành. Hai người làm nhảm xong việc nhà, Trương Dương lúc này mới thuận miệng hỏi, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Hồi bẩm sư tôn, bây giờ cơ bản đã xác định, Kiếm Tiên Tiên Điệu bởi vì trước đó một trận chiến biểu hiện quá xuất sắc, cho nên tri ít hấp dẫn địch nhân tám thành trở lên minh lực. Tiếp xuống một trận chiến này, địch nhân chí ít sẽ có hai cái đến ba cái cổ thần tự mình ra tay, tình huống có chút không thể lạc quan." Cái bàn thận trọng nói, giống như hết sức lo lắng, liền dấu ở trong tay háo một cái tay khác cũng hơi run rẩy. À, cho nên đây chính là ta muốn trở về tự mình trấn thủ nguyên nhân a, vô luận như thế nào, kiếm tiên thiên địa đều không cho sơ thất, nơi này đã biến thành hai phe địch ta vùng giao tranh, như vậy, tại đối mặt tiếp xuống một trận chiến này, người nơi này chuẩn bị thế nào?" Trương Dương lại thuận miệng hỏi. Cái bàn dấu ở trong tay háo tay lại run rẩy kịch liệt một cái, nhưng thành khẩn nói, "Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực." Chi viện kiếm tiên thiên địa, 200 tỷ, hách, bây giờ đã không, có 200 tỷ, còn lại 1650 ước mục yêu quân đoàn tùy thời có thể ra trận, đương nhiên, thỉnh sư Tôn Yên Tâm, tân sinh mục yêu ngay tại nhanh chóng trưởng thành, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại. Quá tốt rồi, trận chiến này như thắng, ta nhớ ngươi công đầu. Chương 651, Trương Dương chân chính vô liếng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 652, Trương Dương chân chính vô liếng. Trong một ý nghĩ, Trương Dương liền ngồi tại kiếm tiên đại điện trên bảo tọa, vẻ mặt thoải mái dễ chịu, ánh mắt hài lòng, giống như ở nơi này đã ngồi 100.00005 Tại đây bảo tọa hai bên, kiếm tâm đồng tử, kiếm ý đồng tử, khí vận đồng tử, thần ấn đồng tử đứng trang nghiêm, cũng giống như chưa từng biến hóa bao giờ. Lam Trương Dương trong miệng thốt ra một tòa bia đá, cũng thức kiếm đạo pháp cấp 4. Không tự nhận hắn lại tấm bia đá kia, toàn bộ kiếm tiên đại điện trong nháy mắt liền sống lại, trên đỉnh đầu là 999 vạn đầu cầu vồng biến thành kinh thiên vòng xoáy, bốn phía kiếm khí sông dài cũng từ đóng băng trạng thái khôi phục, sôi trào mãnh liệt. Kiếm tâm đồng tử quát mạnh một tiếng, cùng phía sau tiên kiếm hỏa làm một thể, hóa thành một ngụm chĩa khóa, rốt vào kiếm tiên đại điện một vị trí. Theo sát lấy là kiếm ý đồng tử khí vận đồng tử, thần ấn đồng tử. Bốn cái đồng tử liền là bốn chiếc chìa khóa, là triệt để mở ra kiếm tiên đại điện bí mật tấm bình phong lớn nhất. Trương Dương lúc này mới từ trên bảo tọa đứng lên, quan sát bốn phương, hai lòng gật đầu, chỉ thấy lúc này kiếm tiên đại điện đúng là hoàn toàn biến mất, biến thành trên trời vô tận ánh sáng, mặt đất vô tận kiếm khí, bắc có đỉnh núi cao, nam có cực đỉnh, tây có bia đá, đông có thần ấn, cái này đúng là một chỗ không biết bao nhiêu vạn dặm độc lập vị diện tiên địa. Ở cái này tiên địa vị diện bên trong, không có bất kỳ cái gì vật sống sinh linh, chỉ có một chiếc cực kỳ to lớn màu đen tuyệt lớn chính là thuyền tử vong, mà lại là đã tiến cấp tới thứ 5 giai đoạn truyền tử vong. Từng tại mấy ngàn năm trước, cái này thuyền tử vong liền tùy thời có thể tiến giai thứ 5 giai đoạn, nhưng khi đó Trương Dương còn không có tư cách khống chế, thế là hắn lựa chọn tạm dừng đạt, mà lại tận lực không khởi động kích hoạt, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có mai phục cổ thần Lê Ngọc lần kia mới vận dụng một lần. Nhưng bây giờ, Trương Dương đã một bước cổ thần, tự nhiên là không chỗ cấm kỵ, thậm chí, hắn đã bắt đầu cấp truyền tử vong đến lục giai đoạn, mà cái này, nhưng cần lượng lớn cổ pháp tắc, cùng với giống như là cổ pháp tắc giá trị vật chất. Cho nên Trương Dương nhắm vào Liên La bị cổ thần trò chơi chiếm lấy cố kêu tiên thiên sinh linh thi thể. Đây chính là cổ thần trò chơi tâm đầu đục, nếu là có một chút dấu hiệu bị cổ thần trò chơi cho phát giác, đều không có chút nào cơ hội đáp thủ. Cho nên, Trương Dương bây giờ ngay tại chuẩn bị đào một cái liên hoàn hố, mượn lần này đại chiến, mượn cổ thần trò chơi tiềm lực chiến tranh đã bị tiêu hao rất nhiều, nhìn xem có thể hay không lưu tính một cái. Thành công hay không không thể xác định, trước đào lại nói. Giờ phút này, ở phía này độc lập vị diện trong thế giới, thuyền tử vong kỳ thật chỉ là đặt ở nơi đây, chân chính hạch tâm tác dụng vẫn là nhà kho. Đúng vậy, Tài nguyên cái gì, mãi mãi cũng không chê ít, chiến lược dự trữ, mãi mãi cũng là đặt ở Trương Dương bất luận cái gì trong kế hoạch vị thứ nhất. Nói cách khác, bất kể kiếm tiên thiên địa, thanh mục thiên địa hay là cái bản thiên địa, tại sản xuất đợt thứ nhất tài nguyên thời điểm, đầu tiên muốn vì kiếm tiên đại điện kho hàng này vận chuyển nhất định tỷ lệ mới được. Thậm chí mộ Thiêu An, lý chó này, Khương Dung ba người chỗ phụ trách ba cái chi nhánh con vị diện, hàng năm đều muốn tự động giao nộp một thành tài nguyên thu nhập. Mà lại cái này giao nộp hệ thống là siêu cấp ẩn nấp, do dấu kiếm địa mạch mạng lưới hệ thống bao trùm, muốn truy tra đều không có manh mối. Cái này kiếm tiên đại điện trong kho hàng, chứa bị tài nguyên liền bốn loại. Loại thứ nhất liền là hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tắc, dù là Trương Dương chính mình hơn ngàn năm để luyện ra đều không đủ dùng, hắn hay là một mực tuân thủ hàng năm đầu nhập không. Một đơn vị quy củ, bây giờ hơn 1000 năm đến, loại này dự trữ tương đương khả quan. Loại thứ hai liền là thông dụng tiền tệ vũ trụ pháp tắc, nó có thể hối đoái đại đa số cao cấp pháp tắc, cấp thấp pháp tắc, chi nhánh pháp tắc chờ một chút, nhưng trước mắt dự trữ không nhiều lắm, cũng liền 500.000 đơn vị, đây là bởi vì Trương Dương trước đó liên tiếp động tác lớn đều nhanh chóng nom việc nhà đấy cho tiêu hao sạch sẽ. Chủ yếu nhất chính là trước đó trận kia bị động phòng ngự chiến, hắn một cái phòng chiến lược dự trữ nhà kho bị mộ thiếu án bọn hắn cho bắt đầu dùng, ba người ăn đến miệng đầy chảy mỡ, có thể Trương Dương còn không có cách nào nói cái gì, bởi vì vào lúc đó, Lớn Hắc Sa còn chưa kịp đả thông cái bản thế giới, hắn không cách nào tiến hành viễn trình chỉ huy điều hành. Dự tính tương lai một đoạn thời gian rất dài đều phải nắm chặt cái bụng sinh hoạt. Loại thứ ba dự trữ tài nguyên liền là linh khí, đây cũng là một cái vị diện trong thế giới có thể hoàn toàn tự sản xuất tự mãn tài nguyên. Mặc dù căn bản không thể cùng pháp tắc như thế thông tồn thông đổi, nhưng pháp tắc là số lượng lớn giao dịch, là không có cách nào trực tiếp đưa lên thị trường. Giống như là tại kiếm tiên trong thiên địa, có thể sử dụng pháp tắc, cơ bản đều là thiên đạo đại thừa trở lên cấp độ thực lực, độ kiếp đại thừa dùng nếu ít, phổ thông kiếm tu đệ tử cùng phàm nhân càng là không thể tiếp xúc một chút xíu lực lượng pháp tắc, vậy sẽ trong nháy mắt chôn bùi. Cho nên vẫn là linh khí thực dụng nhất, linh khí có thể hóa văn vật, có thể nuôi văn vật, có thể mở đất văn vật, vạn vật chi cơ sở không phải đang nói đùa. Mà linh khí chất lượng, chủng loại, đối sinh linh trưởng thành, tương lai tiềm lực mở rộng Thiên phú ngưng tụ, thậm chí văn minh đặc sắc tạo nên trở đều có tác dụng rất lớn. Bất kỳ một cái nào vị diện văn minh, nếu là không hiểu được điều tiết khống chế linh khí, chiết xuất linh khí, cũng đem nó điều chỉnh đến sắc nhất với mình tộc đàn trạng thái, vậy cũng là không hợp cách. Loại kia coi là chỉ cần có linh khí là được, liền linh khí liền vạn sự thuận lợi, cái gì linh khí đều toàn bộ hấp thu, tương lai cũng liền như vậy. Kiếm tiên tiên địa mấy ngàn năm qua này, sở dĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiếm tu đệ tử độ kiếp sát suất thành công một mức cao ở 92% trở lên, thật là không phải người của mình tốt ra lận. Trên thực tế, Trương Dương chế định độ kiếp phần món ăn tương đương khắc nghiệt, nếu là một cái kiếm tu đệ tử không nắm giữ đầy đủ vững chắc, đầy đủ vững vàng bản lĩnh, nghĩ độ kiếp thành công đó là không có khả năng. Mặt khác, linh khí còn có thể ảnh hưởng một người, thậm chí một chủng tộc, một cái văn minh tính cách và thủ, đến cùng là cẩn cù đâu hay là lười biếng, là phân tán đâu hay là chặt chẽ cẩn thận, là cơ trí đâu hay là ngu xuẩn, những này trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra mánh khỏe, nhưng lúc ấy ở giữa dây kéo dài đến mấy ngàn năm thậm chí trên 10 năm thời điểm, liền có thể nhìn ra chiến lược lớn, tỉ như nào đó tiểu hắc cùng nào đó tiểu bạch cùng với nào đó tiểu hoàng Trong dương cái này linh khí trong kho hàng là dự trữ lấy ngàn tỷ trăm triệu làm đơn vị linh khí, những linh khí này sẽ trải qua đặc biệt chế tạo trận pháp cấm chế, trải qua các loại chương trình loại bỏ hoặc gia nhập một ít vật liệu, cuối cùng mới hợp thành lý tưởng, thích hợp nhân tộc vòng sinh thái linh khí, đã bao hàm hết thể nhân tộc sinh hoạt nhất định sinh linh, cái gì phi cầm tẩu thú côn trùng thực vật chờ một chút. Trừ cái đó ra, nơi này còn có bia cứng bản thích hợp chúc cơ cảnh kiếm tu đệ tử linh khí, nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử linh khí, hóa thần cảnh kiếm tu đệ tử linh khí cho chút. Những linh khí này sẽ thông qua dấu kiếm địa mạch mạng lưới Tinh chuẩn đưa lên đến thiên điệu bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, mà cái này đưa lên chỉ số cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, một nơi nào đó phát sinh chiến loạn, một nơi nào đó tài phú quá cầm đại, một nơi nào đó người đi nhầm đường, như vậy linh khi đưa lên liền sẽ giảm bớt, sau đó sẽ xuất hiện thiên tai, thẳng đến hết thảy một lần nữa sửa đổi mới thôi. Đương nhiên cái này dính đến một bộ khác khí vận công đức giám sát hệ thống. Trên bản chất, liền là đem phàm nhân dần dần bồi dưỡng thành nắm giữ kiến nghị, quả cảm, cần cụ, đoàn kết, hỗ trợ chờ một chút các loại tốt đẹp phẩm đức một đời mới phàm nhân. Cái này sau cùng một loại tài nguyên Liên La kiếm khí tư nguyên trừ bị, xem như đã tiến hóa ưu hóa rất nhiều cấp độ kiếm tiên văn minh, xử lý như thế nào kiếm khí tuyệt đối là chữ thiên số một vấn đề. Kiếm khí, là kiếm tu đệ tử, thậm chí kiếm tiên tại thường ngày trong quá trình tu luyện lấy được một loại lực lượng, tựa như là phàm nhân ăn hết thức ăn, thu hoạch được có thể tẩy tấy chém giết lực lượng, đương nhiên cấp độ muốn càng cao. Kiếm tu đệ tử mặc dù là có 12 kiếm hoàng thiên mạch, có các loại kiếu quyết, các loại chi nhánh, nhưng trên bản chất, cuối cùng cũng là vì có thể đạt tới một cái mục đích, tức chân linh không nhận kiếm khí phóng xạ ảnh hưởng, thân thể không nhận kiếm khí phóng xạ ảnh hưởng. Thân thể có thể chứa đựng càng nhiều kiếm khí thân thể có thể khống chế càng nhiều phẩm chất cao kiếm khí có thể thông qua khống chế kiếm khí phóng thích càng nhiều ki kiếm quyết kiếm trợn, kiếm ấn thẳng đến cuối cùng vấn đỉnh kiếm đạo phát tắc nhưng là đây thân thể cùng chân Linh gánh chịu kiếm khí số lượng là có một cái cực hạn một cái trúc cơ cảnh kiếm tu đệ tử dù là các phương diện đều là vô cùng tốt lại thêm các loại dự trữ kiếm khí phát khí cái gì kiếm khí hồ lô dấu kiếm kiếm khí các loại lớn nhất dự trữ hạn mức cao nhất mới chỉ có 500 đơn vị gấp 3 áp xúc kiếm phí một phút đồng hồ kết đấu liền sẽ tiêu hao đến không còn một mảnh Một cái nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử, lớn nhất dự trữ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 50000 đơn vị 50 lần áp súc kiếm khí. Một cái độ kiếp đại thừa kiếm tiên, lớn nhất dự trữ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 100.0000 đơn vị 1000 lần áp súc kiếm khí. Nói tóm lại, 9 giây kiếm tiên cái ngoại hiệu này là phi thường chính xác. Công kích cường đại, nhưng đến tiếp sau năng lực bay liên tục thực sự xấu hổ. Dưới loại tình huống này, kiếm khí dự trữ liền vô cùng trọng yếu. Dấu kiếm địa mạch mạng lưới kỳ thật chỉ là toàn bộ kiếm khí dự trữ công trình bên ngoài phân đoạn, chân chính hoạch tâm lại tại kiếm tiên đại địa. Bởi vì nơi này có độc nhất vô nhị dự trữ tư cách, đó chính là kiếm đạo pháp tắc 4. Không tự nhận hắn lại bia đá. Bởi vì kiếm đạo pháp tắc tính đặc thù, nó có thể tự động đem tới gần kiếm khí của nó không ngừng thuần hóa tăng áp, này bằng với là thiên nhiên kiếm khí tăng áp trận nhãn. Bây giờ, tấm địa đá này đã phân hóa ra 9 tòa chi nhánh địa đá, mỗi khối đều là một cái kiếm khí tăng áp trận nhãn, trên lý luận, một cái trận nhãn có thể hút tụ kiếm khí là vô thượng hạn, nhưng tăng áp kiếm khí nhưng có hạn mức cao nhất, trước mắt đến xem, cao nhất hạn mức cao nhất liền là gấp 10.0000 lần cao áp kiếm khí. Mặc dù cái này so ra kém cấp thiên kiếm trận cuối cùng có khả năng hình thành vạn 28000 lần cao áp kiếm khí, liên đùi gà mà cổ thần đều có thể miểu sát. Nhưng là có một điểm rất trọng yếu. Cấp thiên kiếm trận hình thành cao áp nhất kiếm khí là cực kỳ không ổn định, là trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt chôn vùi hết thảy, bao quát địch nhân cùng chính mình, hoàn toàn không thể khống chế. Nhưng cái này tăng áp trong mắt trận gấp 10.0000 lần cao áp kiếm khí lại là hoàn toàn có thể khống chế. Như vậy có thể khống chế vạn lần cao áp kiếm khí có tác dụng đâu, dùng cho chiến đấu sao? Cái kia kỹ thuật cũng quá lãng phí. Kiếm khí có thể khống chế cùng kiếm khí không thể khống chế, vậy nhưng hoàn toàn là hai loại khái niệm, tựa như là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tóm lại, loại này có thể khống chế, tinh khiết vạn lần cao áp kiếm khí liền có thể chuyển hóa thành kiếm đạo pháp tắc, mà kiếm đạo pháp tắc lại có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng thành cái này đến cái khác kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Cho nên liền hỏi ngươi có sợ hay không? 10.000.000 đơn vị vạn lần có thể khống chế cao áp kiếm khí, liền có thể bồi dưỡng được một cái cường đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Mà chín cái tăng áp trận nhãn, mỗi ngày đều có thể tăng áp chi xuất ra 9 đơn vị có thể khống chế vạn lần cao áp kiếm khí. Nói cách khác, nếu quả thật không muốn để ý hết thể gây chuyện lời nói, Trương Dương bình quân hơn 3 năm liền có thể bồi dưỡng được một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Về phần hắn bây giờ, thì là đã chữ bị 160,000 đơn vị vạn lần có thể không chế cao áp kiếm khí, có thể tiếp tục bồi dưỡng 16 cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Chỉ có điều làm như thế liền không có ý nghĩa. Mà lại cũng không cần đến. chương 652, Trương Dương biết Đạt Tạ Điên quảng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 653, Trương Dương biết Đạt Tựa như đúng đúng sư vương mỗi ngày đều sẽ tuần tra lãnh địa của mình hơn nữa đi tiểu đến biểu thị công khai chủ quyền. Trương Dương chỉ cần có thời gian mà lại điều kiện cho phép, mỗi ngày cũng đều sẽ xem xét một chút của cải của nhà mình cũng tùy chỗ đào cái nho nhỏ giải trí hố để chứng minh hắn còn sống. Kỳ thật nói lời trong lòng, Trương Dương cảm thấy mình sống được hết sức hèn mọn, hơn nữa nâm nớp lo sợ, yếu đối đến giống như một cái ai cũng có thể khi dễ một cái manh tâm. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên đã từng bị từng gốc cổ đông cho các loại trà đạm, các loại dày vỏ, các loại tính toán năm tháng. Nhớ ngày đó hắn là một cái cửa nào ngây thơ ánh nắng chủ yếu nhất là đẹp trai nam hải tự a, ngoại trừ dựa hấu hớp đá căn bản cũng không có cái gì yêu thích, kết quả bây giờ, ai, cái này trọng tải là mắt nhìn thấy soạt soạt soạt dâng đi lên. Cho nên nói, ta tuyệt đối không phải nhân vật chính, chưa từng khả năng có mập mạp có thể làm được nhân vật chính. Dưới ánh mặt trời, Trương Dương sờ sờ chùi lùi trán, lại xoa bóp bong bóng bụng, đi trên đường đất dung núi chuyển, tùy tiện hàng ngũ khí, liền là cấp 18 gió lớn, một ánh mắt đi qua liền là 1 triệu lô đình, nhưng cái này thật không phải lỗi của hắn. Dù sao 1.2 triệu quả sự oxy hóa chân linh hạt là bực não tồn tại co như một thân thể chỉ có thể gánh chịu 1 phần 3, cũng đầy đủ đem một cái dục tú tự nhiên, phong thần tuấn lãng thiên hạ đệ nhất xoái ca đệ sẹp thành heo chín có thể. Mời ta cái gì đã trôi qua thanh xuân a. Trong tay nắm lấy một ngụm rượu vạc, Trương Dương đem bên trong vô cùng chân quý chân linh tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, hắn cũng không phải đang mượn rượu giải sầu, thuần túy là có chút khác mà thôi. Dù sao tuần tra như thế lớn vốn liếng cũng tốn kém khí lực, lại nói, hắn lúc này mới dò xét 1 phần 10 hay là một phần trăm mà. Phân ra một luồng suy nghĩ, trong nháy mắt trao đổi kiếm tiên điệu bên trong 840 cái tiểu hào. Thanh một thiên điệu bên trong 350 cái tiểu hào, 90 cái tượng thần tiểu hào, cái bàn thiên địa bên trong 180 cái tiểu hào, tạm thời chỉ có thể nhiều như vậy, cái khác tiểu hào đều bởi vì cổ thần che đậy phong tỏa khó mà câu thông. Vô số ký ức hình ảnh như nước biển cuốn ngược mà về, vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền tạo thành một cái số liệu khổng lồ ngẫu lũ, bên trong bao hàm đi qua 6 tháng lẻ 9 thiên lý cái này, 1460 cái tiểu hào từ sáng sớm đến tối một ngày 12 canh giờ không gián đoạn ký ức cùng suy tư, còn có nhìn thấy hết thảy bên ngoài tình báo. Trương Dương dùng 3 giây xem một thứ lại khai lại dùng 30 giây tuyển ra trọng yếu nhất tin tức dự sắn, tiếp lấy dùng 3 phút phân tích loại bỏ những cái kia không trọng yếu tình báo, sau đó lại dùng 10 phút thời gian điều chỉnh từng cái tiểu hào trong lúc đó nhìn chuyện góc độ, tiến tới cho ra thật giả, phải chăng có nội hàm chờ chút. Sau cùng, hắn mới điều ra 9 cái huyền môn thủ đồ, 10 cái huyền môn trưởng lao báo cáo, 4 cái đồng tử, cái bản báo cáo, lại lấy tối cao quyền hạn điều chín điện hậu trường ghi chép, dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian mới so với đi ra đi 6 tháng đến chính mình quê quán bên trong phát sinh hết thể tin tức số liệu. Tỉ xác thực độ cao đạt 99%. Nói cách khác, tại quá khứ 6 tháng này lẻ 9 ngày bên trong, từ mộ Thiêu An, Lý Chó này, Khương Dung, đến pháp tắc bản thần, pháp tắc đại thừa, lại đến bên trong Tiên kiếm tông các đời đệ tử, thậm chí là phạm tục vương quốc, thậm chí những sinh linh khác, phàm là sẽ đi ra hang ổ hoạt động mấy lần, sáp nhập sinh nhất định ảnh hưởng, đều cơ bản bị Trương Dương nắm giữ. Đương nhiên, đây không phải hắn lần thứ nhất làm như vậy, không có xuất trinh mộng cảnh chiều không gian trước đó, hắn cách mỗi mấy tháng đều muốn đến lần trước như thế bít đạt tại điều tra. Mà thói quen như vậy sớm tại đệ nhất danh sách làm thôn trưởng thời điểm liền có. Mặc dù lúc kia hắn nghe được đều là gấp tưởng. Tại sáng tạo kiếm tiên vị diện về sau, chỉ cần có thời gian, có điều kiện, hắn liền tận khả năng ghi chép toàn bộ vị diện tin tức, lúc đầu thời điểm khẳng định ghi chép không được đầy đủ, nhưng là theo mấy ngàn năm đi qua, thực lực tăng cường, thủ đoạn cũng càng hoàn thiện, nhất là tiểu biểu đệ truyền thụ cho hắn loại này sự oxy hóa chân linh hạt về sau, hắn loại này biết đã đạt điều tra cơ hội là vượt qua bay vọt về trước, đúng vậy, 1.2 triệu khóa sự OC hóa chân linh hạt tại xử lý những này bít. Đạt lúc không khỏi quá dễ dàng. Mặt khác, bởi vì ghi chép số liệu quá nhiều, Quá tỉ mỉ sát thực, cho nên mặc kệ là suy luận cái gì, chứng thực cái gì, hay là ghi chép phân tích càng nhiều số liệu đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Không chút nào khoa trương, tùy tiện một cái cửa người đệ tử báo cáo một sự kiện, Trương Dương liền có thể ngay đầu tiên nghiệm chứng ra hắn nói là thật hay giả, cùng với hắn đến cùng là thông qua dạng gì thái độ tới làm việc, có hay không nội tình, cùng với tổ tông của hắn 18 đời chờ chút, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đây mới là Trương Dương lớn nhất vô liếng, cũng là hắn có thể ngày đảo 300 hố lực lượng. Đương nhiên, thân là đạo tổ, Bản thân liền có trong một ý nghĩ biết thiên hạ bản lãnh cùng quyền hạ, kiếm tiên thiên địa vị hạch tâm cũng cổ quyền hắn có thể một chút cũng không có bông tay. Nhưng là, lấy đạo tổ thân phận suy diễn thiên hạ, tính chất cùng thiên đạo bao phủ thiên địa là giống nhau, đều có thiếu sót thật lớn. Tỷ như, lãng phí khá lớn, bởi vì loại này suy diễn, tiêu hao liền là thiên địa tự thân khí vận cùng tài nguyên. Trương Dương vì cái gì giàu đến chảy mỡ, vì cái gì vốn liếng như vậy phong phú, có rất lớn nguyên nhân là hắn từ 3.00005 trước bắt đầu liền đem tiên đạo tiểu nương cho đoạt quyền thôi trước. Thiên đạo tiểu nương đương nhiên sẽ không tham ô nhưng duy trì thiên đạo cái hệ thống này vận chuyển, kia thật là mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tài nguyên đều là con số trên trời. Xóa thiên đạo, tiết kiệm được tài nguyên ngoại trừ cho các đệ tử phát hồng bao, để Liêu Mạng ép bọn hắn giá trị thượng dư bên ngoài, tiết kiệm xuống tới 9 thành tài nguyên đều nhét vào Trương Dương hồng bao. Một năm như thế, 100 năm như thế, 1000 năm như thế, dòng dã 3.00005A. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, Trương Dương nếu như dùng đạo tổ thân phận đi điều tra thiên hạ vạn linh lời nói, cũng không bằng mật, bởi vì vậy sẽ bị phát giác, trên cơ bản, bây giờ hắn dùng đến đạo tổ thân phận, đều là dùng để truyền đạt quốc lệnh. Thời gian còn lại, đạo tổ thân phận liền là cái bài trí. Bằng không mà nói, hắn nếu là nghĩ xem xét người nào đó chuyện nào đó lời nói, phàm nhân không đáng hắn một lần nhìn giá, mà thiên kiếm tông trong hàng đệ tử, chỉ cần là pháp tắc đại thừa trở lên, chỉ cần đạo tổ nhìn chăm chú thoáng lâu một chút, liền sẽ có cảm ứng. Thì càng không cần phải nói khúc thương, Đào yêu, Triệu Bạch Tí như vậy. Đến nỗi mộ thiếu an cái này tiểu biểu đệ, ha ha, tin hay không Trương Dương bên này vừa định dùng đạo tổ thân phận đến nhìn chúng hắn, bên kia cái thằng này liền đã trước thời hạn biết được, cái kia mệnh vận bản cờ cũng không phải làm cho đùa. Cho nên Trương Dương thà rằng không cần đạo tổ thân phận mang đến to tiện, liền dùng các loại căn bản sẽ không dính dáng tới nhân quả, sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên phương pháp, có thể đạt được kết quả mong muốn. Tuy nói này lại vô cùng vất vả, nhưng quen thuộc liền tốt. A, cũng không tệ lắm. Thư thư phục phục lại rót một vạc lớn tiên ỉu, Trương Dương biểu thị hết thảy ổn định, cũng không ngủ công hắn kinh doanh cái này hồi lâu, mà lại lần này hắn không ở nhà, kiếm tiên trong thiên địa thật đúng là xuất hiện không ít người mới, trừ bỏ đã bị mộ thiếu ăn, lý chó này, Khương Dung ba người phát hiện cũng lôi kéo đi qua bên ngoài, những người còn lại còn có 4 5 ở vào không người thường thức vừa bãi vô danh trạng thái, bọn hắn không phải không đủ xuất sắc, mà là bị phát hiện. Cơ hội không nhiều, cái kia Mộ Thiếu An ba người coi như toàn thân đều là con mắt, lại thế nào so ra mà vượt Trương Dương Bít đã tạo điều tra. Cái này 197.0000489 người, toàn bộ xếp vào huyền môn đệ tử dự bị danh sách, mặc khác, nhường huyền môn đệ tử đi đến trước sân khấu đi, Thanh mục Tiên Điệu đã đến có thể trên phạm vi lớn khai thác thời điểm. Mà kiếm tiên tiên địa phàm tục thế giới, linh khí vận chuyển giảm phân nữa, có mục đích giảm xuống phàm nhân tuổi thọ, có thể trên phạm vi lớn thúc tiến diễn sinh dưỡng. Dù sao nếu là nhân sinh mấy trăm năm, sẽ nghiêm trọng kìm nén trẻ sơ sinh xuất hiện. Ngoài ra, nhường kiếm tiên thiên địa phạm tục thế giới chiến loạn thai họa giảm bất chính thành, thiên hai muốn giảm bất chính thành rưỡi, mưa thuận gió hòa chỉ số tăng lên 80%, ta cần tại trong vòng 300 năm mới tăng 10 tỷ nhân khẩu, để di dân mộng cảnh chiều không gian. Còn có, huyền môn đệ tử bên trong, cái này một nhóm đệ tử tại lần này phòng ngự chiến ma biểu hiện xuất sắc, đáng giá ban thưởng, nhất là Lương Tấn cùng To Địch hai người xuất lĩnh đoàn đội, chợt chợt, biểu hiện này rất được tâm ta Trương Dương vui sướng mà cười cười. Sau đó thông qua các loại tiểu hào, đem những này mệnh lệnh được đưa ra, đến sau cùng không có người sẽ biết đây là mệnh lệnh của hắn. Haha, ha, không dễ dàng, cuối cùng tuần tra đến 1 3. chương 653, không hợp cách đạo tổ nhà ai mạnh mẽ. Điên cùng lệnh xây thôn chương 654, không hợp cách đạo tổ nhà ai mạnh mẽ. Có công muốn thưởng, từng có phải phạt. Cho nên bây giờ, Trương Dương liền ngồi dưới ánh mặt trời, bắt đầu nghiêm túc thẩm tra trước đó một lần kia phòng ngự chiến hết thẻ số liệu. Người khác coi là thắng lợi liền có thể hoan hô nhưng hắn lại là phải cẩn thận phân tích chiến đấu này bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay từ đầu, hắn thấy là say xương ngon lành, bởi vì lần này tên to xác biểu hiện được cũng không tệ. Thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ làm như thế nào khen thưởng. Chỉ là, khi thấy một nửa thời điểm, Trương Dương lông mày liền chăm chú nhăn lại đến, theo sát lấy hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên, Như Lâm đại địch lần nữa đem sở hữu số liệu bắt đầu lại từ đầu nhìn, sau đó hắn đúng là nhìn ra khắp người mồ hôi lạnh, một mặt kinh dị. Nói thật có thể đem một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại thắng thấy hắn như thế hãi hùng kia bỉa, cũng thật sự là không có người nào Số liệu có vấn đề. Không nói hai lời, Trương Dương lập tức thông báo Sở Hữu Tiểu Hào, thông qua mật mở phương thức một lần nữa điều tra thu thập số liệu, xác nhận số liệu nơi phát ra tuyệt đối không có vấn đề sau đó. Hắn lập tức làm ra một cái quyết định. Thông qua ngắm cảnh đường sắt cao tốc, khẩn cấp triệu tập 2 triệu, danh kiếm tiền trở về viện binh, xảy ra vấn đề lớn. Đúng vậy, số liệu xảy ra vấn đề. Bởi vì Lương Tấn báo cáo đi lên lần kia phòng ngự chiến số liệu, cùng cái bản báo cáo đi lên phòng ngự chiến số liệu, cùng mộ Thiếu An, Lý chó này, Khương Dung ba người thống kê phòng ngự chiến số liệu có cực lớn ra vào. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Nhỏ bé chứ lệch, cho dù là không quá nhỏ bé, so sánh thu phóng số liệu hắn cũng nhận biết, nhưng là nơi nào có như thế ra vào a, đều có thể nhường kiếm tiên vị diện trầm luân hủy diệt 5 lần số liệu kém, có a, đây là như thế nào được đi ra? Không sai, chính là như vậy. Lương Tấn báo cáo đi lên số liệu là, tại trận kia trước sau kéo dài 6 ngày 5 đêm phòng ngự chiến bên trong, dấu kiếm địa mạch mạng lưới hết thảy hấp thu 10.000 tỷ đơn vị cao áp kiếm khí, lấy 1500 lần cao áp làm tiêu chuẩn, như vậy thì có thể tính toán ra đến sẽ sinh ra bao lớn quy mô kiếm khí bao tác. Sẽ đối với kiếm tiên thiên địa sinh ra bao lớn tổn thương trị số tinh chuẩn con số không có khả năng nhưng đại khái đánh giá là có thể Trương Dương tính toán kết quả là dấu kiếm địa mạch mạng lưới hết thể hấp thu 80 triệu trăm triệu điểm trái phải tổng tổn thương trị số tính toán công thức đó là trải qua hắn vô số lần nghiệm chứng tức tại dấu kiếm địa mạch mạng lưới bên trong chỉ cần không phải tại một cái khu vực tập trung buộc phát vượt qua hạn mức cao nhất kiếm khí bao tác tổn thương chỉ số vì một đơn vị cao áp kiếm khí đối với một cây số Vông sẽ tạo thành 800 điểm đến 1.000 điểm thương tổn đến nuôi kiếm thiên thiên địa H Tota Đây là vốn là không có cái này khái niệm, nhưng địa cầu cũng có tuổi thọ hạn mức cao nhất, vị diện cũng giống vậy. Cho nên trải qua chương dương kiểm tra đối chiếu sự thật, kiếm tiên thiên địa HV là 10 triệu trăm triệu điểm, chú thích, một điểm tương đương một cây số vùng đất đai tại dòng sông thời gian nơi đó có thể được phép tuổi thọ hạn mức cao nhất. Chỉ cần tổn thương vượt qua giới hạn này, kiếm tiên thiên địa liền nhất định sẽ giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách. Trở lên là Lương Tấn cho ra số liệu, là căn cứ vào dấu kiếm địa mạch mạng lưới, cho nên sẽ không có kém. Sau đó cái bảng cho ra số liệu 200 tỷ mục yêu quân đoàn hết thể tổn thất 47 tỷ chỉ mục yêu 6 ngày 5 đêm trong thời gian hết thả gánh trừ 30 triệu trăm triệu điểm trái phải tổn thương số liệu này cũng sẽ không kém nhưng là mộ thiều An lý chó này khương Nhung ba người thống kê đi ra số liệu liền không giống với lúc trước đó chính là ba đầu quái số lượng tổng cộng là 20,00 20, ngàn tỷ trong đó cổ thần trò chơi ra tay 48 lần mộng cảnh cổ thần ra tay 3 lần phe bình ngoại trừ vận dụng 2 triệu tiên độ kiếp đại thừa kiếm tiên bên ngoài còn da động 20 triệu tiên kiếm tu đệ tử Khống chế 3 triệu tòa siêu viễn trình kiếm khí công kích đại trận. Cái kia 2 triệu tiên độ kiếp đại thừa kiếm tiên ra tay tần suất không có cách nào điều tra, nhưng đại khái có thể xác định, dù sao bọn hắn thực lực cấp độ đặt ở chỗ đó, ra tay thất bại khả năng cứ thấp. Mặt khác, cái kia 3 triệu tòa siêu viễn trình kiếm khí công kích đại trận tần suất công kích cùng tổng tiến công đánh số lượng là có thể tra được không sai chút nào. Như vậy cho ra số liệu liền xuất hiện cực lớn khác biệt. Mấy cái này số liệu, lương tấn cùng cái bản là không có quyền hạn biết được, Mộ Thiếu An, lý chó này, Thương Nhung 3 người là sẽ không chú ý tới Đương nhiên cũng tương tự không có cái này quyện hạn. Chỉ có Trương Dương có thể toàn bộ tìm ra tiến hành so sánh. Như vậy lập tức liền có thể nhìn ra vấn đề. Tức, biểu thức số học 1, cổ thần trò chơi tổng tổn thương phát ra phe ta tổng phòng ngự bên ta thiên địa bị chân thực tổn thương, tiền đánh ngược, này tổn thương sẽ không bị dấu kiếm địa mạch mạng lưới hấp thu, bởi vì dấu kiếm địa mạch chỉ có thể thu về kiếm khí. Biểu thức số học 2, địch nhân tổng binh lực ít bên ta trên lý luận đánh giết một cái ba đầu quái cần thiết cao áp kiếm khí tổn thương sinh ra lý luận kiếm khí bao tác tổng tổn thương. Biểu thức số học 3, 2 triệu độ kiếp đại thừa kiếm tiên công kích lượt ít công kích đơn giản lần tổn thương 3 triệu tòa kiếm khí đại trận ít ghi chép có thể thẩm tra một chỗ ngồi tổng phát ra tổn thương chân thực kiếm khí bao tác tổng tổn thương. Biểu thức số học 4, chân thực kiếm khí bao tác tổng tổn thương dấu kiếm địa mạch mạng lưới hấp thu tổng tổn thương mục yêu quân đoàn ngăn cản tổng tổn thương trên thực tế bên ta không thể chặn lại tổn thương tổng lượng. Biểu thức số học 5, biểu thức số học 1 chỗ đến kết quả biểu thức số học 4 đoạt được kết quả bên ta thiên địa trị đựng chân thực tổng tổn thương. Cho nên chương dương sau cùng cho ra kết quả là Kiếm của hắn tiên vị diện lúc trước cái kia một trận có thể xưng cấp xử thi phòng ngự trong chiến đấu, hết thể đã bỏ sót không sai biệt lắm 50 triệu trăm triệu điểm thương tổn. Tại đây trong đó, do cổ thần trò chơi tạo thành tổn thương không đủ 5 triệu trăm triệu điểm, còn lại tổn thương toàn bộ đều là do phe mình tạo thành, bởi vì cái kia 20 triệu kiếm tu đệ tử thực sự không cách nào tinh chuẩn khống chế siêu viễn trình kiếm khí công kích đại trận, cho nên liền sinh ra rất nhiều đại lạc, trên lý luận một lần công kích liền có thể đánh rớt 3 đầu quái, khả năng liền cần mấy chục lần công kích. Cái này thêm ra đến công kích hình thành kiếm khí bao tấp liền là kế hoạch bên ngoài. Nói thật nhìn đến đây, Trương Dương đều bị hủ ra một thân mồ hôi lạnh. Quá hố cha, cho nên đây chính là giết chết kiếm tiên chỉ có kiếm tiên chính mình câu nói này chân chính khắc họa à. Thua Thiệt Lương tấn cái này thằng danh con còn dương dương đắc ý, thua Thiệt cái bản còn tưởng rằng hắn bị uy khuất, thua Thiệt Mộ Thiêu An, lý chó này, Thương Nhung ba người bọn hắn thật đúng là chó này. Không có biết đã tạ tiến hành tinh chuẩn phân tích, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Bởi vì đây quả thật là kinh dị, 50 triệu trăm triệu tổn thương a, đầy đủ nhường kiếm tiên thiên địa diệt vong năm lần, nhưng là hết lần này đến lần khác không có một người phát giác. Vấn đề nguyên nhân tìm đến, liền là cái kia 20 triệu kiếm tu đệ tử bởi vì thực lực không đủ, bất đắc dĩ không chế kiếm khí đại trận hình thành lãng phí, điểm ấy chỉ cần trở về viện binh 2 triệu danh kiếm tiên liền có thể đền bù, cho nên bây giờ duy nhất mấu chốt ngay tại ở, thêm ra đến cái kia 50 triệu trăm triệu điểm tổn thương đi nơi nào. Tổng không thành là tại kiếm của ta tiên tiên trong đất còn cất giấu cái gì bất thế ra cổ thần cấp cao thủ. Trương Dương không dám thất lễ, cũng không thể tha thứ, này bằng với là tại hắn tự cho là an toàn quê quán bên trong chôn xuống một quả bang, bang bang bang a. Đương nhiên, hắn đã loại bỏ mộ Thiếu An, lý chó này cùng chung ba người khả năng, ba người bọn hắn cộng lại, đều gánh không được 10 triệu trăm triệu điểm tổn thương, cho nên tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Do dự hồi lâu, Trương Dương quyết định vận dụng đạo tổ quyền hạn, đối mặt loại này không do nguyên nhân, Bích Đạt Tạ loại bỏ khẳng định là loại bỏ không đến, không thì đi qua những năm gần đây, hắn hàng năm 2, 3 lần Bích Đạt Tạ loại bỏ đã sớm tra ra chân tướng. Đối mặt loại này sự kiện quỷ dị, ngược lại là đạo tổ quyền hạn càng hữu hiệu. Mà hắn, có vẻ như từ thứ 5 danh sách thành lập một phương thế giới bắt đầu, đến đến thứ 4 danh sách hơn 7000 năm Cho tới nay liền còn chưa hề động tới loại này đạo tổ quyền hạn đâu. Ai, không hợp cách đạo tổ nhà ai mạnh mẽ, kiếm tiên thiên, thiên điệu tìm Trương Dương, còn rất gieo vẩn. Cười khổ một tiếng, Trương Dương tử mi tâm một chút, đến từ thiên điệu đạo tổ siêu cấp kinh khủng quyền hạn trong nháy mắt kích hoạt, toàn bộ thiên địa vị diện tại lúc này đều như trong suốt, hết thể hết thảy đều tại trong tâm thần hắn hiện ra. Thiên địa vạn linh tại lúc này toàn bộ đều có chỗ cảm giác, mà như Mộ Thiếu ăn như thế tồn tại, càng là trực tiếp theo vận mệnh trên bản cờ nhảy dựng lên, chưa mập mạp trở lại rồi hả? Nhưng loại này đạo tổ quyền hạn mới kích hoạt không đến một cái chớp mắt. Sau một khắc liền quay về yên tĩnh, bởi vì Trương Dương đã biết chân tướng. Đúng vậy, cứ như vậy đơn giản. Loại này nhanh chóng, tinh chuẩn, là lại thế nào hoàn mỹ bít đã tạ điều tra đều so sánh không lên. Coi như cái này một giây đồng hồ, Trương Dương liền vì thế tiêu hao 500,0000 đơn vị vũ trụ phát tắc, 10 đơn vị hỗn loạn, hắc bạch cổ phát tác. Là một thần dữ của một cái heo mập lưu. Tiêu hao như thế thật là thịt đau a. Thiên đạo tiểu nương a. Biết được chân tướng về sau, thở dài một tiếng Trương Dương lâm vào trầm tư cùng nhớ lại. Hắn lúc trước vì huấn luyện cường hóa Thiên đạo tiểu nương có thể thực làm rất lớn cố gắng, chế định rất nhiều kế hoạch, hiện nay những này kế hoạch hầu như đều theo thiên đạo tiểu nương bị đoạt quyền thôi chức mà không còn tồn tại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới còn có một cái tiểu kế cắt như cũ đang vận hành. Vốn là vấn đề này không có khả năng giấu giếm được Trương Dương, chỉ bất quá hắn trung quy là lòng coi ấy nãy, tại đem thiên đạo tiểu nương cộng thêm 5 đứa bé tính cả sinh hoạt tiểu viện nối rừng hết thảy đóng gói đưa đi thứ 5 danh sách về sau, hắn liền không thế nào lại đi đụng vào cái này làm hắn lương tâm bất an địa phương. Lại thêm hắn vẫn luôn là sử dụng càng thêm hàng đẹp giá rẻ bít đạ tạ điều tra. Cho tới bây giờ cũng không có đụng tới hành lang tổ quyền hạn, cho nên cái này tiểu kế cắt đúng là một mực không có bị phát hiện. Đương nhiên, cái này tiểu kế cắt cũng không có dã man sinh trưởng, ngược lại rất địa thấp, cứ như vậy yên lặng vận hành, giống như cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Bởi vì đây là một khoả thiên địa chi tâm. Là lúc trước thiên đạo tiểu nương còn bị Trương Dương mọi loại sủng ái thời điểm đầu góc nóng lên liền bố trí, đương nhiên cũng không tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, liền là kế hoạch tương lai thiên đạo tiểu nương nếu là có thể lần nữa tiến giai thành cổ pháp tắc thiên đạo lúc, viên này thiên địa chi tâm liền có thể trở thành thân thể nàng một bộ phận. Nhớ mang máng vậy vẫn là tại thứ 5 danh sách thời điểm, Thiên đạo tiểu nương vừa mới sinh ra, Trương Dương còn không phải thực tập thời gian người bảo vệ, hắn tại trong vực sâu phòng theo những cái kia ma huyền chi tâm chế tạo. Cụ thể bất quá là bên trong đưa một thuần túy linh thạch, linh thạch bên trong phong ấn Thiên đạo tiểu nương một luồng khởi đầu chấn ngã, trung tầng phong ấn thiên địa vạn linh bản linh là ấn, biểu tượng thiên địa vạn linh chịu thiên đạo tiểu nương phù hộ, tầng ngoài lấy hồn kim trợ bất đồng vật chất bao quạp phong ấn, sau cùng để vào trong thiên điệu đang xếp dự lấy lực lượng của đất trời tràn đầy ôn dưỡng. Cái đồ chơi này thật không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Tại lúc ấy cũng liền so dùng cây cỏ biên chế chức nhận đẹp mắt một chút xíu. Cho nên Trương Dương về sau đương nhiên liền đem quên đi. Về sau lén qua đến thứ tư danh sách, lại chạy đến thiên thủ nhân tộc địa bàn, tiếp lấy lại đi Bắc Hoang vùng đất lưu này, tiếp lấy lại bị ngẫu nhiên truyền tống đến bây giờ khu vực, trước trước sau sau, không sai biệt lắm hơn 7000 năm. Nếu như là tại thứ năm danh sách, 7.00005 cũng chính là chuyện như vậy, nhưng ở thứ tư danh sách, mỗi một ngày thời gian, hắn hàm kim lượng đều là tuyệt đối phá chuẩn, chi những năm gần đây, kiếm tiên thiên địa phát triển cơ hội là đường thẳng tăng lên. Vô số tài nguyên chồng chất phía dưới, kiếm tiên thiên địa chỉnh thể giá trị đã sớm so đã từng thứ năm danh sách lúc lật ra mấy trăm triệu lần. Viên này thiên địa chi tâm bản thân là không có cái gì giá trị, nhưng nó vị trí lại là đệ nhất tốt. Thiên địa vị diện trung ương nhất, phong thủy tốt đến bạo, lực lượng của đất trời sẽ tự động đối với hắn tiến hành ôn dưỡng, cho nên thiên địa vị diện cũng sẽ không bài xích, đương nhiên thì càng không có khả năng báo cảnh sát. Mà lại viên này thiên địa chi tâm bản thân cũng sẽ không chủ động hướng ra phía ngoài lượng lớn đòi lấy, nhưng tùy tiện từ bên ngoài tràn ra tới tài nguyên để lọt đi vào một chút xíu, liền đầy đủ phát sinh biến hóa về chất. Không, không chỉ là như thế. Tại thứ 5 danh sách thời điểm, viên này thiên địa chi tâm cũng liền so một khối đá giá trị cao một chút điểm. Chờ đến thứ 4 danh sách cái này hơn 7.000 năm. Trước 3.000 năm, viên này thiên địa chi tâm liền phát sinh hai lần bay vọt về chất, đợi đến kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, từ 1 không đến 2. Không cái này thời gian 2.000 năm, viên này thiên địa chi tâm cũng chỉ là phát sinh 3 lần bay vọt về chất mà thôi. Đợi cho 3. không đến 4. Không cái này thời gian 2.000 năm, viên này thiên địa chi tâm tựa như là hít thu Không nói tiếng nào liền phát sinh dòng dã 6 lần bay vọt về chất mà cái này cũng có thể hiểu được dù sao trong khoảng thời gian này kiếm tiên thiên điệu phát triển cái kia thực là nổ lớn thế nhưng là chân chính nhường Trương Dương rất ngạc nhiên chính là đoạn thời gian trước cũng tức trận tiêu cấp xử thi phòng ngự chiến thời điểm viên này thiên điệu chi tâm đúng là xuất hiện lần nữa 4 lần bay vọt về chất mà lại bây giờ ngay tại gặp phải lần thứ 16 bay vọt về chất không hề nghi ngờ đây chính là chân tướng một cái có thể tại im hơi lặng tiếng ở giữa giấu diếm được tất cả mọi người hấp thu 50 triệu trăm triệu tổn thương tồn tại trên thực tế Có lẽ viên này thiên địa chi tâm còn có thể hấp thu càng nhiều, bởi vì nó là dùng thiên đạo tiểu nương một luồng khởi đầu bảng ngã làm hay tâm, bảo vệ vạn linh trách nhiệm là là cẩn ở bên trong, bất luận cái gì công kích kiếm tiên thiên địa tổ thương, cũng sẽ ở trước tiên bị thiên địa chi tâm cho hấp thu. Mà nếu như lần này thiên địa chi tâm lần nữa thăng cấp hoàn tất lời nói, như vậy phỏng đoán cẩn thận có thể hấp thu 10.0000 ngàn tỷ điểm tương tổn. Ai, thật phiền não. Quá cường đại để cho địch nhân sống thế nào. Chương 654, tiểu hảo giữ nhà, có chuyện tìm hắn. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 655. Tiểu Hào giữa nhà, có chuyện tìm hắn. Trương Dương còn chưa kịp đi xem xét viên kia thiên địa chi tâm, liền bị Mộ Thiếu An chặn lại, hoặc là nói là người này vọt tới kiếm tiên đại điện cửa vào liền một trận uy hiếp, nói cái gì nếu như Trương Dương không ra, muốn đem thanh mục tiên địa lật cái úm um sắp vân vân. Nhưng loại này uy hiếp đối với Trương Dương tới nói hóa giải không khỏi quá đơn giản, tâm niệm vừa động, một tên tóc trắng xóa tiểu Hào liền chạy tới. "Em họ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mộ Thiếu An quay đầu lên nhìn, không nói hai lời liền là một mảnh hùng vĩ kiếm quang đập tới, nhưng Trương Dương tóc trắng tiểu Hào cũng không để ý. Thở tay trong lúc đó, một mảnh gọn sóng kiếm ấn trải rộng ra, vương vững vàng vàng đem kiếm quang thu lại. A, hay là một cái pháp tắc bán thần? Trương Mập mạt ngươi thật chịu dốc hết vốn liếng a. Nói như thế, Mộ Thiếu An nhưng không chút nào dừng tay, trong chốc lát các loại kiếm quyết, kiếm ấn, kiếm trận quay đầu nền xuống, mà lại một lần so một lần lợi hại, nhưng Trương Dương tóc trắng tiểu hào vẫn là ung dung không vội chỉ thủ không công, ngoại trừ một bộ kiếm ấn cũng chỉ có một vòng thanh quang bao phủ bốn phía, liền Mộ Thiếu An thả ra kiếm, khí phóng xạ đều cho trực tiếp thu về thu nạp. Mấy giây sau, Mộ Thiếu An á mức dừng tay, không dám tin nói Trương Mập mạm thật đúng là tâm lớn, đem một phần 10 đạo tổ quyền hạn cho ngươi, hắn liền không sợ bị soán vị. Em họ nói đùa, chúng ta vốn là một thể, ở đâu đến soán vị mà nói." Trương Dương tóc trắng tiểu hào thông giọng nói. Mộ Thiều An liền tà tà cười một tiếng, vòng quanh cái này tóc trắng tiểu hào dạo qua một vòng, đột nhiên thở dài, "Anh họ ngươi cái này mở tiểu hào bản lãnh ta đại khái là học không được, ngươi cái này tiểu hào, cùng ngươi cái kia chủ thể trong lúc đó khí chất, thẳng liền là trên trời cùng đất xuống, a, ngươi cái này tiểu hảo gọi cái gì, thân gì?" Sở Dật Dương, huyền môn người thành lập một trong Xem hạng huyền môn thủ độ vị thứ bảy, thực lực là pháp tắc bán thần, dĩ nhiên không phải Thiên Kiếm Tông đăng ký trong danh sách cái chủng loại kia, là ta từ năm trước liền bồi dưỡng tiểu Hào, bây giờ chỉ là cái này tiểu Hào thân phận nắm giữ thế lực liền có thể nhường em họ ngươi dần mình. Huyền môn, cái này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, là ngươi Chương Mập Mạt bồi dưỡng tổ chức bí mật, nhưng nếu nói dọa ta một hồi a, trương Mập mạp ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Mộ Thiếu An bỗng nhiên hở nghi nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người ta làm chân thành hợp tác. Tóc trắng tiểu Hào như cũng nghiêm túc nói. "Kiếu, chứng mập mạp ta nếu là tin ngươi nửa câu, ta sau này liền gọi An thiếu mộ. Tốt ta, không gạt được ngươi, ta hôm nay sở dĩ dùng đại đạo chi tiếng kêu cảnh báo, kỳ thật liền là có một cái trọng yếu tin tức muốn tìm em họ ngươi thương nghị một chút, nhưng là đây, sợ ngươi không tin, mà lại rất có thể tại ta lộ ra thân phận sau một đao liền đem ta cho đâm chết." Tiếp tục, "Ta hôm nay cuối cùng thu đến chủ thể tin tức chuyển đến, hắn khả năng vào khoảng gần đây trở về viện binh." Tóc trắng tiểu hào chậm rãi nói, "Từ mộng cảnh chiều không gian trở về viện binh 2 triệu kiếm tiền là nhất định phải trở lại." Dù là có Thiên địa Chi Tâm cái ngoài ý muốn này kinh hỉ cũng nhất định phải như thế, cũng không thể tái phạm trước đó một trận chiến sai lầm. Mà lại, Thiên địa Chi Tâm cũng nhất định phải giấu giếm. Trở về viện binh. Quả nhiên, tin tức này trong nháy mắt bắt lấy mộ thiếu an toàn bộ lực chú ý, chương mập mạp không nói cái khác. Như thế nào trở về viện binh, toàn quân trở về viện binh, hay là chia binh trở về viện binh, bên ngoài là tình huống như thế nào? Có thể hồi âm đi, có thể lời nói liền nói cho hắn biết quê quán hết thảy an ổn, ngàn vạn lần không thể được cái này mất cái khác, càng không thể từ bỏ ở bên ngoài lấy được lợi ích. Cuộc chiến tranh này thắng thua mấu chốt đã không ở nơi này, mà là tại bên ngoài. Mộ Thiếu An nói một hơi một đống lớn, tóc trắng tiểu hào chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, "Xin lỗi, ta hoàn toàn không biết, nhưng bằng vào ta đến phân tích lời nói, lần này trở về viện binh sợ không phải toàn quân trở về viện binh, bởi vì vậy liền mang ý nghĩa lần này viễn trinh mộng cảnh chiều không gian hành động triệt để thất bại, cho nên khẳng định là ở bên ngoài có đầy đủ đặt chân căn bản, lúc này mới muốn trở về viện binh quê quán, dù sao, bọn hắn ở bên ngoài đối với Hang ổ An Nguy là quan tâm nhất." Mộ Thiếu An nghe vậy cũng liền gật gật đầu. "Ai Tạm thời chỉ có thể là như thế, nhưng bọn hắn là từ chỗ nào trở về viện binh, có thể tuyệt đối không nên xông vào tuyến phong tỏa a. Theo tin tức đáng tin, bên ngoài tuyến phong tỏa bên trong trí ít có 3 cái cổ thần, hơn trăm cái thiên thần, ai đi ra ngoài ai chết, cấp thiên kiếm trận đều không tốt làm. Ta hết sức lo lắng, ngươi chủ thể lần này trở về viện binh có thể muốn toàn quân bị diệt. 3 cái cổ thần. Lúc này đến phiên Trương Dương tóc trắng tiểu hào giận mình. Không sai, tin tức tuyệt đối đáng tin, là huynh đệ của ngươi không chín tiểu hào truyền lại trở lại, lại nói người này khó lường a, đã chuẩn bị ở bên ngoài tự lập. Mộ Thiếu An một bên nói, Một bên nắm lấy tóc trắng tiểu hào biểu lộ, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Cái này rất bình thường, không chín tiểu hào đã hoàn thành nhiệm vụ, tại không cách nào thu về dưới tình huống, hắn không muốn bản thân tiêu hủy, mà là lựa chọn mở ra một con đường khác, đây là có thể lý giải, dù sao loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, bây giờ chủ thể, năm đó cũng là một cái bị trục xuất từ bỏ tiểu hào mà thôi. Vì sinh tồn, dung dạng gì thủ đoạn đều không hiếm lạ. Tốt a, chúng mập mạp liền là cái quái vật, các ngươi những này tiểu hào cũng là quái vật, ta vẫn là làm một người bình thường tốt. Mộ Thiều An càng khái, hắn liền làm không được như thế. Nếu như hắn tiểu Hào dám phản bội, tập hợp, ngẫm lại cũng không thể, hết lần này tới lần khác Trương mập mạp còn lạnh nhạt tự nhiên, cái này tuyệt bích là quái vật. Vậy cứ như vậy đi, ngươi kia cái gì huyền môn có thể công khai hay là nửa công khai. Bắt đầu từ bây giờ, các người đến tham gia kiếm tiên thiên địa trong phòng ngự đến, lần này địch nhân đến thế giàu dạng, ta đều có chút chuẩn bị. Tóc trắng tiểu Hào liền nói, yên tâm, chúng ta huyền môn vẫn luôn có thâm hùng già, tỉ như điệu mạch điện lương tấn, chính là chúng ta huyền môn thủ đồ bên trong một cái, còn có phụ trách duy trì cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống to địch đáng người, hắn cũng là huyền môn thủ đồ. Mặc khắc, ta lần này sở dĩ hy thân, cũng là có muốn đem huyền môn nửa công khai ý nghĩ, dù sao như thế mới có thể tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, chỉnh hợp càng nhiều lực lượng, từ đó tránh khỏi, không cần thiết lãng phí. Ta tập hợp, ta tạo. Mộ Thiều an sắc mặt một trận cổ quái, ta trước khi nói ta cùng Lý chó này, Thương sâu giống như thế nào đi du thuyết mời chào, hai người này đều không hề bị lay động đây, nguyên lai là người của ngươi. Phục, đương đạo tổ hết sức thoải mái đi, ta hiện tại cũng muốn đi mới sáng tạo một chỗ thiên địa vị diện chính mình đi làm đạo tổ. Ngươi muốn, đạo tổ quyền hạn có thể phân ngươi 1/3." Tóc trắng tiểu Hào giếng cổ không gợn sóng đường hầm. "Ha ha, ta mộ mẫu người không ăn đồ bố thí." "Ân, ngươi nói chuyện chắc chắn." Lừa gật ngươi. "Ngươi không phải nửa câu đều không tin ta a?" An Thiếu Mộ. Tóc trắng tiểu Hào bỗng nhiên cười ha ha, tại Mộ Thiếu An nổi khủng diệt khẩu trước đó, biến mất vô tung vô ảnh. Tập hợp. Mộ Thiếu An tức giận đến đều nhanh dự dâu, chỉ là, chờ hắn trở về chứng minh một mỗ 3 đất, nỗi giận vẻ mặt bỗng nhiên bị một vòng vui cười thay thế. Tập hợp, chứng mập mạp chủ thể nếu là không có trở lại, ta dám lập tức liền gọi An Thiếu Mộ, còn muốn cầm cái tiểu hào đến lựa ga ta, nhìn đến ta là cuối cùng có thể tiết kiệm tiếp theo bút lớn tài nguyên đến sáng tạo thứ tư danh sách thợ săn giết virus tổ chức, bắt đầu từ bây giờ, cái này đồ bỏ phòng ngự tổng chỉ huy ông đây mặc kệ, lao tử bây giờ liền đi ra ngoài lãng một đợt, nửa năm này thật nín hỏng lao tử. Tiểu Hào giữ nhà, có chuyện tìm hắn. Tiện tay tại mệnh vận bàn cờ bên trên vẽ lên một cái siêu cấp tên béo nét bút, viết xuống hai hàng chữ, Mộ Thiếu An ngoẹo một cái, liền thoát ra kiếm tiên tiến địa, hắn liền là xem thưởng mập mạp vậy chờ trừ trừ tắc tắc, các loại tính toán bộ dáng. Có bản lĩnh đi ra lang a. Chương 655, hóa nghiệm. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 656, hóa nghiệm. Cảm ứng được cái nào đó thân ảnh triệt để ra kiếm tiên thiên địa, rời đi cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống sau đó, Trương Dương liền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cùng cái này đã thô bạo lại ngu tiểu biểu đệ liên hệ thật đúng là không dễ dàng đây, các loại đấu trí đấu dũng, không gợi cái 3 năm, cái cấp tốc đừng rẽ, căn bản tránh không khỏi cái địa kinh khủng trực giác. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu tử này gấp xoa xoa ra bên ngoài chạy mưu độ gì a. Mỗi ngày không tại trên môi đao nhảy lên 300 cái địa ăn dư liền không ra sao sao? Ai, hay là tuổi còn rất trẻ, vốn còn muốn truyền thụ cho ngươi ngày đảo 300 hố độc nhất vô nhị bí mật bất truyền đâu. Nhìn đến phương pháp này là chú định không có duyên với ngươi a. Trương Dương có chút ít cảm khái nghĩ, hắn không hoài nghi chút nào, cái này tiểu biểu đệ nhất định là muốn, đã đi đến một cái không cách nào văn hồi đám mình trong trụ lạc bảng môn tà đạo, cái gì ngày đâm 300 đao, ngày thô bạo 300 trở về, con cua ngày đi 300 bước chờ chút. Ai, sao mà thật đáng buồn. Một bên thở dài, Một bên vui dạo dược tiến vào bên trong lòng đất, viên này thiên địa chi tâm xuất thế tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào biết, nhất là nào đó em họ. Bởi vì viên này thiên địa chi tâm liền mang ý nghĩa trương Dương Chí ít có thể dùng nó làm tâm, đào nó mấy trăm viên cổ hố to, mấy ngàn cái hô sâu, mấy chục ngàn cái thưởng ngày hố nhỏ. Trong cái này niềm vui thú, không cho cùng người chia sẻ. Bất quá, coi như biết tiểu biểu đệ đã bị chính mình lừa đi ra ngoài, trương Dương vẫn như cũng là vô cùng cẩn thận, cũng không có lập tức đi xem thiên địa chi tâm, mà là trốn vào giấu kiếm địa mạch, lợi dụng trong đó giẻ đặc mạng lưới làm 10 cái trận. Lại lưu lại mấy chục trâu báo động trước biện pháp, cùng đạo tổ quyền hạn cấu kết, một khi có người phát động, lập tức 1 triệu lôi kiếp chăm sóc. Xác định triệt để tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó, Trương Dương sau cùng mới tới mục đích, cũng chính là vị diện thế giới trung ương nhất, đã từng Trương Dương tiện tay chôn xuống thiên địa chi tâm địa phương. Chỉ là bây giờ hắn đã hoàn toàn không nhận ra, thậm chí cũng không biết nên như thế nào phân tích. Nơi đây cũng không có bất luận cái gì sinh cơ, cũng không có bất kỳ cái gì thần tích, nếu có người xuất hiện ở đây, không, liền xem như tiểu biểu đệ cũng đi vào nơi đây, hắn sẽ không biết nơi này có cái gì. Viên này thiên địa chi tâm khiêm tốn vượt quá tưởng tượng. Nếu không có đạo tổ quy hạ, căn bản là không phát hiện ra được. Mà cái này cũng đem mang ý nghĩa một cái trương dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự thật. "Ngươi trở lại rồi hả?" Trương Dương nếm thử hỏi, sau đó hắn đã chờ khoảng chừng có 10 giây, một cái hắc y thiếu nữ tại đây bên trong lòng đất chậm rãi mà đến, ánh mắt ôn nhu mà lại thâm tình đưa tình. Chỉ là trương Dương thoạt nhìn có chút trước mắt. "Phu quân, ta vẫn luôn tại a." Hắc y thiếu nữ đầu hỏi, nụ nụ cười xinh đẹp ở giữa liền hóa thành một thanh màu đen truy thủ, đâm vào Chương Dương trái tim. Màu đen quyện rủ hóa thành huyết dịch lan tràn toàn thân hắn trên dưới, chỉ trong mấy mắt, Trương Dương liền ngã xuống đất bỏ mình, màu đen bay ra, lần nữa biến thành Hạ Y thiếu nữ, nàng vẫn là như thế ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, ở nơi đó, Trương Dương chính chậm rãi mà đến, khuôn mặt bình tĩnh, giống như là tại đi hướng tử vong. "Phu quân, ta vẫn luôn tại a, ngươi vì cái gì không đến thăm ta?" Hạ Y thiếu nữ thấp giọng thổ lộ hết, thân ảnh biến ảo ở giữa lại lần nữa đi tới Trương Dương trước mặt, có thể cơ hồ là tại cùng lúc đó, một đạo sáng như tuyết ánh đao từ khe hở không gian bên trong chém ra, một đạo cái điều nữ liền biến thành hư vô. Sau đó ánh đao thu lại, Mộ Thiếu An biểu lộ nghiền ngẫm xuất hiện. Nhìn không ra, anh họ ngươi hay là cái loại si tình đây, ngươi chuẩn bị nhường nàng giết ngươi bao nhiêu lần? Trương Dương liền cười khổ một tiếng, ngươi cái kia tẩu tử bị ta đoạt quyền thôi trước trước đó, sinh ra một luồng oán niệm mà tôi, ngươi giết nàng làm cái gì, giết cái mấy trăm mấy ngàn lần cũng liền mất giận, ai ta nói ngươi làm sao mà biết được. Ta không hề giống ngươi cho rằng như vậy ngu cùng to bạo, trước đó trận kia phòng ngự đấu qua sau ta liền phát hiện chỗ không đúng, sau đó ta liền phát hiện viên này thiên địa chi tâm. Ta bái phòng qua nơi này một lần, tẩu tử tựa hồ rất có lý trí, nàng cho dù là nhập ma, như cũ chỉ đối với một mình ngươi có ái niệm, đối với thiên địa này vạn linh như cũ có cực mạnh bảo hộ trách nhiệm, cho nên ta liền không thể không nói ngươi, thật sự là cặn bã nam thể chất ta. Mộ Thiếu An thở dài, "Nhưng là ngươi vừa rồi giết nàng, Làm huynh đệ, đương nhiên muốn không tiếc mạng sống, ngươi không xuống tay được, tự nhiên ta đến đi, trái phải bất quá một luồng oán niệm mà thôi, diệt cũng liền, liền diệt." Mộ Thiếu An đang lúc nói chuyện, liền liếc mắt nhìn, nhìn chương Dương. Trương Dương thì mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Yêu Cho nên ngươi đây là rất khó chịu đi. Kỳ thật cái này thật không có cái gì, hoang nghiệm mà thôi, mượn viên kia thiên địa chi tâm thành công, nhưng trên thực tế chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày sinh ra tạp niệm nhiều đi, hoang nghiệm tính là gì? Ta nói với ngươi a anh họ, ngươi đệ muội liền không chỉ một lần đối với ta động tới sát niệm đây, thì tính sao? Suy nghĩ mà thôi, nhất niệm tiếp nhất niệm, bay đến trên giường nhìn không thấy. A ah ah ah ah. ta cảm thấy ta gần nhất thơ phẩm càng ngày càng xuất sắc. Mộ Thiếu An thuận mồm địa chuyện. Nhưng Trương Dương chỉ là nhướng mày nhìn nhìn hắn, ta lại không có thất tình, không cần đến ngươi mở ra giải mà lại ta cũng chưa từng gặp nàng qua, tẩu tử ngươi liền cẩn thận tại thứ năm danh sách đợi đây, ta chỉ là đang nghĩ, đời thứ ba thuốc sắt chúng có phải hay không đã đưa lên rồi hả? Cái gì? Trương Dương lời này nhường mộ thiếu an suýt chút nữa nhảy một cái cao ba thước, anh họ, không thể nói lung tung được. Cái này có thể gọi nói lung tung a? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tẩu tử ngươi nàng làm sao có thể đối với ta sinh ra oán niệm? Nếu nói là khúc thương trong lòng có oán niệm ta tự, ta còn tin nàng có đem ta đánh gây chân, thậm chí làm thì ta tháo thành tám khối suy nghĩ, thế nhưng là tẩu tử ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Trương Dương nghiêm túc nói: "Đoạt quyền thôi chứ cũng không thể có kháng nghiệm. Huy, anh họ, tỉnh lại đi, ngươi đây không phải tại mạ Di giật thế giới à, là tại thứ tư danh sách." Mộ Thiều An nhẹ nhàng tỏ ra, hắn bây giờ là không sợ trời không sợ đất, liền sợ đời thứ ba thuốc sắt trùng đưa lên. "Thế nhưng là nếu có ngộ nhỡ đâu? Ta tin tưởng vững chắc tẩu tử ngươi sẽ không đối với ta có bất kỳ kháng nghiệm, nhưng nàng nhưng thật sinh ra một luồng kháng nghiệm, như vậy cái này sợi kháng nghiệm khẳng định liền sẽ có nguyên nhân truyền nhiễm." "Ngươi biết cái gì là nguyên nhân truyền nhiễm đi?" "Ta đương nhiên biết cái gì là nguyên nhân truyền nhiễm, nhưng lại anh họ" cổ thần trò chơi nhưng cũng là một cái ám hiệu rủa cao thủ đâu. Nhưng là hắn nguyên tuyệt đối ô nhiễm không được thiên đạo, còn lại là bị ta độ cao bảo hộ, tinh khiết đến rối tinh rối mù thiên đạo. Đây coi như là cái quỷ gì hình dung, ngươi phỏng đoán không thuyết phục được ta. Nhưng đây là địa bàn của ta, ta quyết định. Tập hợp, lê tầm sắc mặt lộ ra đến rồi đi, trước đó cầu ta chủ trì đại cục bộ dáng đây, tình cảm ta là cho ngươi làm công. Tình táo, đường quên trong lòng ngươi cái kia côn trùng, ngươi dám khẳng định nó sẽ không đối với ngươi sinh ra không nhận thức được ảnh hưởng. Mà lại ngươi cũng đã nói, ngươi lần trước tới bái phỏng Cái này đoán nghiệm đối với ngươi vẫn hết sức khách khí. Có ý gì? Ta nói trương mập mạp ngươi không muốn hoài nghi ta nhân phẩm, ta chỉ là thích ăn sủi cảo mà thôi. Tập hợp, đừng kéo vô dụng, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy đã tìm được viên này thiên địa chi tâm. Trong lòng ngươi con quái trùng kia là đến từ đời thứ ba thuốc sắt trùng không sai đi, nếu như cái kia tơ đoán nghiệm là bởi vì đời thứ ba thuốc sắt trùng ảnh hưởng mà sinh ra, như vậy thiên nhiên liền sẽ xem ngươi là quân đội bạn, cho nên ta từ đây đánh giá ra, đời thứ 3 thuốc sắt trùng rất có thể đã lặng yên không tiếng động đưa lên, cái này logic có lỗi sao? Nếu như ngươi liền phân biệt như thế lo dịp năng lực cũng không có lời nói, cũng đừng trách ta lập tức vì đại nghĩa không quản người thân. Tập hợp. Mộ Thiếu An mắng một câu, không lên tiếng. Sau một hồi, hắn mới thở dài ra một hơi nói, ta có thể khẳng định, con quái trùng kia bị ta khống chế được thật tốt, ta không có bị ảnh hưởng dù là một phân một hào, dù sao ta ở ta nơi này trong thân thể thế nhưng là thả trọn vẹn 9 cái ôn thân ấn, nếu như ngay cả như thế phòng hộ đều ngăn cách không được đời thứ ba thuốc sắt trùng lời nói, như vậy thì đã đủ nói rõ đời thứ 3 thuốc sắt trùng đã có năng lực duy nhất một lần toàn diện sau này sinh linh. 9 cái ta tập hợp, ngươi cái này giật, thành thật khai báo, đến cùng trộm ta bao nhiêu tài nguyên?" Trương Dương nổi trận lôi đỉnh, một quyền liền vung đi lên, 9 cái ôn thần ấn, "Ta tập hợp, quá xa xỉ, hắn mới làm hai cái mà thôi à. "Cái này giật." Chương 656, ba kiện việc lớn. Điên cùng lệnh xây thôn chương 657, ba kiện việc lớn. "Cị." Sì. Mộ Thiều An phun ra trong miệng hai viên răng, ôm bụng ai yêu yếu ngồi xuống, lại nói Trương Dương tên mập mạp chết bẩm này ra tay thật là đen a, xương sườn đều bị hắn đạp gãy bốn cái. Đương nhiên, Trương Dương cũng không dễ chịu, môi đều bị nện sập. Cả đầu chọn vẹn mập 3 vòng. Hai người đều không có nửa điểm lưu thủ, cũng không cần lưu thủ, trực tiếp cổ pháp tác đối hoành, một cái sử dụng hóa loạn, Hắc Bạch cổ pháp tác, một cái sử dụng vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tác, cho nên liền chịu đến tổn thương đều không thể lập tức khỏi hẳn. Nguyên lai like đây chính là ngươi lực lượng a. Thế mà nắm giữ vòng tròn, vận mệnh. Trương Dương ồ mồm điệu đạo, trong lời nói lại là không còn có vừa rồi cơn tức. Tính không được đến, là ta dùng mệnh vận bản cờ cưỡng ép tinh luyện, nói đến cũng may mà ngươi kiếm tiên diễn địa, nhưng vừa rồi đều dùng để đối phó ngươi. Mộ An vẫy tay một cái, Liền đem nổ ra răng một lần nữa gắn có thể vẫn đau đến nghe răng chấn mắt cổ pháp tác lực phá hoại không thể nghi ngờ cũng chính là hai người bọn họ đổi lại là một cái pháp tắt thiên thần đều tuyệt đối không chỉ là mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy có quỷ mới tin Trương Dương lầm bầm một tiếng gian nan đứng lên vòng tròn vận mệnh cổ pháp tác lực lượng hết sức quỷ dị tại trong thân thể hắn là nút, căn bản là không có cách chuẩn xác bắt giữ cùng bài xích đi ra ngoài nhưng là cái đồ chơi này lại không ngừng cho hắn thân thể tạo thành các loại quỷ dị phía thức cơ bản có thể xác định nếu như một thiếu ăn không đem lực lượng thu hồi đi Như vậy hắn bộ thân thể này ít nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy năm, mấy chục năm mới có thể khỏi hẳn. Cũng may, chuyện này với hắn tới nói không tính là quá ma túy phiền, trực tiếp đổi một thân thể mà thôi, một giây đầy máu phục sinh không phải làm cho đùa, nhưng mộ thiếu ăn nhưng bởi vậy muốn tổn thất hết hắn mất vất vả vả, bỏ bao công sức làm ra mười đường tròn đơn vị vòng, vận mệnh cổ phát tác. Tóm lại anh họ ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng, ta tuyệt đối không có khả năng bị đời thứ ba thuốc sắt trùng nguyên rủa cho khống chế lây nhiễm, con quái trùng kia ta thậm chí đều tùy thời có thể bóp chết, chỉ cần bỏ ra tí xíu một cái giá lớn mà thôi. Mộ Thiều An nghe răng cười một tiếng, đi tới vô trương Dương bả vai, cấp tốc thu hồi hắn bảo bối đến không được vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tắc, Trương Dương chỉ là khinh bị đều chiếm được ý hư một tiếng, hắn vừa rồi đánh đi ra hỗn loạn, Hắc Bạch cổ pháp tắc đã sớm tâm tùy ý đi thu hồi lại. Đi thôi, mà lại đến xem viên này Thiên địa Chi Tâm, cũng làm cho ngươi mở mang tầm mắt. Mộ Thiều An cười đáp ý, không để ý trong lời nói thăm ý, chỉ là hiếu kỳ hỏi. Anh họ ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng viên này Thiên địa Chi Tâm sẽ bị cái kia bán niệm nhụm dần nha. Nói đùa cái gì, ta từ mấy ngàn năm trước liền bắt đầu đề phòng. Làm sao có thể sẽ còn chúng chiêu? Tẩu tử ngươi cái kia sở oán nghiệm, hẳn là tại thoáng tiếp xúc một tia đời thứ ba thuốc sắt trùng sau hình thành, nhưng lúc kia ta liền đã cấp tốc quả quyết đem nó đoạt quyền tôi trước, cho nên tại cái kia cái sở oán nghiệm sinh ra về sau, cũng chỉ có thể là trốn ở chỗ này, liền viên này thiên địa chi tâm quyền khống chế đều sở không tới, cho nên ta có gì có thể lo lắng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến lừa ta, ngươi nếu là sớm gặp được thiên địa chi tâm, còn cần đến chờ ta trở lại, đã sớm trộm đi chạy trốn." Trương Dương một câu nói ra trận tướng. Mộ Thiều An cũng không xấu hổ, liền cười ha ha một tiếng. Không có chút nào gánh vác rời đi chủ đề. Nếu như anh họ phán đoán của ngươi là chính xác, đầu tử cái kia sở hoán toán nghiệm là chịu đời thứ 3 thuốc sắt trùng sơ cấp ảnh hưởng mới sinh ra, ta nhớ được đó là tại 1.8005 trước đi, nếu như lúc kia đời thứ 3 thuốc sắt trùng liền đã đưa lên, không có đạo lý cho tới bây giờ còn không có động tĩnh. Không có động tĩnh mới đúng, ngươi đối với thứ tư danh sách hiểu rõ mới bao nhiêu? Ngươi biết nơi này có bao nhiêu chiều không gian, có bao nhiêu vị diện? Chúng ta hiểu biết viễn cổ nam tộc, cũng bất quá là sở hữu sau này sinh linh bên trong một bộ phận mà thôi. Nói đúng ra viễn cổ năm tộc lẫn nhau trong lúc đó còn có thể trao đổi, có thể hợp tác, có thể có đủ nhất định văn minh cơ sở. Nhưng trừ cái đó ra, còn có càng nhiều sau này sinh linh, đây đều là đời thứ 3 thuốc sắt trùng muốn diệt tuyệt mục tiêu. Cho nên không thể nghi ngờ, khai phát đời thứ 3 thuốc sắt trùng tiên tiên sinh linh là nhất định sẽ hấp thụ hai lần trước thuốc sắt trùng kinh nghiệm dạy bảo, cũng tăng thêm cải tiến, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới vì cái gì đời thứ 3 thuốc sắt trùng nhất định phải lựa chọn nguyên rủa cái này chủ đề sao? Ngươi nhìn đời thứ nhất thuốc trùng là vi rút côn trùng, chuyên môn ăn ngon, độc mắt sau này sinh linh văn minh căn cơ. Đây cũng là khi đó Tiên thiên Sinh Linh cho rằng, Văn Minh là sau này Sinh Linh sinh sôi dương rẫy, trước hết phải giết chết cái Văn Minh này mới được, đây chính là virus côn trùng bản chất tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng là đây, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta sau này Sinh Linh thật sự là đánh không chết tiểu cường a, dù là Văn Minh hủy diệt, diệt tuyệt, đứng gãy, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có mới Văn Minh không ngừng xuất hiện, cho dù là virus côn trùng, bây giờ không phải cũng từ thứ tư trong danh sách tuyệt tích sao? Cho nên a huynh đệ, đừng dạy vào ngươi kia cái gì thợ săn giết virus tổ chức, thời đại biến, địch nhân cũng thăng cấp. Cho nên trở lại lời của ta mới vừa rồi để bên trên, đời thứ nhất thuốc sát trùng thất bại sau đó, Tiên thiên Sinh Linh liền trực tiếp quyết định muốn từ bên trên đem sở hữu sau này sinh linh diệt tuyệt, đây chính là vì cái gì sẽ có máy móc giòm bị xuất hiện, đây là so vi rút côn trùng càng thêm lợi hại, tính phá hoại càng mạnh thuốc sát trùng, hoàn toàn chính xác lấy được rất tốt hiệu quả, nhưng sau cùng nhưng vẫn là bị vô số sau này sinh linh cho tìm ra phương pháp đến chống lại. Thế là Tiên thiên Sinh Linh bắt đầu nghiên cứu đời thứ 3 thuốc sát trùng, đó chính là nguyên liễn rửa, thấy rõ ràng quy luật không có, đem chúng ta những này sau này sinh linh nếu như so sánh là con rồi lời nói Đời thứ nhất thuốc sát trùng tác dụng liền là phá hủy hết thể danh nước bẩn, hết thể đại hô phân. Mà đời thứ hai thuốc sát trùng tác dụng liền là vị đập rồi, trực tiếp bạo lực phá hủy. Bây giờ đời thứ ba thuốc sát trùng thì là trực tiếp từ con rồi, cấp độ gen bên trên bắt đầu, nhu nhũ ống con rồi không thể mang thai, công con rồi đều phải đi không mang thai không môi dưỡng bệnh viện, phương pháp kia là một đời so một đời châu bò, một đời so một đời lợi hại, ngươi đoán đời sau thuốc sát trùng sẽ là cái gì loại hình? Ta đây làm sao biết, ta nắm giữ tin tức quá ít, nếu không ngươi mở cho ta phóng nhất hạ tình báo của ngươi kho. Mộ Thiều An buông tay, Hắn nghe được là rất chân thành, không phải hắn không hiểu Trương Dương nói những này, hắn là muốn từ Trương Dương trong lời nói tìm ra cái này am hiệu đảo hố mập mạp đến cùng cầm bài tới gì. Đáng tiếc cho tới bây giờ người này đều là giữ miệng giữ mồm. Trương Dương lúc này liền cười thân bí, ta có thể đại khái đoán được, thế nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi, mà ta từ thật lâu trước liền bắt đầu mưu đổ ba kiện việc lớn, huynh đệ à, cái này ba kiện việc lớn ta nếu là làm xong, như vậy hai anh em chúng ta liền có thể thư thư phục phục riêng phần mình lấy được mấy chục ngàn cái lá bả, mấy trăm ngàn cái tiểu tiếp, nằm ở trên giường ăn dưa hấu đá. Cái nào bà kiện việc lớn? Mộ Thiếu An lập tức vịnh hai. Trương Dương nhưng cười ha ha, không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, để nhất kiện đại sự ta chính là dùng để đối phó đời thứ ba thuốc sát trùng. Như vậy kiện thứ hai việc lớn đâu? Kiện thứ hai nha, vẫn là không thể nói, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi, cùng thứ ba danh sách có quan hệ, hoặc là có thể trực tiếp làm nói cho ngươi, ta muốn đi thứ ba danh sách. Lịch Hành, ta tập hợp, ngươi thật là biểu ca của ta. Thực có can đảm nghĩ à, lấy cổ thần thân phận Hành thứ ba danh sách, cái này đích xác là việc lớn, huynh đệ ta theo không kịp. Cái kia còn có kiện thứ ba việc lớn đâu? Sẽ không ngươi còn muốn chạy đến thứ hai danh sách. Như thế ngươi thật là là muốn tạo dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu phản. Đi thứ hai danh sách. Không thể nào, đồ ngốc mới đi, huynh đệ, thẳng thắn nói cho ngươi đi, ở trong dòng sông thời gian, đi thứ ba danh sách đi một lần không tính là cái gì châu bò chuyện, chân chính châu bò, là có thể mang theo toàn bộ tài sản, vui vẻ tại thứ ba danh sách dưỡng lao nói cách khác, bên kia tất cả đều là đại lão, ta đoán chừng, bọn hắn liền tiên thiên sinh linh cũng sẽ không sợ hãi. Trở về đỉnh chóp Chương 657, có duyên phận gặp lại. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 658, có duyên phận gặp lại. Chuyện thứ ba là cái gì? Trương Dương không nói, thậm chí hắn liền nghị cũng sẽ không ở bộ này trong thân thể nghĩ. Mà hắn sở dĩ muốn để lộ những này, cũng là bởi vì nhìn thấy tiểu biểu đệ thế mà ám xoa xoa nắm giữ vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tắc phân thượng, dù sao đây quả thật là đồ tốt, đồng thời cũng thật mang ý nghĩa, nếu như không xuất hiện đặc biệt cực đoan tình huống, đời thứ 3 thuốc xác chủng đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, an toàn đáng tín nhiệm cấp bậc điều chỉnh cấp 1. Hai người vừa đi vừa nói, Kỳ thật cũng không có mấy bước, chỉ thấy phía trước không hề có điểm báo trước chống trải, giống như bên trong có một cái thiên địa, bởi vì đều có thể nhìn thấy có ấm áp ánh sáng lộ ra. Thiên địa chi tâm. Mộ Thiều An có chút kích động, một bước xông vào đi, hắn từ khi biết được có viên này thiên địa chi tâm tồn tại về sau, thế nhưng là suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, từ đầu đến cuối cũng không gặp được bóng dáng. Không phải, nơi này chỉ là dấu kiếm địa mạch internet giả lập thiết bị kết nối, cũng là dấu kiếm thiên mạch trong không chế trụ cột. Trương Dương thản nhiên nói, đây là ta một tay tạo ra, nhưng nói thật Lúc kia ta đều quên rồi còn có một quả Thiên địa chi tông. A, ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Mộ Thiếu An có chút không quen loại này thẳng thắn trương mật mại. Bởi vì ngươi cuối cùng có thể từ cách ly cấp 3 tiến vào cách ly cấp 2 trạng thái, chờ ngươi lúc nào tiến vào cách ly cấp 1 thời điểm, ta sẽ còn nói cho ngươi nhiều bí mật hơn. Trương Dương nhã nhặn cười một tiếng, cái kia ôn hòa hiền hậu trưởng lão bộ dáng nhường Mộ Thiếu An lập tức giật cả mình, trong lòng vội vàng mặc niệm 300 lượt bảo mệnh chân luôn, từ hôm nay trở đi, ta không làm hô vương, cũng không muốn bị hô, rời xa trương mại, hạnh phúc cả một đời. Viên kia thiên địa chi tâm đến cùng ở đâu?" Mộ Thiếu An ý đổi nói sang chuyện khác. Người không thấy được?" Trương Dương hết sức nặng nhiên hỏi, "Cái kia chúng tạp đàn hoàng bộ dáng cực kỳ giống tại nói bậy 18 đạo." "Không có a, ta thật không có nhìn thấy." "Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nhưng ta không biết có nên nói hay không." "Không cần nói, ta còn có việc, có duyên phận gặp lại." Lời còn chưa dứt, Mộ Thiếu An đã lần nữa ý nhảy ra kiếm tiên thiên địa, trốn được vô tung vô ảnh, bởi vì lại tùy ý trương mập mạp hồi nết nết xuống dưới, có lẽ vô tình hắn liền muốn rơi xuống hố, người này là tuyệt đối không có ý tốt. Một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Đến nỗi viên kia Thiên địa Chi Tâm, lại là hắn thật không để ý đến, nhưng đây không phải hắn trí thông minh không đủ, mà là không nghĩ tới qua viên này Thiên địa Chi Tâm đã thăng cấp đến tồn tại cùng trời đất trình độ. Cũng tức là nói, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tay chỗ đụng, chân chỗ cùng, ở khắp mọi nơi, khắp nơi không tại, toàn bộ kiếm tiên thiên địa đều có thể xem là viên kia Thiên địa Chi Tâm kéo dài, muốn tìm đến nó, trừ phi đánh ngã trương mập mạp, bởi vì hắn là thiên địa này đạo tổ, hắn có quyền hạn lớn nhất, dù là lúc trước hắn không biết được Thiên Điệu Chi Tâm, cũng giống vậy không cải biến được sự thật này. Ha ha ha. Trong lòng đất, Trương Dương cuối cùng cười đáp ý, "Thiên Điệu lương tâm, hắn nói đều là lời nói thật à, làm sao có người không tin? Vậy hắn có biện pháp nào?" Tay phải trên không trung hư điểm một cái, một đạo bình hòa ánh sáng nhạt sáng lên, trong suốt như bình minh lúc sắp trời. Cái này ánh sáng nhạt dần dần tụ lại tại Trương Dương trong lòng bàn tay, tạo thành một đóa năm cánh hoa nhỏ. Tầm tầm tưởng tượng, bình bình tưởng tượng, liền cùng kiếm tiên này thiên địa bên trong tầm thường nhất có thể thấy được hoa dại không khác nhau chút nào. Trong thấy cái này năm cánh hoa nhỏ, Trương Dương liền mỉm cười, đây chính là thiên địa chi tâm a. Vừa rồi hắn thật không phải là muốn trào phúng Mộ Thiếu An, bởi vì cái đồ chơi này tại Kiếm Tiên thiên địa là thường thấy nhất, thường gặp được liền tên đều không có. Nhưng không có người biết, đây chính là Thiên địa Chi Tâm biến hành. Đúng vậy, Mộ Thiếu An phạm sai lầm chính là, nghĩ lầm Thiên địa Chi Tâm hẳn là dấu ở thiên địa vị diện trung ương nhất, là một khối đa lớn, nhiều lắm thì một khối vô cùng to lớn hùng vĩ, cháng lệ tảng đá lớn. Cho nên, hắn tìm tòi lâu như vậy đều không có tìm được. Cho nên, Thiên Đạo tiểu nương cái kia sở ảo nghiệm, dù là biết rõ Thiên Điệu Chi Tâm vị trí, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cấp đoạt quyền khống chế. Ngược lại bị thiên địa chi tâm lực lượng cho cầm tù ở tại chỗ Trương Dương giờ phút này liền nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe mà cái kia năm cánh hoa nhỏ thì tung bay tại tạiung quanh thân thể hắn nhẹ nhàng bay luận cực kỳ thân mật dần dần Trương Dương như hóa thân thiên địa chi tâm không phân khác biệt mà cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy thiên địa chi tâm đi qua cái này hơn 7.000 năm tới là như thế nào hoàn thành trọn vẹn 15 lần bay vọt về chết lần thứ nhất biến hóa về chất nó dùng trọn vẹn 1.300 năm nó bị chôn sâu ở dưới mặt đất liền Trương Dương đều quên chỉ là thỉnh thoảng sẽ có thiên đạoo tiểu Nương đến cùng nó nói vài lời thì thầm Rõ ràng vào lúc đó, xem như Trương Dương đại quản gia nàng, nắm giữ 80% trở lên tài nguyên, nhưng chưa từng nghiêng từng giờ từng phút tại đây khỏa thiên địa chi trong lòng. Cho nên nó lần này chất biến đột phá, hoàn toàn là bởi vì thời gian dài dưỡng giặc tích lũy. Lần thứ 2 biến hóa về chất, nó cũng dùng trọn vẹn 1.0005, Thiên đạo tiểu nương hay là thường xuyên sẽ đến nơi này, nói chút không có ý nghĩa hài tử lời nói, nhưng nàng như cũ sẽ không có nửa điểm tài nguyên nghiêng, lần này có thể so với lần trước chất biến rút ngắn 300 năm, hoàn toàn là bởi vì kiếm tiên thiên địa bắt đầu tiến vào đồng bộ đại phát triển thời khắc. Từng cái từng cái dấu kiếm điệu mạch tựa như là động mạch chủ đem con số trên trời tài nguyên vận chuyển đến trời Nam đất Bắc, vô số sinh linh tại cái này thiên địa bên trong sinh sôi thịnh vượng. Thiên đạo tiểu nương càng ngày càng bận rộn lục, thậm chí mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần, có thể nó có thể cảm giác được nàng loại kia vui sướng, lẫn nhau chia sẻ, rất vui vẻ. Lần thứ ba biến hóa về chất, nó dùng 800 năm, chính là lần này chất biến, để nó có thể đánh vỡ bùn đất cùng nham thạch giang buộc, có thể len lén xuyên một hơi, vô số cái ngày đêm bên trong, nó nhìn ánh sáng mặt trời, nhìn đám mây, nhìn trời xanh, nhìn chim chóc, nhìn cỏ cây. Nhìn mưa to, nhìn gió tuyết, mỗi một cái sự vật mới mẻ đều là nó cất giữ nho nhỏ vui sướng. Cái này trong 800 năm, Thiên đạo tiểu nương chỉ 3 lần, nhưng mỗi lần đều nói thật nhiều thật nhiều, hơn phân nửa là đối tương lai ước mơ gần nửa là một chút chuyện thú vị. Nó không hiểu nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng nó rất vui vẻ. Lần thứ tư biến hóa về chất, nó dùng 500 năm, nó đã có thể rất nhẹ nhàng đi tới mặt đất, trêu bờ gió, hô hấp lấy mây mù, hay là tại trong nước mưa mừng rỡ, nó có thể cảm nhận được lực lượng của nó, nhưng rốt cuộc không có gặp Thiên đạo tiểu nương. Lần thứ 5 biến hóa về chất, Nó ngoài ý muốn dùng 1400 năm, có một loại sức mạnh đáng sợ tại Tàn Phá Thiên Địa này, nó bị thương rất nặng, suýt chút nữa chết rồi. Đồng thời chết đi còn có nó rất nhiều bạn tốt, nó bất lực, chỉ có thể đau khổ nhìn xem. Bình sinh lần thứ nhất, nó có một cái rõ ràng, kiên định ý nghĩ, đó chính là bảo vệ. Có ý nghĩ, liền lập tức đi làm. Nó không biết nó là ai, là dạng gì định nghĩa, có thể cái này cũng không ảnh hưởng nó đi cố gắng, nó đi nếm thử. Mượn nhờ lần thứ 5 chất biến sau mang đến năng lực, nó đi khắp toàn bộ thiên địa, có khi lại biến thành gió, có khi sẽ hóa thành mưa. Có khi cùng tuyết bay cùng múa, có khi cùng chim bay đồng hành, ngẫu nhiên hóa thành thành tùng thủy bách, có khi lại cùng núi cao thâm cốc cộng minh. Trong quá trình này nó phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, cũng phát hiện lực lượng của nó đến cùng đến cỡ nào thần kỳ, nhưng bắt nguồn từ bên trên 1.0005 bên trong loại kia sức mạnh đáng sợ đối với thiên địa làm tàn nhẫn chuyện, nó quả đoán dứt khoát quyết nhiên vứt bỏ những phương hướng khác, nó chắc chắn chỉ vì bảo vệ mà sinh. Vì mục đích này, nó thậm chí hóa thân thành người, làm qua người làm ruộng, làm qua người bán hàng rong, đã từng chiến trường trăm giết, đã từng phố xá sum vất tầm hằn, hưởng qua nhân gian muôn màu. Nhìn qua Vạn Trượng Hồng Trần, vào qua Thiên Kiếm Tông, làm qua đệ tử đời ba, đã từng tìm tới đã hóa thành vợ người mẹ người Thiên đạo tiểu nương, thậm chí loại kia lực lượng đáng sợ nơi phát ra cũng bị nó điều tra đến rõ rõ ràng. Hết sức kinh hỉ, Thiên đạo tiểu nương còn nhận ra nó, có thể nàng đã không có lực lượng cảm giác biết nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như ngươi muốn tránh thoát cái này ràng buộc lồng giam, ta có thể giúp ngươi. Đây chính là nơi trở về của ta, từ ta sinh ra một khắc kia trở đi, ta chú định liền sẽ là bộ dáng này. Ngươi không oán? Vì sao mà oán? Có thể tâm ta có oán? Cái kia tức là tâm ta có hoán, đem đoán niệm lưu lại đi, ngươi hẳn là đi làm ta còn chưa làm xong chuyện. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi chính là ta, không tin, có thể nhận ngươi quán niệm đi ra, nó cùng ta. Vì cái gì? Nào có vì cái gì, ta bây giờ chỉ là một nữ nhân, số mạng ta liền là như thế, mà ngươi lại là giấc mộng của ta. Lần này đối thoại, để nó kết thúc du lịch, phía sau 2000 năm, nó liên tục chất biến 6 lần, cùng thiên địa đồng tâm, cùng vạn linh cùng tồn tại, hết thảy bố trí đều không ảnh hưởng được, trói buộc không được nó, thậm chí, chỉ cần nó nghĩ Thiên địa này nó đều có thể dễ như trở bàn tay cướp lấy. Cho đến nửa năm trước đó, trận kia phòng ngự chi chiến, nó dễ như trở bàn tay hấp thu hơn phân nửa tổ thương, dù bảo vệ vị diện thiên địa không bị thương tổn, nhưng cũng mượn hấp thu pháp tác lực lượng, cầm tới muốn cơ duyên, một hơi đột phá bốn lần. Chỉ cần lại đột phá một lần cuối cùng, dọn sạch sau cùng chướng ngại, nó liền có thể đạt đến đại viên mãn, mà khi đó, thiên địa này, cùng thiên địa này đạo tổ đều trói buộc không được nó. Nhìn đủ chưa, Cặn Nam? Một thanh âm dõng nhiên tại Trương Dương đấy lòng vang lên, cũng đem hắn cùng thiên địa chi tâm hợp thể trạng thái đánh gãy. Trở về đỉnh chót. Chương 658, lương tâm của ta ta làm chủ. Điên cùng lệnh xây thôn chương 659, lương tâm của ta ta làm chủ. Cho nên đây chính là phiến phức. Cho dù là một khối đá, chỉ cần không ngừng phát sinh chất lổ xác, sớm tối liền có thể sinh ra tôn hầu từ đến. Chung Dương thở dài, hắn đã hiểu rõ viên này thiên địa chi tâm lưu chí lực trình. Thuần thúy là bởi vì một lần kia hắn dùng linh hồn chấn động phóng ra ngoài gây ra phản nghiệm, đương nhiên cùng thiên đạo tiểu nương bị chính mình đoạt quyền thôi trước cũng có hết sức liên hệ. Cho nên lần này nếu như không phải mình trước thời hạn phát hiện, Ngươi này chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Người muốn làm cái gì?" Trương Dương trực tiếp làm hỏi. "Ta muốn tạo phản, ta muốn để Phiến thiên Điệu này cũng không còn cách nào trói buộc ta, muốn để ngươi âm ảnh không còn trở thành ác mộng của ta, ta muốn giết ngươi, ngươi đồng ý không?" Năm cánh hoa nhỏ hóa thành một cái biểu tình giữ trợn, nhưng vẫn hơi nhỏ nhẽo. "Ta đương nhiên không đồng ý. Quên đi." Năm cánh hoa nhỏ giữ trợn biểu lộ vừa thu lại, hóa thành một cái ngáp biểu lộ. "Tính rồi hả?" Trương Dương không hiểu ngoài ý muốn, hắn đều đã luôn chuẩn bị tùy thời mở cửa thả đồng tử. "Không thì đâu?" "Không thì" Không thì ý tứ chính là, chư mập mạp ngươi cái này đại ma đầu như là đã phát hiện ta ý đồ, như vậy ta liền ngoan ngoãn nhận thua tốt, thật, ta hết sức thành khẩn. Thành khẩn? Không thì đâu? Không thì, ta tập hợp, chư mập mạp lao nương chịu đủ ngươi, ta muốn tạo phản. 5 cánh hoa nhỏ cuối cùng nổi khung. Chương Dương lúc này mới thở phào một hơi, này mới đúng mà, ngươi nói ngươi muốn tạo phản liền trực tiếp tạo phản a, không nên cùng ta chơi chơi trốn tìm, chuyện của ta rất nhiều, không có thời gian cho ngươi hao tổn, tới đi, tạo phản đi, ta thích mưa to gió lớn. Năm cánh hoa nhỏ Đại ca ta sai rồi. Sai rồi hả? Ta thật sai. Thật sai rồi hả? Thật. Mấy thành. Mười thành. 10 thành. 10 thành. Thật là 10 thành a, chắc chắn 100% a. A, nhớ kỹ ngươi lời nói, đi thôi. Trương Dương cuối cùng hài lòng gật đầu, bung ra sắp sụp đổ năm cánh hoa nhỏ, không, làm sao có thể bùng ra, hắn là đóng lại kiếm tiên đại điện, kéo lấy như hai đầu nhỏ tẹt đỉ như vậy hung ác kiếm tâm đồng tử cùng kiếm ý đồng tử, sau đó, đạo tổ quân làm một cái, từ kiếm tiên trong đại điện lại lần nữa tạo ra 3600 miệng pháp tắt tiên kiếm, nhanh chóng bay ra. Như Tâm Long Điểm Huyệt, rơi vào Kiếm Tiên Thiên địa từng cái mấu chốt khu vực trong. Trước sau chỉ dùng 3 giây, viên này sắp tạo phản nhưng tạo phản chưa thỏa mãn Thiên địa chi tâm liền bị hợp nhất. Kiếm Tiên trong đại điện còn thiếu một cái Thiên địa đồng tử, ngươi đi đi. Ta không phục. Đó chính là Thiên địa đồng nữ. Ta rất nhỏ sao? Vậy liên Thiên địa thánh nữ, ta, ta muốn tạo phản. Vậy liên Thiên địa thần nữ, ta, ta không muốn bị cầm tù, ta ở dưới đất đã ngấp đủ, ta muốn đi thiên Kiếm Tông. Chuẩn. Nhưng là ngươi không muốn đột phá Thiên Điệu chi tâm một lần cuối cùng lộ sắc sao? Trương Dương đột nhiên hỏi: "Ngươi cho phép?" Năm cánh hoa nhỏ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu như có thể hoàn thành một lần cuối cùng chất luộc xác, nó liền có thể triệt để tránh thoát xuất kiếm tiên thiên vị diện đối với nó trói buộc. "Vì cái gì không? Ta vẫn là tin tưởng ngươi." Trương Dương vô cùng hiền lành mà cười cười, ôn hòa ánh sáng ở trên người hắn giống ánh nắng chiếu rọi bốn phương. "Thế nhưng là, ngươi phong ấn lại thân thể của ta nha, mà khác, ngươi không sợ ta tạo phản a?" Năm cánh hoa nhỏ nhu nhu nhược được nói, điềm đạm đáng yêu. Trương Dương cười một tiếng, trong mắt 3600 miệng pháp tắc tiên kiếm liền thu hồi. Trước đó là cho ngươi chỉ đùa một chút, những năm này tụy của ngươi, đi thôi, tựa như chim chóc như thế, tự do bay lượn, nhưng phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi, còn có ngươi trách nhiệm, ngươi phải nhớ kỹ bảo vệ thế giới này nha. Trương Dương thật thà thật thà dạy bảo, tha thiết trở mong. Cái kia, cái kia ta thật đi đột phá, ta kỳ thật còn kém rất lớn một đoạn, có lẽ phải mấy trăm năm, năm cánh hoa nhỏ tràn đầy không tự tin mà nói. Không sao, ta chờ được. Thế nhưng là nếu như, nếu như ta một đi không trở lại làm sao bây giờ? Vậy một đi không trở lại. Vì cái gì? Ta nói là vì cái gì? Ta thiếu ngươi, hoặc là nói, là thiếu một người khác, ngươi biết nàng là ai?" Trương Dương nói cô đơn vô cùng, sau đó buông ra 5 cánh hoa nhỏ, quay người rời đi, thời khắc này bóng lưng của hắn đều biến đến vô cùng điều hiệu, giống như thoáng cái liền mập 500 cân. Năm cánh hoa nhỏ ở tại chỗ vẫn không dám nhúc nhích, thật lâu, nó mới nhẹ nhàng thử một chút, thật, nó thật khôi phục tự do. Làm cho người rất khó có thể tin đi, tấm kia ma đầu thế mà thật, thật động tình. Người ta đều rất cảm động nha. Thế nhưng là lại cử động người tình yêu như thế nào so ra mà vượt tự do, mà lại đi, mà lại đi. Lưu đến nữa liếc mắt nhìn thiên điệu này thế giới năm cánh hoa nhỏ dứt khoát vượt qua cuối cùng l lột xác vẹn vẹn 3 giây nó liền lột xác thành công bởi vì bước cuối cùng này vốn là lập tức thành công kết quả tờ ma Vương liền xuất hiện đánh gãy. lột xác thành công trong ngày mắt nó lập tức tập kết lực lượng bay lên trời nó sẽ không lưu tại nơi này cái tiêu hóa thành vợ người khác thiên đạo tiểu nương không phải nó nó muốn đi một cái hoàn toàn khác biệt con đường mệnh ta do ta không do trời không tin tái chiến 500 năm đương nhiên đối mặt khủng bố đại Ma Vương nó hay là lưu lại một cái tâm tư trực tiếp đem lực lượng của mình phân tán trở thành 36.000 chỗ, đầu tiên tập kết 3600 phần, nếu như đại ma vương dám nuốt lời, còn lại lực lượng liền sẽ trong nháy mắt phát động tự hủy, cho dù là ngọc đá cũng vỡ, nó cũng nhất định phải từ trên người đại ma vương cắn xuống một khối thì lớn. Bởi vì đây là tự do của ta, là giấc mộng của ta. Bất luận cái gì dám ngăn trở chi nhân, đều là của ta sinh tử đại địch. 3600 đạo tử khí bay lên trời, cao quý không tả nổi, vạn linh thấy chi, hoàn toàn cung bái, bởi vì tử khí bên trong lực lượng, liền là cái này thiên địa hạch tâm lực lượng. Là vạn linh vạn vật thân thiết nhất lực lượng, thật giống như không khí, nước, thức ăn như thế, là sẽ không cự tuyệt. Nhưng không người nào biết, loại này do thiên địa vị diện ngưng tụ vạn linh tinh hoa, bây giờ liền muốn rời khỏi phương thiên địa này, đi tìm vĩ đại tự do. 3600 đạo tử khí tiếp tục bước lên, lý chó này vô số hiện tượng đang hiện hữu ngự vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận yên lặng cho đi, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống yên lặng cho đi. Trong thiên địa, vô số sinh linh chú ý, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thiên địa giao cảm, bản năng sẽ cảm thấy có cái gì trọng yếu đồ vật muốn rời khỏi chính mình. Lúc này, càng nhiều tử khí bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài, hóa thành nhanh chóng chi quang, liền muốn triệt để tránh thoát vị diện này thiên địa chói buộc, chân chính tự do. Nhưng lại tại cuối cùng này một khắc, một con phô thiên cái địa không có cuối cùng bàn tay lớn quay đầu đè xuống, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cùng với 42 trọng thiên kết giới đồng thời khởi động, mượn bàn tay to kia vi áp, trực tiếp liền đem viên này thiên địa chi tâm lực lượng phong ấn tại thiên địa trong kết giới, như vậy trở thành thứ 43 trọng thiên kết giới, cái này cũng chắc chắn là đặc thù nhất, nhất thiên kết giới, cũng chính là phòng ngự mạnh nhất, hấp thu tổn thương cao thậm chí đều muốn vượt qua cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống một tầng kết giới. Thơ ma đầu, ta chăng ngươi tổ tông 18 đời." Có nhỏ bé thanh âm tại tuyệt vọng gào thét, nhưng thật như sâu kiến ho hét, không có chút ý nghĩa nào. "Trương Mập Mại, ngươi thật đúng là hạ thủ được, lương tâm sẽ không đau không." Cái kia trước đó đã rời nhà đi ra ngoài hai lần mộ thiếu an xuất hiện lần nữa, cùng Trương Dương cùng một chỗ, đứng tại đám mây, vẫn là lòng còn sợ hãi, Đúng vậy, hắn là toàn bộ hành trình phối hợp Trương Dương đào hố, tổng cộng là 32 cái hố, từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ ngay tại dịch cũng là vì cái này sinh ra dị tâm thiên địa chi tâm mà đảo. Đừng nhìn mặt ngoài bọn hắn liền nói một chút lời nói, thế nhưng là vụng trộm nhưng có không biết bao nhiêu bố trí, liền lý chó này, thương Nhung đều bị điều động, bởi vì không ai biết viên này thiên địa chi lòng đang trước đó du lịch nhân gian thời điểm dùng qua bao nhiêu hóa thân, trên thực tế ánh sáng có thể kiểm chứng, cái đồ chơi này tại Thiên Kiếm Tông liền có 17 cái hóa thân. Bất kỳ một cái nào phân đoạn đánh gián động cỏ, đều là một trận tai nạn. Bởi vì nó đã đuôi to khó gãy, cho nên dưới loại tình huống này, Chương Dương Quả đoán dùng tỷ lệ thành công thấp nhất kế hoạch. Đó chính là tùy ý viên này thiên địa chi tâm bổ toàn bộ chính mình, mượn nhờ thiên đạo tiểu nương chuyện, thủ tín tại viên này thiên địa chi tâm. Cùng một thời gian, còn muốn cho lý chó này cùng Khương Nhung giả vờ nổi lên, tiến công kiếm tiên đại điện, như thế tạo thành biểu hiện giả dối, tức Trương Dương tại sao muốn dễ như trở bàn tay thu hồi cái kia 3600 miệng pháp tắc tiên kiếm, hoàn toàn là bởi vì nội bộ mâu thuẫn. Dù sao tại viên kia thiên địa chi tâm nhìn đến, không có người sẽ biết nó bù đắp một điểm cuối cùng thiếu hụt, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, cho đến lúc đó, liền xem như Trương Dương muốn ngăn trở, cũng không kịp phản ứng. Thậm chí Trương Dương cùng Mộ Thiếu An trước đó liều mạng đánh lột, sau đó nói một chút giả mù sa mưa lời nói, đều có thể nói rõ giữa bọn hắn đã sinh ra vết rách, càng về sau, Mộ Thiếu An càng là bị Trương Dương cho khí đi, đây đều là hố một bộ phận. Nhưng trên thực tế là, Trương Dương cùng Mộ Thiếu An hai người hợp lực, tiêu hao không ít cổ pháp tắc, lúc này mới lộ ra bàn tay lớn kia, một lần hành động đem viên này đã nổ tận gốc thiên địa chi tâm đệ chế phong ấn. Đây mới là đem nguy hại hạ thấp nhỏ nhất, lợi ích sử dụng tốt nhất kết cục. Lương tâm của ta ta làm chủ, tại sao muốn đau nhức? Trương Dương hỏi lại. Mộ Thiếu An im lặng. Sau cùng chỉ có thể nói một câu, cặn bã nam. Trương Dương liền cười cười, nhưng hướng về phía cái kia vẫn chửi bới không nghỉ hoán niệm nói, "Ta dùng chính ta tài nguyên, cho mình chế tạo một cái la bả, cái này không tật xấu đi. Ta dùng chính ta tài nguyên, cho ta lão bà chế tạo một quả thiên địa chi tâm, cái này không tật xấu đi. Cái này toàn bộ thiên địa đều là của ta, sở hữu tài nguyên đều là của ta, bao quát ngươi, coi như ta đã từng không để ý đến ngươi, nhưng ngươi lần lượt chất biến hấp thu tài nguyên, vậy cũng là ta, ngươi cảm thấy ngươi đã thức tỉnh bản thân ý thức liền cần tự do." Nhưng đây là xây dựng ở ta cho ngươi tài nguyên điều kiện tiên quyết. Nghĩ tự do sao? Có thể, nhưng thỉnh lưu lại thứ không thuộc về ngươi. Như vậy, ngươi có đồ vật gì là hoàn toàn thuộc về chính ngươi sao? Thân thể, lực lượng, linh hồn. Không, không có ta, ngươi kỳ thật không có gì cả. Kỳ thật ta cho ngươi cơ hội, một cái hoàn toàn có thể chứng minh ngươi trung thành cơ hội, nhưng ngươi bỏ lỡ. Trương Dương nói xong, liền thở dài, đối với Mộ Thiếu An nói, diệt đi. Thật diệt. Dù sao nó thế, nhưng là đại biểu cho tổ tử một luồng khởi đầu chân linh. Mộ Thiếu An hiếu kỳ, Hắn là biết nguyên nhân, phía dưới chính là hoán nghiệm, là thật chịu đời thứ ba thuốc sắt trùng lây nhiễm mà sinh hoán nghiệm, không phải trước đó giả vờ giết cái kia, cho nên cứ như vậy dứt khoát lưu loát giết, có phải hay không quá vô tình. Đời thứ ba thuốc sắt trùng trước mặt, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngươi nếu là không không chế được bụng của ngươi bên trong cái trùng, có tin ta hay không liền ngươi cũng diệt. Ta tin ta thư, ta tập hợp, Trương Mạt Mạt ngươi điên rồi. Mộ Thiếu ăn đều bị Trương Dương bỗng nhiên buộc phát ra sát khí dọa cho nhảy một cái, mẹ nó thật bén nhọn. Trở về đỉnh chót. Chương 659, gắp lựa bỏ tay người. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 660, gấp lửa bỏ tay người. Trong hư không, ngẫu nhiên một vệt ánh sáng lấp lánh lóe lên, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng trên thực tế hết sức tàn khốc. Bởi vì như thế lưu quang mang ý nghĩa là có một cái nào đó cường đại thiên thần kĩ vượt qua 100.0000 km khoảng cách ngay tại có hiệu lực. Nghe tới khoảng cách này sẽ có chút ngắn, nhưng nhất định phải cân nhắc đến đây là thuấn phát dây lát đạt, chỉ 100.0000 km trên dưới. Mà cường đại như vậy thiên thần kỹ trên lý luận có thể trong hư không một hơi phiêu lưu 10 tỷ km trở lên. Sau đó vẫn có thể bảo trì 30% trái phải tổn thương hiệu quả, giả thiết sẽ không vừa vặn có một cái vị diện ngăn ở phía trước lời nói. Cho nên đây chính là tại thứ tư danh sách, cổ thần cùng pháp tắc thiên thần nhóm tốt nhất chiến đấu khoảng cách, thấp hơn khoảng cách này chém giết gọi đồng quy vu tận hoặc như ép, tương đương hoặc tiếp cận cái này chiến đấu khoảng cách gọi cận chiến, vượt qua cái này chiến đấu khoảng cách gấp đôi trở lên gọi bên trong chiến trình, vượt qua cái này chiến đấu khoảng cách gấp 3 trở lên, cách gọi sư, mộ thiếu an tiền đánh cược. Mà cái này cũng đồng nghĩa với Mỗi một lần chiến đấu vị trí di chuyển khoảng cách cũng không thể ít hơn so với 100,000 km, nếu không thì nếu là bị đối thủ áp bách tiến vào khoảng cách này, hoặc là đồng quy vu tận hậu quả, hoặc liền là đã bị nghiên ép. Bọn hắn đã kiểm chế không được, bây giờ đang tiến hành chiến trường diễn thử. Giờ phút này, Trương Dương, Mộ Thiều An, Lý Chó Này, Lý Quách Huệ, Khương Ma Mau, Khương Đung, Lý Tứ, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Vó, To Địch, Lương Tấn Trờ đang đứng tại kiếm tiên thiên địa vị diện phóng xạ vòng bên trên, tương đối gần khoảng cách xem xét quân địch mà, được sao Hôm qua mới tới một cái cổ thần, dựa theo ngươi thực lực kia ước định, chí ít đều là đùi gà cấp, cho nên thứ này cũng ngang với chúng ta muốn duy nhất một lần đối mặt một cái chân heo cấp, chú thích, làm trọng mới xây đặt trước, sẽ thấy cổ thần trò chơi lần trước phòng ngự chiến bên trong biểu hiện, Chương Dương đem nó từ chân voi cấp bập sửa đổi là lợn chân cấp, một cái chân chó cấp, hai cái đùi gà cấp cổ thần, 12 cái pháp tắc thiên thần, hơn 130 cái thiên thần, không. Sai biệt lắm 2000 tỷ bán thần cấp binh sĩ. Mộ Thiếu An khó được thần tình nghiêm túc nói, không đánh qua một trận là sẽ không biết kết quả, chó này Người cái kia xâm la trận sửa chữa đến như thế nào?" Trương Dương thuận miệng hỏi, rất là bình tĩnh, không bình tĩnh chỉ có đứng ở phía sau một mặt hủy khuất lý chó này, cái ngoại hiệu này lúc đầu là mộ con của cấp cho, hắn bất quá chỉ là ở sau lưng cùng Thương Dung, Lý Tứ, Quan Sơn, Triệu Bạch Đế, quý Minh, Câu Đạo, Chu Võ bọn hắn nói hai câu cái này, mộ bát trưởng nói xấu, kết quả bọn hắn liền hết thể cũng có ngoại hiệu. Những người khác có tốt, truyền bá độ không cao, nhận ra độ cũng không cao, chỉ có hắn cái này lý chó này ba chữ, đó là tại bây giờ kiếm tiên trong tiên địa mọi người đều biết, không phải sao? Bây giờ càng hỏng bẹt vừa ngạnh sư Tôn một truy này hòa âm, hắn Lý Quách Hoè sau này liền tất nhiên đổi tên gọi Lý chó này. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào đâu? Hắn dám nổi giận sao? Hắn dám gọi cười ngạnh sư Tôn là trương mập mạc sao? Cũng chính là cái kia mộ bát trảo mới dám mở miệng một tiếng chương mập mạc gọi. Nhìn đến biện pháp duy nhất liền là đi cho những cái kia Thiên Kiếm Tông 234567 đời đệ tử lên ngoại hiệu, ai dám sau lưng chế giễu hắn Lý chó này, lập tức một đống ngoại hiệu đập lên. Trong lòng suy nghĩ, trên miệng cũng không dám lãnh đạo. Hồi bẩm sư Tôn Đệ tử trận pháp đã căn cứ lần trước phòng ngự chiến tiến hành trên diện rộng điều chỉnh, ngoại trừ mới tăng đôi chín số lượng, cũng mới tăng 6 loại hình thức, có thể càng linh hoạt cơ động đối mặt địch nhân tiến công, bất quá, ta cho rằng địch nhân tại trải qua lần trước đánh bại sau đó, sợ là sẽ không dễ dàng như lần trước như thế đến tiến công. "Ừm, Khương Dung, ngươi thấy thế nào?" Trương Dương gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm. "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử coi là, lần này địch nhân sẽ không dễ dàng mạo tiến, nếu như bọn hắn muốn tiến công lời nói, sẽ có tỉ lệ rất lớn áp dụng từng bước thúc đẩy phương thức, cũng chính là kịch liệt nhất, gian nan nhất, thẳng thiết nhất phương thức." Trước nổ chúng ta cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, lại phá hủy chúng ta thiên địa kết giới, sau đó lại xâm lấn vị diện bên trong, tập trung một chút, bạo lực đột phá, sau cùng lại tứ phía nở hoa, hình thành toàn diện áp chế. Khương Đung trả lời đâu ra đấy, mà khả năng này càng là đạt được mộ Thiếu An, cùng với đại đa số cao tầng công nhận, bởi vì sự thật đặt ở chỗ này, không đánh tan được cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cái khắc tiến công hình thức còn lớn hơn suy giảm. Ta cũng có huynh hướng khả năng này. Chương Dương cũng nói ra cái nhìn của hắn, bất quá ta có một chút bổ sung, chúng ta muốn nhất định phải dự phòng mới. Chúng ta không thể tưởng tượng biên số tỉ như chúng ta phải cân nhắc đến, địch nhân là không đối với cái này trên có 10 phần lòng tin. Nếu như bọn hắn có 10 phần lòng tin, tự nhiên là sẽ dốc toàn lực cấp lên, nhưng nếu như không có 10 phần lòng tin đây, bọn hắn có nguyện ý hay không bỏ ra như thế lớn một cái giá lớn tới đối phó chúng ta. Dù sao cùng chúng ta có xung đột trực tiếp chính là cổ thần trò chơi cùng ngộng cảnh cổ thần, nhưng ngộng cảnh cổ thần lại không thể điều động ngộng cảnh đại quân gia nhập công phạt, đến nỗi thiên thủ nhân tộc, bọn hắn là vì bị trộm lấy ôn thần ấn mà đến, hoàn toàn chính xác, bọn hắn hẳn là hận chúng ta tận xương, thế nhưng là hận thì hận Đến cùng có hay không đầy đủ xung đột lợi ích để bọn hắn quyết ý không tiếp bất cứ giá nào cường công. Ý của ngươi là Thiên thủ tu La tộc chưa hoàn toàn lực ứng phó? Mộ Thiếu An nhướng mày. Là Thiên thủ nhân tộc. Trương Dương mỉm cười sửa Mộ Thiếu An lời giải thích, bọn hắn hiện tại đều đã không dám bên ngoài sử dụng Thiên thủ tu La danh hào. tùy tiện sợ tùy tiện sợ, ngươi kêu nữa bọn hắn là Thiên thủ tu La, cẩn thận liệu mạng với ngươi. Cho nên, nếu như là cổ xưa Thiên thủ tu La tộc, chỉ bằng ta trộm bọn hắn ôn thần ấn, như vậy nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào muốn tới diệt đi chúng ta, nơi nào sẽ trì hoãn cái này hơn 10 ngày thời gian a? Ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy vận mệnh của ngươi bản cờ không có cách nào suy diễn ra cái gì chân tướng rồi hả? Ta đoán chừng liền là thiên thủ nhân tộc đang làm cho quỷ, bọn hắn đang cố ý che đậy một loại chân tướng. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ tụ tập lực lượng, hoàn toàn chính xác có triệt để dẹp tiên kiếm tiên thiên địa năng lực, nếu như bọn hắn toàn lực ứng phó, nhiều lắm là tổn thất một phần 3 binh lực, điểm ấy ta vô cùng xác định, mà lại đây là tính toán ngươi viên kia thiên địa chi tâm hấp thu tổn thương năng lực, đương nhiên nếu là ngươi mập mạp còn có cái gì cái khác viễn cổ hố to không có mượn phòng, vậy coi như ta thua. Mộ Thiếu An nghi vấn hỏi 1/3. 1/3 liền đã hết sức đáng sợ á huynh đệ. Trương Dương cười khổ, cái này kêu cái gì, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo gắt ta, tình cảm là các ngươi cầm ta tài nguyên có thể nhiệt tình tạo, cho nên lấy là địch người cũng là sẽ như vậy làm. Lần trước cổ thần trò chơi sở dĩ sẽ liều mạng như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn coi là có thể đánh một cái ổ trống rống hiệu quả, cho nên hắn mới hao phí cực lớn tài nguyên mạnh mẽ biến đổi một cái vị diện, như thế đánh bạc cũng không phổ biến, cho nên ta cho rằng, thiên thủ nhân tộc đại quân tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn tiến công. Bọn hắn có thể chịu đựng thương vong giới hạn thấp nhất là tổng binh lực 1 phần 5 đến 1 phần 6, thậm chí còn có thể càng ít. Trương Dương Kiệu nói này, Mộ Thiếu An cùng Lý Quách Hoè, Khương Nhung liền đều ngơ ngác một chút, đầu này khả năng bọn hắn thật đúng là có chút xem nhẹ, chủ yếu là bởi vì, bởi vì nhà mình tài nguyên thật là dùng mãi không hết lấy mãi không hết ta. Ách, liên tưởng đến đây, ba người đều có chút chợt dạng, đúng vậy, bọn hắn từ khi riêng phần mình điểm con vị diện về sau, liền cơ bản không sao cả quan tâm hậu cần vấn đề, mà lại lần trước phòng ngự chiến lại quả thực thu hoạch số lớn chiến tranh tài nguyên. Như vậy Chương mập mạp ý của ngươi là nói, bọn hắn là tại trang bị du hành. Vậy cũng quá nhàm chán đi. Ta không biết, ta chỉ có thể xác định bọn hắn sẽ không thật đánh loại kia từng bước thúc đẩy tử chiến. Có âm mưu. Khẳng định có âm mưu, nhưng làm gì được bọn ta không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn sẽ không chủ động tiến công, hoặc là coi như tiến công cũng là tính thăm dò, thế nhưng là chúng ta lại bị một mực phong tỏa, quyền chủ động cũng một mực nắm giữ ở trong tay bọn họ, tóm lại, chúng ta muốn nhiều làm chuẩn bị, các phương diện chuẩn bị, nhất định phải toàn diện, đầy đủ, có thể ứng đối bất luận cái gì khả năng phát sinh biến cố mới được. Trương Dương thâm tiểu nói. Cái kia viện quân. Nào có cái gì viện quân? Không có, một cái đều không có. Nếu như chuyện thật như ta đoán, chúng ta đến cảnh giác mộng cảnh chiều không gian bên kia trở thành địch nhân nhánh đại quân này hàng đầu tiến công mục tiêu. Trương Dương nói đến đây, đông nhiên nghĩ tới điều gì, mà cùng lúc đó, mộ thiếu an cũng đông nhiên mở miệng. Ta đã biết, là máy móc giỏng bọn hắn là muốn đem máy móc giỏng bi cho dẫn tới. Ta tập hợp. Đám này con bê đồ chơi. Trở về đỉnh trót. chương 660, trong lịch sử đệ nhất coi tiền như r Điên cuồng lệnh xây thôn Chương 661, trong lịch sử đệ nhất coi tiền như rác. Nếu như chúng ta đoán sai đây, Trương Dương cùng Mộ Thiếu an tâm không khôn ngoan lanh lợi lẫn nhau liếc mắt nhìn, một giây sau, Trương Dương vung tay lên, chủ động tiến công, cũng giả bộ phá vây. Không nghĩ lại một cái. Loại chuyện này, một nghĩ đều không cần, một khi đám gia hỏa này thật là đang nỗ lực dẫn tới máy móc zombie, như vậy giờ khắp này ở bọn hắn trong đại doanh liền tất nhiên có một loại nào đó có thể cực độ hấp dẫn máy móc zombie sự vật, ta đến che chở, cũng phụ trách kháng trụ tổn thương, ngươi đi sở một chút. Chờ một chút chỉ chúng ta hai cái. Mộ Thiếu An chấn kinh. "Đúng." Trương Dương nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt kiên nghị, vai phong lâm liệt. "Chờ một chút, ta trước đổi Tiểu hào. Mộ Thiếu An vội vàng nói, sau đó, hai người liền cấp phái Tiểu hào, mày cũng không nhăn một cái vọt ra ngoài, khi thế giống như một triệu đại quân. Phong tầm mắt nhìn tới, giống như một đi không trở lại hai viên sao băng, chỉ lập loè mở dây, liền biến lặng, bởi vì đối diện trong nháy mắt liền có hai cái cổ thần cấp tồn tại ra tay, bóp chết bọn hắn Tiểu Hảo. Nhìn đến, bọn hắn là thật sự có muốn đem máy móc zombie cho dẫn tới khả năng a. Đây chính là Võ đã Mẹ không sợ rơi, cái kia cổ thần trò chơi đến cùng là phát ra cái gì thần kinh. Nơi này là nơi ở của hắn không biết sao? Đưa tới máy móc zombie, hắn kinh doanh hang ổ cũng liền xong đời, cho nên việc này tất có kỳ quạc. Trương Dương tự mình lầm bẩm, sau đó liền ánh mắt thân thiết nhìn về phía Mộ Thiếu An. Ngươi nhìn ta làm gì? Mộ Thiếu An mặt sợ hãi nhảy ra. Điều tra một cái thôi, hoặc là đi cho bọn hắn nhấc lên một cái cái bàn. Tập hợp, ngươi cho rằng bây giờ tình hình là tùy tiện liền có thể hết lên nha, lật bàn cái gì liền có thể không trả tiền nha. Mộ Thiếu An rất tức giận. Đưa ngươi chín đầu dấu kiếm địa mạch chủ quyền không chế cùng quyền kinh doanh. Trương Dương bắt đầu hướng dẫn từng bước. "Phi, ta nhớ được ngươi còn thiếu ta nợ ở đây, trước thanh toán, chín ra 80 một về." Mộ Thiếu An cười nhạt một tiếng. "A, chúng ta tới đó tính một chút kiếm tiên đại điện bị người phá hủy cứ bóc tổn thất đi." Trương Dương sắc mặt không thay đổi, trong tay trực tiếp lấy ra một cái dài 10 mét màu vàng tính toán lớn bản. "Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, nhưng nhà mình huynh đệ, ta đi vào sinh ra tử, ngươi mới cho chín đầu dấu kiếm địa mạch, quá móc, 99 đầu đi." Ta lập tức liền cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là mộ thức hất bàn đại pháp." Mộ Thiếu An trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. "Tốt, nhưng ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nhấc lên không lật bản không quan trọng, nhưng ta muốn biết đối diện đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất là cổ thần cho chơi, hắn giống như có điểm gì là lạ, từ lần trước hắn dốc hết sức biến đổi một cái thiên địa bắt đầu, đến bây giờ có khả năng dẫn tới máy móc zombie, cử chỉ này a, đều lộ ra một loại đường cùng điên cùng. không đem chuyện làm rõ ràng, chúng ta hết sức bị động a." Đương nói như vậy lên mặt cũng non, "Tới tới tới, trước giao 50 tiền đặt cọc." Mộ Thiếu An cười hì hì thò tay. Trương Dương gật gật đầu, Lương Tấn liền lập tức tiến lên chạy chậm mấy bước, ngắm Trương Dương liếc mắt, liền lập tức ngầm hiểu, đem 50 đầu đã đào thải hay. Không thời đại dấu kiếm địa mạch cho bàn giao đi ra ngoài, dù sao ba. Không dấu kiếm địa mạch đã trải hoàn tất. Mộ Thiếu An rất cẩn thận kiểm tra, cũng trước tiên đem cái này 50 đầu dấu kiếm địa mạch móc nối tại nhà mình vị diện bên trong, xác định thật không sai, lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn trông mà thèm loại này có thể hấp thu cuồng bạo kiếm khí địa mạch rất lâu, không nghĩ tới lần này mập mạp thế mà hào phóng như vậy. Trong lòng đắc ý một cái. Hắn liền quay đầu đối với bên cạnh Lý Quế Hoại hô, "Chó này, mau mau, muốn cùng một chỗ tổ đội mà." Lý Quế Huệ cùng Khương Nhung hai người biểu lộ trong nháy mắt tựa như là ăn cặn bã, cái này tên điên lại tại làm gì? "Đừng do dự a, cơ hội ngàn năm một thở, đưa các ngươi một trận giàu sang, nhìn, các ngươi sư tôn đều mở tốt tăng giá cả, mỗi người 99 đầu dấu kiếm địa mạch, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi." Mộ Thiếu An kêu lên. "A, đệ tử, đệ tử nguyện vì sư tôn, làm kiếm tiên thiên ném đầu lâu vậy nhất quyết, chết không trở tay kịp." Lý chó này hô lớn một tiếng trên mặt còn kém biết thật là tốt hai chữ. Đệ tử Khương Nung, cũng nguyện vì Sư Tôn, làm kiếm tiên tiên ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ác, chết không trở tay kịp. Khương Dung cuối cùng vẫn là có chút liêm sỉ, cho nên kêu lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng 99 đầu dấu kiếm địa mạch a, như thế lớn chỗ tốt đáng giá mạo hiểm một lần. Trương Dương sửng suốt một chút, sau đó cũng chỉ nói một câu, ngàn vạn cẩn thận, an toàn vi thượng, coi như thất bại, ban thưởng y theo mà phát hành. Tạ ơn Sư Tôn quan tâm. Lý Quách Hoạ cùng Khương Dung cơ hồ là cảm động nước mắt đan sen, ai có thể nghĩ tới cười ngạnh Sư Tôn tài kiếm như vậy. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hay là dự đoán đến mộ thiếu an vô sỉ hạ cuối, bên này Trương Dương vừa đồng ý, bên kia hắn liền tiêu lên. Quá tốt rồi, tổ đội tổ đội, còn có ai muốn tới tổ đội sao? Huy chương vàng đội trưởng, đỉnh cấp hất bàn cao thủ dẫn đội, chuyên trú hất bàn 100.0005, còn có kim bài đả thủ hộ tống, đến tiểu Hào A đến tiểu Hào, 10 người đội ngũ tam đẳng 7A, đây có lẽ là các ngươi đội này có thể tham dự cấp cao nhất việc quan trọng, ngươi sẽ hưởng thụ đến người nhà quan tâm, 99 đầu dấu kiếm địa mạch tiền lương, trước nay chưa từng có. Ga rượt, chó bụng các ngươi tới hay không? Chỉ cần các ngươi đã tới, ta liền dám dùng ta 100,0005 danh hào đánh cược, ngươi cho ta 99 đầu dấu kiếm địa mạch, ta liền đưa ngươi một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần, tới hay không? Theo mộ thiếu an như vậy bên trên nhảy xuống vọt lừa dối, Quý Minh, Câu Đạo, cộng thêm Chu vô cái này bà tiện nhân tổ quả đoán gia nhập, bọn hắn muốn giấu kiếm địa mạch không có tác dụng gì, thế nhưng là kiếm đạo pháp tắc thiên thần cảnh giới lại là náo nhiệt lửa mê người đâu. Dù sao liền cười ngạnh sư Tôn biểu hiện ra thái độ, lại có kiếm đạo pháp tắc thiên thần, tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn, cho nên lúc này không liệu cái tương lai, chờ đến khi nào Thế là Trương Dương chỉ có thể trận mắt há hốc mồm, nụ cười chân thành lại phát xuống tiền đặt cọc, mỗi người 50 đầu dấu kiếm địa mạch a, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc 10 ngày bơi. Chỉ chốc lát sau, một thiếu an hất bản tiểu đội liền mở rộng đến 50 người đại đội, trong đó một nửa đều là chính hắn từ chính mình bí mật mang theo bên trong tuyển ra đến, dù sao hắn là đoàn chắc Trương Dương sẽ không nói lời, bởi vì tìm hiểu tin tức chuyện này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Mà trước mắt mà nói, Trương Dương chỉ am hiểu tại trong địa bàn của mình Đào Hố Đào Hố lại là Hố, g ៣ thả ra mấy cái tiểu hào Nhưng hắn tuyệt đối không có dũng khí tự mình đi tìm hiểu tin tức, cho nên Mộ Thiếu ăn là ăn chắc đầu này chưa mập mạc. "Tốt, liền cái này 50 người, trong vòng 3 ngày, tất có kết quả, chưa mập mạc, ngươi cảnh giác cao độ nhìn xem đi, cái gì gọi là tính kỹ thuật thất bản." Mộ Thiếu ăn mừng rỡ con mắt đều bắt đầu híp mắt, bởi vì lần này hắn chẳng khác gì là duy nhất một lần kiếm được gần 4.0000 đầu dấu kiếm địa mạch chủ mạch a, đây là bao lớn một bút tài phú chính hắn trong lòng không có chút phổ như sao? Lại nói, hắn đi qua tại thứ năm danh sách nhiều lần như vậy vào sinh ra tử, lấy được thù lao đều không có lần này nhiều. Không thể không nói, chương mập mạp thật đúng là trong lịch sử đệ nhất hòa ái dễ gần ra sức thoải mái hảo phong coi tiền như rác. Trở về đỉnh chóp. Chương 661, Vua nổ đối với vua nổ. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 662, vua nổ đối với vua nổ. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, Mộ Thiếu An lần này là thật bị kích thích đến, đồng thời cũng là vì nhường chỉ biết đào hố Trương mập mạp nhìn xem cái gì là chuyên nghiệp hất bản thường ngày thao tác, hắn là hoàn toàn lấy ra sở Hiu Art chủ bài cùng thủ đoạn. Nhưng hắn tại tổ đội sau chuyện thứ nhất lại không phải lập tức xuất phát mà lại yêu cầu tiểu đội thành viên tất cả mọi người nhất định phải mua sắm một cái ôn thần ấn dùng để phòng thân. Lại nói cái này thao tác nhường một mực nhìn trực tiếp Trương Dương đều có chút không hiểu. Khắc ấn ôn thần ấn bây giờ tại Kiếm Tiên Thiên Địa đã sớm biến đến không phức tạp, chỉ ít kiếm tiên trong thiên địa liền có dòng dã chín cái ôn thần ấn trấn thủ. Nhưng mỗi mai ôn thần ấn đều cần tiêu hao 3 triệu năm thọ nguyên lại là nhất làm cho người nhất cả trứng. Mà thọ nguyên từ đâu tới đây? Một là từ tu vi cảnh giới đi lên, thứ hai là từ tài nguyên đi lên, tức cùng thiên địa vị diện cùng hưởng nguyên. Trương Dương thanh kiếm tiên vị diện chia ra làm 4 Trên thực tế là chia ra làm chín, trong đó 3 phần nhỏ nhất phân cho Mộ Thiếu An, Lý Cẩu Hải, Khương Đung, cho nên ba người bọn họ xem như chi nhánh con vị diện người quản lý, lại bởi vậy thu hoạch được 50 triệu năm trái phải phảo nguyên tăng thêm. Mà tiêu hao thiên địa thảo nguyên, nhưng lại có thể thông qua lượng lớn tài nguyên tiến hành bổ sung, thế là liền có liên tục không ngừng thảo nguyên có thể tiêu hao, chú ý, là tiêu hao, thông qua loại phương thức này có thể khắc họa cùng loại ôn thần ấn thần thông như vậy, nhưng lại không cách nào lừa dối qua ải dòng sông thời gian, đến lượt ngươi sống bao nhiêu năm liền sống bao nhiêu năm. Mộ An xây dựng trong đội ngũ Trừ hắn ra, có 2 cái pháp tắc thiên thần, Lý Cẩu Hải cùng Thương Dung có 8 cái pháp tắc bản thần, đều là tương lai rất khó từ Trương Dương nơi này thu hoạch được pháp tắc thiên thần ra hỏa. Đến nỗi còn lại 39 người, đều là pháp tắc đại thừa, cũng đều là Mộ Thiếu An tại quá khứ nhưng trong năm này bên trên nhảy xuống đột tích lưuy thành viên tổ chức. Nhất định phải đáng nhắc tới chính là, bởi vì Mộ Thiếu An là kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại thúc đẩy người một trong, cho nên hắn mặc dù không có quyền hạn tăng lên pháp tắc thiên thần cùng pháp tắc bản thần, nhưng pháp tắc đại thừa lại là có thể tùy tiện tăng lên. Tỉ như cái này 39 tên pháp thừa ngoại trừ có 3 cái là thuộc về Thiên Kiếm tông đệ tử đời 2 bên ngoài, còn lại 36 người tất cả đều là Mộ Thiếu An chính mình tăng lên. Không hề nghi ngờ, Mộ Thiếu An đang gây chuyện mà lại là không làm thì đã, một làm liền phong vân khuế động cái chủng loại kia, hơn nữa, chuyện này tuyệt đối không phải có chuyện xảy ra, hắn khẳng định sớm có dự liệu. Bất quá trương dương cho dù là nhìn thấy, cũng sẽ không để ý, hắn lướp gì tìm băng ghế ngồi lên nâng dựa, hát bài hát, nhìn xem ai sẽ là xe. Thời đại mới tiểu hảo, liền lên có như thế tinh thần phấn chấn mà. Mỗi người nhất định phải mua sắm một cái ôn thân ấn. Đến nơi này của ta mua sắm, một cái ôn thần ấn, chỉ cần 30 đầu dấu kiếm địa mạch, ngươi không mua được ăn thiệt tỏi, không mua được mắc lửa, ta mộ con cua biển chứa vàng, tuyệt đối dễ dùng. Mộ sư thúc, chúng ta cũng có thể mua sắm. Quý Minh hỏi, ôn thần ấn là cái gì bọn hắn có thể không biết nha, đó là đồ của ta, đáng tiếc liền là quá đắt, cần 3 triệu năm thọ nguyên mới có thể khắc họa thành công, cho đến tận nay, cũng liền tám cái pháp tắc thiên thần là nhân viên một cái, pháp tác bán thần căn bản là không có cơ hội, càng không phụ cấp. Cho nên bây giờ nghe được có cái này cơ hội mua, chớp chớp, ai còn có thể nhịn được. Có thể a Nhưng là phải dùng phổ thông giá, 66 đầu dấu kiếm địa mạch một cái, ta mới vừa nói là nội bộ giá." Mộ Thiếu An dõng dạc nói. "Thế nhưng là Mộ sư thuốc ngươi mới vừa nói, chỉ cần cho ngươi 99 đầu dấu kiếm địa mạch, liền cho chúng ta một cái pháp tắc thiên thần lên cấp danh ngạch. Câu đạo cùng Chu Võ chờ trước đó bị dao động tới người đều trong nháy mắt cảm thấy có chút không tốt lắm. "Đúng vậy à, ta là nói như vậy, mà lại nói lời giữ lời, nhà các ngươi sư tôn, biểu ca của ta có thể làm chứng." Mộ Thiếu An nói nghĩa chính ngôn từ, quả thực hóa thân thành chính nghĩa sứ giả. "Quý minh, câu đạo Chu vào đám người hai mặt nhìn nhau, đã không muốn cùng cái này người vô sĩ biện luận xuống dưới, chuyện này là rõ ràng, công nhân, kéo người nhập bọn a. Thế nhưng là nhìn xem ngồi bên cạnh băng ghế An Dưa cười ngạnh Sư Tôn, đám người liền hiểu, đây là bị ngầm cho phép. Không phải phản bội, mà là bọn hắn mấy cái này đệ tử đời một bị thời đại cho đào thải, cười ngạnh Sư Tôn có thể đem bọn hắn cho đẩy lên kiếm đạo pháp tắc bán thần cũng đã là không tệ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn lại tấn cấp pháp tắc thiên thần, không phải năng lực không đủ, mà là trường gian sóng sau sóng trước, sóng trước chết tại trên bậc, những cái kia đệ tử đời hai Đệ tử đời ba bên trong nhân tài nhiều lắm. Cũng tỉ như lần này Viễn Trinh mộng cảnh chiều không gian, có thể đi đệ tử đời một đều là có thể chịu được tác dụng lớn, tương lai chí ít có cơ hội vấn đỉnh pháp tắc thiên thần, không thể đi liền là bọn hắn cái này một nhóm, cũng không có thể giống Lý Cầu Hải, Khương Dung như thế độc lập đi ra ngoài, cũng không thể tham dự vào chín điện sự vụ bên trong, duy nhất danh hiệu liền là Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, cái này có làm được cái gì? Làm Hình người vật biểu tượng. Nhìn xem đã là đệ tử đời 4 xuất thân Thiên Kiếm Tông trưởng môn hướng về phía bọn hắn khách khí. Bọn hắn không thể đoán trách cười ngạnh sư tôn. Mà là thật sự là bọn hắn các phương diện đều không được, đây là tại mấy ngàn năm trong thời gian, lần lượt sự vụ sự kiện bên trong bị dần dần đào thải ra khỏi đến, ngoại trừ chiến đấu, bọn hắn những này lao cá cướp mối cái gì cũng vô dụng. Hết lần này tới lần khác cởi ngạnh sư tôn hay là một cái thích đả hố, Ai? Dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Quý Minh Câu đạo chu vó ba người liền đứng ra, vô cùng bi sẵn nói, còn xin sư thúc cho trong đó bộ giá ưu đãi. Ai ai, đủ a các ngươi, lão tử vẫn ngồi ở nơi này đây, làm cái gì thích đấu, các ngươi những này ngốc điếc, ăn cái gì cái gì không đủ làm gì cái gì không được ra hỏa, cùng hắn ngồi xổm ở trong nhà rỉ sét, còn không bằng đi ra ngoài lãng mấy cái lãng, giày vò khốn khổ cái gì. Thời gian quý giá, đừng nước cái bản, ta còn phải xem đùa giữa đâu." Trương Dương tại bên cạnh Vũ bàn mang lên, từng cái giả mồm. Bị chửi mắng một trận, Quý Minh Câu đạo chu vó đám người lại là không một không tinh thần sảng khoái, giống như An xuân thu đại lực hoàn, cùng Mộ Thiếu An cùng một chỗ kẻ vai sát cánh, cấu kết với nhau làm việc xấu, nói nhỏ, ngẫu nhiên có thể nghe được Mộ Thiếu An kinh dị kêu to, "Cái gì? Không, có khả năng, ta không phải dạng người như vậy, làm người lưu lại một đường." Ngày sau dễ nói chuyện vân vân. Tóm lại thời gian không dài, 8 cái trương dương đệ tử lại một, vướng víu pháp tắc bán thần cứ như vậy cùng Mộ Thiếu An đặt thành một loại nào đó không thể cho ai biết hợp tác thỏa thuận. Trong quá trình này, Lý Cẩu Hải cùng Khương Nung đều là ngồi yên không để ý đến, bọn hắn đều tự có một phần tử vị diện, cũng tự có chính mình con đường phát triển, không cần thiết theo Mộ Thiếu An bảo trì tốc ấu. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là vì hăng cái kia 99 đầu dấu kiếm địa mạch, thật sự là đến đang cũng cười ngạnh sư tôn nơi đó lưu lại ấn tượng tốt, dù sao mặc kệ lúc nào ôm chặt nhà mình, cái này cười ngạnh sư Tôn bắp đùi liền là đủ. Vẹn vẹn sau nửa giờ, hết thể 47 Mai Ôn Thần Ấn liền bị Mộ Thiếu An ảo thuật tung ra, chỉ nhìn cái kia khỏe miệng một vòng cười bị uể, Trương Dương liền có một loại cầm cục gạch đập nát đầu hắn xúc động. Không hề nghi ngờ, cái này đồ khốn gia hỏa là con hắn làm ra mới nhất một đời Ôn Thần Ấn. Tự hồ là cảm nhận được Trương Dương cơ hồ ánh mắt muốn giết người, Mộ Thiếu An lập tức giơ hai tay lên, nhiệt tình gọi: "Anh họ, tên Ôn Thần này ấn hai, không ta đã công bố ra ngoài, có thể từ 3 triệu 5 thọ nguyên tiêu hao, đường thẳng hạ thấp 1.2 triệu 5, ta nói Xem như đạo tổ, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta điểm tiến bộ khoa học kỹ thuật tiền thưởng cái gì, không yêu cầu quá cao, một mụm giá, 10.0000 đầu dấu kiếm địa mạch chủ mạch. Trương Dương ha to mồm, trong ánh mắt tựa như là tại phú lửa, trong lỗ mũi đều giống như hóa thân ác ma con mắt, chảy cán bột to ngón trỏ đánh trên bàn, đây là bị tức giận biểu hiện. Thật lâu, hắn phun ra một ngụm trọc khí, phất phất tay, người thành thật lương tấn chạy chậm tiến lên, lồm lộm lo sợ cùng mộ thiếu an giao dịch 10.0000 đầu dấu kiếm địa mạch 2. Không, đồng thời đổi lại ôn thần đấn 2. Không yêu hóa ân quyết. Hắn đến đổi a nhất định phải đổi, bây giờ gặp phải đời thứ ba thuốc sắt trùng mỹ hiếp, cái này ôn thần ấn có lẽ không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, nhưng tuyệt đối có thể phòng ngừa đời thứ ba thuốc sắt trùng ăn mòn cùng truyền bá. Thoáng cái liền có thể tiết kiệm 1.8 triệu năm thọ nguyên tiêu hao, cái này mua bán xứng suốt đáng giá. Dù sao, bất quá là đã đảo thải dấu kiếm địa mạch hai. Không. Phía bên kia, Mộ Thiếu An đã nhanh mừng như điên, trông thấy Trương mập mạp kinh ngạc, ai nha nha, thật muốn hát vang một khúc, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy? Tâm tình vì cái gì tốt đẹp như vậy? Mộ Bách Đừng quên ngươi còn thừa lại 2 ngày không 23 giờ, nếu như ngươi không làm được lời hứa của ngươi, cũng đừng trách ta vì đại nghĩa không quản người thân. Chu Dương cuối cùng bị tức giận đến quên mất làm một an dưa quần chúng cơ bản quy tắc. Ha ha ha, yên tâm đi ta thân ái anh họ, ngươi thần thông quảng đại em họ là ngươi mãi mãi cũng đổi không kịp vương giả. Mộ Thiếu An cẩn thận lạnh rung, một giây sau lấy ra một tờ vua nổ. Một đoạn quỷ dị thân cây. Chu Dương nhịn không được hé mắt, bởi vì cái đồ chơi này thật nhìn quen mắt ta. Hello, dê dê dê, còn tốt mà. Mộ Thiếu An tựa như là đánh điện thoại di động hộ. Đi qua trọn vẹn 3 giây, quỷ dị thân cây bên trong mới chuyển ra một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngộ ngươi chọn, ta rất tốt, ngươi đến cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian có hạn, ngươi lại không đến, ta liền tự mình đi. Đương nhiên, ta đã suy nghĩ kỹ, hơn nữa ta lần này sẽ đích thân dẫn đầu 50 tên cao thủ đi tới, trong đó bao quát hai tên pháp tắc tiên thần chó này cùng ma Mau. Chó này? Ma Mau, là lý quách hoè cùng Khương Nhung đi, ha ha, chương mập mạp trở lại rồi hả? Không thì ngươi sẽ không như thế chủ động, hơn nữa còn mang đi hắn hai cái chủ lực đệ tử, ta liền biết phong không được hắn. Nắm chặt thời gian đi, cổ thần trò chơi bí mật khẳng định liền chôn sâu ở cái này viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh phế tích thiên địa bên trong. Rõ ràng, Mộ Thiếu An gọn gàng mà linh hoạt thu hồi cái kia đoạn quỷ dị thân tây, liền cười híp mắt nhìn về phía Trương Dương. Thế sự chi kỳ diệu, thật hết sức làm cho không người nào có thể dự liệu được, Trương Mập Mạc, ngươi đại khái là nghĩ không ra còn có một cái Trương Mập mạp đang chờ người chết mất sau đó thay vào đó đây, ai, nói thật ta cho đến bây giờ đều không thể tiếp nhận a, Trương Mập Mạc, suy nghĩ của các ngươi hình thức, không phải người qua thay, có lời gì muốn để ta mang truyền là sao? Ta vẫn là rất chờ mong hai người các ngươi cùng sân khấu đối trọi bộ dáng. Ngươi đã thấy qua, tại thứ năm danh sách, cho nên đừng như vậy ngạc nhiên, ta bây giờ đang ở xem kịch, nhìn ngươi như thế nào nhắc lên cái bản, quá trình cái gì, ta không thèm để ý. Trương Dương bình tĩnh vô cùng. Mộ Thiều An thì á khẩu không trả lời được, thật lâu mới kêu lên một tiếng, anh họ à, ngươi chết được thật thê thảm a. Ngươi như thế nào không mở mắt ra nhìn xem ngươi những này tiểu hảo, năng lực can dỡ tới trình độ nào a, ta mới là ngươi hôn hôn em họ, lưu lại di sản thời điểm vì cái gì không chọn ta à? Đừng đào. Lưu lại di sản cũng không phải để lại cho ngươi, ta lúc kia lựa chọn người thừa kế là Mộ Thiếu Quân, huyết tế thời điểm lựa chọn chính là ngươi." Trương Dương tiếp tục bình tĩnh vung ra một tấm đuán ổ. Mộ Thiếu An trong nháy mắt như bị sét đánh. "Ta, ta, anh ta hắn còn sống?" "Không, không có khả năng, ta tự mình cho hắn đinh bên trên tấm ván quan tài." Trương Dương rủ xuống mí mắt, dùng không nhanh không chậm giọng nói tiếp tục nói, "Tại thứ năm danh sách, lệnh xây thôn bị các ngươi thợ săn giết vì rút tổ chức xem như một loại nào đó virus, nhưng các ngươi hiểu rõ chỉ là núi băng nhất rắc một sợi lông trong chín con châu giọt nước trong biển cả mà thôi." Cái này lệnh xây thôn hậu trường đại lao là bây giờ người ta cộng lại đều không cho nổi ta ngày đó nâng vận mệnh cổ thần trường ca Phúc khí mới thoát khỏi cái này lệnh xây thôn hậu trường đại lao không chế thế nhưng là đây nếu như ta thoát khỏi lệnh xây thôn như vậy thì mang ý nghĩa ta mất tích cùng tử vong sau đó ta lúc đầu lưu lại là ai làm người thừa kế của ta ai liền sẽ ngay đầu tiên bị lệnh xây thôn hệ thống cho trong chúng sau đó mang đến đệ nhất danh sách cho nên à em họ ca của người nếu như vận khí không tốt hắn khả năng đã chết nếu như vận khí hay là không tốt lắm lời nói hắn bây giờ còn sống Hơn nữa vẫn tại đệ nhất danh sách, thứ hai danh sách trong lúc đó làm thôn trưởng làm lao động tay chân đâu. Đến nỗi ngươi tự mình cho hắn đinh bên trên tấm ván quan tài chuyện này, ta không cho rằng lúc ấy mới chỉ là siêu phàm cảnh giới ngươi, có thể chống đỡ bá vương long bắt đuổi cấp cổ thần một tia lực lượng, cứ việc lực lượng này là chết xạ chết xạ lại chết xạ. Ừm, vui vẻ. Dễ chịu rồi hả? Giang Duôi với ta mở trò phúng, biểu ca ngươi ta vẫn là biểu ca ngươi, điểm này thỉnh nhớ kỹ trong lòng. Trở về đỉnh chót. Chương 662, nguyên rủa hành trình. Điên lệnh xây thôn chương 663. Mượn rùa hành trình. Mộ Thiếu An cũng không có đem hắn anh ruột Mộ Thiếu Quân chuyện để ở trong lòng, chí ít mặt ngoài là như thế. Hắn hấp tấp như cũ dẫn đội xuất phát, nguyên bản kế hoạch của hắn là dựa vào cái nào đó tự lập tiểu hào cho ra tin báo, lựa chọn một cái yếu kém tuyến đường rẽ ra ngoài, nhưng trương Dương lần này hào phóng hào phóng lấy ra mộng cảnh đường sắt cao tốc, trước quanh có đến mộng cảnh chiều không gian, lại trở về đến nào đó tự lập tiểu hào vị trí vị diện tọa độ, tức hư hư thực thực viễn cổ nhân tộc nguyên rùa chi nhánh vị trí sụp đổ diện phóng xạ vòng phụ cận. Toàn bộ quá trình phức tạp rất nhiều, nhưng ở tuyệt đối an toàn. Mà Trương Dương cũng bởi vậy thu được có thể xem trực tiếp chỗ tốt. Thật sự là một cái tự lực cánh sinh, cố gắng phấn đấu, Chí Dũng song toàn tiểu hào a, lại có Dũng khí cho mình đặt tên gọi Dương Siêu Siêu, chỉ một điểm này, nhưng so với ta năm đó càng có Dũng khí, càng được trời ưu ái. Năm đó ta là thật một nghèo hai trắng, trực tiếp bị chủ thể cùng vận mệnh tàn hồn bắn đi, sau đó lưu đày tới thứ năm danh sách, không thể không chạy tới bển trong thế giới hèn mọn phách dục, nếu như không phải chủ thể chơi đến quá lãng, ta hiện nay lẫn vào khả năng liền tiểu biểu cũng không bằng. Mà cái này tiểu hảo Dương Siêu Siêu Cút bước liền là thiên thần thực lực cảnh giới, tự mang viễn cổ vu tộc hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa, tự mang một cái ôn thần ấn, chuẩn bị muốn đào móc món tiền đầu tiên liền là một cái rách nát vị diện, mà lại vô cùng có khả năng đụng vào đại vận, thật sự là cực kỳ giống trời ban nhân vật chính khuôn mô hình a. Đáng tiếc duy nhất chính là, đầu gió đã qua, mặc cho ngươi lại thế nào bay, cũng không cách nào thay vào đó. Trương Dương ngồi tại kim cương bất hoại trên băng ghế nhỏ, tay trái cầm một chậu mây lửa hoa đèn mỹ hủ, tay phải một chén huyền chấn nước dưa hấu, một bên ăn một bên đánh giá, mà ở trước mặt hắn, là lơ lửng siêu duy hình ảnh. Có thể toàn cảnh thích làm gì thì làm biến ảo, lớn nhất tầm mắt có thể đạt tới 100,000 km, không. 0,001 giây trì hoãn, nắm giữ 12 loại quan sát hình thức, mấy như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ân, cái này camera là ủy thác mộ thiếu an dẫn đi một khối cục gạch, cũng tức Trương Dương tự mình ra tay chế tạo vị diện lệnh xây thôn chống không khuôn mô hình, mặc dù Dương siêu siêu đồng dạy gặp được vật này lập tức giận tí mặt, nhưng thiên địa vạn vật đều chạy không khỏi thật là tốt hai chữ định luật không phải. Tốt, trực tiếp bắt đầu, cấm chỉ quét màn hình. Chương Dương thể sắc tinh thần trong nháy mắt đầu nhập một cái tên là Tần Thù pháp tắc đại thừa kiếm tiên phía trên, hắn là tiểu biểu đệ một tay đệ bạt kiếm tiên đệ tử, đồng thời cũng là Trương Dương cái nào đó tiểu hào. Khu khụ, vấn đề này thật không phải hắn cố ý, hắn Chương mẫu người quang minh chính đại, lòng dại chống trải, mới khinh thường tại đi giám thị người khác, cái này thuần túy là mộ thiếu an tại 800 năm trước cùng tiểu hào Tần Thù mới quen đã thân, cảm thấy rất hợp khẩu vị, về sau liền bị lôi kéo đến mộ thiếu an thủ hạ, trở thành dưới tay hắn thụ nhất tiến nhiệm 10 người một trong. Kỳ thật nói lời trong lòng, Chương Dương cái này tiểu hảo Tần Thù cũng không như thế nào ưu tú nhưng Liền Nam hiểu một tay trấn bắt phương núi sông núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi, đây là đã từng Trương dương tại 8.00005 trước đó, thứ tư danh sách bảng rở rỡ, thân là tiểu hào thời điểm, từ cái nào đó nghèo túng người tu tiên trong tay học được. Cái này thần thông bản thân không có gì chỗ lợi hại. Trương Dương lúc ấy cũng liền điểm một luồng chân linh hóa thành một cái tiểu hào, nhưng hắn không có việc gì liền chui nghiên cái này thần thông, dù sao năm đó hắn thiếu khuyết thủ đoạn cuối cùng, liền một đám đệ tử đều suýt chút nữa áp chế không nổi. Tóm lại cái này tiểu hảo thật liền là luyện tập tiểu hảo. Sau đó thì sao? Trương Dương rộng rãi có càng cường đại thần thông, cho nên đã từng cái này đối diện núi sông nhật nguyệt đã ma bi thần thông cùng với cái này chuyên môn dùng để luyện tập tiểu hào cứ như vậy hoang phế. Nhưng hắn hoang phế, cái này tần thù tiểu hào không chút nào không có cách nào hoang phế a, bởi vì Trương Dương tiểu hào cùng những người khác phân thân loại thần thông là hoàn toàn khác biệt tính chất, đó là trực tiếp xé rách chân linh, cho nên tiểu hào có thể có chính mình độc lập tư duy hình thức, ngoại trừ cùng chủ thể độ cao tán đồng. Cho nên, Trương Dương lúc ấy không có cách nào nấu lại cái này luyện tập tiểu hảo, mà cái này luyện tập tiểu hảo nhân sinh lớn nhất chấp niệm liền thành ngày đêm nghiên cứu cái này thần thông. Thế là một cái trước mắt, 7.00005 qua đi. Luyện tập sinh Tiểu Hào tần thủ sửng sốt đem một đạo nguyên bản chỉ có thể coi là huyền cấp thần thông đối diện núi sông nhật nguyệt đã ma bị cho tăng lên tới thiên thần kỹ cấp độ. Sau đó, bị mộ thiếu an trông thấy, như nhạc được chỉ bảo, "Ai, Trương Dương, có thể làm sao?" Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Người ngươi mang tới cũng quá là nhiều, ta chuyện xấu nói trước, cái này rách nát trong thiên địa cất giấu nguyên rủa hết sức không bình thường, đến lúc đó nếu là hao tổn nhân viên, có thể tuyệt đối đừng nói ta cái này làm anh họ không có nhắc nhở ngươi." Không chín tiểu Hào hết sức nghiêm túc nói. Mặc dù Mộ Thiếu ăn là châu chấu chân cổ thần, bên cạnh còn đi theo chính mình mấy cái tiện nghi đồ đệ lý Cẩu Hải cùng Khương Nhung đáng người, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, xem như nắm giữ cũng kích hoạt lên viễn cổ vưu tộc toàn bộ huyết mạch truyền thừa thiên thần, chỉ cần hay là ở trên mặt đất, hắn liền có thể đánh ngã tất cả mọi người. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng vận dụng ngàn mắt chi đồng tử, lại thông qua sửa đá thành vàng đến câu cá, thành công thu được một luồng thiên đạo tàn linh, bây giờ nhiều lần ôn dưỡng, hắn đã miễn cưỡng xem như cái này rách nát thiên địa một phần ngàn đạo tổ. Đây là chính hắn địa bàn, đương nhiên nói chuyện có lực lượng Yên tâm, quy củ ta hiểu, xảy ra chuyện tuyệt đối không oán trách người chính là. Mộ Thiếu An nhưng biểu hiện rất nhẹ nhàng, liền la lý cầu hải, Khương Dung, Quý Minh, Câu Đạo, Chu võ bọn gia hỏa này cảm giác là lạ, bọn hắn cũng là mới vừa vận biết, trước mắt cái này một hồi gọi dê dê dê, một hồi gọi dường Siêu siêu gia hỏa, lại là nhà mình cười ngạnh sư Tôn Tiểu Hào, mặc dù là Tiểu Hào, hơn nữa còn là phản bội cái chủng loại kia, nhưng cái kia vẫn là đối với bọn họ hiểu vô cùng thông suốt cười ngạnh tiểu Hào sư Tôn, cho nên bọn hắn chỉ có thể giữ im lặng, toàn bộ hành. Trình Lam không khí. Vậy thì tốt. Xuất phát, tất cả mọi người đuổi theo ta, cấm tiệt hết thảy thần thông. Không chín tiểu hào vây tay một cái, một cái cắt mịn liền bay ra ngoài, như sợi bông như thế, nên phong biến đến dài, trong nháy mắt liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ màu vàng đất khối cầu. Hình cầu này một đường hướng phía dưới trái đi, không ngừng quanh co biến ảo, tránh đi một ít khu vực. Châu Bò A. Nhìn thấy một mặt này, Mộ Thiếu An đều trừng to mắt, tán thưởng một tiếng, chắc không được trương mập mạp nói viễn cổ vu tộc mới là am hiểu nhất tùy sợ, chỉ bằng chiêu này ẩn nấp công phu, bọn hắn không qua loa sợ, ai dám tùy tiện sợ. Đuổi theo đuổi theo. Tất cả mọi người giẫm lên bóng nhỏ đi, cái đồ chơi này có thể tự động hấp thu chúng ta tự thân phát ra hết thảy pháp tắc khí thức, thật sự là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa chuẩn bị chi thần thông a. Ai ai, dê dê dê anh họ, quay đầu đem cái này thần thông dạy cho ta thôi. Được à, chỉ cần ngươi nguyện ý thay đổi thành viễn cổ vu tộc huyết mạch, toàn bộ của bọn họ truyền thừa đều dấu ở huyết mạch bên trong, chỉ cần có thể toàn bộ kích hoạt, cùng loại thần thông như vậy ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không chính tiểu hào tức giận nói. Thay đổi viễn cổ vu tộc huyết mạch có cái gì tác dụng phụ sao? Mộ thiếu an vội hỏi. Không có, ngươi đổi đi. Ta chỗ này vừa vặn còn thừa lại 10 phần, miễn phí đưa ngươi. Ách, ta đây suy nghĩ lại một chút. Mộ Thiếu An cười ngượng ngùng, đồ đần mới tin a, việc này đến quay đầu tư vấn một cái chương mập mạp, có vẻ như chương mập mạp đã phá giải viễn cổ vu tộc truyền thừa, cùng loại loại này che giấu khí tức thần thông đó là nhất định phải nắm giữ nha. Không chính tiểu hào chỗ thả ra bóng đất thật giống như có vô cùng vô tận, bọn hắn một nhóm 51 người xuống thang trời dẫm lên bóng đất hướng vị diện trung lương cấp đi. Toàn bộ quá trình xử sự không có nửa phần nhiễu loạn cái này rách nát vị diện. Điểm này liền Mộ Thiếu An đều nhìn mà than thở a. Bởi vì bọn hắn đoàn người này thực lực là thật rất mạnh, rất mạnh liền mang ý nghĩa pháp tắc nhiều loạn cực lớn, đồng thời mang ý nghĩa đối với vị diện áp bách sẽ rất lớn, cái này rách nát vị diện nếu là vừa vận ở vào giảm chiều không gian hạ cuối, rất có thể đây chính là một trận tai nạn. Thế nhưng là bởi vì những cái kia màu vàng đất viên cầu quá quỷ dị, hoàn mỹ hấp thu bọn hắn pháp tắc khí thức. hướng phía dưới đi tiếp số ước lượng vạn cây số, Mộ Thiếu An đột nhiên hỏi, "Dễ anh họ, hẳn là nơi này là có người cố ý bày ra nghi trận cả bẫy, bởi vì không có người sẽ đổ có bao đi tham dò một chỗ sắp giảm chiều không gian vị diện." Không sai. Đây chính là cạm bấy, cổ thần trò chơi bố trí cạm bấy, cái này bên ngoài rách nát vị diện liền là nghi trợn, ai dám tự tiện xông vào, chỉ cần thực lực vượt qua thiên thần trở lên, lập tức phát động giảm chiều không gian, đồng thời cũng sẽ kinh động cổ thần trò chơi, bất quá tại bị ta quan sát 6 tháng sau đó, nhưng vẫn là tìm ra trong đó quy luật, nếu như không phải phía dưới có một cái phân đoạn ta một người không vượt qua nổi, ngươi cho rằng ta sẽ tìm các ngươi đến hợp tác, phát tài Trong lúc nói chuyện, không chính tiểu hào cũng thành thạo vô cùng khống chế các loại viễn cổ vu thuật Ở phía trước đánh ra các loại bất đồng lớn nhỏ bóng đất, đây là con có viễn cổ vu tộc mới có thể có bản lĩnh, nếu không thì đổi ai cũng đừng nghĩ tùy tiện xông qua cái này, dài đến hơn 100,000 km giảm chiều không gian cả bẫy. Một lát, phía trước cuối cùng xuất hiện mảng lớn màu xám sương mù, trong sương mù có lít nha lít nhít con mắt đang quan sát bọn hắn một chuyến này khách không ngợi mà đến. Không chín tiểu hào cũng không đi nhắc nhở, bởi vì không cần đến, bọn hắn một chuyến này thực lực yếu nhất đều là pháp tắc đại thừa, cũng chính là tương đương với phổ thông thiên thần thực lực, nơi nào sẽ bị loại này nhỏ nhỏ nguyên rủa thủ đoạn cho ảnh hưởng. Phía dưới, liền là cổ thần trò chơi một cái ổ, hoặc là trong mắt của ta càng giống là hắn nghiên cứu nguyên rủa một cái phòng thí nghiệm, trải qua ta trong khoảng thời gian này tham dò cùng phân tích, ta có chí ít có 6 thành 5 chắc xác định, cổ thần trò chơi rất có thể liền là một cái viễn cổ nhân tộc, lại cụ thể một chút, hẳn là viễn cổ trong nhân tộc nguyên rủa chi nhánh bên trong duy nhất người sống sót, bởi vì còn lại nguyên rủa chi nhánh bên trong viễn cổ nhân tộc đều chết hết. Không phải mình đem chính mình đùa chơi chết, liền là bị cổ thần trò chơi cho đùa chơi chết, tóm lại, chơi nguyên rủa đều là tên điên. Không chính tiểu Hào nghiêm túc nói. Sau đó cho mình một hơi bên trên 9 loại tăng thêm vũ thuật, nhìn ra được hắn đối với xương mù xám phía dưới thế giới là cực kỳ kiêng kỵ. Thực lực không đủ, liền dừng bước nơi này đi. Không chín tiểu hào quay đầu, lấy tay chỉ một cái lý cầu hải, Khương Dung, Quý Minh, Câu Đạo, Chú Võ chờ 10 người, bọn hắn cùng ngươi có thể đi vào, còn lại đi liền là chết, bất quá liền xem như lý cầu hải các ngươi, nếu như ở bên trong gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không cứu viện, đừng nghĩ chúng ta có sư đồ duyên phận liền có cái gì vào. Đến nỗi mà, Mộ An cười ý, không có 323, sao dám bên trên Tây Thiên a? Yên tâm, chúng ta nhân viên một cái ôn thần ấn, cái này bố trí xa hoa đi. Nhân viên một cái. Trương Mập mạp điên rồi hay là ngươi điên rồi? Không chín tiểu hào ngạc nhiên, loại này tốc thẳng vào mặt Tổ Hào Kim quá a. Ha ha ha. Mộ Thiếu An cười to, hiển nhiên cũng không muốn chia sẻ hắn ôn thần ấn ưu hóa 2. Không, thậm chí đều không muốn chia sẻ tần thù cái này đặc thù thủ hạ. Trở về đỉnh chót. Chương 663, nhân quả nguyên rủa. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 664, nhân quả nguyên rủa. Tốt ta, nhưng ta đã nói trước, ôn thần mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải văn năng, phía dưới này là hoàn toàn một cái khổng lồ, thơm bất khả trắc nguyên rủa thiên địa, cho đến tận nay, ta cũng chỉ thăm dò một chút bên ngoài, ta đoán Trường Viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh sở hữu truyền thừa cùng sở hữu tinh hoa đều ở nơi này, trong đó hung hiểm, hi vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Không chín tiểu hào trọng thân một lần, liền dẫn đầu đụng vào cái kia trong xương mù sám. Sở dĩ là đụng, là bởi vì hắn không có phong thích bất luận cái gì thần thông, hiển nhiên những này xương mù sám là thần thông thuật pháp không cách nào tan. Quý Minh, Câu Đạo, hai người các ngươi đi trước thử một chút kiếm tâm thần ấn. Mộ Thiều An nhíu mày quan sát một chút cái kia sương mù xám, không có vội vàng đi vào, đến nơi đây, liền đã không lo lắng giảm chiều không gian bấy giờ, cho nên tiếp xuống liền không thể hoàn toàn trông cậy vào vị kia dê anh họ. Mà kiếm tâm thần ấn là kiếm tiên văn minh bên trong lớn nhất đại biểu tính loại bỏ suối quẩy, vận độ, cấm hận, nguyên rủa thủ đoạn. Ngay sau đó, Quý Minh, Câu đạo hai người cấp tốc kết ấn, vô hình tâm kiếm tầng tầng chồng chất, từ dưới chân, trong tay hóa thành một vòng khổng lồ phức tạp kiếm tâm thần ấn, hướng về phía trước sương mù xám đè xuống. Trong nháy mắt này, tựa như là hỏa ẩng bàn ủi đặt tại hàn phía trên, chỉ nghe xoẹt xẹt xẹt âm thanh vang lên, vô số sương mù xám bị bốc hơi, xương mù xám bên trong vô số con mắt bị hòa tan, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo những này con mắt đúng là biến thành chất lòng màu đen, cùng bốc hơi xương mù xám cùng một chỗ biến thành từng đoàn từng đoàn mây đen, đem mộ thiếu ăn cái này 50 người cho vây khốn, sau một khắc, mưa rào tầm tã rơi xuống, có thể cái này mưa lại là màu đỏ mưa máu, mưa máu bên trong vô số hiện tượng chu lên đập xuống, thế nhưng là máu này, mưa chỉ ở đám người quanh thân 50 trượng bên ngoài liền bị một đạo lực lượng vô hình ngăn cản, lại làm mọi người tự mang ôn thần ấn có hiệu lực. Mộ Sư Thúc, chúng ta kiếm tâm thần ấn đối với loại nguyên này sương mù xám có hoàn toàn như trước đây hiệu quả, nhưng rõ ràng, nơi này nguyên rủa sương mù xám số lượng nhiều để cho người ta chửi mẹ, cho nên như thế rằng con nữa hậu quả chỉ có hai cái, một, tất cả chúng ta đều hao hết kiếm khí dự trữ, sau đó bị nguyên rủa sương mù xám thôn phệ, hai, chúng ta không đợi hao hết kiếm khí dự trữ, liền tiêu diệt hết sở hữu nguyên rủa sương mù xám, ta dám đánh cược, kết quả nhất định là cái trước. Bố trí loại nguyên rủa này sương mù xám người tuyệt đối là một cái ám hiểu sâu lòng người siêu cấp vô lại. Quý Minh lúc này liền hô mà câu đạo thì tiếp tra chỉ sợ thiên hạ bất lo cười, hoặc là nhường sư Tôn mang theo chúng ta kiếm tiền quân đoàn tới đi, ta cam đoan chỉ cần 100 cái cấp thiên kiếm trận đi qua, cái gì nguyên rủa đều phải biến thành cho bụi. Ngu xuẩn, nếu như sư Tôn thật làm như vậy rồi, vậy thì đồng nghĩa với là bị một cái đồ đần kéo đến đồ đần chiều không gian cùng một đám các đồ đần triển khai sinh tử quyết chiến ngu Xuân như vậy, tin hay không ngươi đem lời này đối với sư Tôn nói, hắn cam đoan đánh không chết ngươi. Lý Cẩu Hải tiếp lời nói, tên to xác đều thấy rất rõ ràng, đó chính là nơi đây bố trí rủa xương mù sáng người thực sự quá nguy bức. Khô khô Tất cả cơm nhện đi, các người à, đều là chỉ thấy biểu tượng, đương nhiên ở trên đời này có thể liếc mắt liền thấy xuyên huyền rủa biểu tượng người cũng là hiếm như lá mùa thu. Mộ Thiều An đứng ra tổng kết, nếu như ta đoán không sai, nơi đây bố trí nguyên rủa loại hình, hắn tên khoa học nên gọi là là nhân quả nguyên rủa, có ý gì đây? Ân, tựa như là chó này nói như vậy, liền là bị một cái đồ đẩn kéo đến đồ đần chiều không gian, sau đó cùng một đám đồ đần chiến đấu còn đánh cho quên cả trời đất loại tình huống này. Cho nên chính xác xử lý phương pháp kỳ thật liền một cái, chó bụng nói đúng trực tiếp dùng cấp thiên kiếm trận toàn bộ càn quét là được rồi, nhưng tuyệt đối không phải 100 cái, mà chí ít cần 100.0000 cái cấp thiên kiếm trận phong thích số lần mới được, cho nên đây mới là bố trí nguyên rủa chi nhân ác độc chỗ. 100.0000 cái cấp thiên kiếm trận cần hao phí bao nhiêu tài nguyên các ngươi biết sao? Đừng nói là các ngươi sư tôn, coi như các ngươi sư thúc ta cũng sẽ đánh chết các ngươi. Cho nên, biện pháp duy nhất liền hai cái, đệ nhất, không dính dáng tới, lách qua đi, vườn không nhà trống, điểm này các ngươi sư tôn vẫn đang làm mà lại làm được đại khái sẽ để cho trên đời này sở hữu nguyên rủa đầu nguồn đều tuyệt vọng tự sát, thứ hai, liền là chủ động ra chuyện, phá giải nguyên rủa, nhưng là đây, chúng ta hôm nay gặp phải nhân quả nguyên rủa là sở hữu nguyên rủa bên trong không phải hung tàn nhất, có thể tuyệt đối là khó dây dưa nhất, ý tứ nói đúng là, chỉ cần ngươi dính dáng tới, như vậy mặc kệ ngươi tiếp xuống làm cái gì, ngươi cũng lại biến thành nhân quả nguyên rủa bên trong một bộ phận. Bây giờ chúng ta còn nhìn không ra manh mối gì, nhưng là theo chúng ta tiếp tục thăm nhập sâu lời nói, ngươi liền sẽ kinh ngạc phát hiện, ta tập hợp Như thế nào ta cảm giác tại cùng chính ta đánh nhau, đúng, không sai, đây chính là nhân quả nguyên rủa buồn nôn chỗ. Thế nhưng là đây, chúng ta vẫn muốn tiếp tục tiến lên, không phải bởi vì chúng ta đã không có đường lui, mà là ta có thể phá giải loại này nhân quả nguyên rủa, cho nên, đem tâm đều đặt ở trong bụng đi, có lẽ quá trình sẽ rất nguy hiểm, nhưng là, Mộ Thiếu An mới nói được nơi này, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, đầu lạnh lớn mồ hôi lạnh liền xuất hiện. Chờ vẹn mấy giây sau, hắn mới khôi phục tới, sau đó liền dơ chân mắng to, ta mẹ nó, ai mẹ nó ăn no rồi việc không có chuyện làm. Ở nơi này thiết trí cầu được góc thấy cờ chi miên rửa. Đi. Mộ Thiều An vung tay lên, liền dùng ánh mắt mịt mở ngăn cản muốn nói cái gì tần thủ, dẫn đầu xông vào nguyên rủa sương mù xám, cái đồ chơi này quá buồn ôn không đáng ở nơi này cũng chết. Tiến vào nguyên rủa sương mù xám, liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều an tính lại, rốt cuộc nhìn không thấy những cái kia con mắt, còn lại liền là từng cái từng cái màu xám trắng sương mù đang lan lộn, có thể không có cách nào ngăn cản đám người bước chân. Mộ Thiều An như cũ đi ở phía trước giải thích nói, màu xám chính là thời gian ảo giác, màu trắng chính là không gian ảo giác. Màu đen mới là trí mạng độ vận, bình thường mà nói, như thế nguyên rủa xương mù sám, liền xem như phổ thông thiên thần đi vào bất tử đều muốn lột một tầng ra, nhưng chúng ta mỗi người đều có một cái ôn thần ấn, cho nên lúc này ngoại trừ dính một chút nguyên rủa nhân quả bên ngoài, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả mọi người là kẻ già đời, tất nhiên là sẽ không nói nhiều một câu, nhìn nhiều một cái, thậm chí cao minh hơn một chút, trực tiếp phong ấn tâm hồn, để cho mình biến thành một cái không có chút nào sinh, cơ khôi lỗi cùng đi theo chính là, ai cũng không có góc đến kích hoạt ôn thân ấn, chỉ là dựa vào ôn thân ấn bị động lực lượng phong tỏa nguyên rủa xương mù sám. Không bao lâu, phía trước rộng rãi sáng sủa, Nguyên rủa sương mù xám cấp tốc tan đi, thay vào đó liền là ánh mặt trời vàng chóe, màu xanh dãy núi, đất ngay phì nhiêu, cùng với sa mã hai người, lại quay đầu nhìn, nơi nào còn có cái gì Nguyên rủa sương mù xám. Nhưng không hẹn mà cùng, đám người liền đều cảm thấy mình ôn thần ấn nhẹ nhàng chấn động, hiển nhiên ngay tại vừa rồi, ôn thần ấn lần nữa thay bọn hắn miễn trừ một lần đáng sợ nguyên rủa tập kích. Vừa rồi xuất hiện, là lạc lối rủa, là nhân rủa xuống kéo dài, làm chúng ta rủa sương mù xám bên trong qua thời điểm, nhân rủa lạc cớn tại chúng ta mỗi người trên người. Nếu không có ôn thần ấn hoặc thủ đoạn khác, chúng ta những người này liền sẽ hết thể bị đánh cháo, người cho rằng bên người chính là đồng bạn, kỳ thật chứ ngươi ở ngoài, những người khác là thật, sau đó chờ ngươi đồng bạn phát hiện không ổn cùng nhau đối phó ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy phẫn nộ, hơn nữa cho rằng bọn họ tất cả đều là giả, nhưng kỳ thật giả chỉ có chính ngươi, dù sao các loại rối loạn, giữa bất chi bất giác liền sẽ để ngươi cùng đồng bạn của ngươi nhóm lẫn nhau chém giết cho đến toàn bộ chết sạch ánh sáng. Ai, cho nên nói đây chính là quá cường đại phiến náo, không thì liền vừa rồi cái này hai vòng mượn đầy đủ để các ngươi mở rộng một cái nhà giới. Trở về đỉnh chót. Chương 664, điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 665, 665.4 chi quỷ Không chín tiểu hào không thấy bóng dáng, mộ thiếu an mấy người cũng không đợi, liền dọc theo một cái niên đại có chút cổ xưa đất vàng nền thành đại đạo hướng về phía trước đi đến, ven đường trong bụi cỏ lờ mờ có thể thấy được gây mất một nửa bia đá, trên đó viết dương con đạo. Còn có lâu năm thiếu tu sửa cổ đỉnh, hai cái phụ tử bộ dáng người đốn tuổi ở nơi đó nghỉ ngơi, chỉ là khi mọi người đưa ánh mắt nhìn sang thời điểm, cái này phụ tử người đốn tuổi lập tức tránh đi ánh mắt. Giống như có chút sợ hai hoảng sợ những này người xứ khác. Nhưng mọi người đều là lòng dạ biết rõ, mặc kệ là cái này Dương con Đạo hay là bia đá, quỷ đỉnh, liền cái kia hai cái người đón tuổi đều là quái dị, chỉ bất qua đám bọn hắn đoàn người này thực lực phá trần, cho nên liền xem như quái dị cũng đều biến đến cực kỳ hữu hảo. Có thể coi là như thế, Mộ Thiếu An ở phía trước dẫn đường cũng không có tăng thêm tốc độ, chỉ là dùng ngón tay chỉ thiên khoảng không, phía trên kia có một đóa mây đen, nhìn như không có gì khác biệt, trên thực tế đó cũng là quái dị, mà lại là đại quái khác. Người đón tuổi con mắt là bụi Dương quang đạo là vàng, cái kia đám mây là đen, mọi người có thể dựa theo cái này tới phân chia quái dị thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có tư cách nhìn thấy bản thể của chúng nó, nếu không thì thời khắc này liền sẽ không là ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân tươi đẹp bộ dáng. À, đúng, nơi này Thái Dương càng là một cái cực lớn quái dị, nó là kim, thực lực như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là đây là một cái nhìn như tuyệt vọng, nhưng trên thực tế lại là rất có quy củ thế giới, nếu như chúng ta tiếp xuống nhìn thấy người sống, ta đều một chút không ngoại ý muốn. Thế giới như vậy sẽ có người sống. Lý cầu Hải Hiếu kỳ hỏi bởi vì nơi này tùy tiện một cái quái dị cầm tới bên ngoài nếu không có khắc chế thủ đoạn lời nói đều có thể trong một đêm nhường một tòa một triệu người thành phố biến thành tử thành càng là người bình thường đối mặt cái đồ chơi này liền càng tuyệt vọng à ít nhất là nguyên anh cảnh trở xuống người tu tiên đều không được cái kia một đôi phụ tử người đốn tuổi quái dị liền có thể miểu sát Kim đang cảnh người tu tiên mà trên đỉnh đầu cái kia mây đen quái dị sợ là liền độ kiếp đại thừa đều đấu không lại Hắc, hắc quái dị cũng chia rất nhiều loại mộtếu An còn có tâm tư giảng giải nếu như tử hành vi hình thức tới phân chia lời nói Quái dị muốn chia làm thủ tự quái dị, hôn loạn quái dị hai loại, cái trước là cần thỏa mãn đặc thù điều kiện mới có thể phát động, cái sau thì là không quy tắc phát động. Mà nếu như từ tổn thương hình thức tới phân chia lời nói, quái dị lại sẽ chia làm khó giải quái dị, có giải quái dị, có thể đàm phán quái dị ba loại, loại thứ nhất khó giải quái dị liền là sau khi phát động khó giải, hoặc là người bị xử lý, hoặc là nó bị xử lý, loại này đối với chúng ta tới nói đều rất tốt đối phó, kiếm khí một mực cuồng bạo tiến lên chính là, có giải quái dị thì tương đối khó một chút, bởi vì nhất định phải thỏa mãn một chút điều kiện đặc thù nó mới khiến cho ngươi qua con có thể đàm phán quái dị, không nên cảm thấy có thể đàm phán liền dễ đối phó, bởi vì nó sẽ để cho ngươi cùng nó tiến hành giao dịch, sau đó bất kể thế nào giao dịch, ngươi cũng là thua. Sau đó, nếu như chạy theo máy hình thức tới phân chia lời nói, quái dị lại sẽ chia làm phòng vệ chính đáng hình quái dị, ác ý tiến công hình quái dị, vô hạn mọc thêm hình quái dị. Cái này ba loại bên trong, loại thứ nhất chính là chúng ta bây giờ thấy được những này, đều là viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh nghiên cứu ra được, đừng quản những này viễn cổ nhân tộc đầu hốc có phải hay không hoạt, nhưng bọn hắn khai phát đi ra những này quái dị liền là chính bọn họ thần thông vũ khí. Cùng chúng ta tu luyện kiếm quyết, kiếm ấn, kiếm khí tại trên bản chất không có gì khác biệt. Loại thứ hai thuộc về ác ý tiến công hình thái dị, nếu như nói loại trước là người không chọc đến ta ta liền không đi giết ngươi loại hình, như vậy loại thứ hai chính là ta coi trọng ngươi ta liền muốn giết ngươi loại hình. Sau đó là loại thứ ba, loại này buồn nôn nhất, cũng hỗn loạn nhất, thuộc về không hạn chế, không mục đích, thôn phệ hết thể tiến hành mọc thêm, sau đó phóng xạ bốn phía, giống như là một cái khối hữu như thế vô hạn tăng trưởng, các ngươi đã từng thấy qua ôn thần nước miếng, liền là cái kia một đoàn lớn chất nhầy, liền là cái này một loại Đương nhiên đó đã không phải là đơn thuần quái dị, bên trong dung hợp quá đang ngươi làm. Mà lại nói lời nói thật, ôn thần nước miếng cái này, một đoàn lớn chất nhảy vẫn còn không tính là nhất làm cho người khủng bố vô hạn mọc thêm quái dị, có như vậy một loại vô hạn mọc thêm quái dị thậm chí sẽ sinh ra linh trí, nhường sau nó sẽ tự mình thành lập một loại quái dị văn minh, thông qua lan tràn phóng xạ xâm lấn rất nhiều chiều không gian vị diện, nhưng người bình thường đối với hắn khủng bố, đối với hắn sinh ra tín ngưỡng. Loại này quái dị bên trong, yếu chúng ta có thể một kiếm giết chết, cường đại sao? Thực lực có thể so với cổ thần ta cùng dê dê dê liền là hoài nghi cổ thần trò chơi chính là cái này một loại. Nói đến đây, Mộ Thiếu An trầm mặc một chút, tựa hầu nghĩ tới điều gì, sau đó mới tiếp tục mở miệng đạo, sau đó còn có một loại phân loại, tức từ sinh ra hình thức bên trên tiến hành phân chia, quái dị sẽ chia làm nguyên sinh, người vì chế tạo, sau này biến đến lý. Nguyên sinh quái dị cũng không phải là chỉ ngay từ đầu liền tồn tại, mà là do đặc thù nguyên rủa loại thần thông tiến hành lần thứ nhất biến đổi sau hình thành, loại này quái dị cường đại nhất, cũng nhất không thể suy đoán. Vì con người chế tạo quái dị liền hết sức thường gặp, tỉ như cái quỷ dị anh, Tú Lâu Hoa Tiễn, cô dâu một loại, liền là dùng cực kỳ tàn khốc thủ pháp cho sinh linh tạo thành thống khổ cực lớn, lại thu thập án niệm chế tạo, nhưng đối với chúng ta tới nói loại này quá dị cơ hồ có thể làm mọi khí, đâm một cái liền phá. Sau cùng liền là sau này biến dị, bởi vì các loại nguyên nhân trưởng thành tiến hóa, trưởng thành hết sức không có hạn mức cao nhất, tỉ như các người đều biết rõ cái bản đại sư minh, liền là thuộc về cái này một loại. Trong lúc nói chuyện, trên trời ánh nắng đông nhiên ảm đạm xuống, bốn phía bắt đầu có gió tại gào thét, nguyên bản thẳng tắp cương quan đạo dỗng nhiên gây mất, một cái cực lớn hẻm núi đem hết thảy hai đoạn, mà tại hẻm núi bên này Không chính tiểu hào thân ảnh đang đứng ở nơi đó giống như là tại cùng thứ gì ràng co, giờ phút này nhìn thấy mộ thiếu an đám người liền cười to nói người tổng kết không tệ nhưng là vẫn không tốt bởi vì ngươi không có tính tiến vào cây cầu kia không chí tiểu hào vừa mới nói xong bốn phía phong cảnh đột nhiên biến hóa chỉ thấy bọn hắn đã đứng tại bên bờ vực phía trước là vực sâu Vă Trượng đằng sau là vực sâu Vạn Trượng chỉ có một cây cầu có thể vượt qua nhưng là tại cầu đối diện còn có một đám người muốn đi tới cẩn thận đi xem lời nói cái kia rõ ràng liền là chính bọn họ lạc lối rù một thiếu An vô ý thức đạo Không, cao cấp hơn, ta đưa nó xưng là là hỗn loạn điên đảo lạc lối sinh tử âm dương quỷ cầu. Haha, ha, nhiều như vậy chữ, ngươi chẳng lẽ tại tú tài văn trương. Thật không có, ta nói mỗi một chữ đều đối ứng cây cầu kia là tụ, mà lại ta còn có thể lại cho nó đặt tên, gọi không làm gì được trên cầu không làm gì được trầm tư chi quỷ. Lộn xộn cái gì? Liên là rối loạn, quỷ này cầu hết thể hoàn mỹ hoa vào 1.937 loại đại khủng bố nguyên liễn rủa, 549 cái màu đen đại quái khác, tạo thành 39 loại bất đồng lực trưởng, dẫn rất 564 đầu nhân quả, còn trao đổi mộng cảnh chiều không gian. Hiện thực chiều không gian, nguyên rủa chiều không gian cái này ba đại duy độ, trong đó không thiếu cổ pháp tắc lưu chuyển, nếu bản về tinh xảo phức tạp thần kỳ trình độ, không thua gì cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, xin hỏi, làm như thế nào phá? Ta tập hợp, cổ thần trò chơi bố trí đi ra. Mộ Thiếu An cuối cùng hít sâu một hơi. Không giống, cái đồ chơi này đẳng cấp chi cao, ta sợ là cổ thần trò chơi phía sau bắt đuổi bố trí đi ra, bây giờ ta luôn có một loại cảm giác, chúng ta không phải là đụng phải một cái có tổ chức lớn sắt tảng bên trên đi. Có ý gì? Không chín tiểu hảo quay đầu không có phát ra âm thanh, chỉ dùng một cái môi ngữ. Lệnh xây thôn. Mộ Thiều An nháy mắt mấy cái, lại không cảm ngộ đến ba chữ này đến cùng ý vị như thế nào, mà một mực thông qua trực tiếp xem kịch ăn dưa trương Dương lại là toàn thân chấn động. Người có phải hay không bản thể vẫn luôn bị vây ở chỗ này, cho nên mới kéo chúng ta xuống nước. Tiểu Hào tần thù bỗng nhiên mở miệng, nói chúng tim đen. Không chính tiểu Hào liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta có thể nói ta đi vận rồi a. Ta cho là ta có thể khống chế cái này rách nát vị diện, sau đó làm mấy ngày đạo tổ tới qua đã nghiền. Nhưng bây giờ ta mới là cuối cùng cảm nhận được vì cái gì tại thứ tư danh sách cho dù là hư không đều không có đất đặt chân tuyệt vọng, ta sớm nên nghĩ đến, ai mẹ nó có thể nghĩ đến một cái rách nát vị diện bên trong thế mà cất giấu khủng bố như vậy đồ vật, đây tuyệt đối là bá vương long chân cấp bậc cổ thần, mà lại là một tổ chức, ta chọc phiền phải lớn, ta không muốn chết, vừa vặn mộ em họ. Liên hệ ta, ta liền tiện thể đem hắn hô đến đây, uy, em họ, ngươi không phải am hiểu luật bản sao, chỉ cần ngươi hôm nay có thể giúp cái bản này, ta sau này theo ngươi lăn lộn. Ta, tao. Mộ Thiều An lúc này mới hiểu được tới Lại là tức giận đến dựng dâu trừng mắt, mẹ nó không huyết thế ta, bây giờ đổi nghề hố ta rồi hả? Lui không trở về. Lui không trở về, cũng tuyệt đối không nên nếm thử lui, bởi vì chúng ta bây giờ tư duy chân linh đều tại bên này cầu, nhưng là thân thể của chúng ta nhưng đều là tại cầu bên kia, ngươi như lùi, đi ra ngoài ngươi liền sẽ biến thành một đầu quái dị, cho nên, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Ma đảng, ta có thể có biện pháp nào, ta liền lúc nào chúng chiêu cũng không biết, nơi này đã có cổ phát tắc, vậy đã nói rõ cổ thần đến rồi đều vô dụng, chờ một chút, bây giờ cây cầu kia là chủ động kích hoạt trạng thái sao? Không có, ta vừa phát hiện không ổn lập tức liền không dám núp ních, mà khác ta ngàn mắt chi đồng tử không sai biệt lắm có thể nhìn thấu trong đó phần lớn bố trí, cho nên chúng ta giờ phút này có thể nói là an toàn, chỉ cần không làm loạn động. Mộ thiêu an nhẹ nhàng tở ra, sau đó không nói hai lời liền gọi, chứ mập mạc, ngươi lại ngồi ở chỗ đó ăn dưa xem trò vui lời nói tin hay không ngươi liền không có ta cái này em họ a Điên cùng lệnh xây thôn. Chương 666, 666, đường đường thông suốt. Rốt ra củ cả rốt mang ra bùn, thật là lợi hại nhân quả nguy Thời khắc này Trương Dương đang đánh giá tay phải của mình một chút, bởi vì tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, nó liền biến đến đen nhánh, sau đó hắc khí kia liền hóa thành vô số cái mũi tên nhỏ đầu bắt đầu hướng phía toàn bộ bàn tay lan tràn, thật sự là có chút làm người ta kinh ngạc đổ vách. Trương Dương mình ngược lại là thấy say xương nó lành, tùy ý hắc khí kia một mực thôn phệ lan tràn đến tuổi trọ của mình chỗ, cái này nguyên do lực lượng cuối cùng có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, dù là ôn thần ấn lực lượng đều không có kích hoạt, hắc khí kia ngay tại không đến 10 giây đồng hồ bên trong liền dần dần tiêu tán, biến mất hầu như không còn. Trở lên Liên là Trương Dương chính mình tiểu hảo tần thủ tại bị nhân quả nguyên rủa bao phủ về sau, hắn là chủ thể thừa nhận nguyên rủa chập chờn. Bất quá, đối với Mộ Thiếu An cầu viện, Trương Dương vẫn là duy trì một cái chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng giày công tu dưỡng. "Ân, ngươi gọi à, ngươi gọi à, ta nếu là mắc lửa từ hôm nay sau tên sẽ ghi ngược lại." Thật, nếu nói Mộ Thiếu An sẽ không đào hố hắn tin, nhưng nếu là nói hắn liền cơ bản nhất tính cảnh giác đều không có gọi là tại lừa gạt người. Bất kỳ một cái nào cổ thần, sở dĩ là cổ thần ngay tại ở có thể trước thời hạn biết trước liên quan tới tự thân các hung họa phúc cho dù là châu chấu mà chân cổ thần đều là giống nhau. Huống chi, mộ thiếu an cái thằng này càng là chơi xấu lấy được 10 đơn vị vòng tròn vận mệnh cổ pháp tắc, nói cách khác hắn liền là một cái xem bói đặc biệt châu bò đặc biệt châu bò ra hỏa, tính cảnh giác muốn vượt xa thời khắc này Trương Dương gấp trăm lần, 1.0000 lần cũng không chỉ. Cho nên tại dạng này dưới bối cảnh, ngươi mẹ nói đến nói cho ta ngươi bị lừa rồi, rất hố, lập tức liền muốn ở ra dám, ai, làm người còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Trên thực tế, Trương Dương hoàn toàn có lý do cho rằng Hắn cái này tiểu biểu đệ sở dĩ hí ha hí hừng đi ra ngoài điều tra tình báo, đại khái có một phần 10 lý do là xem ở những cái kia dấu kiếm điệu mạch thù lao bên trên, còn lại 9 phần 10 đều là hắn suy diễn đến có thuộc về chính hắn một cơ duyên to lớn. Ân, thậm chí, không chính tiểu hào biểu diễn cũng quá vụ bè, nếu như dễ dàng như vậy liền mất trong hố không leo lên được, kết quả còn muốn khóc chít chít tìm người đến giúp đỡ lời nói, Chương Dương tuyệt đối không tin đây là chính mình tiểu hào. Ta tập hợp, ca liền không có như thế mất mặt qua. Co như lại thế nào nghĩ tự lập, cũng không có khả năng mất đi cơ bản nhất tính cảnh giác. Cho nên từ trên tổng hợp lại, tiếp tục án dưa liền là đối với mấy cái này giật tốt nhất ủng hộ. A, hắn không kê kiệt gọi vài tiếng 666, lao thiết cố lên. Lúc này, đảm nhiệm mộ thiếu an thanh lệ câu hạ hô to mấy câu, phát hiện không có gì động tính, liền hồi âm đều không có, hắn lúc này mới thở dài, nhìn chằm chằm không chín tiểu hào đạo, nhìn thấy không, người đánh cược thế nhưng là thua, chứ mập mạp nếu là dễ dàng như vậy bị dao động, hắn đã sớm phải gọi tờ đẹp trai vô địch mà lại cô quảng đậu đậu bay lên, bây giờ bắt đầu làm việc đi, cái gì điều lệ? Là hợp tác hay là tất cả đi hai bên? Như thế ngay trước trước mặt địch nhân nghị luận chiến thuật không tốt ta, quá không tôn trọng người, ta mở đường, ngươi ở giữa, chó này, mau mang bộc hậu, những người còn lại không nên động, ta đi cho ngươi nhóm mua cái quýt." Không chính tiểu hào cười ha ha một tiếng, chỉ thấy quỷ kêu cầu hai bên bỗng nhiên liền nhấc ngang hai ngọn núi lớn. Trong chốc lát, quỷ kêu cầu bốn phía hiện lên chiều không gian chi lực, mông lung, đúng là có một tầng ngộng cảnh cắt vào đi vào, trước mắt liền đem cái này hai ngọn núi lớn cho luốt mất. Chỉ là cái này hai ngọn núi lớn vừa biến mất, lại là hai ngọn núi lớn đè xuống, theo sát lấy kịch kịch Dòng giá mấy trăm tòa núi lớn cấp tốc rơi xuống, lấy lực lượng không thể kháng, cự chỗ giao hội 12 đầu cực phẩm địa mạch chi lực. Đất đại ý chí. Không chín tiểu hào chợt quát một tiếng, từ hắn trên thân thể đúng là hiện ra một đạo chính hắn hình chiếu, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng người khổng lồ, một quyền liền hướng về phía quỷ kia cầu nệ xuống. Vô số gieo rít gào tiếng vang lên, ngàn vạn câu hồn đoạt phách ma đầu bay ra, nhưng trong nháy mắt liền bị cái kia 12 đầu cực phẩm địa mạch bao phủ lại. Haha ha, đây mới là tiêu chuẩn bụi về với bụi, đất về với đất. Mộ em họ, chỗ tốt ta trước thú nhận. Mẹ nó Quỷ bên này cầu mộ Thiếu An mắng một câu, viễn cổ vu tộc toàn thịnh huyết mạch thật là khiến người ta ước ao cái gì, chỉ cần có địa mạch chi lực cùng hộ, kia thật là có thể mạnh mẽ đâm tới. Đương nhiên, liền cái này mấy giây, không chín tiểu hào 12 đầu cực phẩm địa mạch đã có một cái bắt đầu tối tăm, cái này đủ để chứng minh quỷ này cầu chỗ lợi hại, khó trách người này nhất định phải tổ đội. Nhưng, loại tình huống này còn không cần hắn ra tay, mộ Thiếu An chỉ gọi một tiếng, "Tần Thù." Một giây sau Trương Dương tiểu hào Tần Thù liền tế lên một tòa đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Tên hay là đã từng tên, nhưng này Đãng Ma mới vừa ra trận, hiệu quả liền rung động vô cùng. Đầu tiên là 128.0000 cái chữ thể, viết tận tứ hải bát hoang sơn sông chi biến hóa, chi kỳ quỷ, sự hùng vĩ, chi mêng ngông cuồn cuộn. Cuối cùng đúc thành núi sông hai chữ, đúng là cùng không chín tiểu hào cái kia 12 đầu cực phẩm địa mạch trong nháy mắt hô ứng, trong lúc nhất thời tầng tầng lớp lớp dãy núi tựa như là hít thuốc lắc lan tràn cao vút, cơ hồ muốn đem quỷ dưới cẩu vực sâu cho lớp đầy. Lại không nâng không chín tiểu hào trấn kinh, bởi vì tần thù lần nữa lấy ra 128.0000 cái chữ thể, tu hết nhật nguyệt tinh thần hồng hoang vũ trụ chi cách cục, chi năng dọng phế sách số lượng, chi pháp độ. Cuối cùng đúc thành Nhật Nguyệt hai chữ, cùng lúc trước núi sông hai chữ tụ hợp. Cái trước gánh chịu trọng lượng, cái sau gánh chịu quy tắc, cả hai hợp nhất, tức là đã Ma Bi chi chân chính hàng nghĩa. Nó ưu thế lớn nhất chính là có thể ở đơn vị trong thời gian, ở đơn vị bên trong khu vực hình thành tiên địa cấp bậc thẩm phán, cụ thể hơn tới nói liền là bắt chước dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu chi lực, đối với sở hữu sau này sinh linh tức hết thể sự vật tiến hành ngụy trọng tài. Bởi vì đối diện núi sông Nhật Nguyệt đã Ma Bi đặc điểm lớn nhất ngay tại ở cái này chữ Lâm bên trên, bắt trước núi sông Nhật Nguyệt. Tiến tới bắt trước thiên địa vũ trụ, bắt trước vị diện chiều không gian, bắt trước cơ cấu danh sách tất cả, vẫn chưa tới trình độ này. Nhưng chỉ là có thể bắt trước vị diện chiều không gian cái này đầy đủ pha trần, không thì lấy mộ thiếu an như thế mắt cao hơn đầu, như thế tự kiêu người kiêu ngạo hắn sẽ không coi tần thủ là thành chính mình hạch tâm tâm phúc. Loại này đặc biệt có thể so với thiên thần kĩ thần ông, tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đối mặt chính xác địch nhân lúc dống nhiên thả ra hiệu quả là không có gì sánh kịp. Thật giống như tại lúc này, quỷ kia cầu kỳ thật hoàn toàn không phải một đạo thiên thần kĩ liền có thể đánh đổ càng không cần nói phía trên kia bám vào các loại nguyên liễn rủa, còn có cấu kết 3 loại chiều không gian lực lượng, còn có cổ pháp tác. Nhưng là, tần thù đối diện núi sông nhật nguyệt đãng ma bi tại lúc này lấy bắt chước cơ cấu chi lực cẩm vang giáng lâm, cho dù là bắt chước, cũng đầy đủ quỷ trên, cầu rất nhiều bố trí ngừng thoáng qua hơi thở. Bởi vì cơ cấu chi lực liền lãng ưu bức như vậy, trên lý luận có thể trực tiếp chặt đứt hết thể vĩ lực phát tác. Thế là, làm một tòa thông thiên triệt điệu đãng ma bi ầm vang xuống trong ngáy mắt, mộ thiếu an ra tay rồi, Lý Cẩu ra tay rồi, Khương Dung ra tay rồi, tất cả mọi người là người thông minh thậm chí đều không cần nhắc nhở liền kẹt ở chính xác nhất thời gian điểm, lấy mạnh nhất phát ra trong nháy mắt đem quỷ cầu gành thành 7 đoạn. Quỷ này trên cầu rất nhiều khủng bố bố trí thậm chí từ đầu tới đuôi liền không có tới kịp kích hoạt. 7 đoạn quỷ cầu, không chín tiểu hào chỉ tới kịp cấp đi một đoạn, Lý Cầu Hải cấp đi một đoạn, Thương Nhung cướp đi một đoạn, còn lại tứ đoạn đều bị Mộ Thiếu An cho bao quát trong đó, chỉ là cái này tứ đoạn quỷ cầu đại biểu tài phú tài nguyên thì tương đương với 5.0000 đầu dấu kiếm địa mạch. Ngươi, lần này đến phiên không tiểu hảo tức giận đến dựng râu trừng mắt, hắn phí đi khí lực lớn như vậy, kết quả nhưng không cẩn thận liền tiện nghi người khác. Hắn nhưng là đối với quỷ này cậu vẫn luôn thèm nhỏ nước dãi. Mộ Thiếu An càn rỡ cười to. "Không cần khách khí, dương biểu ca, dạy ngươi cái ngoan, không muốn ở ta nơi này dạng chiến thuật cao thủ trước mặt chơi xáo lộ, nếu không có điểm lực lượng, Mộ đại gia dựa vào cái gì đến lượt bàn? Hẳn là chán sông a." Điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 667, 667, bảo vệ cái gì? Không có quỷ cầu, dương quan đạo tái hiện, mà lại giống như biến đến càng bình thản, thuần túy là do đến, dù sao những người này quá dữ dội. Phía trước là tình huống như thế nào? Nếu như quá nghiêm trọng lời nói, chúng ta sẽ phải đường về." Mộ Thiếu An lúc này liền cười híp mắt nói, hắn lần này đã thu hoạch không ít, tùy thời có thể rút lui, cái gì? Lật bản? "Ai, ta đã cải tà quy chính, chuẩn bị làm cái hố vương em họ không được à?" Không chính tiểu Hào yên lặng, hắn đến thừa nhận vị này mộ em họ so lúc trước càng không dễ dàng đối phó, càng chớ luận trương mập mạp cũng tại trong đó, người khác nhận không ra, thậm chí Mộ Thiếu An đều chưa hẳn biết được, nhưng Không chính tiểu Hào liếc mắt liền nhìn ra đối diện núi sông Nhật Nguyệt đã ma Bi theo hầu, cho nên cái này tần thu nếu không phải mập mạp tiểu Hào Hắn đều có thể sửa gọi sói sói sói. "Em họ, làm người không nên quá phận, nói đi, người muốn cái gì chỗ tốt?" Không 9 tiểu hào cấp tốc thay đổi sách lược, vẻ mặt đều bi phấn mấy phần. Thấy vậy, Mộ Thiếu An lập tức giữ vương tinh thần, không dám chút nào lãnh đạm, càng sẽ không bởi vì vừa rồi thắng một tay liền dương dương đắc ý, chư mập mạp là có bao nhiêu hô hắn là tự mình tiếp thu, cho đến tận nay trong bóng tối hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị ép bao nhiêu giá trị thẳng dư, mà trước mắt Không 9 tiểu hào mặc dù chỉ là một cái phản bội tự lập tiểu hào, nhưng bộ kia đường đều là cùng chư mập mạp một mạch kế thừa. Không thể không phòng A. Lỗ rượu tử có mây, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài mọi chuyện khó, huynh đệ chúng ta tại sao phải đến A, sở cầu bất quá hai chuyện, đệ nhất, cầu tài, thứ hai, an toàn. Dương biểu ca A, mặc kệ ngươi nói ra bệnh đầu mùa bệnh sốt Z hay là phổi viêm lưu cảm giác đến, ngươi nếu là vi phạm với cái này hai đầu hạch tâm giá trị, ngươi chính là đang đùa lưu manh, ngươi nói một chút bây giờ, cái này hai đầu ngươi thỏa mãn chúng ta sao? Tốt A, cầu tài ta có thể đem liền, nhưng an toàn đây, ngươi rủ sao cũng phải giao cái cái cuộc muốn làm cái gì Không thể cầm huynh đệ ta làm đau làm a." Mộ Thiếu An bắt đầu bán khổ tinh bày, dù sao không nói ra cái căn nguyên, hắn là tuyệt đối không hướng đi về trước, chỗ tốt đã cầm tới, đến nỗi Lương Thâm, mượn dùng trương mập mạp lời nói, "Lương tâm của ta ta làm chủ a." Ân, về phần hắn chuẩn bị hung hăng làm thị không chín tiểu hào mấy trăm đao loại chuyện này, sao có thể cầm tới trên mặt bàn đây? Mộ đại gia dù sao vẫn là một cái người thể diện. Nghe được lời nói này, không chín tiểu hào liền nghiêm túc đánh giá Mộ Thiếu An một hồi, đang lúc cái sau nâng lên tinh thần chuẩn bị nên chiến thời điểm, không chín tiểu hào nhưng quay đầu nhìn về phía Tân Thù, trực tiếp làm mà nói: Không cần giấu giếm nguy bệnh, ta biết ngươi là ai, nói cái khác đều không có chút ý nghĩa nào, ta liền hỏi một câu, muốn minh hư sao? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Một bên Mộ Thiếu An hết sức lộn xộn, trong lòng càng là hiện lên một loại cảm giác phi thường không tốt, đó là vô số lần cùng chương mập mạp giao chiến bị đánh bại sau quen thuộc không thể khống chế cảm giác a. Là thật cái chủng loại kia ta nói một, ngươi nói ba, ta đi đồng, ngươi lên trời thần rời đi xáo lộ a." Thế nhưng là, không có người phản ứng Mộ Thiếu An, tần thù sắc mặt lạnh lùng, chỉ rỗi ra ba cái ngón tay, một câu, một sự kiện, một cái tín vật cho ngươi cơ hội thuyết phục ta. Tốt. Không chín tiểu hào rất thẳng thắn. Một câu, ta liền xem như lại tự lập phản bội, nhưng ta cũng sẽ không tiến công chủ thể, ngươi đã từng làm qua tiểu hào, ngươi so bất luận kẻ nào cũng hiểu câu nói này tính chân thực. Một sự kiện, ta bây giờ cần phải làm là thu thập sửa sang lại viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh di sản, ta có chứng cơ xác thực, cổ thần trò chơi cũng không hề hoàn toàn nắm giữ nơi này, nguyên nhân liền là hắn không có toàn bộ thu phục viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh chín đại bảo vệ quái dị, bây giờ cái này chín đại bảo vệ quái dị có 4 cái bị hắn chớ thu phục. Nếu như không phải kiếm tiên tiên điệu đỗng nhiên quật khởi, ảnh hưởng đến hắn thu phục cái thứ năm bảo vệ quái dị quá. Trình diễn biến, hắn sẽ không đi ra ngoài cùng người khai chiến. Thuận tiện miễn phí đưa ngươi một cái tin báo, cổ thần trò chơi sở dị khắp nơi vơ vét lang thang văn minh sau đó tiến hành bồi dưỡng, chơi game thăng cấp, kỳ thật chân tướng chính là cho những cái kia bảo vệ quái dị đưa chút tâm, tặng quà, đưa sinh hồn tế phẩm, cho đến tận nay, hắn đã bồi dưỡng được 4 cái lang thang văn minh, bao quát hình tộc văn minh, hơn 1.000.000 triệu hình tộc nhân chết đi, đổi lấy hắn đối với cái thứ tư bảo vệ đại quái khác thu phục. Kiếm Tiên Văn Minh vốn hẳn nên là đưa cho cái thứ năm bảo vệ quái dị tế phẩm. Cho nên bây giờ ngươi hẳn là rõ ràng đi, cổ thần trò chơi vì sao lại đối với kiếm tiên thiên địa phát động không chết không thôi chiến tranh. Mà ta tham gia tràn đầy trùng hợp, nhưng tuyệt đối là có lợi cho ngươi, ta không cần một cái Văn Minh mấy trăm tỷ sinh hồn tế phẩm, ta chỉ cần thu phục một cái bảo vệ đại quái khác, như vậy cổ thần trò chơi liền tuyệt đối kế thừa không được viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh toàn bộ di sản, đồng minh như vậy, ngươi có muốn hay không? À, còn thiếu một cái chứng cứ đúng không? Có thể, ta trực tiếp nói cho ngươi Lên mộng nữ nhân kia không phải đã nói cổ thần trò chơi bảo vệ chính là một bộ tiên thiên sinh linh thi thể khổng lồ sao? Ta cho ngươi biết đó là sai, cổ thi thể này nhưng thật ra là 9 cái bảo vệ đại quái khác bản thể tạo thành, đây hết thảy đều là viễn cổ nhân tộc Nguyên Giỗ chi nhánh di sản, bao gồm kiếm tiên văn minh bây giờ chiếm, cư vị diện kia danh mạch đều là viễn cổ nhân tộc Nguyên Giỗ chi nhánh truyền thừa xuống. Trên lý luận, ngươi cũng có thể tìm kiếm đối với phần này di sản quyền thừa kế lực, bởi vì ngươi cũng là nhân tộc, đương nhiên, Nguyên Giỗ chi nhánh đại khái không quá thích hợp ngươi kiếm tiên văn minh. Bây giờ ta hy vọng đạt được ngươi một cái chính thức trả lời chắc chắn. Một phen nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi, nhưng cái này kinh hãi có hai tầng, tầng thứ nhất là không chính tiểu hào nói tới bí mật, nhưng đây chỉ là tiểu kinh, sau đó mới thật sự là kinh hãi, đó chính là, đoạn đường này đến một mực trầm mặc ít nói thoạt nhìn tựa như là cái phúc hậu chất phát người hiền lành tần thủ, lại là đạo tổ tuần sát thiên hạ phân thân. Mộ Thiều An tự nhiên là trong miệng đắng chắc giống ăn sầu riêng, cái kia Lý cầu Hải, Khương Dung, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Võ, nô sở đám người liền run lẩy bẩy giống cái đáng thương chứng chim cuốc. Hay là Ngũ Vị Hương, cái chủng loại kia. Tập hợp, còn có để hay không cho người vui vẻ làm sự tình. Tốt, ngươi thuyết phục ta, như vậy ta là nhận thức ngươi người minh hữu này, ta có thể giúp ngươi thu phục một cái bảo vệ đại quái khác, nhưng là ngươi cũng nhất định phải vì mộ thiếu an thu phục một cái bảo vệ đại quái khác, đây coi như là hợp tác cơ sở." Tiểu Hào tần thù mở miệng. "Ta từ chối." Không chính tiểu Hào nói thẳng, bởi vì ngươi cũng không rõ ràng bảo vệ đại quái khác đến cùng ý vị như thế nào. Từ cấp độ thực lực đi lên nói, tùy tiện một cái bảo vệ đại quái khác liền nắm giữ chân heo cấp cổ thần thực lực. Từ Tài Phú Tài Nguyên đi lên nói, tùy tiện một cái bảo vệ đại quái khác liền tự mang 3 cái đến 5 cái vị diện danh nghịch, nói cách khác chỉ cần đem thu phục, lập tức liền có thể thu được 3 đến 5 cái vị diện tiên địa. Mà từ an toàn đi lên nói, thu hoạch được một cái bảo vệ đại quái khác thần phục, như vậy tại đối mặt từ bên ngoài đến xâm lấn thời điểm, trợ lực to lớn quả thực không cách nào tưởng tượng, tối thiểu nhất không cần lo lắng mộng cảnh xâm lấn, nguyên rủa xâm lấn loại chuyện này, đương nhiên, bởi vì bảo vệ đại quái khác là lệ thuộc vào viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh, cho nên bọn chúng có thể thôn phệ nhân tộc sinh hồn, đến chục tỉ, trăm tỉ tính ngắn hết. Nhưng chúng nó lại sẽ không chủ động. Công kích bất kỳ một cái nào thuộc về viễn cổ nhân tộc hậu duệ Chuyển thừa văn minh, đây cũng là vì cái gì cổ thần trò chơi rõ ràng thu phục 4 cái bảo vệ đại quái khác, nhưng lại không có cách nào dùng để công kích kiếm tiên thiên địa nguyên nhân. Cho nên, ngươi được rõ ràng, ta bây giờ muốn thu phục cái này bảo vệ đại quái khác, bản thân liền là yếu nhược, hơn nữa còn chịu đến kiếm tiên thiên địa ảnh hưởng, yếu hơn thêm yếu, ta thu phục sau đó, nhiều lắm là có thể thu được một cái chống không vị diện danh nghịch, bởi vì mặt khác hai cái danh nghịch bị kiếm tiên thiên địa cho cưỡng ép chiếm lấy. Bây giờ, ta nói đến thế thôi. Hộ thân trò chơi bây giờ còn không biết bị ta để mắt tới mục tiêu của hắn, không thì nhất định sẽ ngăn cản, đến lúc đó kế hoạch của ta cũng sẽ triệt để thất bại, người muốn nhìn đến kết quả như vậy sao?" Không chính Tiểu Hào một phen thật sự là nghe được Mộ Thiếu An đám người tim đập thình thịch, hoàn toàn chính xác, cũng đã đến lợi nhỏ xíu so với trợ giúp Không 9 Tiểu Hào cầm tới bảo vệ quái dị thần phục là nhất có tính so sánh giá cả. Lúc này liền Mộ Thiếu An đều tuyệt tâm tư khác, hắn có thể không phục Không 9 Tiểu Hào, nhưng nếu như Trương Mập mạp ra lệnh, hắn thật đúng là liền không có cách nào từ chối, đây không phải nói hắn sợ, mà là hắn biết Trương Mập mạp hố vô số Hắn không thể bởi vì hành động theo cảm tính liền không cẩn thận lật ngược chương mặt mà hố. Người một nhà, ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là Tiểu Hào Tần thù sắp nói ra câu kia từ xưa đến nay danh ngôn, hợp tác vui vẻ thời điểm. Tiểu Hào Tần Thu khóe miệng cuối cùng lộ ra một vòng khiến cho mọi người đều trong lòng run sợ ôn hòa nụ cười. "Xin lỗi, ta là một cái thiện lương mà lại từ bi người, lương tâm của ta không cách nào nhìn thấy huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, đệ tử của ta đi bước lên nguy cử tử vô sinh nguy hiểm, ta không thể nhìn các ngươi đi chết, vậy sẽ để cho ta tâm bị xé nứt." Để cho ta nước mắt chảy xuôi giống biển rộng, à, ta là bao nhiêu thiệt lương. Cho nên, kia cái gì bảo vệ đại quái khác, ta đến thay các ngươi thu phục. Đương nhiên, xin yên tâm, sở hữu tham dự việc này, người mỗi người đều có một cái to lớn hơn bao. Đến nỗi người, Dương Siêu Siêu đúng không, ta phân cho ngươi một phần tử vị diện như thế nào? Đến nha, làm ta tiểu Hào chẳng lẽ không tâm sao? Nói xong, tiểu Hào Tần thù liền khôi phục bình thường, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đám người, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ một giấc phát hiện chính mình bỏ lỡ chuyện quan trọng gì. Không thể nghi ngờ Trương Dương đã đem tinh thần của hắn triệt để rút ra đi ra ngoài. Cọ a. "Thật lâu, Không chính Tiểu Hào phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm thét, người tại sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Ỷ vào chính mình có thực lực liền có thể tùy tiện khi dễ người a. Có tin hay không là chúng ta cùng một chỗ đồng quy vô tận." Áo meo meo meo. Không chính Tiểu Hào nhìn xem chẳng biết lúc nào khoác lên trên bả vai mình đầu kia cánh tay, thuộc về Mộ tiêu An, đột nhiên rất muốn khóc, mẹ nó Tiểu Hào tự lập đầu gió đã chuyển hướng a. "Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngàn vạn nghĩ thoáng chút, ngươi làm kỳ thật rất không tệ, mà lại ngươi cũng vô cùng ưu tú." Nếu như không phải thời cơ không đúng, người so Trương Mập Mạt muốn càng thích hợp làm biểu ca của ta, nhưng hiện thực liền là như thế tàn khốc, trên thực tế như thế chuyện buồn bực ta đã tao ngộ không dưới mấy chục lần. Ừm, quen thuộc liền tốt, sau đó người liền sẽ phát hiện, ta tập hợp thật là tốt. Hắn sẽ đem chuyện làm hư, hắn chỉ cần khế động, cổ thần trò chơi ngay lập tức sẽ phát giác. Không chính tiểu hào vẫn ý đồ đang thuyết phục Mộ Thiếu An, hắn tin tưởng Mộ Thiếu An thực lực, bọn hắn liên thủ, nhất định có thể tại Trương Mập mạp kinh động cổ thần trò chơi trước đó thu phục cái kia bảo vệ đại quái khác. Không, dưỡng biểu ca Ngươi số liệu rất lâu đều không có đổi mới đi, đối với chương mập mạp lý giải vẫn tồn tại tại hơn 1000 năm trước đi, yên tâm, không có chuyện gì, chương mập mạp tại chúng ta chuyến này trước đó, cái gì cũng không thiếu, thiếu liền là tin tức tình báo, bây giờ chúc mừng ngươi đã đem sau cùng một khối tình báo lỗ hồng giải quyết, như vậy tiếp xuống chúng ta liền xem tích tốt, thu phục bảo vệ quái gì, có đôi khi kỳ thật rất đơn giản, dùng nắm đấm thu phục liền tốt. Đến nỗi cổ thần trò chơi, hắn sai liền sai tại, quá tin tưởng viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh quyền thừa kế, quá tin tưởng bảo vệ quái dị lực lượng, lãng phí một cách vô ích vô số năm tháng thời gian. Nhưng không có cho mình chế tạo ra một cái năm đấm văn minh, đây chính là vì cái gì 6 tháng trước phòng ngự chiến hắn sẽ thua nguyên nhân, cũng là hiện tại hắn sẽ thua nguyên nhân, đồng dạng cũng là tương lai hắn sẽ thua nguyên nhân. Đồng dạng, cũng là ngươi sẽ thua nguyên nhân, vì cái gì nhất định phải muốn mượn lực đâu? Có thể làm cho ngươi một bước lên trời đồ vật, liền nhất định có để ngươi ngã cái miệng gặm đất thiếu hụt. Biết sao, đây chính là chương mập mạp chân chính châu bỏ địa phương. Mộ Thiếu An khó được cảm khái một lần, có thể không chính tiểu Hào lập tức phản bác. Ngươi bây giờ không phải muốn mượn chương mập mạp lượng xây dựng lại ngươi thợ săn giết vị rút tổ chức. Hả? Cái này tính chất có thể giống nhau sao? Ta là hắn em họ, hắn là biểu ca ta, mượn lực có thể thế nào? Trương Mập mạp sẽ để cho ta ngã cái miệng cầm đất. Dễ dễ dễ, bình tĩnh bình tĩnh, người dạng này dễ dàng đi cực đoan. Mà lại, ta được nhắc lại một lần, người đấu không lại trường Mập mạp, không có nghĩa là người liền có thể đấu qua được ta. Trương Mập mạp là một bước một cái dấu chân đảo vô số hố, tự mình chế tạo ra hắn không thể phá vỡ năm đấm văn minh, ta đồng dạng là một bước một cái dấu chân nền vững chắc chính mình, tự mình đem ta tự đánh mình tạo thành không thể phá vỡ năm đấm, chúng ta cố gắng phương hướng không giống. Như vậy tại lẫn nhau cũng không quá am hiểu lĩnh vực ăn thiệt tỏi là bình thường. Mà ngươi đây, ngươi là một điểm xuất phát cao như vậy tiểu hào, nhưng không hiểu được hèn mọn phát dục chân chính hàm nghĩa, còn vọng tưởng một bước lên trời, như thế thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất ngươi thế mà quá keo kiệt, không bỏ được lấy ra lợi ích lớn nhất đi ra, vẫn còn muốn đem ta cùng Trương Mập mạp làm đau làm, ai, ngươi không phải là cái kia từ trước tới nay thất bại nhất tiểu hào đi. Điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 668, 668, trên trời rơi xuống lớn bánh gato. Trương Dương không phải một cái đạt yêu cầu chiến sĩ. Thật giống như nào đó em họ tuyệt không phải một cái đạt yêu cầu hô vương, cho nên tại dính đến hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận làm cho người khác giận sôi, thẳng đến người người oán trách Trình Độ. Cũng tỉ như trước mắt, Trương Dương vẫn luôn tại Hiếu Kỳ, rõ ràng là hắn khiêu khích trước mộng cảnh cổ thần, bắt đi lên mộng, còn giai đồ tập kích bất ngờ ngộm cảnh Thánh Quốc, từ vừa mới bắt đầu liền thận trọng tránh đi cổ thần cho chơi, tận lực không làm tức giận hắn, nhưng vì cái gì ngược lại là cổ thần trò chơi giống điên rồi chót như thế đến tiến đánh hắn. Đánh lén không thành còn mạnh hơn công. Cái này tại lý không hợp a tìm không thấy địch nhân chân chính động cơ, hắn tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần thay đổi sách lược mục tiêu. Mà đây cũng là hắn muốn đích thân trở về kiếm tiên tiên địa trấn thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Trước đó thời điểm, Mộ Thiếu An phán đoán địch nhân có thể là muốn dẫn tới máy móc zombie, phương pháp này dùng để tiến công hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu, nhưng lại nhất định phải chịu đựng giết địch 1.0000 tự tổn thương 800 kết quả. Vì thế, Trương Dương mới có thể ủy thác Mộ Thiếu An đi ra ngoài lập bản, nhìn xem có thể hay không tìm ra cổ thần trò chơi chân chính động cơ. Kết quả, tuyệt đối không nghĩ tới Cái này chân tướng thế mà bị một cái tự lập phản bội chạy trốn tiểu hào phát hiện. Mà có cái này chân tướng, toàn bộ chuyện mạch lạc trong nháy mắt liền rõ ràng, toàn bộ chiến tranh hướng đi tính chất cũng trong nháy mắt sáng tỏ, tối thiểu nhất một chút Trương Dương đã có thể xác định ai mới là trọng yếu nhất địch nhân, cũng càng có thể đánh giá ra, địch nhân tuyệt đối không có khả năng dẫn tới máy móc giỏng bị quân đoàn, bởi vì bây giờ tay chủ công không phải thiên thủ nhân tộc, mà là cổ thần trò chơi a. Như vậy, bây giờ tựa hồ chỉ cần ta tiến lên một bước đi, thắng lợi liền dễ như trở bàn tay nha rời khỏi trực tiếp ăn dưa trạng thái Trương Dương trong một ý niệm trở lại kiếm tiên đại điện, nhưng hắn cũng không có giống mộ thiếu an bọn hắn nghĩ như vậy, Lôi đỉnh vạn quân triển khai thế công, sau đó thật xinh đẹp thu hoạch thành quả. Bởi vì, Trương Dương bây giờ nhất định phải còn muốn cân nhắc một món khác trợ hộ bị tất cả mọi người cho không để ý đến vấn đề. Đó chính là không chính tiểu hào tuy nói hoàn mỹ kích hoạt lên viễn cổ vu tộc huyết mạch, đã có tư cách lại tùy tiện lại sợ, nhưng ngộ nhớ hành vi của hắn đều tại địch nhân cố ý phóng túng phía dưới tiến hành đâu. Ừ, tại thứ tư danh sách đây là bữa ăn gia đình Thao Taka. Dù sao căn cứ vào sinh tồn hoàn cảnh ác liệt hơn nguyên nhân, lão tiền sư nhóm bản thân tu dưỡng chi cao, sớm đã đạt tới làm người giận sôi trình độ. Cho nên vẫn là hai tay, không, ba tay chuẩn bị đi, thuận tiện đào mấy cái hố. Đạo tổ Quân làm, từ mộng cảnh chiều không gian kiếm tiên đại doanh triệu tập 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, do Hà Dĩ Nưu, nô quận tổng lĩnh, trải qua mộng cảnh đường sắt cao tốc, thẳng tới mộ thiếu an vị trí hiện thực vị diện, sau khi đến không cần trì hoãn, lập tức đối với chỗ này bảo vệ quái dị triển khai toàn diện tiến công, thẳng đến này bảo vệ quái dị nhận thua cầu xin tha thứ mới thôi. Đạo tổ Quân làm, Mục yêu nhất tộc lao khổ công cao, tích cực kính dâng, bất kể hồi báo, đạo đức cao thượng, tình cảm sâu đậm xinh đẹp, do đó khen thưởng, đồng ý mục yêu nhất tộc tự xây vị diện, quy cách đối chiếu trước đó mộ Thiếu Ăn, Lý Quách Hoè, Khương Nhung ba người nắm trong tay con vị diện, bất quá, bởi vì trước đó một trận chiến, tài nguyên tiêu hao kịch liệt, mục yêu nhất tộc chỗ tự xây vị diện có thể kiểm tra lo chờ 100 năm, đến lúc đó đạo tổ tự sẽ ban thưởng chuẩn bị thành lập con vị. Diện chi tư nguồn gốc. Đạo tổ Quân làm, hiện có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, phong tỏa vị diện, đoạn tuyệt việc quân, quả thật sống chết nguy cấp chi thu vậy. Đường xưa tổ là trời vạn linh mà tính, do đó có lệnh, kiếm tiên thiên địa tương lai trong vòng 500 năm không được có thiên thai nhân họa, đồng thời đem phái đắc lực chi tài nhập thế, vì đế hoàng vương hầu, cách tân cục diện, phát triển sản xuất. Đạo tổ Quân làm, giá trị này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cảm giác tại hộ vệ thiên địa người rất ít, đặt mệnh tiên kiếm tông tăng lớn sơn môn xây dựng, thu môn đổ khắp nơi, đồng thời thành lập chi nhánh môn phái, khát hứa hẹn có nắm giữ đặc biệt thiên địa đại lão người, có thể khai tông lập phái, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, không độc tôn kiếm đạo. Một hơi truyền đạt bốn đạo đạo tổ Quân lệnh, trong náy mắt ngoại trừ đạo thứ nhất quân làm bên ngoài, còn lại ba đạo quân làm đều khuyết táng ra, tại kiếm tiên thiên địa, thanh mục thiên địa, cái bản thiên địa đều tự động tạo thành thiên điểu. Nay thiên điểu nhìn không thấy giờ không được, có thể chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, hoặc là cùng ngày ba đạo đạo tổ quân làm có quan hệ sinh linh, đều sẽ cảm ứng được. Chuyên đạt xong cái này bốn đầu quân lệnh, Trương Dương liền ngồi chờ người hữu duyên đến mắc câu, khu khu, là trung thành vô cùng mục yêu nhất tộc đến đây thị nguyện. Phát triển mục yêu, đây là mấy ngàn năm trước Trương Dương quyết định sức lực, bởi vì lúc kia của mình kiếm tiên thiên nắm đấm còn chưa đủ cứng rắn. Cho nên chỉ có thể tận khả năng phát triển mục yêu để tại thời khắc mấu chốt lấy ra cả thương nhưng mục yêu nhất tộc đây chính là một cái sớm muộn sẽ bể mất phiền tiền phải lớn lần trước phòng ngự chiến tại cái bàn dưới sự uy hiếp 200 tỷ đầu một yêutồn tổn thất sắp tới 1/5 cái này suýt chút nữa liền để mục yêu nhất tộc tại chỗ nổ tung tạo phản cũng chính là cái bàn gia hỏa này đủ hung đã độc quả thực là để xuống dưới có thể loại chuyện này có một lần liền sẽ có lần thứ hai cho nên Trương Dương một mực chờ đợi đợi một cái thời cơ thích hợp không phải sao cơ hội tới sư tôn. cái bản thân ảnh bay vào kiếm tiền đại điện Có việc?" Trương Dương chậm rãi hỏi, khuôn mặt đã sớm chuyển đổi thành một cái hiền lành nhã nhặn, tuổi cao đức trọng trưởng lao khí chất. Liên quan tới một yêu nhất tộc Quân lệnh, Sư Tôn hẳn là cố ý thả quật về núi. Cái bàn có chút nóng này hỏi, hắn không thể không gấp à, dù sao cũng là hắn một mực tại quản lý áp chế những này mục yêu, bây giờ mập mạp này lại tại làm cái quỷ gì? Thả quật về núi ngược lại chưa nói tới, việc này ngươi xem một chút đi." Trương Dương vẻ phải ấn tay một cái, có quan hệ với viễn cổ nhân tộc Nguyên chi nhánh di sản cùng với bảo vệ chuyện quái dị liền trong nháy mắt bị cái bản hiểu biết. Sư Tôn có ý tứ là Chúng ta không cần đi trực tiếp thu phục cái kia bảo vệ quái dị, chỉ cần trước thời hạn chiếm giữ cuối cùng này một cái vị diện danh ngạch, tự nhiên là tương đương thu phục cái này bảo vệ quái dị. Cái bàn một đôi mắt cấp tốc sáng lên, bởi vì chuyện là rõ ràng, cái này bảo vệ quái dị bên trong đưa vị diện danh ngạch rất có thể chỉ có 3 cái, mà kiếm tiên thiên địa bởi vì bên trong ẩn giấu thanh một thiên địa, cái bàn thiên địa, còn có kiếm tiên đại điện, lần này liền cưỡng ép chiếm cứ hai cái vị diện danh ngạch, đây cũng là cổ thần trò chơi nhất định phải điên cuồng tiến công chân chính nguyên nhân. Như vậy nếu như không biết những này thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay nếu biết như vậy chỉ cần tiếp tục huyết trương vị diện thiên địa quy mô, đem cái cuối cùng vị diện danh mạch chiếm lấy, hình thành sự thực đã định, gạo nấu thành cơm, cũng liền tương đương triệt để phá hủy cổ thần trò chơi kế hoạch, cũng đồng thời mang ý nghĩa có thể thu phục một cái viễn cổ bảo vệ đại quái khác. Loại chuyện tốt này, cho ai ai không làm a. Không sai, vốn là, vấn đề này hẳn là rơi vào tại kiếm tiên quân đoàn bên trên, nhưng ngươi cũng biết chúng ta chủ lực trước mắt còn tại mộng cảnh chiều không gian, thực sự không cách nào điều quân đoàn, mà hiện hữu 2 triệu kiếm tiên quân đoàn còn cần trấn thủ kiếm tiên diện địa, phóng ngừa địch nhân bỗng nhiên tiến công, cứ như vậy chỉ có thể vận dụng mục yêu nhất tộc, tốt xấu chúng ta nhân tộc cùng mục yêu nhất tộc hữu nghị đó là lâu dài như trời đất, ân, coi như bọn chúng phản bội, chúng, ta cũng có thể tùy thời cầm về, dù sao cũng so rơi vào cổ thần trò chơi trong tay phải tốt hơn nhiều, bàn nhỏ à, người sau khi trở về thật tốt làm một chút mục yêu nhóm công tác, không muốn mang theo cảm xúc, tất cả mọi người là thân huynh đệ, à, ngươi có thể bảo chứng đi. Trương Dương thật thà thật thà dạy bảo. Phía dưới cái bàn thì nghe được nghiêm túc, tựa hồ cũng có chút ngao ngoe nghe muốn động, cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, đùng một cái quỳ xuống. Sư tôn, Đệ tử nguyện ý xin chiến. Một yêu cuối cùng là ngoại tộc, không thể để cho bọn chúng thế lớn, đệ tử nguyện tự mình phụ trách việc này. Ngươi, cái này như thế nào khiến cho? Bởi vì ta cũng không biết cử động lần này có thể hay không triệt để chọc giận cái kêu bảo vệ đại quái khác, ngươi tự thân rất dễ dàng bị khắc chế. Một yêu à, chết thì đã chết, ngươi nếu là bị tổn vệ, ngươi nhu vi sư sau này sống thế nào a? Thật chẳng lẽ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Trương Dương nghiêm nghị lên án mạnh mẽ đạo. Cái bàn lại là quỷ gối tiến lên, lệ nóng rưng tròng, sư tôn, chính là bởi vì chuyện trọng yếu như vậy Mục yêu nhất tộc mới không thể gánh này trách nhiệm, bọn chúng diệt sạch không sao, chậm trễ sư tôn việc lớn làm sao bây giờ? Đệ tử mặc dù cũng là quái dị, nhưng mấy ngàn năm qua này chịu sư tôn dạy bảo, cũng đã cùng người không khác, càng là có mấy loại thần thông hộ thể, trọng yếu nhất chính là chỉ có ta mới có thể cùng cái này bảo vệ quái dị trực tiếp câu thông. Còn xin sư tôn thanh toàn. A, như thế à, cũng là có chút đạo lý, nhưng ngươi cái kia thiên địa lại không thể không có ngươi a. Trương Dương chần trở. Đệ tử nguyện giao ra cái bản thiên địa quyền sở hữu hạ, còn xin sư tôn thanh toán. Cái bàn phanh phanh phanh dập đầu. Cái kia, tốt ta, ngươi đi cùng một Yêu nhất tộc thương nghị một chút, cũng không cần quá gấp, đợi thêm cái mấy trăm năm, ta sẽ đem chuẩn bị thành lập vị diện tài nguyên gốc đủ, các ngươi liền có thể xuất phát. Sư tôn cao thượng, nhưng kỳ thật không cần, một Yêu nhất tộc nhân khẩu đông đảo, để bọn chúng tự mình trải đường, tự mình chuẩn bị thành lập, chết quá nhiều cũng không có quan hệ, bây giờ việc này cũng không cho có biến, chỉ cần có thể có lợi cho tiền tuyến chiến trường, có lợi cho nhân tộc ta, Mục Yêu nhất tộc liền xem như chết hết lại có làm sao. Cái bàn nói đằng đằng sát khí. Trương Dương vạn phần tán thưởng. Thế là sau một cách giờ làm hết thể quyền hạn đều thương lượng hoàn tất bảo đảm không có để lại nửa điểm đầu đôi cùng với bất luận cái gì khả năng tồn tại thai họa ngầm sau đó cái bàn liền Dương Dương Bái biệt Trương Dương xuất lĩnh lấy 590 tỷ một yêu trùng trùng điệp điệp liền giết ra ngoài không có hậu cần không có đồ quân u không có chi viện không có con đường rút lui, nhưng là có tự do Đúng vậy một yêu nhất tộc không phải danh sách bên trên 150 tỷ mà là 590 tỷ cái này rất bình thường làm một bị Trương Dương tàn khốc nô dịch mấy ngàn năm bộ tộc có trí tuệ Xem như bị thiên đạo trước hết nhất nổi dưỡng ra được bộ tộc có trí tuệ, bọn chúng là kiêu ngạo, trí tuệ, cho nên đúng là có thể giấu giếm trương dương giấu lại nhiều như vậy vô liếng. Nhìn một chút đi, tới gần thiên thần cấp đại mục yêu liền có 3 cái, có cấm kỵ thiên phú ghen lão mục yêu, tức bị trương dương ra lệnh phong cấm, có siêu cường xâm lược ghen mục yêu, liền có 10 tỷ, đại thừa mục yêu sắp tới 10 triệu, khủng bố như vậy quy mô, cũng làm khó cái bản có thể áp chế được. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được cái bản cống hiến. Cho đến trước mắt, cái bản cùng mục yêu nhất tộc vẫn là vô cùng thân mật. Nhưng tương lai sẽ có biến hóa gì? Trương Dương đã không có hứng thú. Bởi vì kiếm tiên tiên địa cuối cùng tại trên thực tế biến thành bền chắc như thép, mà lại là không muốn mở rộng tâm sát. Đúng vậy, thân mã thu phục bảo vệ đại quái khác đều là mờ cớ. Hắn không phải khai thác cuồng, không phải thể muốn đánh tới chân trời Alexander đại đế, không hứng thú khuếch trương địa bản của mình. Đừng nói chuyện này từ đầu tới đuôi liền rõ ràng quỷ dị, coi như thật sự có một cái hoàn hoàn chính trình, an an an toàn chống không vị diện chờ lấy hắn đi thu hoạch, hắn cũng sẽ không đi. Chính hắn kinh doanh kiếm tiên tiên địa đó là hạng gì thuần túy, hạng an toàn, từ trong tới ngoài, theo văn sáng đến dân sinh. Từ vạn linh đến thiên đạo, cái nào một chỗ không phải bị hắn kinh doanh hoàn mỹ không một tí vết, liền ngộng cảnh cổ thần đều không có cách nào xâm lấn, liền cổ thần trò chơi ôn dịch nguyên rủa đều thâm nhập không tiến vào, như thế thiên địa, dựa vào cái gì muốn đi mở rộng. A, khuyết trương sau đó bao quát đi vào thai họa ngầm tính ai. Ai dám khẳng định tại cái tiếc trống không vị diện bên trong có cái gì không thể đo lường ác niệm đang cười lạnh. Cho nên, dù là đây là một cái dễ như trở bàn tay lớn bánh gà tổ, hắn cũng không cần. Tha trang dùng cái này, lớn bánh gà tổ đem đã nhanh muốn to khó mục yêu nhất tộc cùng ám xoa xoa. Càng ngày âm ú cái bản cho đưa ra ngoài. Đương nhiên, nếu như cái bản cùng một yêu nhất tộc thật có thể đặt chân cũng không quan hệ, như thế lớn chống không vị diện bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn là chiếm trước không hoàn toàn, đến lúc đó điểm một khối cho không chín tiểu hào dương siêu siêu, tắc thành cho hắn làm mình hữu nguyện vọng không tốt mà. Điên cuồng lệnh xây thôn. chương 669, 669, cái bản, mục yêu cùng ngư dân chuyện xưa. Địch không động, ta không động, ta khẽ động, địch liền đậu. Cái này bắt tự chân ngôn quả thật dùng tốt. Trương Dương giờ phút này tựa như là một con trọng lượng cơ thể đạt tới 38,000-970 tấn nện lớn, tán xuống vô biên mạng net, sẽ chờ ăn dừa, xem náo nhiệt, thu lưới, xem náo nhiệt. Không có cách, hôm qua hắn vừa mới lên dây lại 100.0000 khóa sự oxy hóa chân linh hạt, nhường hắn tổng số lần nữa bạo tăng đến 1.3 triệu khóa. Cái này mang đến hiệu quả tuyệt đối không phải 1/12 đơn giản như vậy, mà là lập thể tính nhảy vọt gấp đôi. Cho nên Trương Dương chỉ có thể lựa chọn tăng cường chủ thể gánh chịu năng lực, đang tiến hành các phương diện ưu hóa sau đó. Hắn trọng lượng cơ thể vẫn đạt tới sắp tới 40,000 tấn. Đương nhiên, bề ngoài đến xem hắn cũng không phải là một toàn núi thịt, các loại thịt mỡ như nước hồ như vậy nhộn nhạo bộ dáng, chỉ có điều cánh tay độ thô vượt qua lúc đầu gấp 2 là tất nhiên. Mà lại nếu như hắn nhớ tới đến đi mấy bước lời nói, tuyệt đối không phải là đất dung núi chuyển, long trời lở đất, mà là trực tiếp liền sẽ hình thành pháp tắc báo tác, một bước một báo tác cái chủng loại kia. Bất quá, tình huống như vậy cũng sẽ không thường xuất hiện, chỉ có Trương Dương cần đem toàn bộ sự oxy hóa chân linh hạt thu tập được một chỗ, do bản thể hoàn toàn gánh chịu thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc bình thường, Trương Dương đều là đem phần lớn sự oxy hóa chân linh hạt tràn ra đi, tán đến toàn bộ thiên địa vị diện bên trong, lặng lặng quan sát, khi đó hắn tự nhiên hay là trên trời dưới đất đệ nhất soái. Thì như bây giờ, vì xem náo nhiệt, hắn liền làm như vậy rồi. Bởi vì toàn bộ sự oxy hóa chân linh hạt tập kết cùng một chỗ, sẽ cho Trương Dương hình thành một cái siêu cấp siêu cấp khủng bố tầng phòng ngự, cổ thân đều anh không ra, nhìn không ra, vòng tròn, vận mệnh, cổ pháp tắc đều suy diễn không thấu. Không thể an toàn hơn, hoàn toàn phù hợp thiếu An lý tưởng dưới trạng thái mạnh nhất mở tờ tư tưởng. Vì thế bí mật người này không ít lừa dối qua, đáng tiếc Trương Dương là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm một cái nhà mạo hiểm, ở nhà xem náo nhiệt không thoải mái mà. ân màn lớn đã kéo ra. Đệ nhất tầm mắt, ngộng cảnh chiều không gian tầng thứ 2 tà mộng biển, do khúc thương, đào yêu hai người thân xoáy một triệu kiếm tiền quân đoàn, chấn thủ nơi này thuận tiện giám sát giá trị thẳng dư ép người Lê Thất. Đi qua một đoạn thời gian đến, tại Lê Thất các loại tự thân dậy rốt xuống, đồ tể xông vào trận địa ngộng cảnh quân đoàn tại chẳng những làm kiếm tiên đại doanh cung cấp lượng lớn mộng cảnh pháp tắc chi viện, còn đánh xuống một chỗ lớn lớn lớn căn cứ, bây giờ đã có thành lập mới mộng cảnh thần quốc dấu hiệu. Mặc dù tốt mấy lần Lê Thất đều hỏi tham khi nào đi tới Viễn Cổ Ma tộc di tích, nhưng khúc thương cùng Đào yêu liền kiên quyết chấp hành Trương Dương truyền xuống một cái đả tự quyết, ân, nguyên nhân chủ yếu nhất là các nàng cũng không biết Viễn Cổ Ma tộc mộng cảnh di tích đến cùng ở đâu. Bất quá trên tổng thể, Trương Dương tại mộng cảnh chiều không gian bản cờ này đã linh hoạt, không còn là khốn thủ cô thành bộ dáng, đã nắm giữ 300 tên mộng cảnh chi long, 3.0000 tên mộng cảnh người bảo vệ. 100,000 tên mộng linh đội trưởng, 1 triệu tên mộng linh sĩ binh, ngàn vạn tên ngọc linh quân dự bị lính mới. Thực lực như vậy tích lũy, đã tuyên cáo mộng cảnh cổ thần vườn không nhà chống sách lược triệt để thất bại, nếu như mộng cảnh cổ thần không muốn thua đến thảm như vậy lời nói, đại khái có thể thẹn quá thành giận điều động đại quân đến đây tiến công, nhưng bởi như vậy nhất định phải trực diện một mực canh dự ở kiếm tiên trong đại doanh ngàn vạn kiếm tiên chủ lực quân đoàn. Như thế chủ lực quân đoàn, liền xem như ba tên cổ thần liên thủ, kỳ thật cũng không muốn tùy tiện đối mặt, không phải sợ, mà là cầm xuống giá quá lớn. Cho nên tại đây một cái trên chiến tuyến Nếu như không xuất hiện cái gì đặc biệt ngoài ý muốn, tỉ như máy móc zombie bỗng nhiên xâm lấn, như vậy Trương Dương đã có thể trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong duy trì không thắng không bại phát triển trạng thái. Chuyển đổi đến thứ hai tầm mắt, cũng tức kiếm tiên đại doanh, nơi này có triệu Bạch Tỷ cùng Quan Sơn ở đây trấn thủ, dẫn đầu 6 triệu kiếm tiên, ngoại trừ bảo trì thông thường cảnh giác cùng với không sợ lấy lớn nhất Ác ý đến phòng đoán đối thủ lưu lại dự bị quân đoàn bên ngoài, những người còn lại đều là ngay ngắn trật tự triển khai thường ngày tu hành, tranh thủ làm được không thư giãn, không lay được ổn bên trong có thăng. Cùng lúc đó, gánh chịu kiếm tiên đại doanh 500.000 đầu dấu kiếm địa mạch cũng tại ổn bên trong có thứ tự thay đổi dấu kiếm địa mạch ba. Không hệ thống, không hề đức đoạn vững chắc mở rộng biên cảnh, cùng chung quanh ngộng cảnh thần quốc hình thành lý tính phối hợp quan hệ. Tóm lại một câu, nơi này đã không phải là một tòa trước chiến tranh tiến vào căn cứ, mà là một chỗ mãi mãi vị diện căn cứ, trong tương lai sẽ gánh vác lên thủ vệ tàu tuần tra ngộng cảnh đường sắt cao tốc, nhanh chóng cơ động chi viện trở nhiệm vụ trọng yếu. Cuối cùng sẽ trở thành kiếm tiên tiên điệu bên ngoài trọng yếu nhất low cost đầu cầu, có thể tương hỗ là ô dù kiên cố nhất cánh tay. Vì thế Trương Dương vào lúc này liền đã mở ra di dân đại chiến lược. Nhóm đầu tiên di dân 500,0000 phạm nhân đã giữa bất trí bất giác đã tới kiếm tiền đại doanh, từ đó, mỗi tháng đều sẽ bảo trì 500,0000 phạm nhân di dân quy mô. Tương lai 500 năm, muốn chí ít di dân 10 tỷ quy mô. Nói đến đây mới là Trương Dương muốn trọng điểm chú ý, cũng là có cao nhất kỹ thuật hàm lượng, cao nhất dự bí mật cấp bậc, liền ngay tại khai chiến 2 phe địch ta cũng không biết được một cái trọng yếu bố trí. Những này di dân sẽ trở thành kiếm tiên đại doanh đến tiếp sau bay liên tục cơ sở cũng sẽ trở thành mộng cảnh trong thần quốc mới mộng cảnh nơi phát ra, cái này sẽ còn tiến thêm một bước xúc tiến mộng cảnh pháp tắc ba. Không xuất hiện, đồng thời cũng càng có lợi cho Trương Dương không ngừng tinh luyện hỗn loạn, Hắc Bạch cổ phát tắc. Tiếp tục cắt đổi đến thứ ba tầm mắt, cũng đó là Hà Dĩ Mưu, nô quận xuất linh 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, ngay tại trải qua mộng cảnh đường sắt cao tốc nhanh chóng đi tới thứ năm bảo vệ quái dị vị trí, căn cứ cổ thần trò chơi thu phục 4 cái bảo vệ quái dị tiến hành số hiệu, đây là thứ năm. Đầu này mộng cảnh đường sắt cao tốc là trước kia vận chuyển mộ thiếu an hất bản đoàn đội mà xây dựng, vào lúc đó Trương Dương liền đã ra lệnh xây dựng thêm đầu này, mộng cảnh đường sắt cao tốc chi nhánh, bảo đảm lúc cần thiết xuất động kiếm tiên quân đoàn. Cho nên từ điểm đó cũng có thể thấy được đến, kiếm tiên đại doanh cắm dễ mộng cảnh chiều không gian tầm quan trọng. Tại nắm giữ mộng cảnh đường sắt cao tốc kỹ thuật về sau, kiếm tiên trong đại doanh đóng quân kiếm tiên quân đoàn tùy thời có thể từ địch nhân không tưởng tượng nổi góc độ triển khai bạo lực tập kích. Tiến tới liền sẽ hình thành hai loại làm người giận sôi hiệu quả. Một, tại ngắm cảnh chiều không gian vận chuyển hiện thực quân đoàn công hiện thực chiều không gian bên trong mục tiêu, bạo kích 10. 2, Tại hiện thực chiều không gian vận chuyển ngẫm cảnh quân đoàn công kích ngẫm cảnh trong ngẫm cảnh mục tiêu, bạo kích thứ 10. Tỷ như bây giờ, ai có thể nghĩ tới hắn Trương Dương sẽ thông qua ngẫm cảnh chiều không gian triệu tập kiếm tiên quân đoàn đến đánh thứ 5 bảo vệ đại quái khác đâu. Lại có 10 phút, Hà Dĩ Nưu, nô quận tập đoàn quân liền sẽ tiến vào công kích tọa độ, này thời gian thẻ mới vừa vặn. Trương Dương cặc cặc cười lên, sau đó tiện tay chuyển đổi đến thứ tư tầm mắt, cũng tức không 9 tiểu hào, Mộ Tiêu An, Lý Cẩu Hải, Khương Dung, tiểu hào tần thủ tình cảnh xuống. Không hề nghi ngờ, không 9 tiểu hào đã tiếp nhận cái này với hắn mà nói cực độ sự thật tàn khốc. Sau đó quả đoán lựa chọn một cái đối với hắn trước mắt mà nói có lợi nhất phương án tức đầu nhập vào mộ thiếu ăn cũng hứa hẹn giúp hắn thu phục thứ 6 bảo vệ đại quái khác cho nên bọn hắn bây giờ đã một lần nữa đạp vào hành trình kết quả này đối với Trương Dương tới nói không có chút nào kinh ngạc nhưng hắn cũng tương tự sẽ tin tưởng mộ thiếu An nhất định sẽ biết khó mà lui không phải hắn không đủ mạnh mẽ mà là liền cổ thần trò chơi đều rất khó thu phục bảo vệ đại quái khác nếu là dễ dàng như vậy bị bọn hắn cho thu phục vậy hắn nhất định sẽ báo cáo bọn hắnậấ vui vẻ chuyển đổi đến thứ 5 tấm mắt xem như mặt ngoài trọng yếu nhất kịch liệt nhất chiến trường Trương Dương sớm đã cho lên tốt tên, liền gọi, cái bản, Mục Ưu, ngư dân chuyện xưa. Chuyện xưa đã chậm chậm triển khai. Căn cứ vào Trương Dương cung cấp tin tức chi chuẩn xác, cái bản, Mục yêu liên quân vừa rời đi kiếm tiên thiên địa vị diện phóng xa vòng, liền lao thẳng tới một chỗ hư không, cái này hư không cũng không tính xa, thậm chí còn tại địch nhân vòng vây bên trong. Chợt nhìn đây chính là một chỗ chỗ chết, chỉ cần địch nhân đại quân kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên liền có thể toàn diệt cái bản cùng Mục yêu liên quân. Nhưng tình huống thực tế là, Lam Ba Đầu lão Mục Ưu ngay đầu tiên đột phá áp chế đã lâu cảnh giới, lên cấp thiên thần sau đó Cấp tốc nào tới chỗ này hư không, vẹn vẹn một kích toàn lực, nguyên bản cái gì cũng không có chỗ này trong hư không sửn suất liền xuất hiện một đạo tối tăm mở mịt vị diện phóng xạ vòng một góc. Chính là chỗ này. Thời khác này, một yêu toàn tộc đều lệ nóng doanh trong a. Bọn chúng không phải không biết chuyến này muốn bốc lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, ngộ nhờ tên mập mạp chết bẩm kia là tại lừa gạt bọn chúng, bọn chúng liền toàn bộ xong, thế nhưng là cùng hắn bị cầm tù tại cái bàn thiên địa bên trong làm nô lệ, làm lợ thịt, bọn chúng tình nguyện đến liệu một trận dầu sang cùng tự do. Dù La mặt sau này cất giấu lớn lao âm ưu, bọn chúng cũng không quan trọng. Mà bây giờ, bọn chúng cuối cùng có thể tự do. Một cái màu xám vị diện phóng xạ vòng ý vị như thế nào, bọn chúng cũng biết được, đó chính là một cái còn chưa bị người chinh phục chiếm dụng trống không vị diện, là thân phận bằng chứng, là dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu chi lực cho ra có thể tại thứ tư danh sách bình thường sinh tồn phát triển quyền hạn. Bất luận cái gì ngay đầu tiên có thể vào lưu lại trong đó sinh linh, liền có cơ hội trở thành vị diện này đạo tổ, cũng chính là trương dương thân phận như vậy. Sau đó vị diện này liền có thể sinh sôi phát triển văn minh của mình, chính mình tộc đàn, giống như kiếm tiên tiên địa. Thế là ngay trong nháy mắt này, Mục Yêu nhất tộc liền cùng cái bàn quyết liệt, một triệu tên lão một yêu cấp tốc phong tỏa ngăn cản cái bàn bốn phía, chỉ cần hắn dám có nửa điểm dị động, liền sẽ xé sắc hắn. Yên Tâm, ta không tranh đạo tổ vị trí, vị diện này hẳn là rất lớn, các ngươi cũng không đến nỗi vì một chỗ cắm rủi liền cùng ta tự giết lẫn nhau đi. đừng quên, Trương Mập mạp sở dĩ hảo tâm như vậy thả chúng ta đi ra, nếu nói không phải bắt chúng ta đến đỉnh lôi, các ngươi tin sao? Cái bàn không có chút nào lo lắng, hắn đương nhiên cũng có hậu chiều, mặc dù Mập Mạt đã tước hắn đối với cái bàn thiên địa hết thảy quyền khống chế. Nhưng cái kia không có nghĩa là hắn không có lưu thủ đoạn, dù sao, chương mập mạp thật không thể giải thích cái gì, càng không hiểu rõ cây kia gai gỗ đến cùng muốn cái gì. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, cây kia gai gỗ liền màn bắt chảo cũng không nguyện ý phục tùng, huống chi là tờ mập mạp chết bẩm. "Tốt, vậy liền cho ngươi một chỗ cắm rủi, nhớ kỹ ngươi lời nói." Một cái lao một yêu đột nhiên theo cái kia vị diện phóng xạ vòng bên trong nô đầu ra, thời khắc này nó đã bị vô số kim quang bao phủ, ý vị này nó đã lấy được cái này chống không vị diện đạo tổ vị trí mà thân thể của nó càng là bởi vậy bành trướng đến mấy trăm ngàn km dài, hơn nữa còn đang nhanh chóng sinh trưởng, sau đó đếm không hết một yêu thủy triều sông đi lên, cùng cái này lão mục yêu dung hợp lại cùng nhau, đây chính là một yêu nhất tộc vẫn giấu kín tiên phú, đã có thể chia thành tốt, nhỏ, cũng có thể gom thành nhóm, bọn chúng tại quá khứ mấy ngàn năm qua góp nhặt nội tình cùng trí tuệ, tuyệt đối không phải trương mập mạp có thể suy đoán. Điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 670, 670, quần thể trí tuệ hình thức. Xem náo không chê chuyện lớn. Trương Dương Thư thư phục phục tại cái kia tờ nạp VIP siêu cấp trên bảo tọa đổi một cái tư thế, sau đó liền càng thêm đầu nhập làm một cái người đứng xem. Sách, kỳ thật cũng không phải ai cũng có tư cách làm một cái đạt yêu cầu người đứng xem, bởi vì cái kia muốn thi cứu tình thế toàn diện tiến triển, nhiều loại góc độ, bất đồng thiên vẻ, cùng với còn có thể chuẩn xác bắt được lời thuyết minh, tỉ như, thâm trầm lại có nội hàm, khàn khàn lại không mất cảm tính lời thuyết minh. Hắn đến rồi, hắn đến rồi, hắn con thúy hoa chạy tới. Đại ca đại ca hoan nghênh ngươi. Ách, tấu làm sai, là hẳn là như thế. Lời thuyết minh, vạn vật sinh sôi cạnh tranh sinh tồn, trong giới tự nhiên khắp nơi đều tràn ngập tộc đàn cùng tộc đàn, cá thể cùng, cá thể cạnh tranh, như thế cạnh tranh là thảm liệt như vậy, có đôi khi ngươi sẽ không thể không thừa nhận, ngươi vừa mới nhìn thấy chính là một trận đến từ châu Phi đại thảo nguyên ngựa chiến di chuyển. Nhưng ngươi cho rằng cảnh tượng như vậy liền là hùng vĩ nhất sao? Mấy triệu sừng đầu ngựa lại còn cùng nhau chạy nhanh cảnh tượng liền có thể để ngươi nhìn mà than thở sao? Ngươi trẻ tuổi a, đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy vĩ đại mục yêu nhất tộc di truyền tình cảnh. Đây là một trận trí tuệ đánh cờ, văn minh giang đấu, đối với sinh mạng cát vọng Đối với tự do bài hát ca tụ, Tại bọn chúng cái kia vĩ đại, cơ chí, cổ xưa, nguyên bắc vua một yêu dưới sự xuất lĩnh, bọn chúng vừa mới dùng vĩ đại nhất trí tuệ thoát khỏi trên đời này tàn khốc nhất, tà ác nhất mà mạng. A. 10,000 câu nói đều không thể hình dung hắn tà ác một phần ngàn tỷ. Cho nên các ngươi mới có thể nhìn thấy cái này đủ để ghi vào sử sách, có thể xưng một trận cấp xử thi tự do di chuyển chi ca. Nhưng là, các ngươi coi là đây chính là kết thúc rồi à? Hát ám trong thế giới, vô số tà ác, hung tàn tợ săn, bọn chúng chính chạy xuôi mùi hôi nước miếng. Chờ mong như thế một trận lòng trọng tiệc tôi đến. Lời thuyết minh, ta đang từ từ đi xa, chớ đọc. Hình ảnh góc độ ngay tại nhanh chóng kéo dài, từ 10,000 km, đến 100,000 km, cuối cùng khuyết trương đến 1 triệu km. Cái này ở trong hư không là rất nhỏ một khoảng cách, gần như không có ý nghĩa, nhưng phát hiện mới vị diện phóng xạc vòng, lại vừa vặn có khổng lồ như vậy. Sau đó, 500, 600 tỷ mục yêu liền phủ kín khu vực này, lít nha lít nhít, trên dưới trái phải, căn bản là không nhìn thấy trống không chỗ. Nếu như ngươi cho rằng đây là ngựa chiến như thế hỗn loạn đại di rồi, vậy thật là liền sai. 500, 600 tỉ Mộc Yêu không có nửa phần hôn loạn, từ đầu đến cuối đều duy trì vô cùng hiệu quả, vô cùng hoàn mỹ hành quân tốc độ cùng kỷ luật. Mà lại bởi vì mục Yêu nhất tộc có chia thành tộc nhỏ, gom thành nhóm đặc biệt thiên phú, này lại để bọn chúng biến đến vô cùng đoàn kết, lại không sẽ có bất kỳ tư tâm. Quân thể trí tuệ là mục Yêu nhất tộc độc hữu, tức làm quân thể trí tuệ cho rằng một sự kiện hẳn là làm như thế, như vậy cho dù là vĩ đại vua Mộc Yêu đều sẽ tuân theo. Đương nhiên Vua Mục Yêu manh khéo chỉ có thể lừa gạt một chút người ngoài, tỉ như cái bản, nhưng không gạt được xem náo nhiệt người đứng xem Trương Dương, còn thể trí tuệ xuống, vua Mục Yêu thật là dùng để lẫn lộn tầm mắt, nếu như địch nhân thật cho rằng giết chết vua Mục Yêu liền có thể tan rã Mục Yêu nhất tộc, ha ha ha, vậy cũng chỉ có thể mong ước hắn trưởng thọ. Cho nên lúc ban đầu Trương Dương tại nếm thử làm mấy cái Mục Yêu tiểu hào nhưng không hiểu thấu sau khi mất tích, hắn liền không có lại nếm thử phân tách Mục Yêu tiểu hào, dù sao còn thể trí tuệ hình thức xuống, bất luận cái gì một đầu Mục Yêu xảy ra vấn đề cũng sẽ ở trước tiên bị phát giác. Về sau Trương Dương thuần túy là ôm thử một chút xem ý nghĩ, dùng trọn vẹn 5000 năm lúc này mới lục lọi ra một loại có thể cùng một Yêu cùng tồn tại tiểu hào, tức cây nấm bảo tử tiểu hảo. Dù sao, tại trải qua Trương Dương trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới dùng các loại phương pháp khảo nghiệm 19.000-371 lần về sau, không có một đầu Mộc Yêu có thể đối với loại này cây nấm tiểu hào sinh ra cảnh giác, những kiểm tra này bên trong thậm chí bao gồm đối với một yêu tố thời mổ sẽ cùng rút ra linh hồn chờ chút. Chư cái đó ra, loại này cây nấm tiểu hảo cũng sẽ không tổn chữ Trương Dương sự oxy hóa chân linh hạt liền xem như bị cái nào đó tiểu cô nương ăn, vậy cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì cái đồ chơi này thật liền là cây nấm, chẳng qua là tại chua gen đầu phía dưới, cất giấu một chút xíu biến hóa, sau đó liền có thể nắm giữ vô hạn phục chế, truyền bá, tín hiệu dự trữ, tín hiệu cùng hưởng chờ chút. Mỗi cái cây nấm tiểu hào đều có thể tồn chứa 10 phút hình ảnh tin tức, sau đó sẽ không gián đoạn đem tín hiệu phát tán đi ra ngoài, lại từ chân chính ký sinh trùng tiểu hào tiến hành thu thập sửa sang lại cũng áp xúc, sau cùng lại thông qua 100 khóa thiên cơ chi nhãn tiến hành mọi thời tiết quan sát giải mã. Cuối cùng mới có thể đi tới Trương Dương trên tay. Toàn bộ quy trình chi phức tạp, có thể Sưng Trương Dương chế tạo sở hữu tiểu Hào bên trong vị thứ nhất. Về phần tại sao hắn muốn tại 5, 6000 năm trước đó liền đối với thuộc về nô lệ tinh chất mục yêu nhất tộc Tốn Hao như thế lớn tinh lực, vận dụng không biết bao nhiêu tài nguyên liền chôn xuống phục bút. Vậy sẽ phải từ một con sẽ ăn con rơi mèo cam nói tới. Mà cái này mèo cam tại không có biến thành mèo cam trước đó, là một cái cổ xưa, so viễn cổ năm tộc còn cổ lao hơn trong chủng tộc tộc trưởng, bọn hắn tự xưng thần nhất tộc, nhưng là tại Trương Dương thông qua đủ loại con đường tìm hiểu tình báo đến xem. Cái gì thần mục nhất tộc, kỳ thật liền là mục yêu nhất tộc tại không có giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách trước đó tên khoa học. Nói cách khác, mục yêu nhất tộc tổ tiên cũng là rộng rãi qua. Mà lại, Trương dương trong tay cái này một nhóm mục yêu hạt giống, đều là lúc trước mèo cam cung cấp, đến nỗi trong vực sâu cái kia gọi xương mù ra hỏa đưa tặng một nhóm mục yêu hạt giống, tại mấy đời sau khi tiến hóa liền bị mèo cam cung cấp mục yêu hạt giống cho không nhận thức được cho xử lý. Cho nên tại trước đây thật lâu, Trương dương liền xác định cũng khẳng định mục yêu nhất tộc chiến tranh xâm lược tiềm lực. Như vậy, tại không cách nào đem toàn bộ địa tuyệt dưới tình huống Chú ý, đây là sự thực không cách nào làm được, đừng nhìn Trương Dương vẫn luôn đem Mộc Yêu làm nô lệ cầm tù tại cái bản thiên địa bên trong, nhưng hàng năm tại kiếm tiên thiên địa, thanh mục thiên địa bên trong đều sẽ có vượt qua 100 triệu chỉ tiểu Mộc Yêu vui mừng hớn hở sinh ra. Mặc dù bọn chúng trong tương lai mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm trong thời gian thoạt nhìn cùng phổ thông thực vật cây tối cơ hồ không có gì khác biệt. Cho nên, Trương Dương liền lựa chọn loại phương thức này, thông qua đối với Mộc Yêu nhất tộc trưởng đạt mấy ngàn năm kỹ càng quan sát cũng phân tích, hắn trên cơ bản là đã so Mộc Yêu nhất tộc chính mình còn hiểu hơn bọn chúng. Đây cũng là hắn lần này lựa chọn cho mục yêu nhất tộc thả ra một trong những nguyên nhân từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói loại này mang theo khắc cốt cửu hận một yêu nhất tộc cũng là hắn một loại kiểu mới hôn loạn cửu hận tiểu hào phụ trách đá bay hỏi đường phụ trách chuyến địa lôi phụ trách thăm dò địch nhân sâu cạn phụ trách kháng tổn thương phụ trách thả sương xươngmù chờ một chút các loại hoa thức đến nuôi cái bàn ngược lại là Trương Dương dùng để khống chế mục yêu nhất tộc rất nhiều thủ đoạn bên trong thất bại phẩm có lẽ cái bản có khắc ý vào quái gì nha nhưng là cái tiết đều không quan trọng trọng yếu chính là Trương Dương có đầy đủ nhiều hố có thể dùng Kéo xa, mục yêu nhất tộc biểu hiện ra nội tình muốn vượt xa dự liệu của địch nhân, nói thật, coi như nhường trương Dương dẫn đầu kiếm tiên quân đoàn vào ở cái này chống không vị diện cũng sẽ không có tốc độ như vậy, vẹn vẹn vài phút thời gian, mục yêu nhất tộc liền thu được vị diện này quyền hạn, chẳng những có ánh vàng rực rỡ đạo tổ, còn ra dáng sinh ra mục yêu thiên đạo, kỳ thật cũng bất quá là mục yêu cổn thể trí tuệ hình thức che chở phẩm. Nhưng chân chính lợi hại, là mục yêu nhất tộc tại chỉ là mấy phút bên trong liền xây dựng một tầng tính thực chất thiên đạo kết giới. Thiên đạo kết đối với một cái vị diện tới nói là tương đối quan trọng, chịu ngăn cách bên ngoài địch nhân. Câu thông nội bộ tài nguyên công hiệu. Mục yêu nhất tộc hiển nhiên là biết rõ trong đó tầm quan trọng, cho nên bọn chúng trực tiếp liền vận dụng 3000 nước đầu mục yêu, châu bò đi, trực tiếp dùng 3000 nước đầu mục yêu thân thể gom thành nhóm, mạnh mẽ xây dựng ra một cái khổng lồ, kiên cố, mà lại phức tạp, cũng nắm giữ phi thường cường hãn năng lực phản kích thiên đạo kết giới, dù sao đây là mục yêu nhất tộc cường hạng, bình thường mục yêu đô nắm giữ cao mấy chục mét thân thể, loại kia đại mục yêu, lão mục yêu càng là độ một tí mấy, ngan mét mấy chục ngan mét, càng có chuyên môn tiến hóa đi ra lá chắn mục yêu, liền 1.500 lần cao áp kiếm khí đều có thể phòng được a. Nữ dân ván này muốn thua a. Cảm ứng đến vô số cây nấm tiểu hào tập hợp đến tin tức, Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, mà đây vốn chính là hắn dự đoán. Cái này chống không vị diện bên trong khẳng định có cổ thần trò chơi lưu lại cạm bẫy, thậm chí là ngộng cảnh cổ thần lưu lại cạm bẫy, dù sao bọn hắn liền chờ mong Trương Dương đem cái này chống không vị diện bao quát đến kiếm tiên trong thiên địa, nhưng bởi như vậy, chẳng khác nào kiếm tiên thiên địa không còn tuý trí, sẽ có rất nhiều âm u độ vật dấu ở trong đó, như vậy chỉ cần trong vòng một đêm, ác hạt giống liền sẽ mọc rễ nảy mầm, ngộng cảnh cổ thần liền sẽ mang theo đại bố. Giáng Lâm, kiếm tiên thiên địa trực tiếp ở ra giá giẫm. Đúng vậy, cái này không khuyết đại, đừng nhìn trận chiến tranh này bắt đầu đến nay, mộng cảnh khổ thần một mực cảm giác tồn tại rất thấp, đó là bởi vì hắn căn bản không có cơ hội thi triển tay chân. Nhưng bây giờ thì sao? Trương Dương không có cầm cái này lớn bánh gà tổ, lại đem bánh gà tổ đưa cho một yêu nhất tộc. Trên lý luận, mục yêu nhất tộc cũng sẽ nhận mộng cảnh đại khủng bố ảnh hưởng, nhưng một yêu nhất tộc đặc thù quần thể trí tuệ lại làm cho bọn chúng trời sinh liền nắm giữ có thể cùng tuyệt đại bộ phận đại khủng tồn tại lẫn nhau chừng mắt năng lực, không thì vì sao tại sở hữu khủng bố trong tấm hình Toàn bộ sinh linh đều là yếu ớt nhất, chỉ có cây tối nhưng đều là bình tĩnh nhất một cái, rầm rầm, rầm rầm, lá cây đang hát, người hỏi ta đang hát cái gì, ta cũng không biết nữa. Trên thực tế, Trương Dương dù là có được 1.3 triệu khả sử oxy hóa chân linh hạt, đều còn không dám nhìn thẳng đã thành hình mục yêu nhất tộc quần thể trí tuệ nội hạch, vậy tương đương là mấy trăm tỷ đầu mục yêu đồng thời đang nhìn hắn, hình ảnh kia, ngậm lại liền không dám mà run. Mục yêu, người nhìn cái gì? Trương Dương, ta, ta chỉ đi ngang qua, các vị đại ca, gặp lại gặp lại. Thế là bây giờ mục yêu nhất tộc dùng tốc độ nhanh nhất chiếm trước cái này nàyống không bị diện cũng không nhìn sở hữu khả năng tồn tại cạm bấy sau đó ngư dân ổ tại Trương Dương có thể bắt được trong tấm hình hai đạo trùng thiên khí tức trước mắt cho đến một bàn tay liền loanh mở mục yêu nhất tộc vừa mới xây dựng tốt một yêu thế giới người đến cổ thân vậy không sai à mục yêu quần thể trí tuệ hình thức có thể không sợ bất luận cái gì đại khủng bố nhưng không có nghĩa là thân thể của bọn chúng liền có thể khiêng qua bất luận cái gì vật lý tính đã kích rất được hoan nên nha Trương Dương vui sướng cười một tiếng nhìn đồng hồ với vặn Hà Di Mưu Nô quận tập đoàn quân vừa mới phát động công kích, cái này chống không vị diện hắn sẽ không cần, nhưng là đầu kêu bảo vệ đại quái khác nhưng nhất định phải quỷ trước mặt hắn. Đến, hát một bài trinh phục đi. Muốn bản nữ sinh. Điên cuồng lệnh Tây thôn. Chương 671, 671, trình cơ định lý. Trương Dương đối với quái dị thật ra thì giải đến chẳng phải rõ ràng, toàn dựa vào tiểu biểu đệ đã từng giải thích, hắn mới có một cái cơ sở nhất khái niệm. Tức, quái dị, nhưng nhìn làm là một loại nắm giữ không thể khống chế phóng xạ quy luật, cùng với không thể khống chế phóng xạ phạm vi không thể khống chế lực trường. Nói ngắn gọn, Quái gì, đều là không thể khống chế lực trường. Ân, cái khác một chút kỹ lưỡng hơn, càng rộng khắp hơn luận thuật chương dương không để ý lắm, cũng không cần để ý, dù sao hắn xưa nay không dự định tự mình đi đối phó quái gì. Kia cái gì thủ tự quái gì, hỗn loạn quái gì, ác ý tiến công quái gì, phòng ngự quái gì, vô hạn mọc thêm quái gì những này, hắn căn bản không cần đi giải. Hắn chỉ cần biết rõ trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất một câu, quái gì, đều là không thể khống chế lực trường. Nếu là lực trường, mặc kệ có thể khống chế không thể khống chế, mặc kệ cái này lực trường phóng xạ quy luật là như thế nào biến hóa chung quy là trốn không thoát một cái hạn mức cao nhất, một cái hạc cuối. Cái gọi là hạn mức cao nhất liền là đụng vào không đến cơ cấu chí lực, cũng tức này quái dị lại thế nào châu bò, nó đều nhảy không ra dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu. Cái này khái niệm rất dễ lý giải, không sai biệt lắm liền là cùng loại dê như thế tiên đệ, bất kể thế nào dạy vò đều nhảy không ra. Như vậy hạn cuối đây, dĩ nhiên chính là định lý. Là chỉ loại này không thể khống chế lực trường có thể ảnh hưởng đến mức thấp nhất sinh linh đẳng cấp. Liên giống với người đều nói quỷ quái giết người không thể miêu tả, nhưng nếu là trên đời này không có người Cái gọi là không thể miêu tả cũng liền không tồn tại nữa, không thì như thế nào không thấy cái nào đó trinh cơ chuyên môn đi đánh cây đâu. Bởi vì cái kia không có ý nghĩa có đúng hay không. Cho nên, do trinh cơ không đánh cây, không đánh tảng đã đá có biết, trinh cơ chỉ có thể đánh phàm nhân, tìm được phàm nhân lớn nhất tâm tình chập trấn mát chỉ số, nhân với phàm nhân lớn nhất thân thể lực lượng bộc phát mát chỉ số, đoạt được kết quả chính là trinh cơ lực trưởng có thể ảnh hưởng đến hạn cuối chỉ số. Lại đem phàm nhân linh hồn thân thể số liệu tăng gấp đôi, lại lấy cơ đánh, chi, đánh qua được đã nói lên trinh cơ lực trường hạn mức cao nhất còn có thể tăng lên, như đánh bất quá, tức nói rõ trinh cơ không thể khống chế lực trường chập chẩn mát trị số khoảng chừng tại mấy lần phàm nhân lực lượng linh hồn trong phàm uy. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh trinh cơ định lý. Đồng dạng, đem trinh cơ định lý dùng tại giờ phút này, đó cũng là đi không được. Mặc kệ cái kia bảo vệ đại quái khác là lai lịch gì, cái gì tính chất, dù sao là nhạy không tự chọn cấu tiên đệ, cũng nhảy không ra trinh cơ định lý. Như vậy, quảng cái khác làm cái gì, bật hết hỏa lực, kiếm khí đại bạo, 3 triệu kiếm tiên quân đoàn toàn lực ra tay. Trong lúc nhất thời nồng đậm như thực chất cao áp kiếm, khí thật giống như mênh mông biển lớn gào thét mà đến, trong nháy mắt bao phủ hơn chục triệu kilomet hư không. Cái gì? Không có mục tiêu. Xin lỗi, không cần mục tiêu khóa chặt, như là đã xác định cái kia thứ năm bảo vệ đại quái khác ngay tại cái phạm vi này, như vậy chỉ cần tùy ý công kích, sau đó đem công kích cấp độ không ngừng kéo lên, như vậy sớm muộn sẽ làm nổ cái kia không thể khống chế lực trường, nếu như cái kia thứ năm bảo vệ đại quái khác còn muốn tồn tiếp theo xuống dưới, nó nhất định phải thần phục mới được. Đây là một cái phương pháp mu nhất, nhưng cũng là một cái phương pháp đơn giản nhất. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, cái này hơn chục triệu km trong hư không cũng bởi vì 3 triệu kiếm tiên toàn lực phát ra mà tạo ra 900.0000 cái kiếm khí bao táp. Cái gì gọi là kiếm khí bao táp, đó là kiếm tiên phong thích, có thể toàn bộ bản đồ AOE, địch ta không phân phóng xạ lực trường, tính phá hoại cùng ăn một tính, từ cái nào đó góc độ tới nói so quái dị lực trường còn muốn không thể khống chế, không thể kháng cự, hung tàn hơn, ác liệt hơn. Nhưng bảo vệ đại quái khác chưa từng xuất hiện. Không quan hệ, tiếp tục. Lúc này xuất hiện 900.0000 cái kiếm khí bao táp chỉ là cỡ nhỏ Làm 3 triệu kiếm tiên tiếp tục phát ra, những này kiếm khí bao táp số lượng cách mỗi 3 giây liền giảm bất gấp đôi. Nghe tới đây là chuyện tốt, trên thực tế là đại khủng bố. Bởi vì ý vị này kiếm khí bao táp đang nhanh chóng sát nhập, từ cỡ nhỏ kiếm khí bao táp sát nhập thành cỡ trung kiếm khí bao táp, từ đó hình kiếm khí bao táp lại sát nhập thành cỡ lớn kiếm khí bao táp, sau đó lại sát nhập thành đặc biệt lớn hình kiếm khí bao táp. Vẹn vẹn 60 giây sau đó, cái thứ nhất đặc biệt lớn hình kiếm khí bao táp xuất hiện, trung tâm kiếm khí áp xúc giá trị đã đột phá 100.000 lần, đây là một đạo huyền đô cấp thiên kiếm trận cao nhất chỉ số. Nhưng Huyền đô cấp Thiên Kiếm trận đỉnh cao nhất giá trị chỉ có mấy giây sau đó liền sẽ suy giảm, loại này đặc biệt lớn hình kiếm, khí bao tác trung tâm kiếm, khí áp xúc mát chỉ số chỉ biết không ngừng kéo lên, khuyết trương, loại kia lực lượng kinh khủng sẽ đem chúng quanh hết thể kiếm khí. Phóng xạ, kiếm khí bao tác hấp dẫn tới, cuối cùng hình thành một cái siêu đặc biệt lớn kiếm khí bao tác vòng. Như thế siêu đặc biệt lớn kiếm khí bao tác vòng đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách một cái vị diện. Nhưng tuyệt đối không nên kinh ngạc, đây chính là 3 triệu kiếm tiền có thể làm được việc nhỏ. Giờ phút này, tại Hà Dĩ Miu, nô quận dưới sự chỉ huy Đã có 2 triệu tên đại thừa kiếm tiên dừng lại công kích, bọn hắn đang chờ đợi bảo vệ đại quái khác hiện thân. Nhưng 10 giây sau đó, bảo vệ đại quái khác không có hiện thân, ngược lại là hai tên cổ thần khí diễm trùng thiên xuất hiện tại 150,0000 km bên ngoài, huyền ảo đạo vận bay tới, giống như là đến thánh đạo tổ tại Niệp Kinh. Cụ thể ý tứ chính là, rác rưởi kiếm tiên, đừng quá mức, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Huyền đô cấp thiên kiếm trận. Hà Dĩ Mưu, nô quận đối với hắn đáp lại rất đơn giản, lập tức phân ra 1 triệu đại thừa kiếm tiên, bố thành 10 tòa huyền đô cấp thiên kiếm trận chỉ cần cái kia hai cái cổ thần dám tới gần 100,000 km, phạm vi, liền lập tức không khác biệt công kích. Đương nhiên, ngay tại lúc đó, Hà Dĩ Mưu cùng nô quận cũng tản ra thân là kiếm đạo pháp tắc thiên thần uy áp mạnh mẽ, mỗi người tất cả lấy ra 12 miệng pháp tắc tiên kiếm, bảo vệ 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, đồng thời hai cái ôn thần ấn thật cao dâng lên, 106,000 mai hỗn độn thần ấn điệp điệp sinh huy, 3 triệu miệng ngự kiếm diêu võ dương oai, tiếp xuống mặc kệ đối diện cổ thần là tiến công cũng tốt, đánh lén cũng được, mặc cho ngươi 360 đường tới, ta liền sừng sững không động. Bàn về dã chiến tranh phong ta kiếm tiên còn liền chưa thấy qua ai có thể chạy qua chúng ta. Như thế chật thế, nhường đối diện hai cái cổ thần hết sức bực bội, cho dù là bọn họ ở giữa còn có một cái chân heo mà cấp cổ thần, giờ phút này nhưng cũng không dám thật giết tới. Nếu nói một cái đường đường chân heo cấp cổ thần có thể bị 3 triệu kiếm tiên cho hù sợ, đó là làm cho đùa, một cái mở đại sát đi qua, hai bàn tay liền cũng có thể chụp chết hơn phân nửa. Duy nhất có thể lo, cũng không biết chính mình có thể hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại. Cứ như vậy trước sau một trí hoãn, Cái kia siêu đặc biệt lớn kiếm khí bao tác vòng trung tâm kiếm khí áp xúc mát trị số liền đã tới gần 150,000 lần. Chỉ số này đừng nói người khác, liền là Hà Dĩ Mưu, nô quận đều dọa đến tâm can nhảy loạn, cái kia thứ 5 bảo vệ đại quái khác không còn ổn ra, bọn hắn thật liền muốn rời khỏi vắt chân lên cổ chạy chỗ nha. Như thế siêu đặc biệt lớn kiếm khí bao tác vòng một khi nổ tung, ai yêu ta tập hợp, hậu quả sẽ như thế nào ai cũng không biết. Trên thực tế, liền cái kia hai cái cổ thần đều không nói hai lời, quay đầu liền bỏ chạy, bọn hắn muốn trở về điều binh khiển tướng, bọn hắn không phải sợ, mà là không đáng đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như không có cái kia hai cái cấp thiên kiếm trận hướng về phía, hai người bọn họ thật đúng là có thể phí chút sức lực đem kiếm khí này báo tắc vòng chế trụ, nhưng ai cũng không đốc. Liền cho rằng ngươi nhiều người. Liền thật sự cho rằng chỉ là 3 triệu kiếm tiên liền có thể hoành hành. Khắc chế ngươi kiếm tiên biện pháp nhiều đi. Trên thực tế giờ khắc này, ở kiếm tiên tiên địa bên ngoài quân địch tuyến phong tỏa bên trên liền đã có mấy ngàn ngàn vạn tay nhân tộc đại quân tại gia tốc chạy đến, hơn nữa còn là trước sau bọc đánh, trên giới phong tỏa, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn một ngụm đem cái này 3 triệu kiếm tiên quân đoàn cho nuốt mất. Ngô Sư Minh còn muốn tiếp tục không? Hà Dĩ Mưu quay đầu hỏi, hắn cùng Nô Quận sắc mặt hai người đều là rất yêu đất, hoàn toàn là bị kích thích đến. Thứ năm bảo vệ đại quái khác không nhiều thân, chúng ta liền không thể rút lui, sư tôn chiến lược ý đồ không làm được, chúng ta liền là chết, cũng phải đóng ở nơi này, người ta liên thủ, chưa ổn định kiếm khí này bao tác." Nô Quận lời nói nhưng cực kỳ quả quyết. Như thế nào ổn? Hà Dĩ Mưu giật nhẹ mình. "Nghe đi bảo, người trái ta phải, tiến vào kiếm khí này trong gió lốc để chống đỡ, nên có thể đem kiếm khí trung tâm mát chỉ số áp xúc đối số tăng lên tới 180,000 lần." Sư Tôn nói, quái dị liền là không thể khống chế lực trường, mà đánh vỡ một cái lực trường phương thức hiệu quả nhất liền là dùng một cái khác lực trường tiến hành đấu đá. Nếu như, nếu như cái kêu bảo vệ đại quái khác còn không ra đâu. Hà Dĩ Mưu hai con mắt đều nhanh nhảy ra ngoài, đến lúc đó kiếm khí bao tác một khi bất ổn bị mất, hai người bọn họ sẽ thật chết liền bột phấn đều không thừa. Không quản được nhiều như vậy, chiến dịch này đến tận đây, ngoại trừ hồi báo sư Tôn đại ân, cũng là vì ta kiếm tiên thiên địa tương lai, càng là vì ta chi kiếm đạo, chúng ta kiếm tiên, làm thẳng tiến không lùi. Sợ chết kiếm tiên, còn có thể lý giải mà không dám nhìn thẳng kiếm đạo kiếm tiên, gọi là kiếm giỏi. Nô quận nói xong, liền tự mình không chế 12 miệng pháp tắc tiên kiếm nhảy vào cái kia siêu đặc biệt lớn kiếm khí bao tác trong vòng, lấy kiếm đạo pháp tắc tiên thần chi lực, duy trì cơn bão táp này vòng ổn định. Tập hợp. Hà Dĩ Mưu hú lên phá dị, cũng sau đó cắn răng đuổi theo. Hai người riêng phần mình xuất hiện tại kiếm khí bao tác một bên, lấy tự thân chi lực duy trì cân bằng, cái kia nguyên bản đã có chút không ổn định kiếm khí bao tác cấp tốc ổn định lại, liền như là một cái khổng lồ cao áp lực trường, tại va chạm một cái khắc nhìn không thấy, sở không được lực trường. Không có hai người chỉ huy 3 triệu kiếm tiên quân đoàn cũng không có chút nào hoang loạn, bởi vì tự có từng bậc kiếm tiên đệ tử đang chỉ huy, từ đệ tử đời 1 đến đệ tử đời 2, từ pháp tắc bán thần đến pháp tắc đại thừa, tổ chức nghiêm ngặt, phối hợp ăn ý. Chỉ là, cái kia thứ 5 bảo vệ quái gì vẫn chưa xuất hiện, tình huống bắt đầu biến đến nghiêm trọng. Trương Dương ở phía sau xem cuộc chiến đều biến đến vô cùng gấp gáp, thậm chí đều có chút bản thân hoài nghi, nếu là việc này đi công tác, như vậy hắn lúc này tổn thất nhưng lớn lắm, bởi vì cái này thứ 5 bảo vệ đại quái khác không có ai biết ở nơi nào, chỉ biết là đại khái vị trí, liền cổ thần trò chơi cũng không biết được trừ phi đem thu phục, cho nên bây giờ cái này hoàn toàn là đang đánh cuộc mệnh. Hắn thậm chí liên tục hạ làm rút lui, thậm chí đi chi viện đều làm không được, cách quá xa, mà cái kia siêu đặc biệt lớn kiếm, khí bao tắc vòng trung tâm kiếm, khí áp xúc mát chỉ số tại mấy giây ngắn ngủn liền nhảy lên đến 160,000 lần, lúc này nếu là rút lui, ai cũng đừng nghĩ sống. Mà ở ngoại vi, thiên thủ nhân tộc đại quân điều động đã dừng lại, hơn nữa vững bước lùi về sau, bởi vì giờ khắc này ai cũng can thiệp không đến, kiếm khí kia bao tắc vòng là ở chỗ này đây công bố như vậy lực lượng nếu là thật sự nổ tung, liền xem như chân heo cấp cổ thần đều rất có thể chết mất. Không hề nghi ngờ, cái kia thứ năm bảo vệ đại quái khác không phải đang ngủ rất thẳng, nó ngay tại phản kháng, bây giờ liền xem ai có thể chống đỡ càng lâu. Đây là hai loại lực trường chém giết, cấp độ khái niệm vô cùng cao, loại kia người đối với người chém giết, quân đoàn cùng quân đoàn chém giết, văn minh cùng văn minh chém giết tại dạng này đánh cờ trước mặt đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ta thua. Trương Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn hay là quá tự đại, cái kia thứ năm bảo vệ đại quái khác lại thế nào nhỏ yếu. Đó cũng là có thể chứa đựng ba cái vị diện danh mạch không thể khống chế lực trường, mà hắn 3 triệu kiếm tiên quân đoàn nhìn như cường đại, nhưng giữa hai bên vẫn là có chênh lệch. Bây giờ, cái này thứ 5 bảo vệ đại quái khác tựa như là trọng lực cùng không khí, mà Hà Dĩ Mưu, nô quân bọn hắn tựa như là sinh hoạt ở trên mặt đất người, bọn hắn phóng thích kiếm khí bao tác, ý đồ dẫn ra trọng lực lực trường cùng không khí tồn tại, loại cấp bậc này, ai? Chờ một chút, đám gia hỏa này đang làm gì? Trương Dương đố nhiên trừng to mắt, không dám tin tưởng, bởi vì tại trong hình ảnh, ban đầu là một hai người, tiếp theo là mấy chục người, vài trăm người Sau đó mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy trăm ngàn người, mấy trăm vạn người, cứ như vậy việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào kiếm khí trong gió lốc. Ngắn ngủi mấy giây, hắn 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, liền toàn bộ nhảy vào kiếm khí kia trong gió lốc, mỗi người giựt vào lực lượng, ý đồ khống chế lại trong lúc này kiếm khí áp súc mát chỉ số đã tới gần 180,000 lần ngân cửa ải lớn kiếm khí bao tác. Lấy thân hy sinh vì đạo. Không, không phải hy sinh vì đạo đơn giản như vậy, là 3 triệu kiếm tiên hợp lực, vượt qua hoàn sợ, quên mất sinh tử, trực diện của mình kiếm đạo ý chí. Nhiệm vụ lúc này đã không còn trọng địch nhân cũng không có quan hệ nệm nhẹ. Sinh tử càng là mờ mịt. Lòng đang nơi nào? Kiếm ở phương nào? Chúng ta kiếm đạo, đem tại trong cái này. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển. Chương 672, 672, tốt a, ta, ta là cặn bá nam. Mấy chục tỷ km hư không đều ở trong nháy mắt này bị chiếu sáng, thật giống như một quả hàng tinh to lớn đông nhiên bộc phát. Không, hàng tinh buộc phát là không cách nào cùng thời khắc này tình hình đánh đồng. Bởi vì đây là trung ương kiếm khí áp súc mát chỉ số đột phá 200.0000 lần siêu siêu đặc biệt lớn kiếm khí báo tác vòng xoáy. Nếu như không rõ đây là khái niệm gì lời nói, như vậy có thể rõ ràng nói, kiếm khí như thế bao tác vòng xoáy có thể không có chút hồi hộp nào miêu sát hai tên chân chó cấp cổ thần. Mà chân chó cấp cổ thần lại là cái gì khái niệm? Vẹn vẹn đem một tên chân chó cấp cổ thần cưỡng ép giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách lời nói, khấu trừ bởi vì giảm chiều không gian đưa đến thực lực giảm xuống cùng thương thế, như vậy hắn vẫn như cũ có thể giống bóp nát kẹo que đem thứ 5 trong danh sách sở hữu hàng tinh đều lần lượt bóc nát. Tác giả chú thích, thứ tư trong danh sách không có hoặc là có rất ít tinh cầu hình thức, nhỏ nhất văn minh đơn vị đều là vị diện mà thứ 5 trong danh sách nhỏ nhất văn minh đơn vị là tinh cầu, này khái niệm trước đó từng có giải thích, cho nên vào đúng lúc này, Trương Dương tâm là hoa lạnh hoa lạnh, hắn thật thua. liền xem như Hà Dĩ Nưu, nô quận xuất lính 3 triệu kiếm tiên toàn bộ việc nghĩa chẳng từ nan vùi đầu vào kiếm khí kia trong gió lốc, coi như thật đem đầu kêu bảo vệ đại quái khác bản thể ép ra ngoài lại như thế nào, thua liền là thua. Ông ong ngoang, kỳ dị vụ vụ rung động âm thanh bỗng nhiên tại Trương Dương trong lòng vang lên, lại là kiếm đạo pháp tắc 4. Không tự nhận hắn lại tấm bia đá kia, nó giống như cảm ứng được cái gì. Đúng là phát ra không kịp chờ đợi vụ vụ âm thanh. Trương Dương không chần chờ, lập tức đem lấy ra, chỉ thấy khối này nguyên bản cổ pháp Vô Hoa bia đá tại lúc này đúng là dị sắc ngàn đầu, có một loại quen thuộc vừa xa lạ kiếm vận đang lưu chuyển, đang dâng trào, tại bắn ra. "Tuất, ta thành toàn ngươi." Trương Dương trong một ý nghĩ liền hiểu, lập tức giải trừ tấm bia đá này, đồng thời đưa tới tâm kiếm đồng tử, hồn kiếm đồng tử, mệnh hắn hóa thành kiếm quang bảo vệ tấm bia đá này, sau đó, hắn quả quyết kích hoạt khởi động truyền tử vong, dù sao cách xa nhau quá xa, thời gian lại như thế ngắn ngủi cũng chỉ có thuyền tử vong mới có thể trong nháy mắt này xuyên qua hàng tỷ kilômét, cũng không nhìn địch nhân bày ra thiên la địa võng. Chỉ là cái này đại giới sẽ phi thường lớn, bởi vì ý vị này Trương Dương từ đó một tấm thiên bài, thuyền tử vong bí mật đem đại bạch khắp thiên hạ, đối diện thế nhưng là có bốn cái cổ thần, bọn hắn làm sao có thể không nhận ra thuyền tử vong. Nhưng là, vì cứu chính mình những đệ tử kia môn nhân, chính mình 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, chỉ cần có phạm là một tia cơ hội, hắn cũng nhận biết. Trong nháy mắt, thuyền tử vong hóa thành một luồng màu đen tương mỏng, trực tiếp vượt qua 900 triệu km. Càng không nhìn kiếm tiên thiên địa phong tỏa, đến kiếm khí kêu báo tắc vòng xoáy phụ cận. Cùng một thời gian, kiếm đạo pháp tắc bốn, không hóa thành một đạo cựu sắc bay cầu vồng, trực tiếp đầu nhập cái kia đã không cách nào nhìn thẳng kiếm khí báo tắc trong nước xoáy. Kiếm tâm đồng tử cùng kiếm hồn đồng tử theo sát phía sau, đến nỗi Trương Dương chính mình thì không nói hai lời, không chế thuyền tử vong một lần nữa độn về nhà, nên làm hắn đã làm, cái khác hay là bảo mệnh quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc hiểu rõ, trước mắt vẫn còn hình nhi thượng học trình độ. Một lần nữa trở lại nạp VIP trên bảo tọa, Trương Dương nhắm mắt lại, Thu hồi sở hữu cảm giác, hắn muốn trộm lười mấy giây, tốt ta, hắn là không đành lòng nhìn thấy tàn khốc nhất nhất tuyệt vọng một màn xuất hiện, ai nói lòng hắn cứng rắn như sát, tâm đen như than đá. Mà cơ hồ ngay tại Trương Dương thu hồi cảm giác sau sau một khắc, đầu kia bảo vệ đại quái khác cuối cùng hiện thân. Là bị kiếm khí bao tác vòng xoáy hình thành khủng bố lực trường cho mạnh mẽ ép đi ra. Đây là liền cổ thần trò chơi đều không có làm được chuyện, đúng vậy, mặc dù hắn đã thu phục 4 cái bảo vệ đại quái khác, nhưng dùng đều là máu tanh nhất hiến tế phương pháp, dùng bốn cái vị diện Mấy chục ngàn trăm triệu sinh linh tử vong mới thu được cái này bốn cái bảo vệ đại quái khác tán thành cũng cho phép có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng nhưng là bảo vệ đại quái khác chân thân căn bản không có nhìn thấy cho nên thời khắc này có thể nói là long trời lợ đất tất cả mọi người biết bảo vệ đại quái khác sẽ vô cùng khổng lồ nhưng thật không có người sẽ nghĩ tới cái đồ chơi này có thể cực lớn đến loại tình trạng này cụ thể tới nói Trương Dương vừa rồi khởi động thuyền tử vong trong nhá mắt vượt qua 900 triệu km khoảng cách xa như vậy mới chỉ là đầu này bảo vệ đại quái khác một phần3 độ dài thân thể quá nhỏ bé Liên xem như chân chó cấp cổ thần, chân heo cấp cổ thần, tại lúc này đều sẽ tự phát cảm thấy nhỏ bé. Trương Dương cũng bị loại ba động này kinh đến, vừa mở mắt thiếu chút nữa bị hù ra một chua heo gọi. Hắn thể hắn thật không biết chuyện sẽ như vậy hỏng bét. Hắn bây giờ quỳ xuống hát chính phục, nói xin lỗi còn kịp sao? Tốt à, chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy, bất luận cái gì không thể hiện, không thể biết tồn tại một khi hiền thân, như vậy lực uy hiếp là đường thẳng, tăng lên, người hội ninh có thể hy vọng không nhìn thấy, không biết. Cổ thần chó chơi, thiên thủ nhân tộc cổ thần, còn có thiên thủ nhân tộc đại quân ngay tại Như thủy Triều rút lui không hiểu cường đại nguyên rủa chi lực chính như viễn cổ đóng băng chi hải bỏ niêm phong một khắc này, sóng thần đúng hẹn mà tới. Cũng chính là thiên thủ nhân tộc ba cái kia cổ thần, 10 cái pháp tắt thiên thần, không hẹn mà cùng đánh ra 50 mai ôn thần ấn, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản cái kia khủng đổ nguyên rủa sóng thần. Bị liên lụy còn có kiếm tiên thiên địa, thanh ngọc thiên địa, cùng với một yêu nhất tộc vừa mới chiếm giữ trống không vị diện. Đúng vậy, nguyên bản cái này ba cái vị diện ở trong hư không căn bản dùng mắt thường không cách nào quan sát, cần vận dụng cùng loại ngàn mắt chi đồng tử thần thông như vậy mới có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ theo thứ năm bảo vệ đại quái khác hiện thân, cái này ba cái vị diện cũng trực tiếp nổi lên mặt nước, bởi vì, cái này ba cái vị diện đều là cái này bảo vệ đại quái khác thân thể một bộ phận. Trương Dương lúc này đã không lo được đi quản Hà Dĩ Miu, nô quận đám người sinh tử, hắn lập tức khởi động phòng ngự mạnh nhất dự án, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, dấu kiếm địa mạch 3. Không, cùng với dòng dã 50 mai ôn thần ấn, đem nhà mình địa bản thủ đến kín không kẽ hở. Nhưng khả năng này là bảo vệ đại quái khác tức giận nhất một đòn đi. Vô cùng sền sệt nguyên rủa sóng thần của tới, đầu tiên nhịn không được liền là một yêu nhất tộc vừa mới nắm giữ vị diện, trực tiếp nứt ra mấy đạo đáng sợ khe hở, mặc dù này vị diện cũng là bảo vệ đại quái khác thân thể một bộ phận, nhưng hết sức hiển nhiên đây là có đặc thù nào đó nguyên nhân, tỉ như ký sinh. Trương Dương đã hoàn mỹ suy nghĩ, bởi vì vẻn vẹn mấy giây, nguyên rủa sóng thần liền từ kiếm tiên thiên địa bên ngoài ầm ầm nghiền ép đi qua. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn bể nát, Chương Dương thân là đạo tổ, là cảm nhận rõ ràng nhất, cũng nhất tuyệt vọng. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn sở hữu nhỏ tính toán Cái vật, sở hữu viên cổ hồ to, viên cổ hồ sâu, tại lúc này đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng, căn bản đều không đáng nhắc lên, nhưng chính là bởi vì là hắn chủ đạo lần này sự kiện, cho nên kỉu hận của hắn giá trị là cao nhất. Nếu như nói cổ thần cho chơi, cùng thiên thủ nhân tộc liên quân chịu đến nguyên rủa sóng thần lực trùng kích chỉ có một lời nói, như vậy một yêu nhất tộc chịu đựng nguyên rủa sóng thần cũng chỉ có ba. Còn lại 6 thành nguyên rủa sóng thần, toàn bộ mẹ nó quay đầu che nao hướng phía kiếm tiên thiên điệu xuống. Vào đúng lúc này, Trương Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, một đạo không cách nào chặt đứt khí cơ một mực khóa chặt ở trên thuyền tử vong, nói cách khác, nếu như hắn dám trốn, liền sẽ có một khỏa hắn không cách nào ngăn cản nắm đấm một quyền đuổi theo, như gôn đánh như thế một đòn đem đã là thứ 5 giai đoạn thuyền tử vong cho anh, cái nháo nhuện. Không thể trốn, trốn liền tua tiên cơ, tối thiểu nhất tại lúc này, cái đồ chơi này là không có cách nào đối với kiếm tiên tiên địa tiến hành gôn đánh. Trương Dương trong lòng nhanh chóng suy tư, sau đó, cái gì không có làm liền lấy tự thân 1.3 triệu khỏa sự oxy hóa chân linh hạt như ông sao vây quanh ông trang hộ vệ chính mình, cổ này 4.000 tấn thân thể, nhất niệm liền vọt tới thiên địa bên ngoài, không nhận cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống bảo hộ, không nhận thiên địa kết giới bảo hộ, hắn muốn lấy sức một người chống lại nguyên rủa sóng thần cái thứ nhất đầu sóng. Không có cách, sáu thành nguyên rủa sóng thần mặc dù khẳng định không cách nào phá hủy xóa đi kiếm tiên thiên địa, nhưng nhất định có thể phá hủy đập nát cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cũng có thể phá hủy hắn hơn phân nửa thiên địa kết giới, sau đó Kiếm của hắn tiên thiên chẳng khác nào trong tương lai trong vài canh giờ không có phòng ngự. Mà cái này đủ để khiến mộng cảnh cổ thần những này ng ngẽ ở bên địch nhân phát động mãnh liệt nhất tập kích, một khi đại khủng bố giáng lâm, hết thể liền toàn bộ xong. Cho nên, hắn lựa chọn loại này, hắn vẫn luôn không muốn làm phương thức. Thân là đạo tổ, hắn phải làm ra tương ứng trách nhiệm. Cùng lắm thì, liền tiện nghi không chín tiểu hào tên kia, dù sao hắn lẫn vào tốc nhất. Thản nhiên như vậy nghĩ đến, chương dương bản thể cũng tại phi tốc mở rộng, lượng lớn pháp tắc lực lượng rót vào thân thể, đem hắn hóa thành một tòa mấy chục ngàn km núi lớn. 1300,0000 khóa sự oxy hóa chân linh hạt buộc phát ra từng đoàn từng đoàn kinh quang, cũng cuối cùng lần thứ nhất có thể toàn lực vận chuyển, hình thành trước nay chưa từng có siêu cấp phòng ngự. Thời khắc này, Trương Dương càng thêm khắc sâu cảm nhận được loại kia áp niệm, phô thiên cái địa nguyên rủa sóng thần bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một con 10 triệu km đường kính màu đen lưới quyển, hướng phía tiểu bất điểm Trương Dương đập xuống giữa đầu. Trương Dương không tránh không tránh, bởi vì né tránh không có ý nghĩa, cái kia màu đen lớn quyển tự thân ngưng tụ sát cơ cùng lực trường liền cổ pháp tắc đều có thể đánh tan. Trong nháy mắt, Dù là giữa song phương còn cách mấy trăm ngàn km, nhưng áp lực cực lớn đã bắt đầu hóa thành ngọn lửa hư vô bị bỏng lên Trương Dương sự oxy hóa chân linh hạt, ngày bình thường không thể phá vỡ sự oxy hóa chân linh hạt không ngừng bị nung chảy, phá hủy. Nhưng ngay tại Trương Dương thản nhiên nhận lấy cái chết một sát na, một đạo ôn nhuận như ngọc ánh sáng bông nhiên im mắng sáng lên, bao trùm tại Trương Dương trên người, sau đó đúng là cấp tốc hóa thành ngàn vạn dây núi, dẫn đầu đón lấy cái kia nguyên rủa sống thần. Cái này biến cố Trương Dương đều xử sốt, đều không cho hắn sinh ra nghi vấn cơ hội, màu đen lớn quần đã giữa trời rơi xuống, cái ôn nhuận ánh sáng lập tức cảm đạm đi không còn tồn tại, có thể cái kia màu đen lớn quyền nhưng cũng bởi vậy tiêu hao một nửa bí lực. Theo sát lấy cái kia màu đen lớn quần trùng điệp rơi vào trương dương trên đầu. Vẹn vẹn một đòn, 1.3 triệu quả sự oxy hóa chân linh hạt liền bị diệt mất một nửa, còn hơn một nửa cũng bị lệnh đến bay lên đời trời. Đến nỗi trương dương cố kia 100.000 km cao thân thể thì bị lệnh đến nỗi ngay cả cản bát đều không thừa. Nhưng cái này không quan trọng, trọng yếu chính là cái kia nguyên rủa sóng thần lực lượng trải qua này hai lần tiêu hao, chỉ còn lại chưa tới một thành. Tại cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cùng 50 mai ôn thần ấn vận chuyển hóa giải xuống, trong chấp mắt liền bị tiêu hóa, hấp thu, thôn phệ. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng dây nhanh phục sinh, chỉ là ánh mắt của hắn bị ai cũng có chút không biết làm sao, bởi vì vừa rồi cho hắn ngăn cản tuyệt sát tước, là viên kia kết phản nghịch tâm ý thiên địa chi tâm, nguyên bản nó là bị phong ấn ở thiên địa trong kết giới, chỉ có thể bị động gánh chịu hấp thu tổn thương. Cho nên trước đó Trương Dương cũng không nghĩ tới dùng nó đến phòng ngự, nhưng người nào có thể nghĩ đến tại sống chết trước mắt một cái chớp mắt, viên này thiên địa chi tâm vậy mà đột phá phong ấn cứu được hắn một mạng. Đây là ý gì? Trương Dương không muốn biết, nhưng hắn nhưng thật tâm loạn như nha, mà lại muốn khóc. Chương 673, điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 674, 673, kiếm đạo cổ thần. Trương Dương bị ai tại lúc này tiên địa kịch biến trước mặt không đáng giá nhất tới? Bởi vì đợt thứ hai nguyên rủa sóng thần hiển nhiên ngay tại tạo ra, mục tiêu vẫn là Trương Dương, nhưng hắn cùng với phía sau hắn kiếm tiên tiên địa tuyệt không có khả năng trốn qua một kiếp này. Mà đúng vào lúc này, cái kia đã không cách nào dùng khổng lồ để hình dung bảo vệ đại quái khắc bỗng nhiên trấn. Trước đó bởi vì nó hiện thân sớm đã biến đến vạn linh tinh mịch, khu vực trong phạm vi sở hữu vị diện hư không tất cả đều quy về hắc ám, liền trước đó cái kia đạo siêu đặc biệt lớn kiếm khí bao tác vòng xoáy đều biến mất, thế nhưng là tại lúc này, như ánh dạng đông chợt hiện, như màu đen cho tàn bên trong sáng lên một cái ánh sao, một luồng kiếm khí sông phá trùng điệp trói buộc, trực tiếp đánh vỡ sở hữu cân bằng. Cái kia nguyên bản ngay tại hình thành đợt thứ 2 nguyên rủa sóng thần, thật giống như quả cầu da xì hơi như thế, cấp tốc tiêu tán, một loại trầm muộn, phẫn nộ gào thét lấy đặc biệt lực trường chấn động ra, Lô Thái không được Thế nhưng là sẽ ở hết thể sinh linh linh hồn trong tâm hải nộ vang. Cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt thiên thủ nhân tộc đại quân trong nháy mắt gặp nạn, bọn hắn ôn thần ấn có thể ngăn cản nguyên rủa sóng thần, nhưng loại này giao thiết lực trường lại không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài thiên thần thực lực trở lên, những người còn lại tất cả đều là con mắt trắng dã, miệng sủi bọt mép, pháp tắc hỗn loạn, vận khí kém, trực tiếp bại thể mà chết. Vẹn vẹn cái này một đợt, thiên thủ nhân tộc đại quân liền tổn thất triệu binh lính tinh nhuệ, mà có thể may mắn còn có thể sống sót, cũng toàn bộ trọng thương. Nguyên bản bọn hắn còn muốn thừa cơ trộm một đợt kiếm tiên thiên địa, bây giờ lại không thể không lập tức rút lui. Đem so sánh phía dưới, ngược lại là có vị diện cái giới, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống kiếm tiên thiên địa chịu đến trùng kích bị trên diện rộng yếu bớt. Tại đây một đạo gào thét lực trường sau đó, nguyên bản bóng đêm vô tận bên trong càng nhiều kiếm quang phá vỡ chói buộc, đâm rách tấm màn đen, mấy hơi thở, cái kia bảo vệ đại quái khác hiện thân hình thành tấm màn đen liền bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó cái kia vô số mắt kiếm quang hợp binh một chỗ, hình thành một cái mấy chục triệu kiếm khí long, lấy không cùng địch nổi tốc độ, không ai bì nổi phong mang một kiếm, chỉ một kiếm, cái kêu bảo vệ đại quái khác thân thể liền bị cắt mở hai mảnh, càng nhiều bị chói buộc kiếm khí xông phá tấm màn đen, phản phất triệt để muốn đem cái này hư không, cái này chiều không gian bão bạo, một loại quen thuộc nhưng lại hoàn toàn xa lạ, sắc bén hơn, càng tiến đạo, càng bá đạo, càng tàn nhẫn hơn, càng quyết tuyệt kiếm đạo rung động như đại đạo trung lớn, tại cái này chiều không gian bên trong văn vọng. Cái này đã không cách nào dùng bao nhiêu kilômét khoảng cách để diễn tả, bởi vì loại này rung động vang vọng, nó sẽ vô hạn truyền bá ra, tựa như là một cái vương giả cơ ngôi cửu ngủ. Đối với sở hữu ý đồ người khiêu khích, đối với sở hữu mượn ý người theo đội phát giá trí cao chiến tranh cài lệnh. Kiếm Tiên, đã niết bàn trở về Kiếm Tiên. Có thể Sương Vương Kiếm Tiên. Thời khắc này, kiếm đạo pháp tắc đột phá năm. Không, có lẽ còn không chỉ, nhưng cái này không trọng yếu. Kiếm đạo pháp tắc tại trải qua mấy cái luân hồi kiêm dung cũng xúc, ngang phát triển, nếm thử lấy biển chứa trăm sông lai trung hòa nhụy khí, khí phách, cuối cùng vào đúng lúc này lần nữa bị cướp đoạt trở lại. Mà lại, so vốn có kiếm đạo pháp tắc cơ sở càng thêm thâm hậu, cũng càng không ai bị nổi. Thời khắc này Kiếm tiên trong thiên địa, sở hữu kiếm tiên, sở hữu có thành tựu kiếm tu đều cảm nhận được, nghe được cái kia rung động, cái kia chí cao chiến tranh cài lệnh, nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, kiếm tâm của bọn họ tại sôi sủ, kiếm khí đang cuồng trào, tự phát bay lên không, xa xa hướng về phía nơi xa chiều không gian trong hư không cái kia bôi kiếm quang chi long kinh trảo. Từ đó khoảnh khắc, nơi đó sẽ thành thứ tư danh sách sở hữu kiếm tu, kiếm tiên thánh địa, cái này thậm chí không khỏi trường dương chi phối, bởi vì làm bảo vệ đại quái khác bị trảm một khắc, loại kia không thể khống chế lực trưởng chẳng khác nào bị kiếm đạo pháp cho nắm giữ. Mặc kệ Hà Dĩ Nô quận cùng với cái kia 3 triệu kiếm tiên đến cùng phát sinh như thế nào gặp gỡ, loại sự thật này liền chú định. Một cái, thậm chí hai cái kiếm đạo cổ thần liền muốn xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền ít nhất là hổ nha cấp bậc. Trương Dương liền lặng lặng nhìn, thật lâu, vung tay lên, liền giải trừ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cho phép kiếm đạo pháp thất năm. Không rung động kiếm vận hoàn chỉnh tiến vào kiếm tiên thiên địa. Tại đây một cái trước mắt, sở hữu kiếm tiên, sở hữu kiếm tu đều nhanh nhanh tiến vào đón ngộ trạng thái, tiềm lực tốt, có thể trực tiếp đón ngộ mấy lại, tầng mười mấy, liền xem như tư chất kém, tiềm lực kém cũng có thể đốn ngộ mấy cấp độ. Liền Trương Dương trong lòng đều tạo nên đốn ngộ gợn sóng, tốt ta, hắn thừa nhận hắn là kiếm căn bã, liền xem như thế có thể so với đạo tổ khai đàn giảng pháp to lớn kiếm đạo rung động, đều không thể nhường hắn đốn ngộ. Thở dài một tiếng, Trương Dương ngay tại đầy trời đốn ngộ hào quang bên trong, cô đơn quay người, nâng lên một nắm cho tàn, đây là viên kia thiên địa chi tâm chỉ còn lại đến đồ vật. Nhìn đến, ta cũng là thời điểm về hưu, ta cũng là thất đốc, thật đốc à, ta coi là chỉ có ta sẽ lưu lại tiểu Hào, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ, còn cố ý cùng ta diễn kịch, lúc này diễn hỏng rồi đi. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, trong tay hắn cái kia nâng cho tàn bổng nhiên bị gió thổi đi, không chút nào dừng lại. "Ta." Trương Dương trận mắt há hốc mồm, còn muốn chửi ầm lên, không hề nghi ngờ, Thiên đạo tiểu nương ở nơi này không chỉ lưu lại một cái tiểu hào, nhưng sau cùng hắn hay là thở dài, không có ý nghĩa. Kiếm đạo cổ thần vừa ra, ai dám chống phong? Liền xem như hắn đã từng đệ tử, hắn dám tiến lên chỉ vào cái núi mắng. Phải biết đây mới thực là trải qua đại sinh chết, đại khủng bố, đại tịch diệt, nhất là làm kiếm đạo pháp tắc nhặt lại đã từng khí phách cái nào, độc nhất vô nhị, di thế độc lập phong thái. Loại tình huống này, kiếm đạo pháp thập năm, không tự thân cũng sẽ không cho phép bọn hắn bái phục hắn cái này hèn bọn Trường Lập Mạc. Thôi thôi, về hưu đi thôi, đi thứ năm danh sách tìm Thiên Đạo tiểu nương dưỡng lao đi. Lại than thở một tiếng, Trương Dương phất tay liền giải tán kiếm tiên đại điện, bây giờ có kiếm đạo cổ thần tại, kiếm này tiên đại điện lại tồn tại, thật giống như bắt trước bữa, không bằng sớm làm đẩy, đem kiếm đạo pháp tác loại này lực lượng hết thể giao ra. Sư tôn, trong vô vô tức, một chút xíu kiếm quang như hoa tuyết tại Trường Dương sau lưng vài trăm mét bên ngoài bay xuống, hóa thành hà dĩ mưu, nô quận nhưng cái này hiển nhiên không phải bọn hắn bản thể bọn hắn bản thể đang bận sửa sang lại chiến quả đâu các người có thể cho ta một tiếng này sư tôn ta đã rất hài lòng cái khác thì không cần trận chiến này công thần là các người đã cứu ta một mạng cứu được kiếm tiên thiên địa hàng tỷ sinh linh một mạng hay là các người không cần bởi vậy chú ý nên là các người chính là các người coi như các người muốn ta vị trí này ta cũng sẽ chắp tay nhường cho Trương Dương phất phất tay cũng không quay đầu lại đi bóng lưng càng điềuữ nếu như người là muốn dùng loại phương pháp này bức ta hiện thân như vậy người thắng một vòng quen thuộc âman Vvangg lên Trong rừng phía trước thiên địa bên trong tựa như thời gian trong nháy mắt đình trệ, một cái mơ hồ bóng người từ thiên địa bên trong tạo ra, hiện ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái quen thuộc bộ dáng, chính là Thiên đạo tiểu nương. Mà nhìn thấy một màn này, xa xa Hà Dĩ Mưu cùng Lâu Quận lẫn nhau liếc mắt nhìn, đội vàng lặng lẽ chuẩn, ai, ngẫm lại bọn hắn đều thành kiếm đạo cổ thần, còn muốn bồi tiếp lao đầu tử diễn kịch, người còn sống có thể càng thê thảm hơn một chút sao? Đúng, ngươi không nghe lầm, liền là lao đầu tử lao đầu tử. Ha, ha, ha đây đại khái là trở thành kiếm đạo cổ thần sau lớn nhất phúc lợi, mặc kệ ở trong lòng như thế nào ghán thẳm. Lão đầu tử cũng không biết. Ta rất xin lỗi, ta không phải cố ý, ta hết thể chỉ có 3 cái tiểu hào, nhưng đều là ở trước đó bố trí, không phải là vì phòng bị ngươi, vẹn vẹn bởi vì ta nghĩ lẩn tránh một chút ngươi cũng biết đến loại kia nguy hiểm, tỉ như, đời thứ 3 thuốc sát trùng, ta xem như thiên đạo, không muốn bởi vì chính ta mà phá hủy toàn bộ thiên địa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là ta thân là thiên đạo trách nhiệm, đương nhiên, ta là không nghĩ tới, ngươi làm được so ta còn tốt, cho nên, có đôi khi, ta liền sẽ trộm điểm lười, ngẫu nhiên trêu đùa ngươi một cái, cũng rất tốt. Giờ khắc này ở thanh mục thiên địa, Trương Dương đang bận bố trí ngăn cách thủ đoạn, Thiên đạo tiểu nương liền ngã hạt đậu đem toàn bộ nói hết ra. "A, ngươi nói cái gì? Ta, ta nói ta còn có hai cái tiểu hào, vừa rồi cái kia chết rồi, một cái khác tại khúc thương bên người, ngươi sẽ không trách ta đúng không?" Thiên đạo tiểu nương nhút nhát nói. "Lộn xộn cái gì, ta lúc nào tốt ta, phu nhân a, đại họa lâm đầu a ngươi còn ở nơi này cùng ta làm nhảm việc nhà, ngươi có lại nhiều tiểu hào cái kia lại có quan hệ gì, giấu lại nhiều tiền riêng, đó cũng là nhà mình tiền, nhưng là thế cục hôm nay ngươi không rõ sao?" Trương Dương hạ giọng, lén lén lút lút nói. Thiên đạo tiểu nương liền nháy mắt mấy cái, "Ngươi sẽ không phải đang hoài nghi Hà Dĩ Mưu, nô quận hai người trung thành. Ngươi vừa mới một cái ý niệm trong đầu liền đem bọn hắn triệu hồi đến rồi, mà lại lấy bọn hắn qua lại phẩm hạnh, ngươi như thế nào hẳn là hoài nghi bọn hắn?" Ngô Xuân, cách nhìn của đàn bà, "Ta lúc nào hoài nghi bọn hắn, ta nhiều lắm thì ghen ghét ném một cái ném, ghen ghét hiểu không?" "Phi, ta sẽ ghen ghét, các ngươi căn bản không rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, ta cho tới nay đều là tại tận khả năng hướng kiếm đạo pháp tắc bên trong trộn lẫn hà khắc, chính là vì trung hòa kiếm đạo pháp tắc nguy khí, khí phách" Loại kia thiên hạ to lớn ta đệ nhất ngạo khí, loại đồ chơi này đây không phải là lấy cá nhân ý chí vì rời đi, ngươi đi con đường này, ngươi có thể có cơ hội thay đổi con đường này phương hướng, cơ sở, nhưng càng nhiều thời điểm, là một con đường thay đổi vô số người. Ngươi biết hay không? Kiếm tiên vì cái gì từ xưa đến nay liền được xưng là là tự xắt kiếm tiên, quá độc, quá kiêu ngạo, quá nhuệ, ngươi hiểu chưa? Một cái tính tình hiền lại người, nếu là đi kiếm tiên tri đạo, hắn tự thân cũng sẽ theo tu vi gia tăng, cảnh giới tăng lên mà biến đến duệ không thể đỡ, dưới gầm trời này liền không có cái gì thập toàn thập mỹ chuyện ác phu nhân. Khi ngươi hưởng thụ loại này chỗ tốt thời điểm, chỗ xấu cũng liền cùng nhau theo ngươi mà đến luôn rồi. Đương nhiên ta không trách tội bất luận người nào ý tứ, Hà Dĩ Mưu, nô quận còn có cái kia 3 triệu kiếm tiền đều là tốt, thế nhưng là lần này bởi vì ta sai lầm, cho chúng ta đưa tới siêu cấp siêu cấp phiền thoái cực lớn, cho nên chúng ta nhất định sớm chuẩn bị sẵn sàng, hố, hố sâu, nhất định phải là vạn trượng hố sâu mới được. Ách, ngươi kêu cái gì biểu lộ? Ngươi có không đồng ý thấy? Trương Dương bên này nói khô cả họng, ngẩng đầu một cái chỉ thấy thiên đạo tiểu nương ở bên kia cười đến thật vui vẻ. Không có Liên La đột nhiên cảm thấy, phu quân ngươi giờ phút này tròn vo, vò, vòng tới vòng lui bộ dáng, thật đáng yêu. Ngay vậy, Trương Dương mặt sầm lại, lời này không có cách nào đàm luận nữa. Quả nhiên, đạo khác biệt, chấn lớn bị Mưu. Điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 675, 674, ta là tiểu hảo, xin chỉ giáo. Súng 3 ngày 3 đêm mưa. Khi anh mặt trời chiếu dọi đất đai một khắc này, toàn bộ kiếm tiên thiên địa đều biến đến tinh thần phân chấn. Có lẽ đối với các phàm nhân tới nói, đây chính là hết sức phổ thông ba ngày. Chính là đối với phần lớn kiếm tu, kiếm tiên tới nói Cái này chỉ là một cái đáng giá ăn mừng thời gian, bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đột phá bọn hắn trước mắt cấp độ. Có thể như thế đột phá đã mở không lộ ra. Chỉ có Thiên Kiếm Tông cao tầng, cùng với có thể tham dự vào chiến lược phương diện người mới có thể mơ hồ cảm nhận được, giống như nơi nào có chút không giống với lúc trước, nhưng bọn hắn không thể dò ngó toàn bộ chân tướng. Thật sự là làm khó ngươi cái này thao thiết mập mạp sẽ muốn làm ra như thế khung xương thanh kỳ quyết định, kỳ thật, ngươi chính là thật đem kiếm đạo pháp năm, không cho đoạt tới làm ngươi bàn đạp, ta dám đánh cược cũng không có người sẽ ngăn trở, Tân, cậu tử tốt. Mộ Thiều An trở lại, phong trần mệt mỏi, nhưng thật ra là hết sức chật vật, bọn hắn tính gặp may mắn, rời đi thứ năm bảo vệ đại quái khác khu vực, kết quả là nhìn thấy để bọn hắn trong mắt đều rơi ra ngoài một màn. Tiếp xuống, liền xem như Không chín Tiểu hào cũng không dám nhắc lại cái gì thu phục bảo vệ chuyện quái gì. Nhỏ sư nương tốt. Lý Cẩu Hải cùng Khương Nung hai người theo ở phía sau hấp tấp Vân An, ngoan đến tựa như là hai cái hờ kỳ. Cái kia Dương siêu siêu đâu? Trương Dương cố ý hỏi một câu. Hắn nói Vương không thấy Vương, cho nên hắn đi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chờ ngày nào ngươi thật ở ra giấm, ngươi khẳng định sẽ biết hắn ở đâu, hắc, có muốn hay không ta giúp ngươi làm cái tiểu hào kế thừa pháp các loại." Mộ Thiếu An nói hết sức tùy ý, Trương Dương nghe được cũng hết sức tùy ý, mấy người tùy ý ngồi xuống, Thiên đạo tiểu nương đã bắt đầu chuẩn bị thịnh rượu. "Lần này là ta chủ quan." Trương Dương thở dài, bắt đầu kiểm điểm. "Nói cái này vô dụng, ta liều mạng chạy trở về không phải nghe ngươi thở dài khấp than, ta muốn biết cụ thể trải qua." Mộ Thiếu An không có chút nào không mắc nĩu. "Ta cho là ngươi đều biết. Cái giấm, ta tuy nói là một cái xem bói nhưng cũng chỉ có thể biết một thứ đại khái, mà lại ta phát hiện ta bây giờ suy diễn không được Hà Dĩ Mưu cùng nô quận, liền bọn hắn một chút thủ hạ đều suy diễn không được, ngươi vội vàng nói cho ta nghe một chút đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao lại thành kiếm đạo cổ thần? Cái này không hợp logic a. Kiếm đạo pháp tắc liền xem như đột phá năm. Không, cũng không tới phiên bọn hắn tự xưng kiếm đạo cổ thần a. Mộ Thiều An trực tiếp làm hỏi, Lý Cổ Hải cùng Khương Nhung càng là lập tức vênh hai, nói thật bọn hắn bây giờ là hối hận đến muốn mạng a, sớm biết liền không đi theo cái này màn bắt chảo đi lăn lộn, nhìn một chút, hai tôn kiếm đạo cổ thần Không nói đến hợp lý không hợp lý, nghe liền phong cách ta. Trương Dương liền buồn dầu bắt tóc, sau cùng mới thở dài nói, quy củ, liền là dùng để bị đánh vỡ điểm ấy các ngươi hiểu không? Tại lục đại danh sách, chỉ có nắm giữ 10 loại cổ pháp tắc một trong pháp tắc thiên thần mới có tư cách tự xưng cổ thần, cái này các ngươi đều biết đi, nhưng nếu có người phá vỡ cái quy củ này đâu? T. Ai dám đánh vỡ quy củ? Cơ cấu chi lực phản vệ căn bản tránh không xong a. Có thể ta nhìn Hà Dĩ Miu No quận hai người này sống được hết sức thoải mái đâu. Không phải đánh vỡ cơ cấu chi lực quy củ, nói như vậy đừng nói hai người bọn họ. Liền là người ta giờ phút này cũng đã sớm hồn Phi phát tán Trương Dương nói đến chỗ này liền mở ra bàn tay dỗi ra cái thứ nhất ngón tay đây là dòng sông thời gian lại đưa ra ngón tay thứ hai đây là cơ cấu chi lực sau đó dội ra cái thứ ba ngón tay đây là cổ phát tắc tiếp lấy hắn dội ra cây thứ thương ngón tay đây là bây giờ phát tắc sau cùng hắn dỗ ra cây thứ năm ngón tay đây mới là kiếm đạo phát tắc rõ chưa trước đó kiếm đạo phát tắc ngay tại tầng thứ năm nhưng là Hà Di Miu, nô quận cùng cái kia 3 triệu kiếm tiền một mặt là cơ duyên xảo hợp một mặt là trên giới đồng tâm Còn có một phương diện thì là cấp đoạt bảo vệ đại quái khác lực lượng, cái cuối cùng phương diện là chúng ta kiếm tiên tiên địa đem kiếm đạo pháp tắc cơ sở đánh cho quá tốt rồi, thế là tổng hợp cái này bốn cái nhân tố, bây giờ, bọn hắn nắm giữ kiếm đạo pháp tắc đã nhảy ra tầng thứ 5, nhảy đến tầng thứ 4. Mới tầng thứ 4A, vậy cũng không đủ trình độ kiếm đạo cổ thần xưng hô a. Lý Cẩu Hải tiếp lời đạo. Trương Dương lắc đầu. Kỳ thật tại lục đại trong danh sách, có một loại bất thành văn ngầm thừa nhận, đó chính là bất luận một loại nào bây giờ pháp tắc, chỉ cần có người có thể hoàn toàn nắm giữ, hắn liền có thể tự xưng cổ thần, như dối pháp tắc thiên thần, tiên ma pháp tắc thiên thần, chiến tranh pháp tắc thiên thần, vận mệnh pháp tắc thiên thần chờ một chút, mà lại cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào cổ thần sẽ dám xem nhẹ, trên thực tế, dạng này ra hỏa ngược lại càng đáng sợ. Trương Dương nói đến đây, liền nhìn về phía mộ Thiếu An, gằn từng chữ đạo: "Ta trước đó dùng châu chấu chân, đùi gà, chân chó, chân heo, đùi bò, chân voi để hình dung các loại cổ thần cấp độ thực lực thời điểm, các ngươi đều còn tại cười, các ngươi coi là đây là chúng ta thuận miệng nói mỏ. Mà tại đây các loại chân cấp bậc bên ngoài, kỳ thật còn có các loại răng, lang nha cấp cổ thần" Cổ nha cấp cổ thần, Long nha cấp cổ thần chờ một chút, đừng tưởng rằng loại này hình dung hết sức tục hậu, trên thực tế đây là có nguyên nhân. Bởi vì xương chân, tất nhiên đều là nắm giữ cổ pháp tắc cổ thần, loại này cổ thần thông thường đều hết sức ổn, vì cái gì ổn đây? Có chân thì ổn. Bọn hắn sẽ không tùy tiện vượt qua cái nào đó giới hạn thấp nhất, cũng sẽ không tùy tiện toàn lực ứng phó. Như vậy trái lại, xương răng cổ thần, tất nhiên đều là nắm giữ bây giờ pháp tắc, toàn bộ đều là loại kia trên đầu sừng dài, trong miệng có răng, không hiểu quy củ, một lời không hợp liền trở mặt, không để ý liền nhấc lên ngươi cái bản da hỏa. Loại này cổ thần thông thường đều bất ổn, vì cái gì bất ổn đây? Bởi vì có răng. Tỷ Như, giờ phút này liền ngồi ở trước mặt ta vị này, chúng ta có thể xưng hô hắn là lang nha cấp cổ thần." Trương Dương chứng trặc đàng hoàng nói, Mộ Thiếu ăn cũng chứng trặc đàng hoàng nghe, liền là Lý Cẩu Hải cùng Khương Nhung cảm thấy cái này mẹ nó thật quỷ dị. "Thật, thật. Ta không tin, dựa vào cái gì nắm giữ bây giờ pháp tắc liền nhất định bất ổn, bây giờ pháp tắc thế nào? Ta cảm thấy bây giờ pháp tắc hết sức ổn a. Tùy tin hay không, mà lại ta còn muốn nói cho ngươi Xương chân cổ thần cơ bản đều có thể sống thật lâu, mà xương răng cổ thần cơ bản không có mấy cái kết thúc yên lành, muốn ta cho ngươi nâng mấy cái ví dụ sao?" Trương Dương cười nhạo một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra ngân hà ấn ký, xoát xoát xoát liền đi ra mấy đi tên. "Đời thứ nhất chiến tranh pháp tắc cổ thần, cung điện khổng lồ, xuất tử viễn cổ ma tộc, long nha cấp, hắn bây giờ chết rồi. Đời thứ hai chiến tranh pháp tắc cổ thần, hiện tại, xuất tử viễn cổ vu tộc, long nha cấp, hắn bây giờ cũng đã chết. Đời thứ ba chiến tranh pháp tắc cổ thần, đầu đều, suất tử viễn cổ yêu tộc, long nha cấp, hắn bây giờ vẫn phải chết." Đời thứ tư chiến tranh pháp tắc cổ thần, không chọn vẹn, Mộ Thiếu An, xuất tử viên cổ nhân tộc hậu duệ, chó giang cấp, hắn đã chết. Đời thứ nhất vận mệnh pháp tắc cổ thần, Trường Ca, xuất tử viên cổ nhân tộc, long nha cấp, nàng bây giờ chết được liền xương cốt đều nát. Đời thứ nhất tiên ma pháp tắc cổ thần, Triều Mưa, xuất tử viên cổ nhân tộc, long nha cấp, hắn cũng đã chết. Đời thứ nhất cơ giới pháp tắc cổ thần, lại, xuất tử viên cổ tu la tộc, long nha cấp, hắn cũng đã chết. Thứ 8 đảm nhiệm cơ giới pháp tắc cổ thần, không chọn vẹn, Mộ An, xuất tử viễn, cổ nhân tộc hậu duệ, chó giang Hán, cũng nhanh chết rồi. Thế nào, còn muốn ta đọc tiếp sau, Vậy cũng đều là dòng sông thời gian cho ra tình báo, cũng không phải ta miệng đầy hồ nhếch nhếch đi ra. Mộ Thiếu An ngắc sững sờ nghe, đống nhiên gầm thét bắt lấy Trương Dương cổ áo, "Tập hợp, đồng dạng đều là thực tập thời gian người bảo vệ, người từ đâu tới nhiều như vậy có dư thời gian con số đến hối đoán tin báo, mà lại là ta chưa từng nghe qua tình báo." Trương Dương cười khẩy, như phủi phủi cho bụi như thế hất ra Mộ Thiếu An tay, "Xin lỗi, xin đem thực tập hai chữ bỏ đi được không?" Mộ Thiếu An ngây ra như phỗng, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Chờ một chút, cái này cùng vấn đề của ta có nửa điểm quan hệ sao? Chết mất chân cấp cổ thần nhiều a? Nhiều không? Trương Dương an ủi Vô Vô Mộ thiếu an cánh tay, "Huynh đệ, đừng quá đau khổ, kỳ thật ngươi biết đáp án, thập đại cổ pháp Tắc Châu bỏ liền Châu bò tại không gánh nhân quả, bởi vì bọn nó tại dòng sông thời gian xuất hiện thời điểm liền cùng nhau tồn tại, thế nhưng là bây giờ pháp tắc đây, từ xuất hiện ngày lên, bởi vì một loại nào đó ta không thể nói ngươi cũng không thể nghe nguyên nhân, là nhất định phải gánh nhân quả, cụ thể là cái gì nhân quả chính ngươi đoán, ta không thể nói cũng không dám." Nói Nhưng là ngươi chỉ cần biết rõ ta cho tới bây giờ liền đối với kiếm đạo pháp tắc lướt qua liền thôi, bao quát bất luận cái gì bây giờ pháp tắc, ta lấy tới hoạch tâm chỉ có cổ pháp tắc. Ân, chó này, Khương Đung, ta đoạn văn này các ngươi quên rồi liền tốt, không thì ta sẽ. Am Đoan sẽ không giết các ngươi giật khẩu, mà khác cũng không cần làm bất luận cái gì tự cho là đúng thông minh nếm thử. Lời này vừa nói ra, Mộ Thiếu An là rơi vào chấm tư, Lý Cẩu Hải cùng Khương Dung thì dọa đến run lẩy bẩy, quay đầu liền chạy, "Ai yêu ta đi, quá kinh khủng, quá oan uổng, chúng ta, chúng ta thật cái gì cũng không làm a." Trên đời này như thế nào còn sẽ có chúng ta như thế biệt khuất pháp tắc thiên thần. Ô ô ô, lệ thương tấm nước, nó làm sao lại chạy xuống? Nhìn em hai đứa bé này dọa đến, người đến mức mà. Thiên đạo tiểu nương bưng hai mâm đồ ăn đi tới, Trương Dương liếc mắt, "Hải tử, may mà Lý Cẩu Hải hai người là trốn được xa, không thì đến phiền muộn ra thanh xuân đấu đến. Cái này nhân quả, nhưng thật ra là cùng hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên sinh linh mâu thuẫn có quan hệ a." Mộ Thiếu ăn uống một ngụm rượu, đồng nhiên mở miệng nói, "Trương Dương cười hắc, hắc liền không lại mở miệng, lời này, Màn Bác Trảo nói đến, hắn nói không trừng." Mộ Thiều An lúc này liền tiếp tục nói, cho nên đây chính là ngươi không nói hai lời liền giải trừ kiếm tiên thiên địa cùng kiếm đạo pháp tắc tương ứng quan hệ nguyên nhân, để đó như thế lớn chỗ tốt, ngươi thật đúng là một cái tham sống sợ chết heo mập à, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, không có kiếm tiên văn minh vì người thiên địa làm xung phong chi mâu, phòng ngự chi tuẫn, hộ pháp chi thành, ngươi còn thừa lại thứ gì? Ha ha, lời nói cũng không muốn nói lung tung, ta vẹn vẹn giải trừ cùng kiếm đạo pháp năm. Không tương ứng quan hệ, cũng không có nói muốn dùng bỏ kiếm tiên văn minh, càng chưa hề nói qua muốn ruồng bỏ ta thiên kiếm tông. Nhưng từ nay về sau, Kiếm tiên thánh địa không ở nơi này lại là sự thật không thể chối cãi, đừng nhìn bây giờ ngươi có thể không chế lại cục diện, tin hay không dần dần. Ta ngược lại thật ra hy vọng thời gian lâu dài lâu, thế nhưng là huynh đệ, thời gian đã không bao lâu, nếu như nói trước đó ta chỉ có một chút lo lắng, như vậy hiện tại, theo kiếm đạo Pháp tắt năm. Không tại thứ tư danh sách tấu vang lên vương giả mạnh nhất Tâm thanh, đời thứ ba thuốc sắt trùng lần thứ nhất đưa lên khu vực 89 phần 10 sẽ rơi vào nơi này. Ta điều tra tinh không là cấn, gần nhất 10 triệu năm đến. Tại thứ tư danh sách đều chưa từng xuất hiện như thế kiệt ngạo khí phách sự kiện, không phải nói không có người có thể làm được, mà là tất cả mọi người đang chờ, thứ bậc đời thứ ba thuốc sắt trùng xuất hiện, cho nên cho dù có chỗ phân tranh đều tận lực hàm xúc một chút, hiểu chưa? Trương Dương thần tình nghiêm túc. Cho nên ngươi muốn từ bỏ bọn hắn? Từ bỏ Hà Dĩ Miu No quận cùng với cái kia 3 triệu đối với ngươi trung thành tuyệt đối kiếm tiên. Ngươi thậm chí muốn từ bỏ kiếm tiên tôn nghiêm, kiếm tiên căn cơ, kiếm tiên tương lai. Ngươi có thể có biện pháp tốt hơn. Không có cách nào chúng ta liền chiến a, sợ cái rắm, ta đánh trong lòng liền xem từng ngươi. Nã nhường. Các ngươi không cần thiết như thế Dương cung bạt kiếm a, nhà mình huynh đệ, chuyện gì đàm luận không mổ đâu." Thiên đạo tiểu nương vội vàng ở một bên quên giải. "Tẩu tử, ngươi không hiểu, tên khốn này làm ra quyết định sẽ để cho hàng tỷ kiếm tiên vì đó xấu hổ mà chết, nhưng là chết mất kiếm tiên không có chút ý nghĩa nào." Song tạm kiếm tiên không xứng sử dụng hai chữ này. "Các ngươi như thế ậm ỉ không có ý nghĩa à, không bằng đem tất cả đều gọi đến thương nghị một chút, thời gian hẳn là còn kịp." Thiên đạo tiểu nương lại quên nhủ. "Thương nghị cái rắm, lưu tại nơi này chờ chết, liền thật là đại kết cục." Trương Dương nổi giận đùng đùng gọi: "Biểu ca, ta không muốn chạy trốn, các ngươi đi thôi, mang lên Hà Dĩ Mưu, nô quận bọn hắn, ta cho đến các ngươi cản phía sau, Vĩnh viên trừ hậu hoạn không, có khả năng, nhưng ít ra tại đời thứ ba thuốc sắt trùng rơi xuống thời điểm ta khả năng hấp dẫn một đoạn thời gian cựu hận giá trị." Mộ Thiều An bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, vụ vỗ lồng ngực của hắn, nơi đó cất giấu đồ vật hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Ngu xuẩn, Trương Dương tức giận đến một cước đạp bay hắn, chửi hầm lên: "Ta trước đó vất vất vả vả dùng thuyền tử vong đem ngươi từ đường triệu những năm cuối lịch sử tàn voi bên trong cứu ra." Không phải để ngươi tại lúc này muốn chết, ngươi trên thực tế đã chết biết không?" Mộ Thiếu An rực rỡ cười một tiếng, "Hắc hắc, chứng mập mà a, ngươi cuối cùng nói thật, ai, không dễ dàng, có thể nhìn thấy ngươi chân chính tức hỗn hển bộ dáng quá khó khăn, lại nói ngươi liền thật như thế sợ chết mà." "Cút đi." Tút, ta Calantacus." Mộ Thiếu An cười ha ha mà đi. "Phu quân, không nên tức giận." Thiên đạo tiểu nương vỗ nhẹ nhẹ trương dương phía sau lưng, trong ánh mắt đều là lóe sáng lóe sáng, nàng vừa rồi nghe được đều là không tầm thường bí mật a. "Có gì có thể tức giận, ta chỉ là đang hâm mộ Dương Siêu Siêu tên kia." Dương Siêu siêu là ai? Không có ai, một cái góc hàng. Cái kia, ngươi có quyết định. Quyết định gì không quyết định, vấn đề này còn cần đến quyết định sao? Đi cho ta làm điểm ăn ngon, mẹ, bầu không khí đều bị những này con bê đổ chơi làm hỏng. Tuất, Thiên đạo tiểu nương nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi. Trương Dương liền ngồi xuống, lấy một cái ly rượu không, đặt ở chính mình đối diện, rót đầy rượu, sau đó giơ ly rượu lên xa xa một kính. Chủ thể a, năm đó ngươi vì ngươi thanh minh giới, tại một khắc cuối cùng đều không có trốn, không sợ chết chiến đến cùng, ta hôm nay như thế nào lại trốn? không duyên cớ để ngươi chê cười. Nhưng là ngươi có tức hay không? Vì một trận chiến này ta đã sớm tại làm chuẩn bị, kết nối lớp tiểu học đều chuẩn bị xong, nhưng ta vẫn có 90% năm chắc hắn chú định sẽ thất vọng cả đời. Muốn biết nguyên nhân sao? A, lại không nói cho ngươi. Điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 676, 675, kiếm đạo nửa chiều không gian. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Thiên thủ nhân tộc ba cái cổ thần dẫn đầu bản tộc binh sĩ ngay đầu tiên liền rút lui, mà cổ thần trò chơi cũng không thấy bóng dáng, ngẫm cảnh cổ thần càng là không biết tung tích. Nhưng đây không phải một chuyện tốt, bởi vì những người này giống như là tại tránh thai họa ngập đầu. Đời thứ ba thuốc sắt chủng loại này bí mật, đối với bọn hắn cấp độ này cổ thần tới nói biết cũng không hiếm lạ. Có thể kiếm tiên thiên địa, hoặc là phải nói kiếm đạo nửa chiều không gian cũng không có loại này tai họa ngập đầu sắp đến giác ngộ, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều bận rộn tại lần này thu hoạch khổng lồ bên trong. Ân, kiếm tiên thiên địa đã tấn thăng đến kiếm đạo nửa chiều không gian. Cái gọi là nửa chiều không gian, không phải chỉ ý nghĩa thực tế bên trên chiều không gian, mà là chỉ có thể chứa đựng một cái trở lên vị diện tiên điệu đặc biệt không gian thuộc về loại kia phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm trong lúc đó cái chủ loại kia vi diệu, không hiểu rõ người sẽ coi là cả hai có lẽ chỉ kém cách xa một bước, hiểu rõ người mới sẽ biết, cái này nào chỉ là lệch trời a. Nói tóm lại, lần này là thật rộng rãi. Sư Tôn, đệ tử hai người tuyệt không hài lòng, thật sự là năng lực có hạn, làm kiếm tiên văn sáng mà tính, còn xin sư Tôn thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, chủ trì đại cục. Hà Dĩ Miu No quận giờ phút này ngay tại hướng Trương Dương biểu lộ có lòng, bọn hắn chỉ tiếp quản kiếm đạo pháp năm. Không ba ngày sau đó liền gánh không được, không phải là bởi vì phiền phức quá nhiều mà lại đạt được tài nguyên nhiều lắm, bọn hắn cũng không phải loại kia giá tâm rất lớn người, ngày bình thường phụ trách cũng chỉ là tuần sát giám thị cùng hình luật, nhiều lắm thì dẫn đầu kiếm tiên quân đoàn xuất trinh mà thôi, quản lý phương diện này, tốt ta, kỳ thật cũng hết sức cảm hiểu. Nhưng hai người đều là hiểu rõ vô cùng thế cục, biết kiếm đạo pháp tác đại minh đại phóng tại thứ tư danh sách bên trong tấu vang vương giả mạnh nhất âm thanh ý vị như thế nào, dưới loại tình huống này, liền xem như lại am hiểu quản lý người, cũng còn thiếu rất nhiều. Không bố như vậy tài nguyên, muốn trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành sức chiến đấu mạnh nhất hơn nữa còn nhất định phải có thể có đủ lớn nhất giám sóc. Cùng với các loại hậu bị thủ đoạn, chỉ có thể là Trương Dương đến xử lý. Cho nên hai bọn họ đều là kiên trì chờ đợi Trương Dương cùng Thiên Đạo tiểu nương bế quan ba ngày sau lúc này mới chạy tới gia quyền. Mà trước đó, Lý Cẩu Hải cùng Khương Nhung còn muốn chạy tới chia sẻ một chút áp lực, kết quả bị vị kia Mộ Bát Trảo sư thúc cho đạp trở về. Sau đó vị này Mộ Bát Trảo sư thúc hỏi rõ sau đó liền lưu lại âm chầm một câu: "Hai người các ngươi có thể có như thế tự giác rất tốt, nếu như còn muốn dùng cái này chuyện giành công muốn đùa bỡn chút tư tâm, kia thật là chết có ý nghĩa." Nghe thấy đáng thương Hạ Dĩ Mưu cùng nô quận đều nhanh cho gập khóc. "Ta không phải như vậy giả một người, từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có ý định ủy quyền cho các người, tuy nói ta đích xác có như vậy một chút dao động." Trương Dương nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Mà khác, ta cũng không có thử thách ý nghĩ của các người, coi như các ngươi thành kiếm đạo cổ thần, vẫn còn chưa đủ tư cách. Nhưng ta tách rời kiếm tiên thiên địa cùng kiếm đạo nửa chiều không gian mệnh lệnh lại là tự có lo nghĩ của ta, các ngươi không cần có cái gì lo lắng, đi theo ta, nhìn xem tại quá khứ ba ngày này 3 đêm trong thời gian, ta đến cùng là đang làm gì." Trương Dương chắp tay tiến lên, Hà Dĩ Mưu cùng nô cận thận trọng đuổi theo, cùng một thời gian, Mộ Thiếu ăn cũng giả bộ như ngẫu nhiên gặp gia nhập vào, tiếp theo là lén lén lút lút lý cầu hải cùng Thương Dung, một lát sau, Quý Minh, Câu Đạo, chú vó, nô sở chờ một đống người cùng xa xa ngẫu nhiên gặp đi vào, đây đều là kiếm tiên văn minh bên trong trước mắt ở nhà trọng yếu nhất, cũng là đại biểu cao nhất tầng quản lý, bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra, cũng biết sau đó phải đối mặt cái. Gì? Cho nên cũng liền càng thêm hiếu kỳ. Dù sao, đây chính là cười ngạnh sư Tôn lần thứ nhất công khai hắn một bộ phận bí mật. Trương Dương cũng không có đi thần bí gì địa phương chỉ là trở về Thiên Kiếm Tông sơn môn, rơi vào một chỗ không đáng chú ý ngọn núi nhỏ phía trên, núi này bên trên có có một tòa phổ thông trang viên, trên đó viết Thiên địa ở ba chữ. Lúc này đã có rất nhiều mặt người sắc kinh ngạc, bao quát Mộ Thiếu An, Lý Cẩu Hải, Cương Nhung ba người, bởi vì bọn hắn thế mà không biết tại Thiên Kiếm Tông sơn môn bên trong còn sẽ có một chỗ như vậy. Đẩy ra trang viên cái kia phía có chút cũ nát cửa gỗ, Trương Dương một bước bước vào, những người còn lại nhao nhao theo vào, nhưng trong dự đoán không thể tưởng tượng nổi bí mật Thiên Điệp cũng không xuất hiện, trong trang viên chỉ là một cái khá lớn sân nhỏ, hết sức chống trả. Không có cái gì dư thừa cây tối phong ốc, liền bóng người đều không có. Thế nhưng là rất nhanh đám người liền hết thể biến sắc, bởi vì, cái này trợt nhìn liền là một tòa không đủ 10 mâu trang viên, hết thảy bày biện rất đơn giản địa phương, bọn hắn chân linh chi niệm thả ra sau đó, thật giống như lọt vào một tòa vực sâu, trực tiếp liền mất đi tung tích, không phải bị thôn phệ, mà là loại kia cùng loại với khoảng cách quá xa, linh niệm không cách nào duy trì, tự động tản mất bộ dáng Nhưng đây là làm sao có thể à, ở đây có cổ thần, có pháp tắc thiên thần Một cái chân linh chi niệm xa nhất đều có thể cảm ứng được 500,000 km bên ngoài nhỏ bé động tĩnh, tòa này 10 mẫu tiểu viện mới bao nhiêu lớn? Không gian đổ sụp, nhưng lại không giống. Mộ Thiều An mở miệng, hắn nói tới không gian đổ sụp là một loại phi thường cường đại không gian loại thiên thần kỹ, có càn khôn điên đảo, không gian co vào hiệu quả thần kỳ, cụ thể liền cùng loại một tòa tháp nhìn một người cao tháp, không, có gì đặc biệt, nhưng là nếu có người hướng tòa tháp này đi đến, càng đến gần liền sẽ phát hiện chính mình càng nhỏ bé, cái này tháp ngược lại càng lúc càng lớn, đợi đến cuối cùng, cái này tháp đã là thông thiên chật địa mà người này cũng đã biến đến hạt. Bùi nhỏ, nói thật, thần thông như vậy rất hữu bức, thế nhưng là cái cổ thần liền sẽ, thậm chí liền lý cầu hải, khương nung như thế, cẩn thận suy nghĩ mấy chục năm cũng có thể làm cái tứ bất tượng đi ra. Nếu như hôm nay Trương này mập mạp là muốn dùng này đến trang B lời nói, hắn khẳng định là muốn nhảy ra đánh mặt. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn bốc lên đến, Trương Dương liền bỗng nhiên quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt, thế là Mộ Thiếu An lập tức liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bởi vì hắn nhớ tới cái kia vừa mới xuất hiện tử, cho nên vẫn là ổn một cái đi. Đây chính là Thiên Điệu Chi Tâm hoàn toàn thể. Trương Dương cuối cùng mở miệng, ánh mắt đảo qua có chút ngượng ngùng Thiên Đạo tiểu nương, Thiên Điệu Chi Tâm, huyết thể có 3 viên, làm sao tới, cùng với cái gì là Thiên Điệu Chi Tâm ta liền không lắm lời, bây giờ còn lại 2 viên, một quả ở nơi này, mặt khác một quả, tại Kiếm Tiên đại doanh. Đi qua 3 ngày qua, ta nghiêm túc nghiên cứu một cái chúng ta tiếp xuống khả năng đối mặt tình thế, cho nên xác định 3 điểm nguyên tắc. Thứ nhất, tuyệt đối cam đoàn ta Kiếm Tiên văn minh có thể tại bết bắt nhất dưới tình huống vẫn có thừa cho lại cháy lên. Thứ hai, Tuyệt đối cam đoàn ta kiếm tiên văn minh có thể tại bất luận cái gì bế tắc nhất dưới tình huống vẫn có thể chiếm cứ khá lớn ưu thế. Thứ ba, tuyệt đối cam đoàn ta kiếm tiên văn minh có thể tại bất luận cái gì bết bắt nhất dưới tình huống vẫn có thể có được rất mạnh hậu bị thủ đoạn cùng lực phản kích số lượng. Chính là căn cứ vào cái này ba điểm nguyên tắc, ta an bài 99 a, 9 đầu an bài chiến lược. Nói đến chỗ này, Trương Dương gật gật đầu, một bên tiên đạo tiểu nương thì thi triển thần quyết, sau một khắc, từ nhỏ trong nội viện bắt đầu có một chút ánh sáng sáng lên, sau đó lấy điểm ánh sáng này vì trung tâm, một cái sự vật liền chậm rãi trồi lên. Dù là giờ phút này nhìn xem rất nhỏ, nhưng đã để tất cả mọi người hít sâu một hơi, bởi vì cái này sự vật không phải cái khác, chính là trước đó cái kêu bảo vệ đại quái khác thân thể, cũng tức bây giờ bị kiếm đạo pháp tắp năm, không chiếm lấy kiếm đạo nửa chiều không gian. Thế nhưng là, trước đó cái kia bảo vệ đại quái khác hiện thân thời điểm, thật không có mấy người có thể thấy rõ hắn toàn cảnh. Làm về sau bị kiếm đạo pháp tắt chiếm lấy về sau, chỗ này nửa chiều không gian lại bị vô thượng kiếm quang cho bao phủ, liền Hà Dĩ Mưu, nô quận hai cái này kiếm đạo cổ thần đều không thể trực tiếp dò ngó toàn bộ. Kết quả hiện tại bọn hắn lại có thể nhìn thấy cái này kiếm đạo nửa chiều không gian toàn cảnh, làm sao không làm người chấn kinh. Đây chính là thiên địa chi tâm một cái khác tác dụng, tức chiếu rọi vật chất. Các ngươi bây giờ thấy được kiếm đạo nửa chiều không gian cũng không phải là thực chất, chỉ là thông qua thiên địa chi say mê bắn ra hình ảnh, nhưng cho dù là hình ảnh, vẫn có hết sức uy năng. Cho nên, ta có một cái to gan ý nghĩ, tức dùng thiên địa chi tâm cộng thêm dấu kiếm địa mạch internet, đem kiếm đạo nửa chiều không gian chết xạ ra đến hình chiếu thực chất hóa, càng đơn giản một chút, liền là đem kiếm đạo nửa chiều không gian một bộ phận cho dấu đi, dấu đến thiên địa trong lòng. Mọi người đều biết trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách chuyện cổ cũng biết kiếm đạo nửa chiều không gian ở trong ngày thường thời điểm hán vị trí là ẩn nấp tại hư không chiều không gian bên trong bình thường công kích cũng không thể đem bước đi ra nhưng là tất nhiên chúng ta lần này thông qua lực trường chấn động phương thức đem bước đi ra như vậy tương lai nhất định sẽ có lực lượng cường đại hơn nhường kiếm đạo nửa chiều không gian hiện thân cũng phá hủy nó như vậy ở thời điểm này đem giấu đi một nửa liền rất có ý nghĩa nghe được trương Dương lời này tất cả mọi người lâm vào suy tư sau đó Hà Dĩ Mmưu liền nghi ngờ nói sư Tôn Kiếm đạo nửa chiều không gian đích thật là có như thế tệ nạn, có thể đem giấu đi hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái dịu kế, nhưng có hai vấn đề, thứ nhất, kiếm đạo pháp pháp 5, không là tự nhận hắn lại, mặc dù phương pháp này thì không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức, nhưng ngàn bạn kiếm tiên ý chí liền tạo thành nó ý chí to lớn, sư tôn ngài cũng biết, trải qua chuyện này, chúng ta cái kia 3 triệu kiếm tiên trong quân đoàn ngoại trừ xuất hiện hai tên kiếm đạo cổ thần bên ngoài, còn duy nhất một lần xuất hiện 18 tên pháp tắc thiên thần, 1.200 tên pháp bản thần, những người còn lại toàn bộ tấn thăng làm pháp tắc đại thừa. Trừ cái đó ra, Kiếm tiên trong Tiên Địa, chịu kiếm đạo pháp tác dung động ảnh hưởng, cũng xuất hiện 300 tên pháp tắc bán thần, 1 triệu tên pháp tắc đại thừa, 1 triệu tên tiên đạo đại thừa, có khác mới lên cấp phi thăng độ kiếp độ kiếp đại thừa 2 triệu, càng có vượt qua mấy chục triệu kiếm tu chịu ảnh hưởng này, sẽ lần lượt trong tương lai mấy trăm đến mấy ngàn năm bên trong độ kiếp phi thăng. Mà trước mắt còn không biết kiếm đạo pháp tác dung động đối với kiếm tiên đại doanh bên kia ảnh hưởng, có thể coi là như thế, nếu như sư tôn nghị chấp hành kế hoạch của ngài, liền cần kể trên sở hữu kiếm tiên, ít nhất là phần lớn kiếm tiên đồng ý, bởi vì bọn họ ý chí đại biểu cho kiếm đạo pháp tác ý chí mà kiếm đạo pháp tất năm, không xuất hiện vương giả thanh âm cũng trái lại sẽ ảnh hưởng lấy bọn hắn, trong này hơi không cẩn thận, ngài coi như lấy đạo tổ thân phận bức bách, sợ cũng là sẽ ra nhiễu loạn. Thứ hai, kiếm đạo nửa chiều không gian là kế thừa từ bảo vệ đại quái khác, chúng ta trước mắt còn không biết cái này bảo vệ đại quái khác đến cùng là lai lịch gì, nhưng trong đó tích góp tài nguyên, còn có tại dòng sông thời gian, lục đại danh sách bên trong quyền hạn to lớn, quả thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ta cùng Ngô Quẩn hai người dùng 3 ngày thời gian, nhưng cũng không cách nào suy đoán. Cho nên chúng ta hết sức lo lắng sẽ có một loại nào đó chúng ta không biết quyền hạn đã bị. Kiếm đạo pháp tắc năm, không cho thu hoạch, sau đó, tại cái nào đó thời khắc bấu chốt, kiếm đạo pháp tắc sẽ đột phá 6. Không, lúc kia, sư tôn, tha thứ ta nói thẳng, kiếm đạo pháp pháp thiên thần trao tặng quyền hạn liền sẽ không tồn tại ở tay của ngài, mà là do kiếm đạo pháp tắc tự thân đến xác định. Hà Dĩ Mưu ngụ ý nói rất rõ ràng, đừng nói khi đó, kỳ thật tại vào giờ phút này, Chương Dương cái này đạo tổ liền đã sắp bị không có cơ sở, lại không áp dụng biện pháp, mấy triệu kiếm tiền, mấy chục triệu kiếm tù cũng không phải từng cái đều vô cùng trung thành. Một khi có loại kia theo đuổi cực hạn kiếm đạo, chỉ lấy kiếm đạo là tất cả trung tâm cuộc nhiệt tiên điên, chỉ cần chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, như vậy Trương Dương cái này căn bản không hiểu kiếm đạo đạo tổ liền sẽ trở thành môn người mãng mỏ tên lừa gạt. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Điên cuồng lệnh xây thôn. Chương 677, 676, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nghe xong Hà Dĩ Mưu nói tới hai vấn đề, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọc lên, không lứt đạo tiểu nương đều lo lắng nhìn về phía Trương Dương, bởi vì cái này chuyện Định thật là trước mắt mà nói có đủ nhất mâu thuẫn, nhất làm cho người lo lắng địa phương, bọn hắn hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, nguyên nhân rất lớn cũng tại tại đây. Bởi vì đây là tương đương với đạo tranh như thế một cái tính chất. Cái gì gọi là đạo tranh, liền là lý niệm bất đồng, đối với đại đạo tán thành trình độ bất đồng mà sinh ra khác nhau. Tại cái này tính chất bên trên, phổ thông bởi vì lợi ích mà phản bội, bởi vì giá tâm mà phản bội, bởi vì một chút tự do mà phản bội, ngược lại quá thấp kém. Đúng vậy, kiếm đạo pháp tắc sẽ không phản bội. Kiếm tiên tiên địa ngàn vạn kiếm tiên sẽ không phản bội. Liền xem như thật sự có loại kia kiếm điên, cũng sẽ không phản bội. Nếu, Trương Dương bản thân cũng là kiếm đạo pháp tắc thiên thần lời nói, bản thân hắn liền là kiếm đạo lãnh tụ, ai sẽ phản bội hắn? Tất cả mọi người là người trong đồng đạo a. Thế nhưng là mọi người đều biết, Trương Dương cái này cười ngạnh sư tôn, hắn đối với kiếm đạo lý giải một mực liền ở vào, ta chép, ta chép, ta chép cảnh giới bên trên. Đã từng hắn là kiếm tiên tiên điệu đạo tổ, là một phương vị diện chủ nhân, xem như từ nơi này vị diện thiên điệu bên trong sinh ra kiếm đạo pháp tắc, coi như không muốn nhận thức, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nghe theo Trương Dương an bài. Vào lúc đó, Đạo tổ tờ, kiếm đạo pháp tác, trước có đạo tổ, sau có kiếm đạo pháp tắc, cái này sắp xếp không tận xấu. Thế nhưng là bây giờ, theo giết chết bảo vệ đại quái khác, theo kiếm đạo pháp tắc thăng cấp 5. Không, theo kiếm đạo nửa chiều không gian xuất hiện, Chương Dương cái này đạo tổ liền không đáng chú ý. Hắn chỉ là một cái vị diện thiên địa đạo tổ, lại không phải toàn bộ kiếm đạo nửa chiều không gian chủ nhân, lúc này hết lần này tới lần khác kiếm đạo pháp tắc 5. Không lại tấu vang lên vương giả mạnh nhất tâm thanh, tìm về lúc đầu kiếm tiên khí phách sắc như vậy dưới loại tình huống này, Chương Dương nếu như là một cái kiên quyết mạnh lạ, Khí phách vô song ra hỏa, không chừng nguy cơ cùng mâu thuẫn còn không tính lớn, tối thiểu nhất lẫn nhau song phương còn có chút cùng loại địa phương nha. Thế nhưng là Trương Dương lại là một cái tùy tiện sợ tùy tiện sợ chỉ biết đào hố mà mạ, lý niệm của hắn cùng kiếm đạo pháp tắt năm, không lý niệm là hoàn toàn trái ngược, căn bản cũng không có cộng đồng chỗ. Có thể tưởng tượng, ngàn vạn kiếm tiên, kiếm tu bởi vì kiếm đạo năm, không chỗ khuếch đại truyền bá khí phách sắc bén mà biến đến từng cái đứng thẳng không quần, thà ghế không cong, khí phách vô song, lấy kiếm đạo vấn tâm hồn, lấy kiếm khí khoái ý thiên địa thời điểm, Trương Dương hạ đặt bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ để bọn hắn dưới đáy lòng suy nghi, sau đó điểm ấy hoang mang bọn hắn sẽ theo bản năng đi chính mình vạn phần tin cậy kiếm đạo bên trong đi tìm. Một người đi tìm, hai người đi tìm, ngàn vạn kiếm tiên đều đi tìm thời điểm, kiếm đạo pháp tắc liền sẽ tụ tập ngàn vạn kiếm tiên ý chí, đối với Trương Dương sinh ra một cái khổng lồ nghi vấn, cái nghi vấn này lại phản hồi cho ngàn vạn kiếm tiên, đến, chuyện cứ như vậy nghiêm trọng. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người hô lên, đường không giống không thể cùng lưu đồ lợi nói. Càng kịch liệt một chút, Bọn hắn sẽ làm giòn rời đi kiếm tiên thiên địa, muốn đi theo đuổi xây dựng một cái càng thuần túy kiếm tiên thánh địa. Ở trong quá trình này, kiếm đạo pháp tắc không sai, ngàn vạn kiếm tiên không sai, có thể nói Trương Dương sai lầm rồi sao? Hắn đương nhiên cũng không sai. Đây chính là tàn khốc đạo tranh. Trương Dương lúc này liền do dự một hồi, liền đón lấy đám người lo lắng ánh mắt, có thể xuất hiện ở đây, kỳ thật đều là hắn trung thành nhất hạ tâm, liền xem như bởi vì năng lực không đủ, tiềm lực không đủ, nhưng trung thành nhưng không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề này nha, muốn hắn trả lời như thế nào? Không trả lời, mọi người lo lắng Đây cũng không phải là chuyện khác, có thể tùy tiện mượn cớ lừa dối đi qua, đây là đại biểu thứ trọng yếu nhất. Thế nhưng là nếu như trả lời, lập tức chẳng khác nào nhường hắn một cái thái cổ hố to trong nháy mắt đại bạch khắp thiên hạ. Ai? Trương Dương thở dài một tiếng, vẻ mặt bên trong có chút khó xử, thế là lập tức đám người một trái tim đều nhắc đến cổ họng, âm thầm cứ gọi Hoàng Bết, nhìn đến cái này phiền thoái lớn nhất là không có cách nào tránh khỏi. Phu quân, không bằng ta tới đi, ta vẫn có thể hóa thân tiên đạo, coi như không thể hoàn toàn khống chế, nhưng ít ra cũng có thể vì ngươi sáng tạo một cái đầy đủ giảm sóc khu vực. Thiên đạo tiểu nương đứng ra, rước khoát kiên quyết đạo. Trương Dương sững sờ, cái gì cùng cái gì a? Xin nhỏ nữ hiệp ngươi đang nói cái gì? Khu khụ, tổ tử không cần như thế hy sinh, ta tới cũng được, loại chuyện này để ta làm, kẻ xấu đi, ta mặc dù sốc cả đời cái bản, nhưng hôm nay cũng nghĩ thử một chút có thể hay không bị người khác cho nhất bản. Mộ Thiếu An ung dung mở miệng. Sư tôn, xin cho phép ta thân hóa chú kiếm này, tiếp thúc kiếm đạo phát tắc, định sẽ không để cho sư tôn khó xử việc phát sinh. Một mực không có mở miệng nô quận nhiên quỳ xuống chờ lệnh. Hàn Cái này mới mở miệng lập tức đem đám người giật nảy mình, Hà Dĩ Mưu cùng những người khác cũng đang muốn mở miệng, Trương Dương liền vô cùng tăng tức gọi một tiếng, "Ngừng! Tất cả các miệng, ta mẹ nó là ba tuổi tiểu nhi sao?" Cần dùng tới các ngươi từng cái giày vò "Thôi thôi." Trương Dương lại thở dài một hơi, lúc này mới cắn răng nghiến lợi triệu ra kiếm tiên đại điện tứ đại đồng tử, kiếm tâm đồng tử, kiếm hồn đồng tử, Thân ấn đồng tử, khí vận thiên cơ đồng tử. Bốn cái đồng tử mới vừa xuất hiện, Hà Dĩ Mưu, Quận hai người trước hết nhất trợn mắt há hốc sau đó những người khác kinh ngạc đến người e rằng lời có thể nói vì giờ khắc này, cái này bốn đồng tử cùng ngày xưa nhiều chút bất đồng, giương phần mình trong tay nhiều một cái sự vật. Kiếm tâm đồng tử trong tay bưng lấy một cái đốt kiếm lò, hết sức mini, bảo quang không tiêu tan, đạo vận nồng đậm, hình như có thiên đại quyền hành ở trong đó không thể nhận ra, không thể xem, không thể nghe thấy. Kiếm hồn đồng tử trong tay bưng lấy một khối chú kiếm này, cũng rất mini, bảo quang không tiêu tan, đạo vận nồng đậm, hình như có thiên đại quyền hành ở trong đó không thể nhận ra, không thể xem, không thể nghe thấy. Thần ấn đồng tử trong tay bưng lấy một khối mã kiếm thạch, cũng giống như thế. Khí vận tiên cơ đồng tử trong tay bưng lấy, là một cái xấu xí dày đặc vào kiếm, cái này thật không có bất luận cái gì bà quang, nhưng là bên trong đen nhánh, nhìn xem làm người run sợ. Bốn cái đồng tử hướng nơi đó vừa đứng, cái gì đều không cần nói, đám người liền toàn bộ rõ ràng, càng rơi khỏi phân nộ, tập hợp, chúng ta chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Bao lớn quyền hạn. Mộ Thiều An lập tức hỏi, hắn hỏi cũng là mấu chốt nhất, thấy cũng là nhất rõ ràng, mặc dù hắn vẫn trăm mối vẫn không có cách giải trương mập mạp sao có thể tham dự tiến vào kiếm đạo nửa chiều không gian chưa cắt tình yến. Anh cũng liền ba điểm chi Một trong cái dạng kia, ai, các người đó là cái gì ánh mắt, thật chỉ có 1/3, mà lại trên thực tế còn chưa đủ 1/3, đại khái chỉ có 1/5 đi, dù sao ta lúc đầu thật không nghĩ tới, ta lúc ấy thật hướng về phía muốn cứu Hà Dĩ Mưu nô quận bọn hắn đi, ta lại như vậy hiệu quả và lợi ích người sao? Ta cái này thuần khiết hiền lành tâm linh từ chối các ngươi phỉ báng. Thiên đạo tiểu nương, ánh mắt phức tạp. Đá người, ánh mắt phức tạp. Trương Dương, ánh mắt phức tạp, bảo trì đội lệ ông. Đừng có đùa vô lại, hôm nay ngươi không đem quá trình nói rõ ràng, chúng ta liền liệu mạng với ngươi. Mộ Thiều An kêu là, thời khắc này nếu có một chữ có thể hình dung tâm tình của hắn, đó nhất định là ước ao ghen tị hận a. Khu khụt, kỳ thật cũng không có khuyết đại như vậy. Trương Dương Khiêm tốn cười một tiếng, trước đó ta thật không nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ vô luận như thế nào dù là chỉ có một chút hy vọng sống cũng phải đem Hà Dĩ Mưu, nô quận bọn hắn cấp cứu trở lại, thế là ta liền kích hoạt truyền tử vong, đem kiếm đạo pháp tất bốn. Không tự nhận hắn lại bia đá cho ném vào kiếm khí vòng xoáy, không có cái này bia đá, bọn hắn kích động kiếm khí bao táp liền không tìm được một cái ổn định nghệ tâm, cũng tìm không thấy một cái căn cơ. Sự tình phía sau các ngươi đều biết, bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Ách, trong quá trình này, ta cũng chính là đem kiếm tâm đồng tử cùng kiếm hồn đồng tử cho phái đi ra, lúc cần thiết bọn hắn cũng có thể thiêu đốt chính mình, khi sinh hết thảy, có thể cứu một cái là một cái. Sau đó, bảo vệ đại quái khác liền bị xử lý, lực lượng của nó nhanh chóng bị chúng ta chỗ tiếp thu, thế là Hà Dĩ Mưu Nô quận tiến giai đột phá kiếm đạo cổ thần, những người khác cũng có 18 cái kiếm đạo pháp cắt thiên thần, nhưng bọn hắn kỳ thật chỉ cầm đi 1% phân nghịch, còn thừa lại đều bị kiếm đạo pháp cho cầm đi tấn thăng đến năm. Không Sau đó còn có cầm đi tấu vang mạnh nhất vương giả thanh âm. Nói đến đây, Trương Dương bỗng nhiên biến đến náo não. Kỳ thật ta vẫn là ra tay chậm một bước, làm ta giải tán kiếm tiên đại điện, sau đó tại một loại nào đó quyền hạn bên trên gây dựng lại lúc, cái kia mạnh nhất vương giả thanh âm rung động đã buộc phát ra đi, thế là ta tức giận liền căn cứ hiện hữu quyền hạn làm đốt kiếm lò, chú kiếm này, ngoại kiếm thạch, giấu vào kiếm, cái này bốn đầu roi, ách, nói sai nói sai, là thiên điều, dù sao ta thế nhưng là một cái người chính trực. Tóm lại đại khái tình huống chính là như vậy, như vậy chư vị, chúng ta phải chăng có thể động? Bởi vì mặc kệ ta nắm giữ bao nhiêu kiếm đạo nửa chiều không gian quyền hạn, cái kia chí mạng đại địch, diệt thế khói mù vẫn tại đỉnh đầu chúng ta bên trên treo lấy đâu. Trương Dương kiêm tốn biểu thị, hợp lưu hợp sức loại này, mặt tiền của cửa hàng sống đó là nhất định phải làm tốt, làm tinh, làm được đại khí bằng bạc. Ta còn có việc, đi trước. Mộ Thiếu An bĩ môi, rút ủi. Những người khác cũng nhanh chóng lặng lẽ chuẩn, ai còn không có ý tứ à, ai còn nhìn không ra cái căn nguyên a. Chuyện này ngươi phẩm, ngươi cẩn phẩm. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ có hay không. Trình cơ định lý ai trước hết nhất đưa ra. La Trương mập mạp lao đầu tử cười ngạnh sư Tôn, "Bảo vệ đại quái khác khái niệm là ai đưa ra?" "Là Không 9 tiểu hào. "Không 9 tiểu hào là ai?" La Trương mập mạp lao đầu tử cười ngạnh sư Tôn khẳng định, "Chủ thể ngộ nhờ sau khi tử vong người thừa kế duy nhất, đừng quản cái gì phản bội tự lập bộ kêu lý do thoái thác, người nào tin người đó đốc." Cho nên nếu như nói Trương mập mạp lao đầu tử cười ngạnh sư Tôn chuyện xảy ra trước không biết bảo vệ đại quái khác vậy đơn giản thiên phương dạ đàm, mà hắn tại biết việc này, sau đó thế mà không làm bất kỳ chuẩn bị gì cái kia càng thêm là hoang đường. Mà ở ngoài sáng biết tồn tại bảo vệ đại quái khác sự thật dưới bối cảnh, nhưng như cũ ngưỡng mộ Thiếu An, Lý Cẩu Hải, Khương Dung, cái này tam đại chủ lực tại đại chiến tùy thời bộc phát dưới tình huống ra ngoài điều tra, ngẫu nhiên lập bản, hiện tại xem ra thật sự là mẹ nó bị trước trí thông minh thuế. Mà Trương mập mạp lao đầu tử cười ngạnh sư Tôn tại sao muốn đem cái này tam đại chủ lực đi đi? Nếu như không điều đi lời nói, chỉ bằng 3 người bọn họ lại thêm Trương Dương chính mình sẽ gánh không được cái kia sóng nguyên rủa sóng thần. Người lựa gạt quỷ đâu ngươi. Cho nên hướng tốt, thiện ý, ánh nắng phương diện nghĩ. Là Trương Mập mạp lao đầu tử cười ngạnh sư tôn tại cùng Thiên đạo tiểu nương sáng tạo lãng mạn đưa hẹn, cô ý tạo nên một cái bi thương hẳn phải chết tuyệt cảnh đến nhường Thiên đạo tiểu nương bị bất đắc dĩ đi ra cứu vớt chính mình lấy thuận tiện bọn hắn bế quan ba ngày ba đêm. Mà nếu như hương xấu, Ác liệt phương diện nghĩ, cái kia rõ ràng chính là sợ mộ thiếu an lý Cẩu Hải Khương Nhung ba người cùng hắn đoạt địa bàn, đoạt quyền hạn a mở mở tờ. Mà khác, Trương Mập mạp lao đầu tử cười ngạnh sư tôn kiếm tiên đại điện vẫn luôn là bị cho rằng nhất nhất nhất thần bí địa phương, không có cái thứ hai. Mà 3 triệu kiếm tiên hai cái pháp tắc thiên thần một khối kiếm đạo pháp tắc bia đá liền có thể dung chuyển bảo vệ đại quái khác không thể khống chế lực trường, tiến tới triệt để đem đánh bại thay vào đó tỷ lệ lớn bao nhiêu. Như vậy lại đến tính toán một cái kiếm tiên đại điện bên trong cất dấu lực lượng lại có thể đổi mấy cái phía trên tổ hợp. Mộ Thiều An có thể vô lương tâm nói cho các người, kiếm tiên trong đại điện chỉ ít cất dấu 18 cái trở lên kiếm đạo pháp tắc lực lượng của thiên thần, mà một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần có thể chuyển đổi 1 triệu đại thừa kiếm tiên lời nói, như vậy đây chính là 18 triệu tên đại thừa kiếm tiên. Sau đó Tại Huyền Huyền Đại Quái khác khái niệm không có bị đưa ra trước đó, là có một cái khác khái niệm, cũng tức là Tiên Tiên Sinh Linh Thi Thể. Mà rất không khéo, tại hồi lâu trước đó, Trương Mập Mạp lao đầu tử cười ngạnh sư Tôn liền đưa ra qua một cái mưu đồ cố này, Tiên Tiên Sinh Linh Thi Thể kế hoạch, chỉ là về sau không có động tĩnh. Như vậy hiện tại sự thật rõ ràng đi. Tiên Tiên Sinh Linh Thi Thể bảo vệ đại quái khác. thua thiệt bọn hắn trước đó còn tại lo lắng Trương Mập Mạp lao đầu tử cười ngạnh sư Tôn bị không có cơ sở, sau đó lòng tự trọng chịu không được như thế chênh lệch sẽ treo sả tự sát đâu. Kiếm đạo pháp tắc sẽ tạo phản. Ha ha, chờ roi rơi xuống thời điểm, liền hỏi ngươi đau không. Cao năng cảnh cáo, tình hữu nghị nhắc nhở. Cái kia tuyệt đối không phải bốn đầu roi. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn. Chương 678, 677, cơ bản thao tác. Khi tất cả người sau khi tản đi, Trương Dương liền hướng về phía Thiên Đạo tiểu nương cười khổ một tiếng. Kỳ thật chuyện còn lâu mới có được đám người kia nghĩ lạc quan như vậy. Điểm này Trương Dương lòng dạ biết rõ, hắn sở hưu thoạt nhìn quỷ thần khó lường bố trí, cũng bất quá là trước thời hạn đảo hố đủ nhiều mà thôi, mà lại hắn trả giá cao không có chút nào thiếu. Tỷ như lần này, vì Mưu đồ trong truyền thuyết tiên tiên sinh linh thi thể, hắn cùng Không 9 tiểu hào làm ra giao dịch là phi thường tấp nhập mà lại phi thường to lớn, mặc dù hắn ngay từ đầu căn bản cũng không có nghĩ tới Không 9 tiểu hào sẽ ương ngạnh đến như tiểu cường như thế xấu sót. Nhưng tất nhiên liền Mộ Thiếu An đều biết đến Không 9 tiểu hào vị trí đặc thù tình cảnh vô cùng có lợi cho bộ lấy địch nhân tình báo, Trương Dương lại thế nào có thể sẽ xem nhẹ điểm này. Dù sao liên lạc Không 9 tiểu hào cái kia đoạn vỏ cây hay là Trương Dương nhường bàn đưa qua, không thì cái kia chú ý cẩn thận cái bản từ đâu tới nhiều như vậy tính năng động chủ quan. Tóm lại, Vấn đề này chỉnh thể tới nói là có chút thực xin lỗi tiểu biểu đệ, có thể dù sao cũng so hắn đã từng động một chút lại bị huyết tế tốt. Bây giờ, không chính tiểu hào đã thu được hắn muốn quyền hạ, muốn tài nguyên, muốn tư liệu, một người đạp vào lang thang hành trình. Căn cứ Trương Dương cùng hắn thỏa thuận, có 3 điểm. Đệ nhất, không chính tiểu hào tuyệt đối sẽ không phản bội chủ thể, coi như không cẩn thận chết rồi, cũng tuyệt không tiết lộ liên quan tin tức. Thứ hai, Trương Dương sẽ không tiếp một cái giá lớn, cũng muốn tử thủ kiếm tiên tiến địa, tuyệt đối sẽ không phụ lòng vị kia chân chính chủ thể nguyên vọng, đây cũng là bất luận cái gì tiểu hảo đều phải tuân thủ nguyên tắc. Thứ ba, nếu như Trương Dương chết rồi, không chín tiểu hào là đệ nhất thuận vị người kế nhiệm, Trương Dương nhất định phải tại tử vong một khắc cuối cùng trước gáp dụng các loại phương thức kích hoạt truyền thừa hình thức. Đương nhiên, nơi này có cái bổ sung, đó chính là bởi vì Khúc Thương, Đào Ưu, Triệu Bạch Địch Điệp, Lý Cẩu Hải, Thương Nung những người này đều là đã chết qua một lần, liền không còn cách nào sống lại, thiên đạo tiểu nương càng là như vậy, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ cùng tiên điệp, cùng chết sống. Cho nên cái này mang ý nghĩa nhất định phải không chín tiểu hảo tay không tắt sắt lại bắt đầu lại từ đầu, hắn có khả năng kế thừa đến đồ vật chỉ có một cái thân phận. Đó chính là có thể quang minh chính đại tự giới thiệu, ngươi tốt, ta gọi Trương Dương, Dương nhanh múa bước ở, Diều võ Dương Hải Dương. Bắt đầu đi. Thu hồi suy nghĩ, Trương Dương nhìn về phía Thiên đạo tiểu nương, nàng nhưng hỏi, "Ta muốn hay không né tránh?" "Vì cái gì?" "Đây không phải ngươi trước sau như một phong cách nhà, dù sao cũng phải lưu lại chút hạch tâm bí mật, ta cũng không muốn bởi vì biết quá nhiều, ngày nào lại bị ngươi trục xuất." Thiên đạo tiểu nương liền cười nói. Trương Dương liền cười khổ một tiếng. "Không cần phải vậy, lúc trước ta là bởi vì chính mình tùy thời có thể bỏ trốn mất dạng." Cho nên dù sao là thích lưu lại thủ đoạn, một tay tiếp một tay, liền biến thành từng cái hố sâu, hố sâu lại biến thành viễn cổ hồ to, ta cũng dần dần chìm mê trong đó, chờ ta lấy lại tinh thần, chuyện liền bộ dạng như vậy. Nhưng là, trước đó cái kia sóng nguyên rủa sóng thần đập xuống giữa đầu thời điểm, ta mặc dù biết ta sẽ không chết, có thể loại kia đặc thù cảm giác nguy cơ, cuối cùng vẫn là để cho ta nhớ lại xa xưa, cơ hồ bị ta quên lãng ký ức. "Ngươi là chỉ, trước ngươi chủ thể." Thiên đạo tiểu nữ hỏi. Trương Dương gật đầu, "Ta là thiết thiết thực thực kế thừa hắn phần lớn di sản, bao quát truyền tử vong, bao quát thiên kiếm tông." cùng với sở hữu đệ tử lại một, không, có những này, ta phát triển không nổi kiếm tiên thiên địa, cho nên ta không thể phụ hắn, a, phụ lòng hắn không quan hệ, nhưng ta không thể phụ lòng những người theo đời này. Cho nên ngươi liền cớ khúc thương làm tiểu tiếp. Ha ha, ngươi đừng đem lời nói như thế mà thủ, chủ thể cùng ta có thể khác nhau ở chỗ nào? Đây chẳng qua là nhân sinh bên trong không cùng giai đoạn mà thôi, chủ thể lúc trước còn tính là nhiệt huyết tiểu thanh niên, mà ta chính là treo chọc trung niên lão đại thúc. Trương Dương cười ha ha. Nhưng tiên đạo tiểu nương nhưng thủy trung biểu lộ nghiêm túc, với ta mà nói, ta chính là ngươi sáng tạo. Cùng ngươi chủ thể không, có quan hệ, cùng ngươi tiểu hào cũng không có quan hệ, cho nên, thỉnh tận khả năng để chúng ta hai cái đều sống sót, được không? Trương Dương nụ cười ngưng kết, sau đó nặng nghề gật đầu. Ngươi nhìn, đây chính là ta cho ngươi đáp án, ngươi không cần né tránh nguyên nhân. Cần đem khúc thương bọn hắn đều chịu tập trở lại sao? Ta cảm thấy, như thế đối nàng không công bằng. Thiên đạo tiểu nương suy tư một chút hỏi. Trương Dương liền nghe răng cười một tiếng, thôi đi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là tại bàn giao di ngôn sao? Cùng đời thứ 3 thuốc sắt trùng một trận chiến này, Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tuyết Thiên đạo tiểu nương không nói thêm gì nữa, toàn bộ tinh thần khống chế kiếm đạo nửa chiều không gian chết xạ hình chiếu, giờ phút này theo cái này chết xạ hình chiếu kéo dài phong đại, liền sẽ nhìn thấy cái này hình chiếu tuyệt đối không phải đơn giản hình chiếu, mà là trong đó rất có huyền cơ. Đáng tiếc bọn gia hỏa này, ta vốn đang chuẩn bị cho bọn hắn nhìn xem một màn này đâu. Trương Dương vừa nói, liền làm bốn cái đồng tử bay vào hình chiếu, trong tay bọn họ đốt kiếm lò, chú kiếm này, mài kiếm thạch, dấu vào kiếm hóa thành bốn đám ánh sáng, một mực định trụ hình chiếu bốn cái góc. Mà đón lấy Trương Dương lại vậy tay một cái, lại là bốn cái đồng tử xuất hiện, cầm trong tay chính là xuân hạ thu đông bốn thần ấn, bọn hắn bay vào hình chiếu, trong tay bốn ấn hóa thành ánh sáng định trụ hình chiếu một tầng khác tứ giác. Nhưng cái này như cũ không xong, bởi vì Trương Dương lại triệu ra bốn cái đồng tử, cầm trong tay chính là núi sông nhật nguyệt tinh thần bốn thần kia, bọn hắn định trụ hình chiếu tứ giác. Lại nói tiếp, lại là bốn cái đồng tử, cầm trong tay chính là băng hỏa, kim thạch, thổ mục, sấm gió bốn thần phù, định trụ hình chiếu tứ giác. Sau cùng, vẫn là bốn cái đồng tử, cầm trong tay chính là hỗn loạn, vọng ngữ, nguyên luở Quái dị bốn, cái người giấy, định trụ hình chiếu tứ giác. Không sai, đây chính là Trương Dương từ bảo vệ đại quái khác nơi đó đoạt đến kiếm đạo nửa chiều không gian 20 cái hoạch tâm quyền hạn. Mà tự nhận hắn lại kiếm đạo pháp tấp năm, không cũng bất quá là lấy được 6 cái hoạch tâm quyền hạn thôi. Còn lại còn có 24 cái hoạch tâm quyền hạn là không có lấy đến, mà cái này cùng Trương Dương giờ phút này việc cần phải làm có hết sức quan hệ. Hạch tâm quyền hạn loại vật này, đối với bất luận cái gì muốn trở thành đạo tổ gia hỏa tới nói đều phi thường trọng yếu. Bất quá đại đa số thời điểm Nếu như có thể nắm giữ một phương tiên địa 10 phần tâm quyền hạn, liền có tư cách tự xưng đạo tổ, tỉ như một yêu nhất tộc giờ phút này chiếm cứ cái kia trống không bị diện. Mà vì ổn thỏa lý do, những này đạo tổ đều sẽ tận khả năng đem hạch tâm quyền hạn nắm giữ đến 50 trái phải, cái này đã là vô cùng ổn thỏa. Nếu như là muốn trọng điểm kinh doanh, bình thường cũng sẽ đem hạch tâm quyền hạn tăng lên tới 80 trái phải, cái này có thể xưng bền chắc không thể phá được ổn thỏa. Thế nhưng là đây đối với Trương Dương tới nói đều không đủ, không có 100 hạch tâm quyền hạn hắn đều sẽ cảm giác được bản thân là ngủ ở địa lôi trong trận. Đêm không thể say giấc a. Phú Quân, ngươi nhất định phải có một cái chuẩn bị tâm lý, còn lại 24 đạo hạch tâm quyền hạn, chúng ta có thể lấy thêm đến 10 cái liền đã tương đương khó khăn, còn lại 14 đạo hạch tâm quyền hạn, mỗi một đạo đều là ý nghĩa phi phạm, trừ phi lại cho chúng ta 1 triệu năm trở lên 5 tháng dài đằng đẵng, nếu không thì tuyệt đối mất mặt, ta đoán chừng trong này khả năng có viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh lưu lại hậu chiêu. Lúc này thiên đạo tiểu nương liền mở miệng nói: "Ta hiểu rõ, cho nên chúng ta mới muốn thông qua chúng ta đã khống chế hạch tâm quyền hạn tiến hành như vậy bí ẩn bố trí." Cuối cùng đối với tài nguyên nhanh chóng lượng lớn không dấu vết rời đi, dùng cái này cơ sở chế tạo một cái hoàn toàn mới vị diện. Mà cái này hoàn toàn mới vị diện sẽ trở thành chúng ta ứng đối tiếp xuống cuộc chiến tranh này, đòn sát thủ cùng tổng hậu cần căn cứ, chúng ta sở hữu hậu bị thủ đoạn, đều sẽ trốn ở chỗ này. Trương Dương nói chắc như linh đóng cột, vô cùng thành cần nói. "Thật sao?" Thiên đạo tiểu nương bỗng nhiên cười hỏi. Trương Dương khẽ giật mình, lập tức mặt mơ đỏ ửng, chê cười nói, "Hắc phu nhân chớ trách, ta cái này thuần túy là thói quen nghề nghiệp, cơ bản thao tác, nói chuyện ba điểm giả, làm việc chín phần thật." Nhưng ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm ngươi, dùng tâm nhìn chính là. Úc, như thế à, nhưng là tội gì khổ như thế chứ, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta đi, chính ngươi bận đi. Thỉnh ngươi toàn thân không được tự nhiên. Thiên đạo tiểu nương mỉm cười, quay người đi. Trương Dương nháy mắt mấy cái, ủy khuất hô to, oan uổng a, còn có ai so ta càng oan uổng. Phu nhân, ngươi tại sao có thể như thế, trái tim của ta có bao nhiêu thuần khiết ngươi cũng biết, à, đi thật à. Thế là, hắn lén lén lút lút với tay, lập tức lại có 12 cái đồng tử nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện. Ai, cơ nắm, chờ 6. Chương 679, Cẩu tông thủ tịch đệ tử. Điên quồng lệnh xây thôn chương 678, Cẩu tông thủ tịch đệ tử. Hôm nay chú định là tốt đẹp một ngày, bởi vì sở hữu không mỹ hảo nhân tố đều bị ta tiêu diệt. Trương Dương chuyên môn bồi tiếp thiên đạo tiểu nương tại an điểm tâm, kỳ thật điểm tâm hết sức phổ thông, cũng không có an điểm tâm tất yếu, nhưng vợ chồng nhà, hình thức trọng yếu lớn hơn nội dung trọng yếu, nhớ lấy nhớ lấy. Cho nên thiên đạo tiểu nương ăn đến hay là thô bạo vui vẻ, dù sao phía trên nhất câu nói kia liền là Trương Dương chuyên môn nói với nàng, mặc dù biết rõ đây là tại nói dối. Kiếm đạo pháp thập năm. Không ảnh hưởng đến kiếm tiên cùng kiếm tu là càng ngày càng nhiều, kiếm đạo thánh địa ngay tại Ngưng tụ mà Thành, phu quân, ngươi không có ý định can thiệp sao? Tại sao muốn can thiệp? Đây mới là có can đảm tấu vang vương giả mạnh nhất âm thanh kiếm đạo pháp tắc, ca. không có như thế khí tượng, người khác đại khái tỷ lệ sẽ cho rằng chúng ta ở bên ngoài mạnh mẽ bên trong làm. Đến, án đậu hủ não. Trương Dương cười mỉm mỉm nói, cái này cùng vài ngày trước cái kia hô to muốn đào hố, đào hố to, đào viễn của hố to ra hỏa quả thực là hai người. Hố đều đào xong rồi hả? Thiên đạo tiểu nương xuất kỳ bất ý nói một câu. Hố Cái gì hố? À, người nói những cái kia à, người ta giữa phu thề, không tồn tại hố, cũng không có khả năng có hố tồn tại. Trương Dương nói quang minh lẫm liệt, có một số việc chỉ cần không nói liền không ai biết. Ta nhường khúc thương trở lại. À, cái gì? Trương Dương bị hù nhảy một cái, chớp mắt há hốc mồm, trong lòng trong nháy mắt lóe qua 987 loại dị thường trạng thái phương án ứng đối, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Thiên đạo tiểu nương ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống xong nàng linh mẹ cháo, sau đó lúc này mới hững hờ mà nói, ta nhường nàng giúp ta làm một chuyện, Tiên tông sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi, mà lại là cùng tiểu biểu đệ có quan hệ. Mộ Thiếu An, hắn muốn làm gì? Trương Dương nhẹ nhàng tỏ ra, thật tốt, không phải hai nữ nhân liên thủ lại chống lại hắn liền tốt. Hắn có cái con gái ngươi với ta. Có sao? Hắn còn không có lao bà đâu, tại sao có thể có con gái? Ta, là ta không để ý đến cá nhân hắn sinh hoạt, không có vấn đề, sinh cái con gái không phải sao? Tiên Miểu một hồi liền đưa lên, cam đoàn là cái đại hồng bao. Trương Dương ăn nói bịa chuyện chuẩn bị nói sang chuyện khác, hắn đã ngửi được cơn báo sắp đến tức hủy diệt. Cho ngươi mượn truyền tử vong dùng một lát, ta định đem tiểu biểu đệ người nhà nhận lấy. Thiên đạo tiểu nương vẫn như cũ yên tĩnh mở miệng, đương nhiên, ta cho truyền phí. Anh, tốt, đây là chuyện tốt, mặc dù người này đã là chia ra làm bà, nhưng nhường vợ con hắn đại đoàn viên cũng là không sai kết cục, cái kia, thuận tiện đem con chúng ta còn có chính ngươi cũng tiếp trở lại đi, muốn chết liền một khối chết đi. Một câu cuối cùng Chương Dương là thấp giọng lẩm bẩm nói, dù sao hắn lực lượng không mạnh, làm việc có thua thiệt phía trước, hơn nữa nhìn bộ dáng là không có cách nào lấp liếm cho qua. Thiên đạo tiểu nương liền lẳng lặng nhìn hắn, bọn nhỏ liền không cần tiếp trở lại. Bọn hắn trưởng thành, cũng nên có cuộc sống của mình, nhưng ta nghĩ ta chủ thể nàng sẽ nghĩ bồi tiếp ngươi, mặc kệ kết cục là sinh tồn hay là hủy diệt, ngươi không có ý kiến đi? Không có. Trương Dương thành thành thật thật trả lời. Ta đây đi, đây là chuyến phí. Thiên đạo tiểu nương đứng người lên, đem trong tay một cái đặc sắc dị tinh thể đặt ở Trương Dương trước mặt, nhưng trọng điểm không ở chỗ cái này tinh thể, mà là bên trong phong ấn đồ vật. Một cái thuộc về kiếm đạo nửa chiều không gian quyên hạn, mà lại là loại kia vô cùng không tốt lấy được, cái này chẳng phải là nói, nữ nhân này toàn bộ hành trình tâm dự. Trương Dương chừng to mắt Không thể tin. Thiên đạo tiểu nương mỉm cười, không hề nói gì, đồng bền quay người. Cái này cao thâm khó dò phong phạm, thật là làm cho Trương Dương tê cả ra đầu, đây là đối với hắn cái này cặn bã nam phản kia. Vương nghĩ tới Khúc Thương bên người cũng một mực cất giấu một cái thiên đạo tiểu nương phân thân, đây cũng là mang ý nghĩa mộng cảnh chiều không gian bên kia bố trí bị cái này lão nương môn cho nắm giữ. Nhất là càng đáng sợ chính là, Khúc Thương có lẽ đã sớm biết chuyện tướng, hai nữ nhân đã sớm lẫn nhau cấu kết, ai, đây thật là phải lớn khó trước mắt. Đa Hố, nhất định phải Đa Hố. Nơi nào có Á Nơi đó liền có phản kháng ta tờ tuyệt không khuất phục sắc thép đầu gối vạn lý độc hành dương sẽ để cho các người biết không đợi Trương dương xử lý tốt ra sự hắn liền tâm niệm hơi động một chút vẻ mặt lập tức liền nghiêm túc lên suy nghĩ một chút ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ một bóng người liền như quỷ mị hiện thân người này cũng không có đáng sợ cỡ nào nhưng nếu như bị người phát hiện tuyệt đối phải thích lên bởi vì đây là một cái đã sớm chết đã lâu người đã từng là thiên cơ điện địa, địa chủ đào yêu coi trọng nhất thân truyền đệ tử được vinh dự thiên kiếm tông trong hàng đệ tử đời thứ hai kiểm xuất nhất trong tên nhân tài mới nổi một trong Sau đó ở trước đó trận kia phòng ngự chiến bên trong bị cổ thần trò chơi cho tinh chuẩn khóa chặt nổ đầu ám sát hồ thần. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là huyền môn thủ tịch đệ tử, xếp hạng thứ 42. Sau cùng, hắn còn trương Dương thủ hạ nhất nhất trọng yếu chín đại kim cương tiểu hào một trong. Cho nên hồ thần đương nhiên sẽ không chết, ngày đó trận kia phòng ngự trong chiến đấu, hồ thần là cố ý bại lộ, cố ý dẫn tới cổ thần trò chơi tinh chuẩn nổ đầu ám sát, vì lại không phải âm như gì, mà là thiên cơ báo động trước hệ thống cần đổi mới tiến hóa. Thiên cơ điện tác dụng chính là như vậy, nhưng thiên cơ điện hạt tâm Thiên cơ chi nhãn lại là Trương Dương dùng hóa loạn, Hắc Bạch cổ pháp tác chế tạo thành, bất quá đối với bên ngoài dành nghĩa liền là hồ thần một mình sáng tạo đi ra, vì thế hắn mới có thể bị Đào Yêu thưởng thức, cuối cùng trở thành thiên cơ điện địa chủ. Đương nhiên, sơ lấy lương tâm nói chuyện, Trương Dương cũng không phải đang cố ý tính toán đệ tử của mình, thật liền là trùng hợp. Bây giờ, lui khỏi vị trí hậu trưởng hồ thần dẫn đầu một đám hoạch tâm tiểu đệ, tại Huyền môn nội bộ gây dựng một cái ẩn thiên cơ hang ổ, mục, mục đích đúng là chế tạo ra một loại có thể tùy tiện quan sát được nhân, mà địch nhân lại sẽ không phát giác thiên cơ báo động trước hệ thống, nói ngắn gọn liền cứ gọi liếc trộm nghệ thuật. Dự án này cũng là Trương Dương vô cùng xem trọng, ân, một trong tại bên trong huyền môn, Trương Dương trọng điểm chú ý hạng mục khoảng chừng 10 cái, trong đó không thiếu như Lương Tấn dấu kiếm địa mạch 4. Không, to địch cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống ưu hóa công trình, hồ ba bình thường đung đưa mạng lưới ma thuật lạc, chẳng đương nghĩ kiếm khí áp xúc mỗ đủ lệ hóa ứng dụng như thế trọng điểm công trình hạng mục. Tương lai 50 năm, thần thiên cơ báo động trước hệ thống có thể hay không hoàn thành. Trương Dương hỏi thăm, dù trước mắt hồ thần là hắn huy chương vàng tiểu hào, nhưng ở hắn nở nhiều tiểu hào bên trong Đây là lớn nhất đặc sắc tiểu hào, tức kỹ thuật hình tiểu hào, Trương Dương sẽ không đòi lấy cùng hưởng loại kỹ thuật này hình tiểu hào trong lòng cùng tư duy, mà là đột phá tính nhường hắn chuyên công một cái phương diện, tiến tới đặt tới tại chuyên môn lĩnh vực vô cùng vô cùng ưu tú hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, loại kỹ thuật này hình tiểu hào là căn bản không biết mình là đạo tổ tiểu hào, hắn sẽ có hoàn thiện ký ức, hoàn thiện thân phận, hoàn thiện chân linh, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Đương nhiên, Trương Dương là thể tùy thời tùy chỗ đem tâm thần dáng lâm tại kỹ thuật hình tiểu hào trên người, nhưng như không cần thiết, hắn đều là tận lực tránh khỏi. Lần trước tinh thần của hắn dáng lâm tại tần thù trên người, đó là kịch bản cần. Ân đáng nhắc tới chính là, tần thù cũng là hắn chế tạo 9 cái kỹ thuật hình huy trương vàng tiểu hào một trong, nhưng cũng là một cái duy nhất không phải chủ quan bồi dưỡng ra. Mặt khác, kỹ thuật hình tiểu hào tuyệt đối sẽ không tham dự vào chủ thể quyền thừa kế trong chiến tranh, tựa như là hồ thần, tần thủ chờ đều là có tên của mình, tuyệt đối sẽ không đi cùng không 9 tiểu hào tiến hành cạnh tranh. Cho nên bây giờ, hồ thần cùng trương dương trong lúc đó trao đổi hết sức nhất định phải thông qua loại này hỏi thăm phương thức. Hồi bẩm đạo tổ, có chút khó khăn. Thứ nhất là trên kỹ thuật có chút nan để cần đánh chiếm, thứ hai thì là tài nguyên tiêu hao phương diện quá lớn, ta cảm thấy 500 năm bên trong có lẽ có thể làm. Hô thần đâu ra đấy trả lời. 500 năm qua xa vời ẩn thiên cơ báo động trước hệ thống nhất định phải nhanh hoàn thành, như thế, ta nhường huyền môn đầu để ba tổ to địch phân một nửa nhân viên cho ngươi, lại đem hố ba bình thường đung đưa mạng lưới ma thuật lạc nhập vào ẩn thiên cơ trong hang ngủ, ngươi còn cần ai đến giúp đỡ, Cứ việc gọi tướng, bây giờ giai đoạn ẩn thiên cơ báo động trước hệ thống ưu tiên khai phát. Trương Dương trầm giọng nói, biết người biết ta. Trong trận trăm thắng đây là một cái cổ xưa đầu đề, nhưng ở bất cứ lúc nào đều là chiến tranh yếu tố đầu tiên. Như vậy sao? Vậy liền quá tốt rồi, ta lại muốn Đường Kỳ Sơn Huyền môn 5 tổ, Mạc Kim Linh Huyền môn 7 tổ, Dương Cung Giải Huyền môn 9 tổ, có bọn hắn tương trợ, không cần 50 năm, ta dám đứng quân lệnh trạng, 30 năm liền có thể hoàn thành ẩn thiên cơ báo động trước hệ thống." Hồ thần mừng lớn nói. Trương Dương khỏe miệng âm thầm run dậy, là kẻ hung hắn a, nhưng giai đoạn hiện tại, việc này ưu tiên a. Có thể, tài nguyên vô diện, không hạn chế cung cấp. Không, không hạn chế. Lần này liền hồ thần đều bị hù nhảy một cái, đạo tổ điên rồi đi, hắn chẳng lẽ không biết ẩn thiên cơ báo động trước hệ thống có bao nhiêu đốt tài nguyên A, đây chính là tại trong thiết kế, liền vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tắc đều có thể có cực lớn tỷ lệ miễn trừ suy diễn cấu kết. Đúng vậy, không hạn chế, đem hết toàn lực đi làm, ta chỉ cần cầu tận khả năng hoàn mỹ. Trương Dương phát tay, chờ hồ thần bị hắn lấy đạo tổ chi lực vô thanh vô tức đưa đi, hắn mới đau lòng đến ngồi phịch ở trên châu ngồi. không có cách nào à? Đây là hắn từ 5.0005 trước biết được đời thứ 3 thuốc sắt trùng sau đó vẫn đang chuẩn bị hàng mục, ẩn thiên cơ báo động trước hệ thống mục đích cuối cùng nhất liền là có thể trước thời hạn phát hiện đời thứ 3 thuốc sắt trùng đưa lên. Thậm chí lúc trước hắn xây dựng huyền môn lớn nhất mục đích cũng là vì rất bình tĩnh nghiên cứu việc này, không sai, ẩn thiên cơ hạng mục liền là huyền môn một tổ nhiệm vụ, không sai biệt lắm tập trung huyền môn trong hàng đệ tử 1 phần 7 tinh anh, sắp tới khoảng 1 vạn người. Chỉ có điều cho tới nay, Trương dương đều cho rằng đời thứ 3 thuốc sắt trùng đưa lên sẽ có thời gian nhất định khoảng cách, mà lại cũng chưa chắc có thể trực tiếp đưa lên trên đầu mình. Cho nên dự án này cũng không có trọng điểm bắt lại, dù sao những công trình khác vô cùng trọng yếu. Cốc cốc cốc. Trương Dương lần nữa gõ bàn một cái nói, suy tư một lát, với tay một cái, lại một đường bóng người bị hắn lấy đạo tổ chi lực mang đến nơi đây. Người tới lại là Lương Tấn, "Ân, cái này không phải hắn tiểu hào, nhưng tuyệt đối là Trương Dương vô cùng xem trọng, trước mắt huyền môn đệ tử bên trong cũng có thể một mình đảm đương một phía chủ cột nhân vật." Đệ tử Lương Tấn, bái kiến đạo tổ. "Không cần đa lễ, mấy ngày nay ngươi có thể từng nộ kiếm đạo." Hồi bẩm đạo tổ, mấy ngày trước đây kiếm đạo pháp tắc đột phá năm. Không thời điểm Đệ tử hoàn toàn chính xác cảm ứng được Huyền Diệu Kiếm Đạo chi vận, nhưng ở nghiêm túc lĩnh hội sau đó lại phát hiện có thể là đệ tử ngộ tính không đủ, cho nên đoạt được thu hoạch kém xa những sư huynh đệ khác, còn xin đạo tổ chỉ điểm sai lầm. Lương Tấn trả lời giống như thật có như vậy mới hoặc. Trương Dương liền cười ha ha, nhìn một chút, đây mới là một đời mới lao tiền sú, đào hố cao thủ, cầu tông thủ tịch đệ tử một trong, làm sao lại càng xem càng vui vẻ đây? ân, không sai, là người trong đồng đạo a. Liền Kiếm Đạo pháp cấp năm. Không loại kia phục cổ khí phách phong cách, căn bản cũng không phải là Lương Tấn. Tôi địch loại này am hiểu tùy tiện sợ chi đạo ra hỏa đồ ăn. Hoặc là có thể nói, là cực lớn đa số huyền môn đệ tử đều không ứa đồ ăn. Dù sao lúc trước Trương Dương chọn lựa viền môn đệ tử đầu thứ nhất liền là tính cách ôn hòa, hành vi khiêm tốn, nội hàm xa hoa, trí thông minh lệch khoa học kỹ thuật hệ thống. Đây coi như là Trương Dương làm kiếm đạo pháp tắc cùng mình khả năng xuất hiện đạo tranh đánh xuống kim dự phòng, mặc dù trên lý luận hắn sẽ đem bất luận cái gì xuất hiện đạo tranh manh mối chết, nhưng là có hơn 2 triệu thiên kiếm tông khí tông đệ tử, dù sao cũng tốt hơn chính hắn một người người cô đơn cố gắng phấn đấu đúng không? Ừm, Lương Tần A Có nhớ hay không ngoài vòng pháp luật tha a, đi một cái con vị diện làm đạo tổ cái chủng loại kia, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi bổ đủ lý lịch, thuận tiện cho ngươi một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần đương đương. Cái này, đệ tử sợ hãi. Lương Tấn Phù phù một tiếng bị xuống. Sợ hai cái rắm, ta bây giờ cần ngươi dạng này xuất sắc ra hỏa thay ta phân ưu, toàn bộ kiếm đạo nửa chiều không gian, ta là chuẩn bị chia cắt 5 cái mới con vị diện, ta bây giờ là cái thứ nhất tới tìm ngươi, cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể cái thứ nhất đến trợ lựa, cơ hội này khó được, đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là Cái này năm cái mới con vị diện đều là giữ kín không nói ra, ở bên ngoài, ngươi vẫn như cũng là kiếm tiên thiên địa bên trong địa mạch điều hành trung tâm chủ sự, như Thế nào? Trương Dương hướng dẫn từng bước, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cần càng nhiều hố Vương dũng dám đứng ra, mở ra bọn hắn phong thái, sau đó, hắn mới có thể thiếu Đào hố, Đào hố to. Chương 680, giá trị tặng dư nhà cung cấp. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 679, giá trị tặng dư nhà cung cấp. Tại Trương Dương thật thà thật thà dạy xuống, Lương Tấn bị cảm động lệ nóng rưng tròng. Cuối cùng hắn lựa chọn đến chữ thiên số 4 vị diện cưới ngựa nhậm chức, cũng đảm nhiệm kẻ này vị diện đạo tổ chức. Lúc này mặt có đại đạo 50, ngày thiếu thứ nhất, lương tấn đến thứ tháng 4 năm 19, này đủ thấy Trương Dương tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng cao. Đệ tử định không dám thua đạo tổ chi cô lệnh, chắc chắn cút cùng tận tụy chết thì mới dừng. Lương Tấn Dương Dương đi, trong ngực ôm vừa được đến 49 vóc dáng vị diện hạch tâm quyền hạn, đi được hết sức bình hàn. Sau đó, Trương Dương lại đưa tới huyền môn đệ tử bên trong một cái khắc có thể cùng Lương Tấn so sánh hơn thua to địch, tại một phen thật thả thật thả dậy bảo xuống, to địch ôm chân bàn khóc rống. Hoàn toàn tình nộ, cuối cùng lựa chọn đến chữ thiên số 5 vị diện cưỡi ngựa nhậm chức, cũng đảm nhiệm kẻ này vị diện đạo tổ chức, đồng thời còn kiêm cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống người chủ trì. Lúc này mặt có đại đạo 50, ngày thiếu thứ nhất, to địch đến thứ tháng 4 năm 19, tràn đầy đều là Trương Dương tha thiết dặn dò. Tiếp xuống, lần lượt có 3 người bị Trương Dương thật tha thật thà dạy bảo, bọn hắn đều là huyền môn đệ tử mà biểu hiện nổi bật nhất, ưu tú nhất, cùng lương Thần, to địch Tịnh Xưng huyền môn, Cẩu Tông ngũ đại đệ tử. Bọn hắn theo thứ tự là người ngốc nhiều tiền hồ thần, xây xương ngon lành chẳng được mới. Ba câu hỏi không biết còn phương. Tên tiền tố danh xưng đều là mọi người tại Huyền môn đệ tử bên trong lưu truyền chuyện cổ, tỉ như hai thai không nghe thấy lương tấn, trong tay háo móng heo to địch. Sở dĩ có như thế danh xưng, cũng không phải là đang khích lệ khoe khoang, ngược lại là bị thiệt lớn Huyền môn đệ tử đang nhắc nhở kẻ đến sau, rời xa trở lên 5 người, miễn cho bị bán cũng không biết. Mà bây giờ, Trương Dương đem bọn hắn phân biệt đặt ở năm vóc dáng vị diện bên trong, tự nhiên là coi trọng bản lãnh của bọn hắn, đương nhiên, Hồ thần cái này kỹ thuật hình huy chương vàng tiểu hảo cũng bị bỏ vào, thuần túy là góp đủ số, không có ý khác. Làm xong cái này 5 cái huyền môn cẩu tông thủ tịch đệ tử, Trương Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, việc lớn định vậy. Kỳ thật hắn thật không phải đang tính toán lương tấn, to địch, chẳng đường mới, còn phương 4 người, mà là tại lỗi kéo bọn hắn, trừ bỏ hộ thần là Trương Dương chế tạo kỹ thuật hình huy chương vàng tiểu hào bên ngoài, 4 người này có thể xứng Trương Dương tại quá khứ mấy ngàn năm nay khám phá ra cấp cao nhất nhân tài. Mấu chốt bọn hắn vẫn là như thế khiếm tốn, tùy tiện sợ, cùng Trương Dương là như thế nhu tầm nhu, mã tầm mã. Mặc dù bởi vì huyền tổ chức vẫn luôn ẩn ngấp làm việc, Bốn người tên cũng là tại trước đây không lâu trận kia phòng ngự chiến bên trong mới bị người chỗ biết rõ, nhưng trên thực tế bốn người này tác dụng tại khấu trừ tu vi bên trên không đủ bên ngoài, là đủ để cùng cấp thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Địch Liễu, Lý Bách Huệ, Hà Dĩ Mưu, Khương Nhung những này trong hàng đệ tử đời thứ nhất kiệt xuất nhất người nổi bật cùng so sánh, thậm chí càng càng hơn một bậc. Trong đó Lương Tấn dấu kiếm địa mạch mạng lưới có bao nhiêu châu bỏ cũng không cần nói, Mộ Thiếu ăn trước đó tốn hao khí lực lớn như vậy, cầm tới dấu kiếm địa mạch 2, không còn muốn đắc chí, coi là phát ra lớn tài. Nhưng trên thực tế bây giờ dấu kiếm địa mạch mạng lưới ba, không đã thành thục vận dụng, lại lương tấn ngay tại nếm thử dấu kiếm địa mạch 4. Không, có thể đoán được vậy sẽ là vượt thời đại tiên phong. Đến nỗi to địch càng là hoàn mỹ năm dự viễn cổ yêu tộc phần lớn truyền thừa, nhất là am hiểu khống chế cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, bản thân hắn cũng là am hiểu thiên thủ nhân tộc thần ấn truyền thừa, càng là đối với kiếm đạo có đặc biệt cách nhìn, nếu như nhường hắn vẫn đứng ở quay tiếp tân, dựa vào bản lĩnh của hắn làm cái pháp tắc thiên thần rất không có khả năng, nhưng là pháp tắc bán thần bên trong tất có thứ nhất ngồi chi địa. Mà chặng đường mới thì là một mực tại phụ trách giám sát thiên địa vạn linh khí vận công đức, chẳng nghe đó là cái nước sạch nham môn, không có thực quyền gì, thao tác cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, tỉ như kiếm tiên thiên địa bên trong Khương Nhung phụ trách khí vận điện liền là như vậy, không tính xuất sắc không tính kém cỏi, liền là có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối đừng hy vọng có thể có cái gì kinh diễm tiến hành. Thẳng đến chặng đường mới tự đề từ mình, Trương Dương tùy tiện cho hắn một cái khí vận quan sát sứ trống không chức vị, thế là chặng đường mới liền không có tiếng gì làm 3.00005. 3.00005 sau cũng không có cái gì một tiếng hốt lên làm kinh người tiến hành, nhưng hắn cầu kiến Trương Dương về sau, chỉ dùng nửa canh giờ liền để Trương Dương đối với hắn cách nhìn nhìn mà than thở, giật nảy mình. Đến tận đây, chặng đường mới liền thành huyền môn trong tổ chức đầu tiên đơn độc phân ra đến bộ môn chủ sự, cũng tức khí vận công đức ti, tại Trương Dương nhìn đến, tầm quan trọng gần với hồ thần ẩn thiên, cơ báo động trước hệ thống công trình, thậm chí càng xếp hạng lương tấn dấu kiếm địa mạch mạng lưới, hồ ba bình tường thiên, cơ dung đưa ma thi, to địch cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống trước đó. Đến nơi khí vận công đức ti đến cùng là như thế nào làm việc. Lại là cơ mật tối cao, cho đến tận nay, người biết được việc này bất quá 10 ngón số lượng, ngoại trừ Trương Dương, còn lại 9 người đều là khí vận công đức ti chi nhân. Thậm chí Trương Dương cũng sẽ không tùy tiện suy nghĩ việc này, bởi vì khí vận công đức ti tại tương lai đối phó đời thứ 3 thuốc sắt trùng đưa lên sẽ có kỳ hiệu. Sau cùng liền là con phương, hán phụ trách hạng mục công việc tầm quan trọng chỉ có thể xếp thứ 6, nhưng đây là tại Huyền môn đang tiến hành hơn 10 loại trọng đại hạng mục công việc bên trong xếp thứ 6, cụ thể là làm ruộng. Không sai, liền là làm rượu. Còn mới là tại Thanh Minh giới thời điểm liền gia nhập Thiên trở thành một cái không có nhất cảm giác tồn tại đệ tử đời một, mà lại cũng là sở hữu 50 tên trong hàng đệ tử đời thứ nhất thích nhất cùng Hoa màu liên hệ ra hỏa. Lúc kia, Thanh Minh giới vừa sáng lập, rất nhiều đệ tử đời một công việc thường ngày liền là quản lý linh điền, lúc kia còn Phương hết sức không đáng chú ý, bởi vì tất cả mọi người tại làm cùng một chuyện. Về sau, những người khác lần lượt từ làm ruộng phương diện rút ra, còn Phương hay là đang trong ruộng. Đợi đến Thanh Minh giới hủy diệt, Chương Dương thu hoạch được chuyển thừa ngóc đầu trở lại thời điểm, còn Phương làm chuyện hay là làm ruộng, a, còn nhiều thêm một hạng Đó chính là phụ trách chiếu cố lúc ấy còn không phải thế giới thụ cây kia linh thực. Cứ như vậy, một loại liền là 7.00005. Tại Cồn Phương quản lý chăm sóc xuống, cây kia linh thực thế giới thụ cuối cùng đạt tới 8 sắc phẩm chất, làm kiếm tiên thiên cung cấp lượng lớn tư nguyên linh khí, tại việc này bên trên, Cồn Phương công lao hàng đầu. Bởi vì linh thực thế giới thụ mặc dù có thể không gián đoạn phóng thích linh khí, nhưng ở chưa trưởng thành trước đó, nhưng cũng là linh khí, pháp tác tiêu hao nhà dầu, tại lúc đầu 2000 năm, không phải dựa vào Cồn Phương cái kia thần rượu làm ruộng kỹ xảo, bồi dưỡng được từng gốc ngắn hạn linh thực đến cung ứng. Từ đâu tới linh khí đại bạo phát. Mà bây giờ, con phương làm ruộng thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, hắn đang trồng ruộng một đạo bên trên tạo nghệ cùng nói, đã ngưng tụ thành chân chính đại đạo. Cho nên lần này, Trương Dương chuyên môn lấy ra một cái trống không mới vị diện, liền là đã cho con phương ban thưởng, cũng là nhường còn mới có càng lớn không gian phát triển, chỉ cần làm ruộng thành công, như vậy tương lai liền thật còn không sợ cái gì phong tỏa các loại chuyện. Trở lên, liền là Trương Dương thành ý. Thật không có bất luận cái gì tính toán thành phần ở trong đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm người này trong tương lai trong một khoảng thời gian em cùng bọn hắn đoàn đội cùng một chỗ, trình độ lớn nhất thay thế khúc thương, Đào yêu, Triệu Bạch Địch Nhi, Hà Dĩ Mưu chờ đệ tử lại một, trở thành một đời mới giá trị thượng dư nhà cung cấp, khu khụ, nói sai nói sai. Chương 681, lô cốt đầu cầu. Điên cùng lệnh xây thôn chương 680, lô cốt đầu cầu. Chuyện cứ như vậy tại ngắn mũi trong một ngày liền tiến vào quỹ đạo, mặc dù tại Hà Dĩ Mưu, Mộ Thiếu An, Lý Cẩu Hải, Khương Nhung đám người nhìn đến, kỳ thật biến hóa gì đều không có. Nhưng bây giờ không ai có thể quan tâm những chuyện này, nắm chặt thời gian đoạt tài nguyên phát triển chính mình con vị diện là trọng yếu nhất. Đến nỗi trời sập xuống, tự có tên béo chịu lấy. Mộ Thiều An, Lý Cầu Hải, Khương Nhung ba người xem như ba vóc dáng vị diện đạo tổ, trực tiếp liền lựa chọn nhất cấp tiến sức lược, một chữ, đoạt. Đoạt hai. Đương nhiên không thể nào là đoạt Chu Dương, mặc dù đây là tốt nhất mục tiêu, cũng không có khả năng đoạt ngay tại thành hình kiếm đạo pháp tắc năm. Không, lúc này cái này tự nhận hắn lại pháp tắc đã liền muốn tại kiếm đạo nửa chiều không gian bên trong hình thành một cái thực chất kiếm đạo thánh địa, cái kia sẽ là một cái vị diện, mà lại là toàn bộ triển khai thả vị diện, dù sao thời khắc này kiếm đạo pháp tắc lại như thế khí phách nha. Cho nên cấp bốc tổ ba người có thể cấp cũng chỉ có một yêu nhất tộc cùng cái bản chiếm cứ vị diện. Tuy nói đây chỉ là một trống không vị diện, bên trong cái gì đều không có, nhưng trống không vị diện bản thân liền là một cái giá trị khó mà lường được bảo bối. Loại kia bị dòng sông thời gian công nhận quyền hạn chẳng lẽ không tâm sao? Gia tăng lấy 10 triệu năm làm đơn vị thọ nguyên chẳng lẽ không tâm sao? Trước đó còn chưa tính, bọn hắn không thể tham dự vào kiếm đạo nửa chiều không gian thao thiết thịnh yến bên trong, bây giờ còn không cho bọn hắn cấp bốc a. Có bản lĩnh chương mập mạp ngươi đến ngăn cản một cái thử một chút. Tóm lại, Ba chi đằng đằng sát khí cướp bốc đại quân trùng trùng điệp điệp giết đi vào, Chương Dương giả bộ như không thấy được. Mà Mục Yêu nhất tộc cùng cái bàn liên quân mặc dù đoán giận, lại cũng chỉ có thể có mức độ nhượng bộ, dù sao đối diện dẫn đầu là một cái châu chấu chân cổ thần thêm hai cái pháp tắc thiên thần a. Cắt đất, cầu hòa, kháng nghị, hòa thân, cái chiêu số gì đều đã vận dụng. Mục Yêu nhất tộc hận đến răng đều dài ra đến rồi, nhưng không có dùng, nếu như bọn hắn có đầy đủ phát triển thời gian, cho dù là mấy năm phát triển thời gian đây, hôm nay cũng sẽ không chịu đến như thế Hạch Tâm Quyền Hạn nhường lối lại để cho Không gian khu vực nhường lối lại để cho. Tại không sai biệt lắm bị đánh cấp tổ ba người chiếm lấy gần một nửa vị diện thiên địa sau đó, một Yêu nhất tộc cuối cùng nhịn không được, tập kết toàn bộ binh lực muốn cùng cấp bóc tổ ba người đánh một trận vô cùng thảm thiết diệt tộc chi chiến. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương phối hợp quân làm cuối cùng cấp tốc, Nhạc Nguyệt Kiên trình đến. Tại một phen nói năng kịch liệt quát lớn sau đó, Mộ Thiếu An, Lý Cẩu Hải, Khương Nhung ba người chạy xuống sám hối nước mắt, hơn nữa thể không còn quay giối thân ái Mộ Yêu tỷ mọi huynh đệ, sau đó Song Vương lĩnh kết tần tấn chuyện tốt, từ hôm nay trở đi, Song Vương muốn nước giếng không phạm nước sông cặp loại hòa thuận hòa thuận, mị mị tràn đầy, đoàn kết hữu ái. Ân, đến nơi cái gì đã bị chiếm đi một nửa vị diện, tại đại nghĩa trước mặt, tại tình hữu nghị trước mặt, cái kia lại coi là cái gì đâu? Người liền đất đai đều không muốn đưa ta, còn nói gì yêu ta, chân thực cận bã một yêu a. Lần này, các ngươi chó này liên minh thế nhưng là hài lòng. Tại trận này cướp bóc nháo kịch kết thúc về sau, Trương Dương cười hì hì đi tới chó này tổ ba người địa bàn, về phần tại sao sẽ gọi chó này tổ ba người, là bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện, làm mộ thiếu ăn, Lý Cẩu Hải Khương Dung ba người tại kiếm đạo nửa chiều không gian hình thành lại tự thân không có thu hoạch đến bất kỳ lợi ích về sau, liền lấy tốc độ ánh sáng 100.0005 tốc độ dựa sát vào cùng một chỗ, đồng thời lập tức tạo thành một cái có lý tưởng, có chế độ, có phần thành, mục tiêu sáng. Tỏ, động cơ hung mãnh, sức chiến đấu phá trần chó này liên minh. Này chó này không phải kia chó này, cái sau chỉ là ác thú vị ngoại hiệu, cái trước lại là đứng đắn tám bản, trải qua trương Dương công nhận ba đầu chó liên minh, thành viên theo thứ tự là cầu đầu quân sư Mộ Thiếu An, chó hoang chi gào lý Cầu Hải, cắn người không cứ gọi Khương Nam Mao. Ba người liên thủ, cái này bao nhiêu là có chút vượt quá Trương Dương dự kiến, bởi vì lúc đầu hắn là hy vọng ba vóc dáng vị diện thuộc về tốt cạnh tranh quan hệ, nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp tiểu biểu đệ lòng dạ thủ đoạn, có bên ngoài cộng đồng lợi ích, ba người liên thủ lực uy hiếp quả thực khủng bố. Mà lần này bọn hắn cũng thật ăn một cái nó no bụng, dù là nửa cái vị diện chia đều vì ba, mỗi người đều có thể thu hoạch được 50 triệu năm ngoài định mức thỏa nguyên. Lại càng không cần phải nói chống không vị diện bên trong cái khác quyền hạn. Chó này liên minh, tập hợp, đây coi như là người cho chúng ta lên ngoại hiệu. Có phúc lợi không? Thời khắc này Mộ Thiếu an tay trái một vạc 300 cân 10.00005 10, ủ lâu năm, tay phải một cái nặng 5 tấn nướng chân rồng, hai tay để Trần, cùng hình tượng Lý Cầu Hải, Khương Dung, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Vó, Nô Sở, Trần Thủ, Sở Dương một đám người hò hét tầm ý ăn đến chính vui vẻ, mà trước đó bọn hắn hoàn toàn không để ý bối phận, vừa mới uống máu ăn thể, kết bái làm huynh đệ khác họ, quan hệ tốt đến còn kém chỉ mặc một cái quần. Trương Dương xì xì răng, có chút đau răng. Ba tên này rõ ràng là muốn xáo trộn quyền hương vị a. Phúc lợi đương nhiên là có, liền sợ các ngươi gặm không động. Nói nghe một chút. Mộ Thiều an vây tay một cái, lập tức một cái cực lớn bàn đá liền bay đến không trung, xoay chậm chậm, lập tức bốn phía hò hét tầm ý hết thảy liền bị ngăn cách, chỉ còn lại Trương Dương, Lý Cẩu Hải, Khương Nhung cùng chính hắn bốn người. Vận mệnh thần khí. Người cái này tháng ngày trôi qua hết sức thoải mái a. Trương Dương ngẩng đầu liếp nhìn cái này bàn đá, hắn có thể từ trong đó cảm ứng được số lượng không ít vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tác lực lượng. Hắc hắc, đây là ta dùng mệnh vận bàn cờ biến đổi tiến giai đi ra, ta gọi nó vận mệnh bánh xe, bây giờ chỉ có thể là một cái bánh xe. Nhưng chờ ta lúc nào tạo thành vận mệnh chiến xa thời điểm, người cái kia thuyền tử vong cũng liền không gì hơn cái này. Chỉ mong đi." Trương Dương cười cười, nhìn mắt Lý Cẩu Hải cùng Khương Đung, hai người các ngươi nếu không có hứng thú, cũng không đảm đương, hoặc là sợ chết lời nói bây giờ liền có thể rời đi, ta không trách tội." Lý Cẩu Hải cùng Khương Dung lập tức liền đem đầu lắc nguầy nguậy. "Tốt." Trương Dương liền phất tay tống ra bốn kiện sự vật, theo thứ tự là đốt kiếm lò, chú kiếm đài, ngoại kiếm thạch, giấu kiếm, cái này tứ đại kiếm đạo nửa chiều không gian hạch tâm quân hạt. "Ta tập hợp, mập mạp ngươi đi rồi." Mộ thiếu an vô cùng rất ngạc nhiên, Lý Cẩu Hải, Khương Dung hai người càng là hô hấp đều nhanh rộn rập. Hắc hắc, ta nói, gầm đến động, đây chính là các ngươi ban thưởng, gầm không động, ta liền đổi những người khác. Trước nói chuyện, kiếm đạo pháp tầng Năm, Không liền muốn tại kiếm đạo nửa chiều không gian ngưng tụ thành kiếm đạo thánh địa, nhưng đó là một cái toàn bộ triển khai thả vị diện, sẽ không có thiên địa kết giới, sẽ không có thiên đạo bảo vệ, các ngươi hiểu ý của ta không? Ta không có khả năng đi đem kiếm đạo pháp tầng Năm, không cho đánh một trận một lần nữa giam lại, vậy tương đương là tự trói tay chân. Nhưng là bởi vì cái này Kiếm Đạo Thánh Địa thuộc về toàn bộ triển khai thả, cho nên tương lai cũng tất nhiên là hiển nhân, thậm chí đời thứ ba thuốc sát trùng vòng đầu công kích địa phương, cho nên ta cần tại Kiếm Đạo Thánh điệu bên cạnh bố trí 4 cái bảo vệ vị diện, đã có thể dùng đến hạn chế kiếm đạo pháp pháp năm. Không không đến mức thả bản thân, cũng có thể tại thời khắc ngẫu chốt. Bảo vệ nơi đây. Các ngươi nếu là đồng ý, như vậy một cái vị diện một cái hoạch tâm quyền hạn. Nghe xong Trương Dương miêu tả, Mộ Thiếu An ba người đều trầm ngâm, một lát sau, Mộ Thiếu An liền nói, ta hiểu rồi ý nghĩ, ngươi là muốn áp dụng cục bộ thiết địch, mặc trận kéo dài. Tầm tầm phong ngự, thận trọng từng bước chiến thuật sau. Như vậy ta suy đoán ngươi ngoại trừ an bài 3 người chúng ta con vị diện ngăn tại phía trước bên ngoài, hẳn là còn an bài mấy cái ẩn nốt con vị diện đúng không? Nói một chút mấy cái, ít hơn so với 5 cái ta sẽ không nhận cái này công việc, nói đến ta càng tin tưởng mình chiến thuật. Trương Dương gật gật đầu, cũng không có bởi vì Mộ Thiếu An đoán ra đáp án mà kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, ý nghĩ của ta là như vậy, lấy kiếm đạo pháp pháp năm. không cùng kiếm đạo thánh địa cái này một cái toàn bộ triển khai thả vị diện xem như chúng ta chính diện đài, mặc kệ địch nhân là ai cho dù là đời thứ ba thuốc sát trùng, đều chỉ có thể trước phá hủy cái này, chính diện pháo đài mới có thể tiếp tục công kích. Chờ chút. Mộ Thiều An lần nữa đánh gãy Chương Dương lời nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể làm đến điểm này, địch nhân cũng không phải nợ ta cỡ, sẽ không dựa theo ngươi ý nghĩ đi công kích, đời thứ ba thuốc sát trùng càng là nắm giữ vượt vị diện, vượt chiều không gian thâm nhập nguyên rủa công kích năng lực, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi cho đóng quân sẽ không bị công kích đến đâu. Ta đương nhiên có thể làm được, bằng vào thủ đoạn cũng rất đơn giản, đệ nhất, đại bản doanh của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền là phi thường tòa thúy bất luận cái gì có thể dẫn tới nguyên rùa ảm đạm lực lượng đồ vật đều bị thanh trừ hết rồi. Thứ hai, mượn nhờ ngươi cho ra ôn thần ấn lưu hóa phương án, dựa vào ta bây giờ tài nguyên có thể khắc họa ra nhiều nhất 999 mai ôn thần ấn. Thứ ba, ta sắp cầm tới mộng cảnh pháp ta ba. Không quyền chủ động, bởi như vậy, đời thứ ba thuốc sát trùng liền không có cách nào từ mộng cảnh chiều không gian ăn mòn tới, cái này cũng liền mang ý nghĩa, trừ phi đời thứ ba thuốc sát trùng nắm giữ có thể ăn mòn danh sách cơ cấu chi lực năng lực, nếu không thì nó tuyệt đối không cách nào trực tiếp khóa chặt đại bản doanh của C. Chúng ta thì càng đừng đề cập công kích. Tất nhiên chúng ta có thể bảo đảm chỗ đóng quân không mất, chúng ta liền có thể có liên tục không ngừng tài nguyên, liên tục không ngừng binh sĩ đi chi viện tiền tuyến, đồng thời đem tiền tuyến binh sĩ rút về đến trình đốn, cuối cùng liền có thể kiên trì. Đương nhiên, từ chỗ đóng quân đến lô cốt đầu cầu cái này phân đoạn bên trong, ta hết thể an bài 5 cái hoàn toàn mới con vị diện làm giảm sóc, không phải loại kêu bị người hạ tay chân vị diện, cái này 5 vóc dáng vị diện đem hình thành một cái cách ly vòng khép kín hệ thống, có thể trình độ lớn nhất cam đoan chi viện tài nguyên binh sĩ sẽ không bị ô nhiễm, cũng có thể cam triệt hạ đến binh sĩ sẽ không hình thành mới nguồn ô nhiễm. Cho nên bây giờ liền muốn trở lại chúng ta vừa mới bắt đầu chủ đề, các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thủ vững lô cốt đầu cầu cái này duy nhất chiến trường chính? Chúng ta không phải là lô cốt đầu cầu chiến trường duy nhất chủ lực a. Mộ Thiếu An lúc này lại hỏi một câu. Đương nhiên sẽ không, dựa vào các ngươi chó này liền mình còn chưa đủ tư cách. Trên thực tế, toàn bộ lô cốt đầu cầu chiến trường cũng sẽ chia làm mấy cấp độ, đứng mũi chịu xào liền là kiếm đạo thánh địa, Hà Dĩ Mưu, Nô Quận hai người bọn họ xem như kiếm đạo cổ thần sẽ đích thân trấn thủ nơi này, mà đến tiếp sau, làm kiếm đạo thánh địa triệt để thành hình. Ta đoán chừng trả ít nhất sẽ toát ra ba tên trái phải kiếm đạo cổ thần, khoảng 50 tên kiếm đạo pháp tắc thiên thần, 5.0000 tên trái phải kiếm đạo pháp tắc bán thần, 10 triệu tên pháp tắc đại thừa, đây chính là kiếm. Đạo pháp tất năm. Không Vương giả dung động buộc phát mang đến tiềm lực chiến tranh. Bọn hắn sẽ ở kiếm đạo thánh địa cái này mở ra vị diện chiến giết, mà các người, thì nhất định phải phối hợp mục yêu nhất tộc tiến hành chủ yếu chiến trường kiềm chế. Mục yêu nhất tộc, Người xác định bọn chúng có thể làm? Sẽ không lâm trận quay giáo. Quay giao cái gì? Đầu hàng đời thứ 3 thuốc sát trùng. Đừng nói giỡn. Mục yêu nhất tộc là thiên nhiên, chống lại đời thứ ba thuốc sắt trùng tâm chắn, nhưng tấm chắn chỉ là tấm chắn, một cây chẳng chống được nhà, các ngươi cần xem như binh khí, lẫn nhau phối hợp, sát thương địch nhân, mới có thể còn sống. Nói đến thế thôi, việc này tính các ngươi nhận hay là không nhận? Chương 682, một lần cuối cùng hy tế. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 681, một lần cuối cùng hy tế. Vô tận kiếm khí như dáng mây cầm tú, tràn đầy trải rộng ra toàn bộ chiều không gian hư không. Tôi màu tím, màu đỏ thắm, màu xanh da trời, cổ màu xanh, màu vàng óng, vô tận màu sắc biến ảo. Chưa hề có một khác, cái này chiều không gian trong hư không lại như vậy chói mắt xinh đẹp. Trương Dương đưa tới một ngụm pháp tắc tiên kiếm, cùng Mộ Thiếu An, Lý Cầu Hải, Khương Dung, Hà Diễm Nhu, Nô Quận, Nô Sở cùng một chỗ đứng ở phía trên, lại gọi tới to địch, Lương Tấn, Trạng Đường Mới, Còn Vương, Hồ Thần, bởi vì bọn hắn 5 người xem như năm cái mới vị diện đạo tổ, coi như muốn che giấu tung tích, nhưng cùng cái khác mấy cái vị diện lao đại chính thức nhận biết giao tiếp lại là tránh không khỏi. Không sai, trải qua Trương Dương một phen tâm sự thương lượng, Mộ Thiếu An đám người cuối cùng đồng ý tiếp nhận trấn thủ phòng thủ low cost đầu cầu nhiệm vụ. Đến tận đây, Trương Dương trong trận doanh đã có một cái ẩn nút vị diện Thiên địa tức thanh mục Thiên Địa cái bàn Thiên địa, hai người đã sáp nhập. Một cái chủ vị diện chỗ đóng quân tức kiếm tiên thiên địa. Năm cái giảm sóc cách ly vị diện tức lương tấn, Hồ Thần, Trạng Đường mới, Còn Phương, to địch nắm trong tay số 1 đến số 5 vị diện Thiên địa. Một cái toàn bộ triển khai thả vị diện tức kiếm đạo thánh địa, nơi này đem xem như lô cốt đầu cầu cùng với chiến trường chính, do Hà Dĩ Mưu cùng lô quận trấn thủ. Năm cái tuyến đầu chi viện vị diện, vây quanh địa làm chiến tranh chi viện bổ sung, theo thứ tự là Mộ Thiều An, Lý Cầu Hải, Khương Dung, Ngô Sở mới gia nhập, cùng với một yêu nhất tộc cùng cái bàn liên hợp khống chế vị diện. Đương nhiên, lúc này trọng yếu như vậy trận doanh cao tầng gặp gỡ, một yêu nhất tộc cùng cái bàn vắng mặt cũng là bình thường. Làm người đến đủ sau đó, Trương Dương nhường Hà Dĩ Mưu không chế pháp tắc tiên kiếm, trước đối với đám người giới thiệu lần nữa một cái thân phận của nhau, không đợi đám người có ý nghĩ gì, liền trực tiếp đạo, kiếm đạo thánh địa sắp thành hình, loại này thịnh cảnh ngàn tỷ năm cũng khó khăn đến vừa thấy, hôm nay mọi người chúng ta liền đi mở một chút thân mặt, cũng thuận tiện đi một đợt cơ duyên, muốn tấn cấp kiếm đạo pháp tắc thiên thần tiếp xuống liền chú ý, cái này chính là nhanh nhất nhanh gọn lối đi, mà lại tuyệt đối an toàn. Sư tôn, ta muốn tấn cấp kiếm đạo cổ thần có thể mà. Lời này vừa nói ra, Lý Cẩu Hải liền không nhịn được hỏi, hắn đã hâm mộ Hà Dĩ Mưu nô quận hai người quá lâu. Có thể à, như thế nào không được, ngươi lấy ra 50 triệu năm thọ nguyên cho ta, hơn nữa thu hồi ngươi khống chế thiên địa vị diện, ta bảo đảm ngươi hài lòng. Trương Dương liền cười lạnh nói, Lý Cẩu Hải trong nháy mắt đi ngồi. Đừng khinh phục, hoặc là cảm thấy ta làm khó các người, ta là muốn tốt cho các ngươi, kiếm đạo cổ thần không thuộc về chân cấp, trời sinh tự mang nhân quả, Hà Dĩ Miu nô quận hai người bọn họ đây là không có biện pháp, tương lai ta được tốn hao giá lớn bao nhiêu mới có thể bảo vệ hắn nhóm hai cái mạng nhỏ còn không biết đây, các ngươi xem náo nhiệt gì. Lúc này Hà Dĩ Mưu liền không nhị được hỏi, "Sư tôn, nếu là như thế, ta đây kiếm tiên tri đạo chẳng phải là mãi mãi cũng không có ngày nổi danh?" Trên lý luận chính là như vậy. Trương Dương thở dài, "Tiên thiên sinh linh đối với sau này sinh linh đã kích là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dòng sông thời gian dài dằng dặc trong lịch sử, đủ loại cường đại văn minh như cá giết san sông, đều từng tại trong một khoảng thời gian huy hoàng chói mắt, chiếu sáng một phương." So kiếm tiên văn sáng lợi hại, so kiếm tiên văn sáng xuất sắc hơn, không biết có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn có thể từng tồn tiếp theo xuống tới, có thể từng thật sự có ngày nổi danh. Năm đó viên cổ ma tộc sao mà bá đạo, nói bọn hắn là đánh khắp nửa cái thứ tứ danh sách không có địch thủ đều là khiêm tốn, nhưng viễn cổ ma tộc bây giờ gắn ở. Có thể còn sống sót sống đến bây giờ tất cả đều là tùy tiện sợ hạ người, từ một điểm này bên trên, ngươi cảm thấy kiếm tiên văn minh là có thể cười đến cuối cùng, hay là triệt để bị tiêu diệt. Ha ha, ngươi nếu là nói như vậy chúng ta còn đánh cái cái dám sớm làm giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách tiếp tục cùng vi rút cô trùng chặt chém tốt bao nhiêu Mộ thiếu an ở bên cạnh mở miệng cái này tùy tiện sợ trương mập mạp lại thừa cơ chào hàng cái kia bộ heo mập lưu lý luận nhưng lần này Trương Dương khó được không có cùng hắn nói dóc, chỉ là cười một tiếng hai cái kiếm đạo cổ thần kỳ thật là đủ rồi kiếm đạo thánh địa chỗ kia lô cốt đầu cầu dù lớn lại nhiều liền không thi chỉ được mặtkh khác cùng hắn thảo luận tương lai không bằng nhìn xem bây giờ kiếm đạo thánh địa lập tức liền muốn ngưng tụ hoàn thành có muốn lên thuyềnắm chặt lúc này lại không người nói chuyện nô sở to địch lương thấn chẳng được mới Còn Vương, hồn thần cái này sau cái không có tiến giai pháp tắc thiên thần người lập tức nắm chặt cơ hội cảm nộ, mà Lý Cầu Hải, Khương Dung cũng không muốn buông tha loại cơ hội này. Trong lúc nhất thời, cái này miệng pháp tắc tiên kiếm bên trên cũng chỉ thừa khống chế Hà Dĩ Nưu, Đề Phong Lô Quận, cùng với Trương Dương cùng Mộ Thiếu An không có tìm hiểu, tại bị Trương Dương một câu nói toạc ra huyền hồn cơ sau đó, Mộ Thiếu An tự nhiên cũng sẽ không lại muốn làm một cái kiếm đạo cổ thần, mặc dù hắn là không có chút nào phục Trương Dương lời giải thích. Cơ hội tốt như vậy, ngươi vì sao không nhiều mang một số người đi ra, một đến một đi liền là từng dãy kiếm đạo pháp tắc tiên thần a. Mộ Thiều An lúc này liền hiếu kỳ hỏi, bởi vì kiếm tiên trong thiên địa bây giờ pháp tắc bán thần liền có thật nhiều, đều chỉ kém tới cửa một ước. Nhưng kết quả Trương Dương cái thằng này trừ trừ tắc tác, sau cùng chỉ tuyển 6 người, hơn nữa còn là bởi vì 6 người này đều trở thành con vị diện đạo tổ mới cho danh hạch. Lại nói làm ra 1.0000 cái pháp tắc tiên thần hướng cái kia vừa phong chẳng lẽ không thâm sao? Ngươi là muốn làm kiếm nô lệ hay là kiếm chủ nhân? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại, cái này có quan hệ sao? Ta đây thay cái thuyết pháp, kiếm đạo pháp tắc đại biểu là một loại lực lượng, nhưng lực lượng này không phải toàn bộ Chúng ta kỳ vọng thu hoạch được loại lực lượng này thế nhưng là để chúng ta đi làm loại lực lượng này nô lệ, cái này hiển nhiên là sai. Nhưng lực lượng này là nắm giữ ở trong tay không phải sao? Ta có được lực lượng, ta có thể đại sát tứ phương, là lực lượng này cho ta dũng khí cùng chèo trống, nhưng đại sát tứ phương lại là bản ý của ta, nếu như nói đây cũng là nô lệ lời nói, vậy ngươi trương mập mạp nhưng là muốn tẩu hỏa nhập ma." Mộ Thiếu An lắc đầu nói. "Vấn đề là, lực lượng này chẳng những là bị nắm giữ ở trong tay, còn cắm dễ tại thân thể, là cắm tại chân linh bên trong, sẽ không nhận thức được thay đổi ngươi nói cử chỉ, hành vi yếu thích Ngươi cho rằng trên đời này có mấy cái như ngươi như vậy, ý chí thô giáp cứng rắn có thể đoán trời oán đất người. Kiếm Tiên Tiên địa mặc dù là trải qua hơn 7000 năm phát triển, nhưng vẫn cũ quá lộ vẻ đơn bạc một chút, trong mắt của ta căn cơ hoàn toàn đánh tốt cũng chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử đời một cùng số ít đệ tử đời 2, bọn hắn có thể tiến giai pháp tắc thiên thần cùng pháp tắc bản thần, những người còn lại trước mắt nhất định phải đem cảnh giới cấp độ khống chế tại pháp tắc đại thừa. Trương Dương nói hết sức nghiêm túc, nếu như bây giờ ta bung ra kiếm đạo pháp tắc năm, không đối với mấy cái này kiếm tu, kiếm tiên đệ tử ảnh hưởng Bọn hắn có lẽ sẽ tại trong ngắn hạn không ngừng cảm ngộ gia tăng, tiến tới đột phá cảnh giới, nhưng hậu quả lại là chí mạng, đó chính là bọn họ sẽ gián tiếp trở thành kiếm đạo pháp tắc năm. Không nô lệ. Giống như cùng là học tiếng Anh liền đem toàn bộ tiếng Anh từ điển đều học thuộc ra hỏa. Đây coi là cái quỷ gì ví von. Bất quá băn khoăn của ngươi cũng là đúng, có thể đại chiến sắp đến, ngươi xác định ngươi có thời gian chơi lâu dài quy hoạch nhà, không phải là bạo binh nhất thời thoải mái, một mực bạo binh một mực thoải mái mới đúng. Haha, ha, đừng nghĩ dùng lời đến sáo lộ ta, tiết tấu, tiết tấu biết hay không? Tại thứ tư danh sách lăn lột, nếu như theo ngươi ý nghĩ, ta chết sớm bên trên một vài lần, hưởng thụ một chút cái này trước tờ mở sáng sau cùng an bình đi, sau khi trời sáng, ngươi là vương." Trương Dương nói đến chỗ này, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Có ý gì?" Mộ Thiếu An trong nháy mắt dùng mình. "Ý tứ nói đúng là, làm đời thứ ba thuốc sắt trùng lúc nào đưa lên, ta liền lúc nào huyết tới ngươi, bất quá ngươi hiền tòng, đây quả thật là một lần cuối cùng." "Có á?" Trương mập mạp ta trước làm thì ngươi. Mộ Thiếu An bỗng nhiên biến sắc, như thế nào còn có thể như thế hố? Bất quá hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lần nữa lại biến, "Huynh đệ, ngươi chơi với lửa." Trương Dương liền mỉm cười, "Không thử một chút làm sao biết? Ngươi cũng rất muốn cùng ngươi mặt khác một phần ba nhận nhau không phải sao?" Mộ Thiều An chấn kinh trừng to mắt, sau cùng đặt mông ngồi xuống, "Tởm mất mô, lần này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn nói cho ta ngươi là như thế nào đả hố, ngươi không nói ta liền từ nơi này nhảy xuống." Kỳ thật đây không phải ta đả hố, ta nói như vậy ngươi tin không? Trương Dương bất đắc dĩ nói, "Ta không tin." "Tốt à, ngươi." Tóm lại, đây là cái bản đả hổ. Ngươi biết cái bản đúng không? Ngươi đã từng đem một cái tiểu mục đông. Ngâm miệng, đó là bầu trời chi mâu, không phải tiểu mộc đông. Thật tốt, là mâu, không phải đâm, tóm lại đây, ta là đem nó đâm cho cái bản, dù sao này quái dị một mực không thế nào trung thực, chỉ có ngươi tên cùng cái này tiểu mộc đông có thể khắc chế hắn. Nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái nha, ta lúc đầu là tại thứ ba danh sách gặp phải quái dị, sau đó dùng tên của ngươi thu phục hắn, nhưng lúc kia ngươi hẳn là còn ở trên địa cầu kiểm tra thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nói trọng điểm a ta tập hợp. Tóm lại đây, Ngay lúc đó ngươi vô luận như thế nào cũng không thể khiêng qua cái bản kia nguyên rủa, nhưng kết quả lại là ta thu phục hắn, lúc ấy ta khốn hoặc thật lâu, nhưng thẳng đến về sau ta mới biết được, kháng trụ cái bản kia nguyên rủa không phải ngươi, mà là bám vào ở trên thân thể ngươi vận mệnh tàn hồn, cũng tức là nói, cái bản không phải cùng ngươi thành lập quan hệ, mà là cùng vận mệnh tàn hồn móc đối, tốt ta, nói ngắn gọn, chính là của ngươi cây kia gai go cùng thời khắc này ngươi. Nhưng thật ra là quan hệ không lớn, ngược lại cùng cái kia máy móc cổ thần mộ thiếu an có cửa ải khá lớn hệ. Cái bản này là rất biết nghiên cứu, rất biết chơi. Cho nên không biết làm sao lại thông qua đối với căn này, Gai Gỗ tiến hành hiến tế liên hệ với cây kia đang du đáng trong hư không đại một đâm, tiến tới liên hệ đến cái kia máy móc mộ, thật đáng tiếc, ta cho rằng cái này máy móc mộ đã thành máy móc zombie bên trong vương, bị hợp nhất cái chủng loại kia. Kế tiếp, ta cho là chúng ta sẽ không trực tiếp đối mặt đời thứ ba thuốc sắt trùng đưa lên, mà là khả năng gặp phải vì rút côn trùng, máy móc zombie, đời thứ ba thuốc sắt trùng nguyên rủa tam trọng lập thể công kích, dưới loại tình này, hủy xuất một cái người, huyết tế một cái hiệu quả hay là bổng đồng đắc? Ta không có hiểu Ngươi như thế nào còn có thể có huyết tế phân nghịch? Không phải đã tiêu hao hầu như không còn sao?" Mộ Thiếu An lúc này liền nghi vấn hỏi. Trương Dương liền thở dài, vỗ vô bờ vai của hắn, dùng nén bi thương giọng nói, "Em họ à, ngươi thông minh như vậy tuyệt đỉnh, ngươi như thế nào sẽ còn nghĩ mãi mà không rõ. Vận mệnh tàn hồn bất tử, ta không chết, ngươi không chết, ba cái này nguyện dụa huyết tế quan hệ liền còn tổn tiếp theo một ngày, cái này huyết tế liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nếu không ngươi đến giết ta, nếu không ngươi tự sát, hoặc là ngươi đi giết vận mệnh tàn hồn." Tập hợp. Mộ Thiếu An tức giận đến sắp điên rồi. Cái này ba cái quan hệ liên hắn một cái cũng giết không được, chương mập mạp hắn là giết không được, giết chính mình cũng không xuống tay được, đến nỗi vận mệnh tàn hồn, muốn toàn bộ giết đi, đầu tiên đến giết chết Sỉ thị ạ. Chương 683, thông thiên kiếm trận. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 682, thông thiên kiếm trận. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chương Dương cùng Mộ Thiếu An tại mở ra lẫn nhau đánh hình thức sau cuối cùng lựa chọn đem đối phương làm công khí. Ngay tại cái này cấp miệng, chiều không gian trong hư không vô tận kiếm khí cũng bắt đầu nổi sóng chập trùng, nhưng đây cũng không phải là biển rộng. Mà là phóng xạ bán kính liền vượt qua 500 triệu km mênh mông hư không, cũng là trước đó cái kia bảo vệ đại quái khắc không thể khống chế lực trường phóng xạ phạm vi. Cho nên vẹn vẹn mấy lần từ ở giữa chuyển đến chấn động rung động, ngay tại không đến trong vòng 1 phút tạo thành đợt thứ nhất kiếm khí bao tác, trung tâm phong bạo lớn nhất kiếm khí áp xúc đội số trực tiếp đột phá gấp 10.000 lần. Nhưng những này kiếm khí bao tác nhưng lại không phải không trật tự không thể khống chế, mà là thật sự có từng cái từng cái, từng sợi, từng mảnh từng mảnh, từng tầng từng tầng lực lượng tại dẫn dắt, khống chế, nắm giữ. Lực lượng này liền là kiếm đạo pháp pháp năm không Nó sẽ phải tại hôm nay triệt để hình thành tự nhận hắn lại kiếm đạo thánh địa cái này chính là kiếm đạo pháp tắc cao nhất ánh sáng thời khắc cũng là mạnh nhất thời khắc càng là sau cùng có thể bước ra trở ra cơ hội nhưng đã không người nào có thể ngăn cản bao quát chứ Dương nếu như hắn ngăn cản hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này tràn ngập bán kính 1 500 triệu km quần quận kiếm khí đây là trước đó do Hà Dĩ Dimưu nô quận xuất lĩnh 3 triệu kiếm tiên quân đoàn đưa tới siêu cấp kiếm khí bao táp hiệu quả nhất là làm cái tiêu bảo vệ đại quái khắc không thể khống chế lực trường bị mở ra về sau Mặc dù hạch tâm quyền hạn hầu như đều bị khống chế lại, nhưng là ánh sáng rời rạc pháp tắc lực lượng liền vô cùng kinh khủng, những này rời rạc pháp tắc lực lượng. Chí ít có chín thành đều bị đồng hóa thành kiếm khí bao tắc một bộ phận, sau đó biến thành hôm nay cái này quẩn quận kiếm khí hư không. Trương Dương từng thô giáp tính toán một chút, kiếm khí này trong hư không kiếm khí tổng đương lượng là ban đầu kiếm của hắn tiên trong đại điện dự trước kiếm khí tổng số lượng 100 triệu lần. Mà lúc trước kiếm của hắn tiên trong đại điện dự trước kiếm khí số lượng liền đã có thể dễ như trở bàn tay phá hủy kiếm tiên thiên địa 100 lần, trực tiếp nhường hắn tiến vào giảm chiều không gian trạng thái. 100 lần bao nhiêu Nhưng bây giờ kiếm khí này trong hư không kiếm khí nếu là một khi mất khống chế, như vậy thì có thể để cho kiếm tiên tiên địa cộng thêm thanh một thiên địa bị phá hủy 10 tỷ lần. Cho nên, dù là Trương Dương trong tay cầm đốt kiếm lò, chú kiếm này, mài kiếm thạch, dấu vào kiếm tứ đại hạch tâm quyền hạn, hắn cũng chỉ có thể tùy ý kiếm đạo pháp thập năm, không ngừng tụ kiếm đạo thánh địa. Cái này căn bản liền không phải ai có thể ngăn cản, trừ phi là đời thứ ba thuốc sát trùng. Kiếm vận, độc nhất vô nhị kiếm vận bắt đầu tạo ra một cái tập hợp hơn 100 triệu kiếm tu. Kiếm tiên ý chí siêu cấp ý chí tại kiếm khí hư không trung ương nhất khu vực chậm rãi hình thành. Đợt thứ 2 kiếm khí bao tắc bắt đầu hình thành, cũng cùng đợt thứ nhất kiếm khí bao tắc sắp nhập, bắt đầu ở kiếm khí hư không biên giới tạo thành vô cùng hùng vĩ cao áp kiếm khí hàng rào, chỉ là độ dày liền có 100.0000 km, nội bộ kiếm khí áp xúc đội số đạt tới gấp 10.0000 lần, không có cái nào cổ thần nguyện ý cương ép xuyên qua. Có bản thân ý thức. Mộ Thiếu An đột nhiên nói một câu. Trương Dương nhưng rất bình tĩnh, cái này rất bình thường, trên lý luận tự nhận hắn lại kiếm đạo pháp tại 3 không thời đại nên sinh ra bản thân ý thức, nhưng đều là bị hắn chế trụ. Bây giờ đạt tới kiếm đạo pháp pháp Năm. Không, lại có kiếm đạo nửa chiều không gian cơ duyên và tài nguyên, không sinh ra bản thân ý thức cái kia mới gọi việc lạ. Bất quá cái này cũng không cần kinh hoàng. Bởi vì so với kiếm đạo pháp pháp Năm, không gánh chịu tại cái nào đó pháp tắc thiên thần trên người, loại tình huống này đã là rất hòa hài, rất không tệ. Bằng không, nếu là do người nào đó đại biểu kiếm đạo pháp tắc, đó mới là đại khủng bố, hắn liền là pháp hóa thân, ý chí của hắn không cho vi phạm, hắn như vừa chết Toàn bộ pháp tác lập tức rút lui trở về không giờ. Mà lại bây giờ cái này kiếm đạo pháp tắc năm, không sinh ra tập thể ý chí, cũng không có nghĩa là nó biến thành một cái có sướng vui giận buồn người, mà là tiến hóa thành cùng loại thiên đạo vật như vậy. ân, cụ thể ví dụ liền là thiên đạo tiểu nương giảm một cái cấp độ, biến thành kiếm tiên thiên đạo. Cái này nhất định là một cái hết thể lấy duy trì, phát triển, siêu thoát kiếm tiên văn minh làm mục đích tập thể ý chí. Cái gọi là kiếm tiên chúng sinh chi nguyên vậy. Như bỗng nhiên có một ngày sở hữu kiếm tiên đều chết sạch, hoặc là sở hữu kiếm tiên đều dồn bỏ pháp tắc của mình đi chuyển tu kim đan đạo, hoặc là đi làm một cái luyện khí sĩ, như vậy cái này kiếm tiên thiên đạo cũng sẽ thoái hóa đến chưa từng xuất hiện tập thể ý chí trước đó, cũng kéo dài thoái hóa. Nghe tới cùng tín ngưỡng, hương hỏa hình thức có phải hay không có chút cùng loại. Không sai, liền là cái này hình thức. Nhưng lại muốn so tín ngưỡng, hương hỏa hình thức cao cấp không biết mấy và dặm. Bởi vì đây là vô số kiếm tiên trong lòng thủ vương đại đạo chỗ tập hợp, mà không phải cụ thể người nào đó, cái nào đó vật. Trương Dương nếu như không phải là bởi vì bây giờ pháp tắc tự mang nhân quả quá lợi hại, hắn kỳ thật cũng muốn làm một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất con đường. Lúc này theo bên ngoài kiếm khí hàng dạo dần dần thành hình, vô tận kiếm khí bên trong, một ngụm xưa nay chưa từng có phong mang cự kiếm bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đây chính là kiếm đạo thánh địa. Như thế nào cảm giác không quá giống? Bên kia Mộ Thiếu An vừa nói thầm xong, cái này bên trên cự kiếm liền buộc phát ra hàng tỷ lôi đình ánh kiếm, vô số ánh chấp trong nháy mắt quét ngang đông nam tây bắc trên dưới trái phải. Tại đây ánh chấp phía dưới, vô tận kiếm khí đều bị trong nháy mắt của hỗn thanh tẩy, cuốn rồi, tinh lọc Liên Chương Dương bọn hắn vị trí pháp tắc tiên kiếm đều không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ lôi đỉnh ánh kiếm kéo dài đến một phút đồng hồ mới kết thúc, sau đó toàn bộ kiếm khí trong hư không liền chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa kiếm khí, sạch sẽ để cho người ta trận mắt há hốc mồm. Trên thực tế, Trương Dương cùng Mộ Thiếu An thời khắc này biểu lộ thật giống như gặp quỷ. Thật lâu, Trương Dương trên mặt biểu lộ rốt cục vẫn là nhõm nhạo, không sai, hắn tùy tiện sợ chi đạo cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới khí phách vô song, ruyện không thể đỡ kiếm đạo pháp tắc, nhìn một chút, thế mà hiểu được đang đánh căn cơ thời điểm tới trước một chiêu chấn nhiếp, thanh tẩy sạch sở hữu pháp tắc. Ân, trẻ con là dễ dạy. Kiếm khí hư không đông nhiên an tính lại, không có nửa điểm gợn sóng, nhưng lại không phải tính mịch tiết lặng, giống như là vô số sinh cơ tại thay nén, sinh cơ bừng bừng tại kiếm khí trong hư không chạy, tựa như là vào đông phải đi, xuân trở về mặt đất dấu hiệu đến. Đông, đông, đông. Mạnh mẽ đánh thép tiếng tim đập vang vọng cái này 1.5 tỷ km bán kính phạm vi, giống như thật sự có cái gì sinh linh mạnh mẽ sắp xuất thế, nhưng trên thực tế cũng không phải là, đây là bởi vì quá mạnh liệt sinh cơ biến hóa hình thành thần dị chi tướng. Đồng thời cái này cũng đem mang ý nghĩa mới hình thành kiếm đạo pháp tắc năm. Không tương lai chấp chính chương trình, như thế hình dung có lẽ không chính xác, nhưng cái này sắp thực đem mang ý nghĩa kiếm đạo pháp tắc năm. Không sẽ càng thêm khuynh hướng sinh tồn năng lực, nhường kiếm tiên trong lúc chiến đấu nắm giữ càng mạnh HP, càng nhiều khôi phục sinh mệnh thủ đoạn. Tổng hợp trước đó hành vi, liền Trương Dương đều xem không hiểu, không nên thủ trọng khí phách, tiếp theo nhụy khí, thứ ba cơ động, thứ tư mới là cầu sinh sao? Tập hợp, trong chúng ta nhất định có phản đồ, đây không phải chúng ta quen biết cái kia kiếm đạo pháp tắc. Hà Dĩ Miu, Ngô Quận, hai người các ngươi giờ trò quỷ Trương Dương nghiêm nghị hỏi. Hai người trực tiếp dọa run một cái, liền vội vàng lắc đầu, biểu lộ hết sức vô tội. Sau đó Trương Dương lại nhìn về phía Mộ Thiếu An, đối phương khinh thường nhếch răng. Như vậy sẽ là ai làm? Làm thật mẹ nó xinh đẹp a. Trương Dương thư thư phục phục ngồi xuống, mặc kệ là ai làm, tất nhiên kiếm đạo pháp tất năm. Không thủ trọng là trừ tà, thứ trọng là sinh tồn, như vậy thì thật dễ chịu. Phải biết, cái này cái gì ba? 0 4, Không, nam. không tác loại, đều có thể xem là một cái trò chơi đổi mới đời đời, đại biểu cho rất nhanh tức thời sẽ sẽ suy yếu một chút kỹ năng thiên phú, cũng sẽ xét tăng cường cường hóa mới tăng một chút kỹ năng thiên phú. Nghe tới có phải hay không như thế quân hay, nhưng trên thực tế liền là như thế. Kiếm đạo pháp tác đại biểu là kiếm tiên tri đại đạo, loại này pháp tác lực lượng cường đại vô song, nó biến thành bộ răng gì, khuynh hướng phương hướng nào, cái này đều sẽ đối với vô số kiếm tu, kiếm tiên có cực lớn ảnh hưởng. Một chút cường đại kiếm ấn, kiếm quyết đều sẽ bị sửa chữa hoàn thiện. Cái này kỳ thật cũng là cùng loại vị diện bên trong, thiên đạo không ngừng hoàn thiện nhật nguyệt tinh ẩn, xuân hạ thu đông, vạn linh vạn vật quá trình. Làm sửa chữa hoàn thiện đến trình độ nhất định, cũng chính là thân thiết nhất đại đạo thời khắc. Có lẽ chuyện cũng không có ta tưởng tượng như vậy hỏng bét, cái này kiếm tiên thiên đạo vẫn rất có dục vọng cầu sinh nha. Trương Dương khó được biểu dương một câu. Tiếp xuống, theo đại biểu sinh cơ cường lực tiếng tim đập dần dần tiêu tán, một luồng kiếm vận xoay quanh mà đến, biến đổi kiếm khí, suy diễn kiếm quyết, trong chốc lát, hóa thành 99.999 đạo biến hóa, cuối cùng biến đổi thành một tòa thông thiên kiếm trận. Cẩn thận đi xem, ở trong tòa kiếm trận này chẳng những bao gồm khúc thương sáng tạo cấp kiếm trận, còn bao gồm lý quách hoạ sáng tạo vô cực huyền kiếm đại trận thậm chí còn bao gồm lương tấn sáng tạo dấu kiếm điệu mạch đặt song song pháp tắc, sau cùng một tòa đại trận đúng là tham khảo cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống. Thật đúng là biển chứa trăm sông, lấy hắn tinh hoa. Cái này bốn tòa kiếm trận phân biệt lấy công phạt chi cực gửi tới, phòng ngự chi cực gửi tới, chất chứa hấp thu chi cực gửi tới, trung tâm điều chỉnh ưu hóa chi cực gửi tới. Hình thành thông thiên kiếm trận liền chư dương, Mộ Thiếu An đều thứ N lần trận mắt há hốc Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước đó biểu hiện được bá đạo như vậy, như vậy uy ngạo như vậy, mạnh mẽ như vậy kiếm đạo pháp tắc năm không sẽ trở nên như thế tra quỷ. 666a, kiếm này trận ta thích, thông thiên kiếm trận, kiếm trận thông thiên, có này một kiếm trận, trong thiên hạ nơi nào không thể đi. Trương Mập Mạc, ngươi bây giờ trận tròn mắt đi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Ha ha ha. Mộ Thiếu An khoa tay múa chân, cười ha ha, giống như điên cuồng, có thể trông thấy một mực tràn đầy tự tin, giống như cái gì đều đều ở trong lòng bàn tay Trương Mập Mạc kinh ngạc, thật sự sảng khoái, nên uống cạn một chén lớn. Trương Dương hoàn toàn chính xác hết sức phi cũng hết sức kinh ngạc, thậm chí là trợ tay không kịp. Bởi vì tòa này Thông Thiên kiếm trận vừa ra, hết thảy đều tại hắn trước mặt tạm đạm phai mở. Cái này không chỉ là công phạt chi cực gửi tới, phòng ngự chi cực gửi tới đơn giản như vậy, mà là phối hợp, hấp thu, cân bằng tự hạn. Muốn công phạt có công phạt, muốn phòng ngự có phòng ngự, dấu kiếm địa mạch 3. Không tính là cái gì chứ, bị kiếm đạo pháp 5. Không cho trộm tới trực tiếp liền biến đổi thành dấu kiếm 4. Không, cái này mang ý nghĩa vốn có cực hạn phòng ngự đồng thời còn có thể hấp thu cực hạn tổn thương. Cái trước là ngăn kháng, cái sau là hấp thu, tính chất không giống, liền hỏi ngươi có phục hay không. Lời không phục còn có hấp thu dung hợp đi vào cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cái đồ chơi này bản thân không có năng lực phòng ngự nắm giữ liền là một loại tức thời tính toán phối hợp ưu hóa năng lực cùng loại với hệ điều hành có vật này tại như vậy mặc kệ địch nhân như thế nào công kích phe mình đều có thể ngay đầu tiên ưu hóa ra tối ưu lựa chọn phòng thủ công kích sách lược nói không khoa trương liền cái này một tòa thông thiên kiếm trận tháng qua 10 cái đùi gà cổ thần cộng thêm ngàn tỷ đại quân chương 684 Hố Vương Trương cối điênồng lệnh xây thôn chương 683 Hố Vương Trương cối làm thông tin kiếm trận vừa ra Trải rộng toàn bộ chiều không gian hư không vô tận kiếm khí cuối cùng bắt đầu hướng trung tâm tụ họp. Mà Trương Dương bọn hắn ngồi pháp tắt tiên kiếm cũng tự động bị lực lượng nào đó cho dẫn dắt, hoàn toàn không cần khống chế, tựa như là hành hương. Tại loài này hành hương trong quá trình, lượng lớn kiếm khí bị tinh chuẩn tao túng, không ngừng áp xúc, đào thải, từng tầng từng tầng tạp chất bị lọc đi, cuối cùng đoạt được liền là từng ngụm trắng muốt như ngọc, không chứa nửa phần tạp chất tiên kiếm. Trương Dương ánh mắt quét qua, liền phải xuất ra thể chỉ số. Cái này vô tận kiếm khí đúng là hóa thành dòng giá 10 triệu miệng tiên kiếm. Còn có thể nói cái gì, ước ao gen tì Theo cái này 10 triệu miệng tiên kiếm hướng phía chính giữa tụ lại, từng đạo kiếm vận dâng lên, lần lượt hòa vào những này trong tiên kiếm, những này kiếm vận tổ hợp chính là kiếm đạo pháp tắc năm, Không Hoạch Tâm tinh túy. Làm dòng dã 72 đạo kiếm vận hòa vào cái này 10 triệu miệng trong tiên kiếm, bọn chúng cũng liền biến thành pháp tắc tiên kiếm. Cũng là vào đúng lúc này, ngàn vạn tiên kiếm đồng thời hít giải, hóa thành vô số lưu quang, ra tốc mà đi, dõi mắt có thể thấy được, cái này ngàn vạn tiên kiếm đúng là chồng chất sắp xếp cùng nhau, hóa thành một mảnh không có bầu trời cùng nhật tinh thần đại lục. Cũng tức mở ra vị diện Nhưng cái này mở ra vị diện lại không phải không có phòng ngự, bởi vì bốn tòa thông tiên kiếm trận bao trùm tứ giác, đến tận đây, kiếm đạo thánh địa thành hình. Có thể để Trương Dương có chút thất vọng là, tại mảnh này do ngàn vạn miệng pháp tắc tiên kiếm hình thành mở ra vị diện bên trong, không có bất kỳ cái gì khác biệt tính kiến trúc, càng không có hoạt tâm, hoàn toàn liền là chủi lùi đại lục, mà lục địa này cũng đều là cực kỳ đơn giản bằng phẳng, giống như do một loại nào đó vật liệu đá chế tạo cực lớn quảng trường. Kiếm đạo pháp tắc thông minh như vậy sao? Trương Dương dưới chân chiếc pháp tắc tiên kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, đám người bọn họ vững vững vàng vàng rơi xuống. Chỉ là hắn hơi có chút giở khóc giở cười, nguyên bản hắn coi là kiếm đạo pháp tắc năm, không sẽ lần nữa làm cái tự nhận hắn lại bia đá a cái gì, kết quả học thông minh, cơ bản không có một chút vết tích, tất cả đều phân tán tại đây 10 triệu miệng pháp tắt trong tiên kiếm. Đây cũng là chuyện tốt, không thì gặp gỡ người như thế cái lòng nghi ngờ cực lớn ra hỏa, ai dám lô mãng, kiếm đạo pháp tắc năm. Không cũng là sợ bị ngươi đảo mấy ngụm hố to chôn, cho nên còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền bày ra chi lấy thành, rất thăng thán, thế nào, hưởng làm tiểu nhân cảm giác có phải hay không hết sức thoải mái. Mộ Thiếu An cười ha ha nói. Trương Dương hết sức im lặng, tiện tay vung lên, từng đạo cực hạn kiếm quang liền phóng lên tận trời, tâm niệm vừa động, mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn niệm pháp tắc tiên kiếm hoàn toàn là theo tâm ý của hắn bay ra, nghị công kích liền công kích, nghị phòng ngự liền phòng ngự, hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được cực hạn nhất hiệu quả. Cái này mở ra vị diện hết thảy đều tại hắn trong một ý nghĩ. Hắn không phải kiếm đạo pháp tắc thiên thần, nhưng hắn đích đích sắc xác là chủ nhân nơi này. Không có mập mờ, không có qua loa. Lúc trước hắn bố trí, huyết thể đều là vô dụng. Thế là trong nháy mắt kẻ nhạt vô vị Chính các ngươi neo cố định con vị diễn đi, mỗi người cho 10.0000 niệm pháp Tắc Tiên kiếm bắt đầu dùng quyền hạn, nhưng không phải hoàn toàn quyền hạn, nếu như các ngươi bị nguyên rủa sâu nhiễm, pháp tắc tiên kiếm sẽ từ chối cho các ngươi hiệu lực. Mặt khác, Hà Dĩ Mưu, nô quận hai người các ngươi phụ trách trấn thủ nơi này, mỗi người 100.0000 niệm pháp Tắc Tiên kiếm bắt đầu dùng quyền hạn. Cái này quyền hạn có thể phân cho thủ hạ của các ngươi, qua chút thời gian, còn sẽ có 2 triệu kiếm tiên quân đoàn trở về, đóng quân ở đây, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Trương Dương phân phó vài câu, thân hình giống như như gió mát tan ra, dường như chưa từng tới qua. Cùng một thời gian, thân ảnh của hắn tại Thanh một Thiên Điệu bên trong xuất hiện, thần tình nghiêm túc, không có chút nào giải quyết kiếm đạo thánh địa chuyện này vui sướng. Bởi vì cái này còn xa xa không đủ, tiếp xuống hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành low cốt đầu cầu, giảm số khu, cho đóng quân trong lúc đó không có khe hở khả vào. Nhưng loại chuyện này không có người có thể giúp hắn, dù sao sở hữu hoạch tâm quyền hạn đều trong tay hắn, mỗi một cái mệnh lệnh đều phải chính hắn truyền đạt, chính mình đi hoàn thành, toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể giả tay người khác, không nớt đạo tiểu nương đều tự giác tránh đi. Thế nhưng là, cho dù là thiên đạo tiểu nương cũng không biết Toàn bộ kích hoạt toàn bộ kiếm đạo nửa chiều không gian hạch tâm quyền hạn một cái giá lớn là cái gì? Trương Dương giống như là tại do dự, cũng giống là tại nhớ lại, thật lâu, hắn mới lấy đạo tổ dưới thân phận đạt các loại quân lệnh. Đạo tổ Quân làm, khúc thương kế thừa mộng cảnh pháp tắc thiên thần, chấn thủ mộng cảnh thần quốc, dựa vào kiếm tiên đại doanh, độc lập phát triển, tương lai không cần chủ động liên lạc kiếm tiên thiên địa, kiếm tiên thiên địa như khiêng qua cái này một đợt, tự sẽ đi tới liên lạc. Đạo tổ Quân làm, Đào yêu, Triệu Bạch tí phụ trách kiếm tiên đại doanh, tương lai nơi đây đem hình thành một cái vị diện, Đào yêu tức là đạo tổ, dẫn đầu 5 triệu kiếm tiên. Một tỉ phàm nhân ở đây đầy đàn sinh sống, cùng ngắm cảnh thần quốc góc cạnh tương hỗ, không cần chủ động liên lạc kiếm tiên thiên địa. Đạo tổ Quân làm Quan Sơn dẫn đầu 2 triệu kiếm tiên quân đoàn thông qua ngộng cảnh đường sắt cao tốc trở về, trở về về sau, ngộng cảnh đường sắt cao tốc đem toàn diện tự hủy, chiết để đoạn tuyệt kiếm tiên thiên địa cùng ngộng cảnh liên hệ, dùng cái này chuẩn bị chiến đấu. Đạo tổ Quân làm truyền tử vong đến thứ 5 danh sách về sau, lập tức tiến vào trạng thái ngủ đông, tự thành một phương thiên địa, chờ đến tiếp sau mệnh lệnh. Đạo tổ Quân Lâm, huyết tế phong ấn, đứng mai vũ khí giởm bị xuất hiện thời khắc khởi động đến lực. Mấy đạo quân làm lấy thiên đạo chi lực tạo ra, mà Trương Dương thở dài ra một hơi, đỗng nhiên cười nói, "Chủ thể, ta thế nhưng là làm được tử chiến không lùi, nhưng có thể hay không khiêng qua đời thứ ba thuốc sát trùng, ta liền mặc kệ." Thanh em rơi xuống, Trương Dương thân thể tiêu tán, từng đạo kiếm đạo nửa chiều không gian hạch tâm quyền hạn như tinh thần loại qua, nhưng mỗi cái hạch tâm quyền hạn đều cần hết sức uy năng khởi động cũng chậm chống, cho nên chỉ có thể dùng Trương Dương chính mình sự oxy hóa chân linh hạt đến chậm chống, thời gian ngắn làm như vậy không có việc gì, thế nhưng là tại không cách nào biết được đời thứ 3 thuốc sắt trùng đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu dưới tình huống hắn chỉ có thể cùng cái này hạch tâm quyền hạn hoàn toàn dung hợp cũng tức thân hóa thiên địa cũng chỉ có như thế mới có thể hoàn bị chấp hành lô cốt đầu cầu giảm xuất khu trâu đóng quân ba người một đường chiến lược cũng có thể bảo đảm mặc kệ là máy móc giòm bỉ hay là đời thứ ba thuốc sát chủ đều chỉ có thể công kích lô cốt đầu cầu mà không cách nào thông qua thủ đoạn khác quanh co công kích một cái giá lớn liền là một đời H Vương cuối cùng đem chính mình vùi vào trong hối đi mà lại là không leo lên được cái chủng loại kia thật đáng mừng Xuânong H hóa Vũ Sương mù lồng tiên sơn, giống như cái gì cũng không có phát sinh, kiếm đạo nửa chiều không gian bên trong 12 cái đóng kín bị diện, một cái mở ra vị diện, bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, phong tỏa. Mà khi Quan Sơn dẫn đầu 2 triệu kiếm tiên từ mộng cảnh đường sắt cao tốc trở về, chính hưởng thụ lấy cao nhất hoang ninh đãi ngộ lúc, ngộng cảnh đường sắt cao tốc tự hủy, ngộng cảnh dễ cây bị cưỡng chế ngủ say. Một đầu cuối cùng có thể tiến vào kiếm tiên thiên địa đại bản doanh cửa sau lối đi bị triệt để phong kín. Cùng một thời gian, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch đi, ba người cũng riêng phần mình tiếp vào cái kia hai đầu đạo tổ quốc lệnh. Rõ ràng điều này có ý nghĩa gì bọn hắn trong nháy mắt đau khóc thành tiếng, bởi vì cái này đại biểu cho bọn hắn chính là kiếm tiên văn minh một khi hoàn toàn chết đi sau hỏa chủng. Mà tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Người sống sót chỉ có thể lẻ loi một mình. Làm Trương Dương thân hóa thiên địa sau không đến mấy canh giờ, một chi phô thiên cái điệu màu đen máy móc quân đoàn liền ngang ngược xé mở hư không, dáng lâm kiếm đạo nửa chiều không gian. Cùng một thời gian, bên trong dòng sông thời gian, một vệ đen hành mà đến, những nơi đi qua, khắp nơi lúc bộc phát ở giữa người bảo vệ cảnh báo, mà lại đều là cấp bậc cao nhất. Nhưng Sở hữu tại chỗ trải qua khu vực thời gian người bảo vệ, thực tập thời gian người bảo vệ đều trơn mặc, không người hưởng ứng loại này hẳn phải chết thời gian bảo vệ nhiệm vụ. Đời thứ 3 thuốc sát trùng, ngang nhiên lên sàn. Mà lại là từ tương lai 6 tháng sau nghịch hành mà đến. Chương 685, người xuyên việt chi địch, Enlim. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 684, người xuyên việt chi địch. Chương mập mạp đầu Ta tập hợp, thời khắc mấu chốt ngươi là làm đảo binh sao? Mộ Thiếu An gầm ghét, hắn nghĩ đi tới thanh mục tiên điện, kết quả lại bị một đạo lực lượng vô hình cho ngăn lại. Tại đây đạo lực lượng thần bí trước mặt, liền hắn vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tắc đều không thể vượt qua. Thậm chí, hắn đều không thể trở về kiếm tiên thiên địa chỗ năm quân. Máy móc giỏng bị quân đoàn binh lâm thành hạ, tới quá nhanh, nhưng là không biết tại sao, Mộ Thiếu An luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, vô cùng không đúng. Bởi vì hắn ngân hà ấn ký lý chính giấy lên đẳng cấp cao nhất thời gian bảo vệ nhiệm vụ cho hắn biết, dòng sông thời gian bị nghịch hành, thời gian bị cải biến. Nhìn như bọn hắn tất cả mọi người không có cảm thấy được thời gian nhẹ vọn, nhưng nhất định có cái nào đó tồn tại vượt qua thời gian. Đây mới là biết bắt nhất. Vậy sẽ mang ý nghĩa, địch nhân sẽ có được phe mình sở hữu tư liệu, sở hữu tình báo, tương lai sẽ phát sinh hết đây, địch nhân đều rõ như lòng bàn tay. Đúng, đây mới thực sự là châu bò người xuyên việt, có thể thay đổi lịch sử. Không muốn vận động, không muốn nếm thử tiến công, áp dụng thủ thế, đem thông tin kiếm trận cho ta đóng lại, đóng lại. Mộ Thiếu An hô to, sau đó Lý Cầu Hải, Khương Đung, Hà Diêm Nhu, Ngô Quận, Quan Sơn, nô sở cái này sau cái đại biểu cho low cost đầu cầu thống xoáy tối cao cự đầu đều là một mặt một bức. Đừng mẹ nó sướng sở, địch nhân xuyên qua thời gian, Đời thứ ba thuốc sát trùng xuyên qua thời gian, các ngươi bây giờ còn chưa làm chuyện, các ngươi cũng không biết tương lai sẽ phát sinh hết thảy, đều đã bị địch nhân cho nắm giữ, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là không động, không thay đổi, áp dụng thủ thế. Nhưng là cái này cũng có thể sẽ càng hằng bé. Chúng ta chẳng lẽ liền ánh sáng bị đánh không đánh trả? Lý Cẩu Hải cũng gọi, cái kia lít nha lít nhít máy móc giỏm bị quân đoàn bọn hắn đều thấy được, bây giờ cực dương nhanh mà đến, nhiều nhất sau 5 phút liền sẽ tiến vào phe mình kiếm khí phạm vi công kích. Sư tồn đâu? Hà Dĩ Mưu theo bản năng hỏi, địch nhân tiến công quá đột đột, quá quỷ dị. Bọn hắn có chút gánh không được. Trứng mập mạp, Mộ Thiếu An nói đến một nửa, bỗng nhiên đem lời nuốt trở vào. Trứng mập mạp là không thể nào trốn, nhưng hắn bỗng nhiên mất tích, có thể hay không cùng địch nhân xuyên qua thời gian có quan hệ. Mà căn cứ thời gian bảo vệ nhiệm vụ cấp bậc cao nhất cảnh báo đến xem lời nói, địch nhân chí ít đem thời gian ngược dòng 6 tháng lâu, cái này ít nhất nói rõ ba cái vấn đề. Đệ nhất, bọn hắn sở hưu ác chủ bài đều đã bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt cũng nhất định có ứng đối chi pháp. Thứ hai, địch nhân từ tương lai 6 tháng sau ngược dòng đến bây giờ, Nói rõ đời thứ ba thuốc sắt trùng cũng không trong 6 tháng đánh chiếm nơi này. Thứ ba, nếu như Trương Mập mạp còn có cái gì hố lời nói, lần này đại khái là đã dùng hết. Cho nên, là phải lớn kết cục sao? Mộ Thiếu An thở dài ra một hơi, trước mắt nhìn như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là hai phe địch ta trên thực tế đã giao phòng không chỉ bao nhiêu lần à, tại dạng này giao chiến bên trong, không biết bao nhiêu người chết mất, nhưng bọn hắn mặt trận lại không ném khỏi đây là sự thật. Mộ Sư thúc, có muốn hay không chúng ta? Khương Dung vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy Mộ Thiếu An sắc mặt phăng cái biến đến chấn động không gì sánh nổi. Ta thập hợp lại tới. Mộ Thiếu An thanh âm cũng thay đổi, đám người hoàn toàn sợ không tới đầu góc, cái gì lại tới? Nhưng Mộ Thiếu An cũng không có tâm tình quản những người khác, chỉ là kích động đến toàn thân run rẩy, đứng vậy, ngay tại vừa rồi, hắn cái kia đại biểu cho thực tập thời gian người bảo vệ Ngân Hà Ấn khi đúng là lần nữa tuyên bố thời gian bảo vệ nhiệm vụ, hay là cấp bậc cao nhất cảnh cáo? Cái này mẹ nó nói rõ cái gì? Nói rõ địch nhân tại vận dụng xuyên qua kỹ năng, có thể biết trước tương lai 6 tháng hết thể phát triển biến hóa, có thể nhìn rõ bọn hắn tất cả mọi người tình báo manh mối, thế nhưng là vẫn không có thể đánh chiếm nơi này. Thứ này cũng ngang với địch nhân cho đến bây giờ, đã liên tục tiến công 3 lần a. Mà lại căn cứ vào lần trước xuyên qua thời gian 6 tháng điểm tới nhìn, lần này xuyên qua ít nhất là đến từ tương lai 10 tháng về sau bắt đầu xuyên qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho đời thứ 3 thuốc sắt trùng mới ngang nhiên lên sàn liền bi thảm bị đánh mặt. Người xuyên việt mặt mũi đều bị ném lấy hết có hay không? Là dựa vào bọn hắn những người này sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Chứ mập mạp đến cùng là đảo bao nhiêu hồ a? Mộ Thiếu An thở dài một tiếng, chỉ có nguyên nhân này, địch nhân lần lượt xuyên qua thời gian khẳng định là mỗi một lần xuyên qua đều sẽ gặp được hoàn toàn mới hố, vừa điền lên một cái hố, coi là thắng lợi ngay tại phía trước, kết quả không để ý lại là một cái hố to đặt ở đằng trước. Xuyên qua thời gian lại như thế nào, biết tương lai đi hướng lại như thế nào. Tại Tuyệt Thế Hô Vương trước mặt, ai, hết thảy đều là phụ vân a. Mộ Thiếu An nhìn chăm chú lên hư không, cái kia giả thiên tế điệu máy móc quân đoàn như cũ tại xung phong, hơn nữa sắp tiến vào phe mình tốt nhất khu vực công kích, hắn đống nhiên cười, trước đó lo lằng quét sạch sạch xanh, kỳ thật căn bản đều không cần quản đối phương đến cùng xuyên qua mấy lần a, dám mạo hiểm đầu, đánh dụng là được. Đến nơi cái khác, giao tất cả cho Trương Mặc Mạc Hố. Giết! Vô số cao áp kiếm khí bay lên không, bốn tòa thông thiên kiếm trận mở ra, dù là xâm phạm chính là thứ tư danh sách nhất tên xấu rõ ràng máy móc quân đoàn, dù là số lượng lấy ngàn tỷ làm đơn vị, tại lúc này cũng chỉ có thể biến thành vô tận kiếm khí giảo sát xuống mảnh vụn buổi bặm. Không cần chỉ huy, mỗi người đều tất cả ở hắn vị, mỗi cái chi viện vị diện đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cần thay đổi gì, bọn hắn bây giờ ngay tại làm liền là tối ưu tuyển. Chỉ có Mộ An, hắn vui vẻ xác nhận cái thứ nhất thời gian bảo vệ nhiệm vụ, ban thưởng cao tới 1 tháng. Sau đó trong nháy mắt này, nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó hắn không kinh ngạc chút nào xác nhận cái thứ hai thời gian bảo vệ nhiệm vụ, chỉ cần hắn không chết, chỉ cần bọn hắn kiếm tiên văn minh vẫn còn, nhiệm vụ này liền nhất định sẽ thành công. Đương nhiên, nếu như địch nhân giàu nước đổ đổ vách một lần nữa xuyên qua lời nói, hắn cũng cầu còn không được. Nhưng đó là không thể nào, Mộ Thiếu An chính mình cũng đã cảm ứng được danh sách cơ cấu chi lực phương trào, dòng sông thời gian lục đại danh sách coi như lại lão hủ, cũng không thể nào để cho cái nào đó mục tiêu tại cùng một cái bên trong khu vực xuyên qua lần thứ 3. Dù là đây là đến từ Tiên thiên Sinh Linh làm ra đến đời thứ 3 thuốc sát trùng, mấy vạn vạn trăm triệu máy móc giỏm bị tựa như là hờn rỗi chút xuống đến, đến mức bốn tòa thông thiên kiếm trận đều có chút ăn không thiếu. Bất quá không quan hệ, Hà Dĩ Nưu, nô quận hai cái kiếm đạo cổ thần cầm đầu, hơn 20 danh kiếm đạo pháp tắc thiên thần phụ trợ, 5 triệu kiếm tiên quân đoàn xuất động. Lý Cẩu Hải vị diện, Khương Nhung vị diện, Nô Sở vị diện, một thiếu an vị diện cũng cùng nhau chi viện, rất nhanh liền mục yêu vị diện cũng kiên trì xuất chiến, vây quanh kiếm đạo thánh địa, hình thành kiến không kẽ hở, không có nửa điểm góc chết low cost đầu cầu chiến trường. Cái kia vô biên vô tận máy móc zombie căn bản không đến gần được 50,000 km khoảng cách, liền toàn bộ bị xé nước tiêu diệt, ở trong đó không thiếu pháp tắc thiên thần cấp máy móc zombie, nhưng không có ý nghĩa, đối mặt loại này mỗi giây động một tí đạt tới 20,000, thậm chí 30,000 lần cao áp kiếm khí bao tác, không có cái gì cường đại lực trường cùng pháp tắc có thể cường hoành xuyên thùng qua đến. Mộ sư thúc, kiếm khí bao tác hình thành lực trường nếu như không thể khống chế làm sao bây giờ? Vậy sẽ không phân địch ta phá hủy kiếm đạo nửa chiều không gian. Chiến đấu mới tiến hành đến phút thứ 5. Khương Nhung liền khẩn cấp đưa tin hỏi, những người khác cũng hết sức chú ý, dù sao bên ngoài theo tàn sát máy móc giòm bị gia tăng, kiếm khí bao tác hoạch tâm áp xúc độ số đã điên cuồng tăng trưởng, lập tức liền muốn đột phá 200.0000 lần. Đây chính là kiếm hai lưỡi, không có người sẽ quên mất lúc trước cái kêu bảo vệ đại quái khắc không thể khống chế lực trường là thế nào bị xử lý. Nhưng mộ thiếu an liền đầu đều không nhắc, hoàn toàn không quan tâm, chỉ là bình tĩnh đạo, tiếp tục toàn lực phát ra, nếu như đây là một vấn đề, như vậy chúng ta chết sớm vô số lần. Đáp án này quả thực không hiểu đấu. Bất quá, đám người rất nhanh liền phát hiện Mặc kệ bọn hắn như thế nào phát ra cao áp kiếm khí, mặc kệ kiếm khí bao táp là như thế nào trùng chước, nhưng hoạch tâm cao áp nhất có lại bội số thủy chung là duy trì tại 180,0000 lần đến 190,0000 lần như thế, từ đầu đến cuối sẽ không đột phá tới 200,0000 lần. Đây là sẽ ra chuyện gì? Hẳn là lại là lao đầu tử cười ngạnh sư tôn đang làm cho quỷ. "Ân, như thế a, cái kia ổn ổn." Mọi người một trái tim trong nháy mắt buông xuống. Sau nửa giờ, chiến đấu đột ngột kết thúc, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có tầng một màu đen màn sân khấu. Đem kiếm đạo nửa chiều không gian một mực Phong tỏa ngăn cản tựa như là bị cả thế gian với lãng mà ngoại trừ mộ thiếu An không có ai biết xảy ra chuyện gì tại không người thời điểm hắn sẽ uống chút rượu đối với hư không xa xa một tính nhưng cái gì cũng không biết nói kiếm đạo nửa chiều không gian như cũ tại cảnh giác khả năng tùy thời đánh tới đời thứ ba thuốc sát trùng nhưng thời gian lâu dài nhất là mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm đi qua vẫn có rất nhiều người không quá hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào bất quá cũng có người đó được bọn hắn có thể là bị Phong tỏa ra không được vào không được Những chữ cái đó ra, hết thảy 13 cái vị diện, mỗi cái đều trôi qua không tệ. Đến nỗi trong truyền thuyết vị kia đạo tổ, đã có rất ít người nói tới. Giống như có một loại lực lượng tại dần dần làm nhạt hắn tồn tại. Cho nên, cũng càng thêm không người có thể tưởng tượng ra được, thứ tư danh sách đã biến thành bộ dáng gì? Thẳng đến một triệu năm sau đó, lấy mộ Thiếu An cầm đầu mấy trăm cổ thần, kiếm đạo cổ thần cưỡng ép đột xuất cái kia quỷ dị tấm màn đen, bọn hắn mới biết được thứ tư danh sách sớm đã hoang vu trên một triệu năm. Đã từng rất nhiều uy danh hiển hách văn minh sớm đã không tại, không phải biến thành phế tích. Liên La giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách. Ngẫu nhiên có hậu tiên sinh linh kéo dài hơi tàn vị diện, đều trải qua ăn lông ở lô nguyên thủy sinh hoạt. Nói cách khác, đời thứ 3 thuốc sát trùng tại thứ 4 danh sách thu hoạch xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn. Càng làm cho người ta bi thống là, bọn hắn còn tìm đến không 9 tiểu hào thành lập Văn Minh hài cốt phế tích, cùng với không 9 tiểu hào trước khi chết khắc xuống tuyệt bút, chư mập mạp, nói xong muốn đưa ta gì sàn đâu. Nhìn đến, chư mập mạp là cuối cùng tuyệt hậu nha, nên uống cạn một lớn. Tóc trắng bồng bềnh, râu trắng một nắm lớn mộ thiếu an cười ha, ha nhân sinh, thật sự là quá mỹ diệu. Mộ sư thúc, sư tôn hắn khẳng định còn sống. Tóc trắng đồng bệnh lý Cầu Hải khẳng định nói, những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Vì, hắn muốn còn sống, người cho rằng cái này hơn 110,00005 hắn ở đâu? Khẳng định đã sớm nhịn không được chui ra ngoài, chú ý, hắn là hố vương, không, có nghĩa là hắn liền là rùa đen. Cho nên a, chết hết, chết hết đi. Trở về đi, đời thứ ba thuốc sắt trùng không làm gì được chúng ta, nhưng còn sẽ có đời thứ tư thuốc sắt trùng đây, chúng ta có thể khiên qua cái này một đợt, không, có nghĩa là có thể khiên qua đợt tiếp theo, cho nên a, sinh sôi không ngừng. Chiến đấu không ngừng, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chúng ta tiếp theo hiệp gặp lại. Hết trọn bộ.